Phát điện nhiệt điện vẫn là hắn cực kỳ quan tâm sự tình, dưới cái nhìn của hắn, này có thể so với đánh bại nước Nhật còn trọng yếu hơn. Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu, không lại cái gì, mà là hiểu chuyện mang theo thôi tuyết Nhi chờ người thẳng tự ngu tự nhạc đi tới. Thế thế, tiêu minh cùng tiễn đại phú đi tới ngự thư phòng, dường như hắn dự liệu giống như vậy, vừa tiến vào ngự thư phòng, bà Ngọc Khôn liền đem phát điện nhiệt điện sưởng sự tình. Hoàng thượng, lần này tô lương Tài còn làm ra một người tên là máy biến thế đồ vật. Cư vật này đối với điện lực truyền rất trọng yếu bằng Ngọc Khôn Hương phân nói. Tiêu Minh lộ ra thoải mái vẻ mặt, đang tấn công nước Nhật khoảng thời gian này hắn vẫn ở sửa lại đại du quốc khoa học kỹ thuật phát triển bên trong vấn đề, hắn cảm thấy không cần thiết lại đem khoa học kỹ thuật phát triển bên trong đi đường vòng ở đi một lần. Liên trực tiếp cùng Tô Lương tải nghiên cứu một bộ hoàn bị tải điện hệ thống, bộ này hệ thống bao quát máy phát điện, máy biến thế, truyền vận dây điện mỗi cái kết cấu. Trong này máy phát điện cùng dây điện đã ở phát điện nhiệt điện xưởng kiến thiết, thời điểm thì có thành thục kỹ thuật, trong đó khuyết thiếu chính là máy biến thế, liền hắn đem máy biến thế nguyên lý cùng cấu tạo giao cho Tô Lương Tài. Điều này làm cho máy biến thế sinh sản trở nên đơn giản, dù sao loại này máy biến thế là nguyên thủy nhất máy biến thế, ở 19 thế kỷ cũng đã xuất hiện. Loại này máy biến thế là do hình thiết tâm cùng cuộn dây tạo thành, cuộn dây có hai cái hoặc hai cái trở lên cuộn dây, nguyên lý tương tự với phả dạ được cảm ứng cuộn dây. Nó có thể biến hóa điện xoay chiều ép, điện lưu cùng điện trở. Có vật này, phát điện nhiệt điện xưởng liền có thể đem điện lực truyền tống càng xa hơn, vì lẽ đó, Thanh Châu điện lực có thể tránh vừa bắt đầu thí nghiệm giai đoạn, trực tiếp tiến vào vận dụng giai đoạn. Mà ở trong 2 năm này, Tô Lương Tài cũng bồi dưỡng rất nhiều điện lực nhân tài, ở phát điện nhiệt điện xưởng tập trung vào sinh sản sau khi, đem lấy hắn dẫn đầu thành lập Đại Du Quốc điện lực công ty, chính thức mở ra điện lực thời đại. Ân, cái này Tô Lương Tài hiệu suất coi như không tệ, đi Chúng ta đi xem hắn một chút có thể cho chấm bảy ra cái gì điện lực biểu diễn tiêu minh đạo. Bà Ngọc Khôn cũng rất chờ mong, hắn cùng Tiêu Minh cùng đứng dậy đi ra ngoài, ba người ở cấm vệ bảo vệ cho đến ở vào thành châu tây giao phát điện nhiệt điện xưởng. Đứng phát điện nhiệt điện xưởng bên ngoài, đầu tiên nhìn cảm giác chính là trước mặt chính là cái to lớn ống khói, có điều này chính là nhà máy điện tiêu chuẩn cấu tạo. Tô Lương tài lúc này xuất lĩnh phát điện nhiệt điện xưởng công nhân đang đợi Tiêu Minh đến, nhìn thấy mọi người đến, hắn lập tức tiến lên đón đến. Hoàng thượng Thanh Châu Phát điện nhiệt điện xưởng chính thức phát điện, xin mời Hoàng vào bên trong nhìn qua Tô Lương Tài mang theo kiêu ngạo khẩu khí đạo. Tiêu Minh cùng Bàng Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, hai người theo Tô Lương Tài tiến vào nhà máy điện bên trong. Cùng hiện đại phát điện nhiệt điện xưởng so với, hiện tại Thanh Châu Phát điện nhiệt điện xưởng vẫn còn có chút thô giáp, đơn giản đến, toàn bộ hỏa lực phát triển là do một cỡ lớn máy chạy bằng hơi nước cùng một cỡ lớn máy phát điện tạo thành, trong đó máy chạy bằng hơi nước liên tiếp máy phát điện, một to lớn nổi hơi liên tiếp máy chạy bằng hơi nước. Lúc này lượng lớn than đá chính đang thông qua chuyển vận mang vào liêu đấu bên trong, ở thông qua liêu đấu tiến vào thiêu đốt chất, đang thiêu đốt thất phía trên thủy bị bốc hơi lên, hơi nước tiến vào máy chạy bằng hơi nước khí vại kéo máy chạy bằng hơi nước điệu bộ kéo máy phát điện xoay tròn. Mà điện lực thông qua liên tiếp máy phát điện trên dây điện tiến vào máy biến thế chuyển vận đến lưới điện bên trong. Hoàng thượng, bên này, Tô Lương Tài dẫn Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn xuyên qua nhà máy điện sinh sản phân xưởng tiến vào phía tây khu vực làm việc. ở đây dừng lại. Tô Lương Tài chỉ vào trong phòng làm việc của mình sáng lên kỳ đà cản mũi nói, Hoàng thượng mời xem. Hoàng thượng, này, đây chính là đèn điện. Bàng Ngọc Khôn chú mắt ngoác mủm. Lúc này ở đỉnh đầu của hắn một pha lê sắc ngoài bóng đèn chính đang phát sinh sáng sủa ánh sáng, điều này làm cho Bàng Ngọc Khôn trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Hoàng thượng, thí nghiệm không ít vật liệu sau khi hạ quan phát hiện quả thật là sợi vôn phở ảm hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa cũng tôi dùng bể tô Lương Tài có chút kính để nhìn về phía Tiêu Minh. Nếu là không có hắn chỉ đạo, hắn sẽ đi càng nhiều đường vòng, hơn nữa rất vui mừng chính là, vì chế tạo dao cụ, Đại Du Quốc rất sớm đã bắt đầu lợi dụng ô loại kim loại này, vì lẽ đó sợi bụi phở ảm bóng đèn chưa từng xuất hiện quá to lớn khó khăn. Chương 927, không lạc quan tình thế. Đèn chân không sáng sủa ánh sáng đem nhà máy điện văn phòng soi sáng sáng rực một mảnh. Mặc dù là ban ngày, cũng không cách nào che lớp đèn điện dịu quang. Được, rất tốt. Tiêu Minh nhìn kỹ đỉnh đầu đèn chân không, vẻ mặt hơi kích động. Điện lực, cái này hiện đại phổ cập đến thiên gia vạn hộ nguồn năng lượng bây giờ rốt cục ở Đại Du Quốc xuất hiện lần nữa, điện lực cách mạng cũng đem ở Đại Du Quốc hơi nước cách mạng cơ sở trên bạo phát. Tô Lương Tài cùng một đám nhà máy điện công nhân khôn kể trên mặt hưng phấn, Hoàng thượng khẳng định chính là đối với bọn họ to lớn nhất tán đồng, gần đây từ thời gian 2 năm bọn họ đang là thực hiện này một mục tiêu mà nỗ lực, hiện tại rốt cục công thành viên mãn. Chỉ cần Hoàng thượng thỏa mãn, hạ quan cũng là an tâm Tô Lương Tài không người nói. Bàng Ngọc Khôn dùng sức vô vô tô lương tài vai, đại du quốc chính là cần các ngươi phải nhân tài như vậy, mới có thể làm cho quốc gia càng ngày càng lớn mạnh, sau khi trở về ta liền để nội cắt cho các ngươi ngợi khen. Đa tạ bàng thủ phụ tô lương tài hơi kích động, hắn tuy rằng cùng Lâm Văn Đào là bạn tốt, thế nhưng ở thành tiệu trên vẫn là không bằng hắn, bởi vậy khoảng thời gian này cũng là mau kính truy đuổi, hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Quan sát khu làm việc đèn điện, tiêu minh cùng Bàng Ngọc Khôn chờ người lại đi dò xét lưới điện trải tình huống bởi vì thành công thuộc kỹ thuật làm làm trụ cột ở điện lực kiến thiết trên tô lương tải có vẻ quen tay làm nhanh từng cây từng cây cột điện từ nhà máy điện hướng về thành thành châu bên trong kéo dài chỉ cần trong thành lưới điện xây dựng lên đến hai người truyền được, thành châu liền có thể chính thức tiến vào điện lực thời đại đối với lần này kiểm tra tình huống hết sức hài lòng tiêu minh để tô lương tải ngày mai đến trong cung tham gia hướng nghị cộng đồng thương nghị làm sao sử dụng điện lực công việc cách nhật tiêu minh nổi lên cái sớm ở lâm triều trước Hắn lại sai người đi thông báo Lâm Văn đảo Tống Trường Bình, Trần Kỳ, Lục Thông bốn người, nước Nhật chiến tranh thắng lợi cố nhiên đáng giá ăn mừng, thế nhưng này có điều là một lần thắng lợi. Sau đó đại du quốc muốn đối mặt chính là thảm thiết hơn chiến tranh, bởi vậy hắn cần ở công nghiệp cùng quân công phương diện có cái chủ tính trùng quy hoạch để ứng đối tương lai chiến sự. Tùng tùng tùng. 8 giờ vừa đến, bãi trung phát sinh tiếng vang lanh lạnh, an điểm tâm song tiêu minh hướng về chính đại quang minh điện đi đến. Lúc này thành Thanh Châu bên trong một tốt đại thần đã chờ đợi ở trong điện, lần này ngoại trừ tô lương tài bình thường kỹ thuật nhân tài ở ngoài còn có nội các cùng quân cơ bộ người. Nô Hoàng Vạn Thuế, Vạn Thuế, Vạn Vạn Tuổi, Tiêu Minh vừa đến, bên trong cung điện lập tức vang lên đắt đỏ tiếng hô, bình hoa nhau, Tiêu Minh để các đại thần yên tĩnh lại. Hắn nói, hôm qua chấm cùng bàng thủ phụ đi phát điện nhiệt điện xưởng sự tình chư vị ái khanh nói vậy là biết rồi, ta nghĩ chư vị bây giờ đối với điện lực cũng đều có một chút cơ bản hiểu rõ. Đơn giản đến, này chính là một loại so với than đá càng thanh khiết nguồn năng lượng, mà điện lực thôi thúc động cơ điện cũng là so với máy chạy bằng hơi nước càng hiệu suất cao động lực. Một khi nhà xưởng dùng động cơ điện thay thế máy chạy bằng hơi nước, nhà xưởng hiệu suất đem phải nhận được đại đại. Tăng lên, máy tiện độ chính xác cũng có chỗ tăng lên. Các đại thần từng cái từng cái vệnh thai lên tinh tế nghe, chỉ lo đổ vào một chữ, bây giờ đại du quốc biến hóa quá nhanh, nếu như không nỗ lực học tập, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị kéo xuống Bởi vậy các đại thần hiện tại cũng là từng cái từng cái rơi xuống hướng cũng nhàn không tới, dồn dập đi tới Thanh Châu Đại học Bàng tính Phỉ tệ nửa tháng trước từ Nam Phương trở về Thanh Châu, trải qua khoảng thời gian này bố trí, hiện tại Nam Phương các châu huyền phủ nhà dần dần ổn định lại, triều đình cơ bản thực hiện đối với Nam Phương các châu huyền không chế, Đại Du Quốc xuất hiện trước nay chưa từng có nhất thống cục diện. Lần này đi Nam Phương, hắn sâu sắc cảm thấy một thống nhất Đại Du Quốc sẽ mạnh mẽ đến mức nào, đồng thời hắn cũng vui mừng có thể ở tiêu minh dưới chướng hiệu lực. Bây giờ làm người say mê điện lực cũng xuất hiện, hắn càng thêm cảm xúc dâng trào. Nô hoàng vạn tuế, đây thực sự là triều đình vui vui, cũng là thiên hạ vui vui. Nhất thống đại du quốc ở hoàng thượng thống trị dưới chắc chắn thiên thu muôn đời, vĩnh viện hương thịnh, nội các các đại thần từng cái từng cái nở nụ cười, phỉ tệ lão lỉnh tính tình bọn họ là hiểu rõ. Thế nhưng lần này ca ngợi hắn có thể nghe xuất kỳ trung chân thành, bởi vì cái này cũng là bọn họ nghĩ tới. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, nhận được phỉ các lao trúc lảnh, chấm nhất định sẽ vì đó nỗ lực. Có điều đại du quốc có thể không ý hiếp trong biển ở ngoài còn cần chư vị ái khanh đối với quốc tế chăm chỉ cải tấy. Chúng thần chắc chắn cần trọng, cần mẫn khổ nhọc nghe vậy, các đại thần rồn rập không người cao giọng nói. Khẽ gật đầu, tiêu minh tiếp tục nói, hôm nay triệu tập chư vị đến đây cái gọi là việc chính là nhà máy điện phát điện sau khi sau này cần chú bị việc. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Lâm Văn Đảo, Lâm ái khanh, bây giờ điện lực ứng dụng lửa xém lông mày. Lập tức máy móc xưởng đang nghiên cứu máy chạy bằng hơi nước đồng thời muốn triển khai điện lực máy móc tương quan nghiên cứu, đầy đủ lợi dụng điện lực tăng lên đại du quốc công nghiệp trình độ, Mặt khác chấm đã đem rất nhiều điện lực sản phẩm kết cấu giao cho ngươi, cũng phân phối một nhóm thanh châu đại học tinh thông điện lực sản phẩm học viên cho ngươi, chấm hy vọng sớm ngày có thể nhìn. Thấy tương quan sản phẩm được xuất bản. Vâng, hoàng thượng, hạ quan vẫn ở chủ bị bên trong, ở vài phương diện khác đã đạt được một chút tiến triển lâm văn diệu không người nói ở phát điện nhiệt điện sưởng kiến thiết đồng thời hắn liền bắt đầu rồi điện lực sản phẩm nghiên cứu đối với hắn bên trong một vài thứ đã từng làm đơn giản thí nghiệm một khi điện lực ứng dụng hắn có thể rất mau đem tập trung vào sinh sản nhắc nhở Lâm Văn Diệu Tiêu Minh đối nội các các đại thần nói Thành Thanh Châu bên trong lưới điện kiến thiết nhất định phải đổi tới bất kỳ quan viên nào cũng không thể ở đây sự trên bỏ rơi nhiệm vụ bằng không chấm tất trọng sự chi vâng Hoàng thượng Bàng Ngọc Khôn lập tức không người nói cảnh cáo nội các Tiêu Minh nhìn về phía lục thông. Tống Trường Bình cùng Trần Kỳ, địa lực sự tình ở vũ khí sinh sản phương diện cũng vô cùng trọng yếu. Các ngươi phải phối hợp Lâm Văn Đào cùng Tô Lương Tài đối với quân sưởng cải tạo, đồng thời học được sử dụng hoàn toàn mới máy móc. Tuy quốc nội chiến sự cơ bản kết thúc, thế nhưng Đại Du quốc kẻ địch còn có rất nhiều vũ khí sinh sản cùng nghiên cứu phát minh không thể thư giãn. Kim loại viên đạn cùng đạn pháo chế tạo muốn nắm chặt kiểu mới vũ khí còn lớn mật hơn thử nghiệm. Lục Thông, Tống Trường Bình cùng Trần Kỳ đồng thời không người linh mệnh. Lưu Bôn vẫn như muốn nghe. Lúc này Tựa Hổ vì phối hợp tiêu minh, hắn nói: Hoàng thượng, khoảng thời gian này Kim Trướng Hãn quốc đột kích gây rối chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Sa Hoàng cũng có hướng về quan nội tập kích chứng chiếu. Ở Kiến Châu lấy bắt chúng ta nhiều lần phát hiện Sa Hoàng thương nhân thâu săn gia thú, thu được gia long. La Quyền nói: căn cứ mật vệ cung cấp tình huống, gia long mậu dịch là Sa Hoàng trọng yếu nhất thu vào khởi nguồn. Từ sẽ bỡ gì ạ săn bắt gia long vì là Sa Hoàng mang đến phong phú thu vào. Ngoài ra. Ba thuộc thủ tướng đưa tới trên báo, công đố ngày gần đây thổ phiền xuất hiện dị động, cư tử thổ phiền trở về thương nhân, người nước Anh chống đỡ tán phổ thành thổ phiền người thống trị thực sự, ở mặt tướng xem ra, này cực kỳ nguy hiểm như buôn nói bổ sung. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn đối với quần thần nói, nhìn, nhìn, một kẻ địch vừa ngã xuống, một lại một kẻ địch nào lên, hơn nữa những thế lực này trước đây đều từng là đại du quốc phiên thuộc quốc, tại sao bọn họ sẽ chọn nương nhờ vào những kia vạn rằm ở ngoài người phương Tây. Bởi vì lạc hậu liền muốn chịu đòn sẽ bị người xem thường, chứ vị ái khanh, vì thu phục quanh thân tiêu, chúng ta vẫn như cũ trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chương 928, Phân tích Vàng son lộng lẫy chính đại quang minh điện bên trong yên tĩnh một cái châm rơi xuống âm thanh đều có thể nghe thấy. Các đại thần vẻ mặt nghiêm túc, đều đang suy tư hoàng thượng. Bọn họ thừa nhận, chính mình khoảng thời gian này là có chút bành trướng, đại du quốc thiên triều trên quốc tư duy tại triều công đường lại bắt đầu lan tràn. Mà này dẫn đến một ít đại thần bắt đầu không biết tiến thủ, đem tinh lực đặt ở bên trong quyền lợi tranh cấp trên. Trên làm dưới theo, loại này ác liệt ảnh hưởng tự nhiên cũng lan tràn đến địa phương châu huyền. Bây giờ Ngưu đưa tới tình báo không thể nghi ngờ để những người này run lên trong lòng, ý thức được hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Tiêu Minh ánh mắt ở các đại thần trên người đảo qua, hắn sớm đã thấy một vài vấn đề đầu mối, vậy thì là đại du quốc cần kẻ địch, chỉ có nguy cơ mới có thể làm cho quốc gia duy trì tiến thủ sức sống. Dù sao chỉ có đối mặt ngoại địch, một cái quốc gia giai tầng thống trị mới có thể xuất hiện chưa từng có đoàn kết, mà điều này cũng có lợi cho dân tộc tâm tình tăng trưởng, bằng không, cho tới quan chức, cho tới bách tính đều sẽ rơi vào nội đấu, ở chính vụ trên cũng sẽ lười biếng lên. Đây chính là vì cái gì ở đương đại quốc gia lẫn nhau phá nguyên nhân, chỉ có lẫn nhau uy hiếp, lẫn nhau cạnh tranh, quốc gia trong lúc đó mới có thể duy trì sức sống. Như lời của tướng quân các ngươi cũng nghe thấy, hiện tại đại du quốc kẻ địch còn rất nhiều. Mặc dù là đại du quốc là con manh hổ, thế nhưng đàn sói vẫn có thể uy hiếp lớn du quốc sinh tồn, này điểm mong rằng chư vị ái khanh ghi nhớ trong lòng, đem chính mình việc nằm trong phận sự làm tốt. Vâng, Hoàng thượng. Cả triều văn võ cùng kêu lên nói rằng. Quay đầu nhìn về phía ưu, tiêu minh hỏi, nhằm vào thổ phiền cùng kim trướng hãng kỳ bộ có gì cao kiến. Mặt tướng cho rằng trước mặt hai người bên trong khẩn yếu giả vì là kim trướng hãng quốc, đa nhị qua hướng về xa Hoàng quyền đến vì là chính là liên hợp sa hoàng đoạt lại con đông, thậm chí diệt vong đại du quốc, mà sa hoàng cũng có đông khoế giá tâm, bọn họ có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, như không nát tan hai người uy hiếp, Bắc Phương đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh như cất cao giọng nói. Phỉ Tể như nhíu mày, hắn nói rằng, thổ phiền tựa hồ cũng là cái không tướng tốt hạng người, năm đó nếu không là thổ phiền thả man tộc đi vào, ba thuộc cũng sẽ không xuất hiện mấy trăm ngàn người thương vong thảm kịch, bây giờ thổ phiền lại cùng người nước Anh giả hợp lại cùng nhau. Tất nhiên sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ. Dù sao thổ phiền nhưng là dựa lưng anh chúc ấn độ. Này nhưng là một cái có hơn trăm triệu người quốc gia. Quan trọng nhất chính là người nước anh còn thực hiện đối với nơi này thống trị. Kiếp trước dưới các quốc gia thực lực tổng hợp nội các các đại thần là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng quan lại khác nhưng lại không biết. Vừa nghe đến ấn độ nhân khẩu cùng đại du quốc không phân cao thấp. Mỗi một người đều sốt sáng lên đến. Này bắc có sa hoàng nguy hiếp. Này tây nam xem ra cũng không phải cái sống yên ổn nơi. Tây Nam chính là hẻo lánh nơi, Đại Du quốc chi quân lực rất khó đến, tiếp tế càng là khó như thượng thanh thiên. Tạm thời ăn chút thiệt tỏi là tất nhiên, mà Bắc Phương đường sắt đã kéo dài tới Quan Đông, binh sĩ cùng tiếp tế đều cực kỳ dễ dàng. Hai người khá là, đương nhiên phải trước tiên đánh mặt phía Bắc, chỉ có mặt phía Bắc uy hiếp không còn, chúng ta mới có thể an tâm xuôi Nam. Dù sao Bắc Phương khoảng cách Thanh Châu thực sự quá gần rồi, không thể có bất kỳ sai lầm la quyền ý kiến là cùng nhau nhất trí, phỉ tệ cũng chỉ là lại nhảy một hồi. Hắn mới không vui đi quản quân đội sự, dù sao hiện tại chính vụ cùng quân đội tách ra thống trị, liền hắn nói rằng, vẫn là toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Tiêu Minh cười cợt, đánh trận vẫn là quân đội ở hành, hai vị tướng quân nói không sai, trước mặt khẩn yếu nhất chính là Bắc Phương. Dứt lời, hắn ra hiệu một hồi tiễn đại phú, để tiễn đại phú đem thế giới địa đồ ở trên cung điện trải ra. Thế giới này địa đồ là y nấn đi ra, mặt trên phạm vi thế lực là căn cứ mật vệ tình huống đánh dấu to lớn địa đồ ở văn võ quan chức trước mặt trải ra trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tụ tập. Tiêu Minh lúc này từ trên cung điện đi xuống, như là dấm thảm như thế, dấm trên địa đồ, hán tử tiến đại phú trong tay tiếp nhận một cái cây gậy trúc, chỉ hướng về phương Bắc. Các ngươi xem, Kim chướng Hàn Quốc tuy rằng mất đi quan đông thổ địa, thế nhưng bọn họ quốc thổ vẫn như cũ khổng lồ, từ Nhiêu Châu Mai cho đến cái này nơi này. Lúc này, Tiêu Minh chỉ về một nằm ở nội lục trung ương Hải Dương, nơi này gọi bên trong hải. Kim Trướng Hán Quốc thổ địa mãi cho đến nơi này, mà Kim Trướng Hán Quốc Bắc Phương đều đều là xa hoàng thổ địa. Ở Kim Trướng Hán Quốc phía dưới còn có một chút Trung Á Hán Quốc, trong đó bên trong Hải Nam diện ôt mạn đế quốc cường đại nhất, thứ yếu chính là Ba Tư, Anh Trúc Gáp Phanit Sở Tăng. Nhìn thấy như vậy sáng tỏ thế lực đồ, các quan lại kinh ngạc trong lòng, vì biểu hiện không giống, tiêu minh dùng không giống màu sắc đánh dấu địa đồ, trong đó Đại Du Quốc vì là màu đỏ, Kim Trướng Hán Quốc vì là màu vàng, xa hoàng vì là màu đâu. Đem so sánh bên dưới, hai người này thế lực thổ địa là trước mặt đại du quốc thổ địa mười mấy lần. Dù sao hiện tại đại du quốc phạm vi thế lực hiện tại còn không bao gồm thổ phiền cùng Bắc Phương Thảo Nguyên. Sao Hoàng dĩ nhiên từng bước xâm chiếm Bắc Phương rộng lớn như vậy thổ địa, chuyện này quả thật làm người khó mà tin nổi dương thừa nghiệp cả kinh nói, cái này địa đồ đánh dấu rõ ràng, hắn trước đây đối với Âu Châu vị trí rất mơ hồ, hiện tại một chút liền nhìn rõ ràng thế giới mỗi khối đại lục Trên bản đồ Âu Châu quốc gia thực dân địa cùng quốc gia màu sắc là nhất trí, phỉ tể hí hư nói, cái này Anh quốc thật không đơn giản, làm sao toàn bộ trên bản đồ đều là Anh quốc quốc thổ. Quái đến không bọn họ muốn cùng đại du quốc là địch, bọn họ hiện tại lấy tay đều đưa đến chúng ta phiên thuộc quốc bên trong, không trách những này phiên thuộc quốc không lại hướng về chúng ta tiến cống triển hương xương cả giận nói. Tiêu Minh ở thế giới trên bản đồ sân vắng như bộ địa đi tới, hắn nói rằng, hiện tại các ngươi đối với trước mặt thế giới cũng nên có chút hiểu rõ đi. Chấm có thể nói cho các người, bây giờ thế giới quan trọng nhất tài nguyên khu đều không ở trong tay chúng ta. Vừa nói, tiêu minh một bên chỉ về ốc sở chơi nơi này nắm giữ phong phú quặng sắt, than đá, nơi này có một loại gọi dầu mỏ đồ vật, chờ điện lực ứng dụng sau khi, bên trong gas chỉ sợ cũng muốn tăng lên nhật trình, không có loại này gọi dầu mỏ đồ vật chúng ta sẽ rất bị động, thậm chí sinh mạng đều sẽ bị người khác nắm chặt trong tay. Tiếp theo hắn chỉ về Nam Mỹ, cao su chính là nơi này kết quả xe đạp xăm lốp xe chính là cao su chế tạo tầm quan trọng ta liền không nói hiện ở đây bị người Âu Châu không chế hiện nay chỉ có người Hà Lan giá cao bán cho chúng ta một khi người Hà Lan thay đổi ngoại giao sách lược ngã về Âu Châu chúng ta thì sẽ mất đi cao su khởi nguồn mà chờ Đại Du quốc cây cao su trưởng thành cần mười mấy năm Tiêu Minh mỗi chỉ về một chỗ các quan lại vẻ mặt liền nghiêm nghị một phần hiện ở tại bọn hắn mới rõ ràng Đại Du quốc đối mặt quan cảnh nguyên lai một ít khan hiếm tài nguyên lại bị người ngoài nắm giữ Này làm sao tuyệt vời Hoàng thượng, vì sau này đại du quốc phát triển Hạ quan cho rằng làm phái quân đội cùng Âu Châu Liệt quốc tranh cướp những tư nguyên này Phong phú khu vực, chuẩn bị tương lai Chịu đến người khác rằng buộc bà Ngọc Khôn Đầu tiên nói rằng Không sai hoàng thượng, ta mênh ngông đại quốc Có thể nào để những này rất di bác cổ Triều đình trên các đại thần quần tình kích phẫn Lúc này tiêu minh lộ ra nụ cười Đại du quốc thực dân kế hoạch xem ra Sẽ không thu được phản đối Chương 928, Sao Hoàng Xôi Nam Chư vị ái khanh nói như vậy thâm hợp trâm ý, Đại Du quốc nếu như không muốn sau trăm tuổi bị trở thành hắn quốc chi thực dân địa, bắt đầu từ bây giờ liền muốn tự thể nghiệm, vì là Đại Du quốc chi quật khởi mà nỗ lực. Các quan lại khảng khái sục sôi nhiệt liệt trong không khí, Tiêu Minh sấm màu mừng rỡ. Lần này lên triều cố nhiên là vì sắp xếp phổ biến điện lực việc, thế nhưng để các quan lại cảm thấy quốc gia đối mặt nguy cơ cũng là hắn mục đích một trong. Không nghi ngờ chút nào, lần này hắn tại triều công đường diễn thuyết Âu Châu uy hiếp luận hiệu quả đều dai. Các quan lại mỗi một người đều là làm nóng người, rất có cùng cường quốc tranh đấu kích động. Có cảm ở đây, tiêu minh chuẩn bị ở tan triều sau khi để báo chí giới thiệu một chút kiếp trước giới tình thế, đem Âu Châu cường quốc thực lực chân chính bày ra ở đại du quốc người trước mặt, cũng làm cho đại du quốc bách tính đối với kiếp trước giới có cái rõ ràng hiểu rõ, do đó ngưng tụ lòng người lấy tăng lên công thương phát triển hiệu suất. Dù sao tổng thể tôi nói, Âu Châu quốc gia chiến tranh tiềm lực đều rất lớn, hơn nữa còn được đại du quốc trốn tránh học viên. Tuy nói những học viên này nắm giữ chỉ là một ít sách trên mặt lý luận tri thức. Thế nhưng trước mặt Âu Châu đã có tiếp cận 18 thế kỷ trung hậu kỳ trình độ khoa học kỹ thuật, nếu như kết hợp bọn họ lý luận hay là có thể tăng nhanh khoa học kỹ thuật tăng lên. Có điều, dù vậy, hắn cũng là không quá lo lắng, dù sao hiện tại đại du quốc cơ sở đã đặt xuống, mặc dù Âu Châu khoa học kỹ thuật đối lập tăng lên, đại du quốc khoa học kỹ thuật tăng lên cũng chỉ sẽ nhanh hơn. Hướng hồ thân là một công nghiệp hóa nhân khẩu đại quốc Hắn căn bản không cần lại sợ hãi Tây Phương Cường Quốc, bởi vì một công nghiệp Cường Quốc rất khó hoàn toàn phá hủy một cái khác công nghiệp Cường Quốc, lúc này quốc gia trong lúc đó đấu võ có điều là phạm vi thế lực tranh cướp cùng thế giới quy tắc lập ra mà thôi. Nô Hoàng Thánh Minh Tiêu Minh tiếng nói vừa dứt, các đại thần chỉnh tề như một không người nói rằng. Khẽ gật đầu, Tiêu Minh đối với Tiễn Đại Phú gia hiệu một hồi, hôm nay lên chiều cũng chỉ tới đó mới thôi, tổng thể quy hoạch hắn đã cho, hiện tại còn lại chính là thực thi vấn đề. Tàn đi chiều Tiêu Minh trực tiếp trở về Ngự Thư Phòng, đồng thời để Tiễn Đại Phú đem Lưu Bôn cùng La Quyền kêu đến. Ở Lâm Triều trước hắn phải biết rồi Sa Hoàng Xôi Nam mở rộng tin tức, triều đình trên Lưu Bôn cũng không phải chuyện giật gần, cố ý hù dọa các quan lại. Hiện tại Sa Hoàng ở Quan Đông thực lực các ngươi thăm dò rõ ràng sao? Hai người đến sau khi, Tiêu Minh chỉ vào trên bản đồ Quan Đông hỏi. Lần này quân tình thăm dò là có quân đội đơn độc đến chấp hành, theo quân đội hệ thống thành chủ. Hiện tại tác chiến trước chinh sát dần dần từ mật vệ trong công việc tách ra ngoài, dù sao mật vệ còn có rất nhiều cái khác chuyện cần phải làm. Cơ bản tham dò rõ ràng, vì thế chúng ta suýt chút nữa hy sinh một đội liệp kỵ binh, nếu là dẫn đầu đội trưởng kỵ binh cơ linh, bọn họ liền bị sa hoàng ca sạch kỵ binh nắm lấy như buôn tao mày, thần thái nghiêm nghị. La Quyền nói bổ sung, trước mặt kiến châu lấy bắc cùng sẽ bỏ gì ạ khu vực có chừng sa hoàng di dân hơn 700.000 người, này hơn 700.000 người phân tán ở bảy cái trọng yếu bên trong pháo đài. Phân biệt là thu minh thành bảo, tổ bộ ngươi tư Khắc pháo đài, nhã cô giữ khắp pháo đài, tổ cột cứ điểm, cảm trận ca bảo, nhã khắc tát pháo đài, ni bố sở pháo đài, trong đó nhã khắc tát cùng ni bố sở khoảng cách Kiến Châu gần nhất, đồng thời cũng là Sa hoàng hiện nay chú binh nhiều nhất pháo đài, nhất. Làm cho người cáo giận chính là, Sa hoàng tựa hồn nếm chảy ngón ngọn, ở nhã khắc tát cùng ni bố sở sau khi, bọn họ chuẩn bị thứ tám cái pháo đài mù căn, cái này pháo đài khoảng cách Kiến Châu vẹn vẹn bách lý xa. Ở La Quyền lúc nói chuyện, Tiêu Minh đem xa hoàng thành chỉ từng cái từng cái trên địa đồ đánh dấu lên, điểm đỏ vẫn từ quan đông kéo dài tới xe bờ gì ạ. Hơn 700.000 người, đây là một không nhỏ con số, húng hồ hiện tại xe bờ gì ạ thổ hiện tại đều quy phụ xa hoàng, gộp lại nhân số liền không chỉ dừng lại tại đây. Hơn nữa Kim chướng hán Quốc cũng nương nhờ vào xa hoàng, này thì càng thêm phiền phức Tiêu Minh nói rằng, căn cứ khoa học kỹ thuật tinh thạch tri thức, ở đương đại sinh sống ở xe bờ gì ạ thổ rất nhiều, trong đó bao quát áo tư dạng, nhiếp ni tỷ, ngạc ôn khắc. Nhã cốt, cắt nhĩ gũi, bờ dì ạ tơ, vưu thẻ dịu, khoa lý giác cờ, cảm chạc cạ. Cả. Chờ dân tộc. Thế nhưng những này dân tộc đều từng cái từng cái bị xa hoàng chiếm đoạt. Bây giờ Nam Phương chiến sự cơ bản kết thúc, Lưu buôn cùng La quyền đã đem ánh mắt tìm đến phía Bắc Phương. Quan trọng nhất đó là năm nay Thanh Châu đến Quan Đông xe lửa thông xe, binh sĩ cùng tiếp tế vận tải sẽ ung dung rất nhiều. Như vậy hắn liền có thể đủ Quan Đông quân đội chiến thắng xa hoàng. 700.000 người tuy nhiều Thế nhưng Sa Hoàng ở mỗi cái bên trong pháo đài binh lực kỳ thực không nhiều, mặc dù là nghi bố sở cùng nhã khắc tát trú quân cũng có điều một thành trí ba, bốn ngàn quảng trường, trái phải, có điều dù sao bọn họ hỏa khí so với nước Nhật muốn tinh xảo không ít như Bôn tiếp tục nói. Tiêu Minh trong lòng có tính toán, đối với hắn mà nói, cùng Sa Hoàng một trượng là nhất định phải đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như sẽ bở gì ạ ở người nước Nga trong tay, lớn như vậy dù quốc mãi mãi cũng là ở vào một loại hai mặt thù địch nguy cơ bên trong. Thế nhưng một khi nắm giữ toàn bộ sẽ bờ dị ạ, lớn như vậy du quốc bằng rưỡi lương Bắc băng dương cái này nơi hiểm yếu, chiến lược hoàn cảnh đem phải nhận được tăng lên cực lớn. Hiện nay có thể điều động quân đội có bao nhiêu? Tiêu Minh hỏi, nếu muốn đánh liền không cần do dự, hiện tại hắn kiên định ý chí của chính mình, húng hồ từ bạch khiến eo biển đến Bắc Mỹ cũng là cực kỳ mê người. Nam Phương chiến sự sau khi quân đội vì tiêu diệt tàn dư loạn tộc đồng thời phòng bị phía Tây Nam hướng về Sơn Nam Quốc, ở Nam Phương đóng quân 10 vạn người. Còn lại 6 vạn người từng người trở về trụ sở, có điều lập tức lại có 2 vạn người đi tới nước Nhật đóng quân, cứ tính toán như thế đến chúng ta có thể linh hoạt điều động chỉ có 4 vạn người là quyền nói rằng. Thân là bộ tham hưu chủ tướng hắn mười phân rõ ràng trước mặt đại du quốc binh lực an bài tình huống, tuy rằng tổng thể nhìn lên đại du đội số lượng không ít. Thế nhưng bình quân phân phối hạ xuống số lượng của quân đội vẫn là không nhiều, dù sao Triều Tiên cùng nước Nhật, thậm chí Tây Nam đều ở một loại thượng chưa hoàn toàn ổn định trạng thái, cần quân đội quản chế. Bốn vạn người, thêm vào quan đông quân đội nên đầy đủ tiêu minh có chút rất bất đắc dĩ, khổng lồ quân đội ở đánh nam dẹp bắc sau khi phân tán liềm siềng, mà cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì đây chính là thực dân trả giá. Đương nhiên, hắn cũng có thể để cho những này quân đội hội hợp một chỗ, thế nhưng lấy trước mặt vận tải trình độ hoa này phí rất lớn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Được rồi. Như buôn tự tin nói, Sa Hoàng tuy rằng rất coi trọng quan đông, Thế nhưng Quan Đông khoảng cách xa Hoàng Qua xa, cách chúng ta nhưng rất gần, chỉ là hậu cần vận tải trên bọn họ liền thua. La Quyền nghe vậy gật gật đầu, rất tán thành lưu buôn lời giải thích. Đã như vậy, bên kia cho ở mù Căn Kiến thành Sa Hoàng người một điểm màu sắc nhìn một cái, hiện tại là thời điểm cùng Sa Hoàng thảo luận một chút thổ địa thuộc về vấn đề Tiêu Minh nheo mắt lại. Ở đương đại, hắn chỉ có thể trong lịch sử dư vị thổ địa bị một chút từng bước xâm chiếm quất nụ, thế nhưng hiện tại, hắn có thể tự tay thay đổi. Chương 930, hồ được cánh Anh ta Dương xuyên thấu lớp học cửa sổ thủy tinh hộ ánh đỏ một đám học viên mặt giải thích cương sắc viên đạn vấn đề Tiêu Minh lại giảng giải lập tức đạn để duyên nhọn dần vấn đề cương sắc viên đạn khuyết điểm là dễ dàng kẹt thay đổi để duyên nhọn dần liền có thể cải thiện khuyết điểm này đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn là cải thiện ngoại trừ xác định cương sắc viên đạn vấn đề hắn lại định ra rồi duyên tâm đồng giáp sắc đầu đạn cùng đồng lửa có sẵn hai thứ này vật liệu là không cách nào dùng cương tới lấy đại đối với lần này viên đạn sinh sản. Tiêu Minh chưa hề đem tiêu chuẩn định quá cao, nhân vì là cái thời đại này sử dụng đồng sắc viên đạn là một loại lãng phí, hơn nữa thô giáp súng ống sinh sản rất dễ dàng, mặc dù bởi vì sử dụng cương sắc viên đạn hư hao suất lớn một chút cũng không đáng kể, cái này cũng là hắn lựa chọn đồng sắc viên đạn một cái nguyên nhân. Hoàng thượng, cái này kim loại viên đạn sinh sản nhưng là cái đại công trình. Lâm Văn Đào đi tới Tiêu Minh bên người thời điểm không khỏi lắc lắc đầu, buổi chiều ràng dài bên trong dính đến máy móc phức tạp mà đa dạng. Này không phải mùa sớm một triệu liền có thể thực hiện. Tiêu Minh rõ ràng Lâm Văn Đào ý tứ, hắn nói rằng, máy móc sửa một ít năng lượng cơ giới giao cho những học viên khác liền giao cho những học viên khác, ngươi là hàng đầu người máy mới, đương nhiên muốn đem tinh lực đặt ở chỗ khó khăn nhất, chớ biết cái trò này sinh sản máy móc rất khó, vì lẽ đó chấm cho các ngươi thời gian, có điều không thể quá lâu. Vâng, hoàng thượng, sau khi trở về hạ quan liền đem có thể giao ra đồ vật đồ vật đều giao ra, chuyên tâm nghiên cứu việc này, Lâm Văn Đào không người nói rằng. Tống Trường Bình thì lại nói rằng, kim loại viên đạn vừa ra, xuống ống tất nhiên muốn phát sinh đại biến cách, đây thực sự là làm người kích động. Không sai, Hoàng thượng, đạn này cùng đạn pháo là một cái đạo lý, viên đạn có thể sử dụng kim loại sắc đạn pháo cũng như thế, hạ quan hiện tại là bừng tỉnh rộng rãi, đạn pháo cũng nên hướng về viên đạn như thế thay đổi, đã như thế, sau thang pháo khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Trần Kỳ vừa nói một bên cười to lên, Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười. Công nghiệp cơ sở tích lũy tới trình độ nhất định, khoa học kỹ thuật bạo phát là tất nhiên kết quả. Hắn cho Trần Kỳ một khen ngợi ánh mắt, tiếp theo đối với Tống Trường Bình nói rằng, kim loại viên đạn một khi có thể sinh sản, các ngươi xưởng quân sự liền muốn cho chấm loại kia đối phó kỵ binh lợi khí, này cũng không thể làm lỡ. Tống Trường Bình tinh thần chấn động, hắn rõ ràng Tiêu Minh ý tứ, loại này có thể liên tục phóng ra vũ khí kỳ thực vẫn ở hắn tư tưởng bên trong, mãi đến tận bị Tiêu Minh khẳng định, hạ quan ghi nhớ trong lòng Tống Trường Bình nói rằng. Cùng mấy người lại hàn huyên tán gấu, tiêu minh lúc này mới trở về Hoàng Cung, hôm nay đại khái quy hoạch hắn đã đưa ra. Còn lại liền cần lâm văn đào chờ người thực tiễn. Ngoại trừ nương theo điện lực thời đại xuất hiện kim loại viên đạn, tiêu minh bây giờ còn có rất nhiều có thể đủ điện đồ vật, tỉ như vô tuyến điện, điện thoại, máy chụp hình, có điều những thứ đồ này hiển nhiên cần từng bước một đến. Anh Quốc, Luân Đôn, ở Đại Du Quốc bởi vì điện lực thời đại đến mà hoan hô thời điểm, nơi này khoa học kỹ thuật phát triển chưa bao giờ dừng lại. Máy chạy bằng hơi nước ở nước Anh mỗi cái ngành nghề phụ cập đồng thời, càng nhiều liên quan với máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu cũng đang tiến hành ở trong. Có điều đại du quốc trốn tránh giả đến hiển nhiên để tiến trình này rất nhiều tốc dấu hiệu, mà này làm cả Anh quốc quý tộc giai tầng cảm thấy phân chấn, đặc biệt là bọn họ thành công phỏng chế trinh lỗ xuống trường cùng ngoài nổ. Viên đạn hình dạng tiểu tiểu thay đổi liền có thể làm cho sung kíp phát sinh như vậy thay đổi, đây thực sự là làm người khiếp sợ. Hay là chúng ta có thể đủ này một nhóm tiểu mới vũ khí cùng đạn pháo đem Bắc Mỹ thực dân địa đám kia người phản loạn đưa tới địa ngục đi ngoại giao đại thần mặt tư đốn ở quan sát hồng sam quân diễn luyện hoàn toàn mới sung kiếp sau khi tự tin tràn đầy. Kha địch đã đứng mặt tư đốn bên cạnh người, hắn vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, ta nghĩ hiện tại vấn đề mấu chốt nhất không phải Bắc Mỹ, mà là hiện ở nước Anh cùng đại du quốc trong lúc đó quan hệ, dưới cái nhìn của ta, chúng ta nên từ bỏ hiện nay cùng đại du quốc đối địch quan hệ. Đi tìm cầu hòa đại du quốc cải thiện quan hệ lấy xúc tiến Anh quốc khoa học kỹ thuật phát triển, không nghi ngờ chút nào, hiện tại đại du quốc khoa học kỹ thuật ở vài phương diện khác đã dẫn trước cho chúng ta. hả quên đi thôi, Kha đực á, ngươi là cái ưu tú nhà khoa học, nhưng cũng không phải chính trị gia nếu như trên thế giới thực dân địa là bánh gà tổ, như vậy hiện ở thế giới bánh gà tổ cơ bản nhất trên bị Âu Châu chia xong, vì lẽ đó đại du quốc cái này nước công nghiệp quật khởi tất nhiên sẽ đến cướp chúng ta ăn bánh gà tổ. Đây mới là giữa chúng ta không thể điều hòa mâu thuẫn mà không phải những khác, bởi vì một khi chúng ta mất đi hết thể thực dân địa, Anh quốc lợi ích sẽ bị hao tổn nghiêm. Trọng! Lẽ nào quốc gia trong lúc đó lợi ích tranh cướp chỉ có thể lấy chiến tranh kết thúc sao? Cơ bản không sai mà tư đốn vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Khi thực hiện tại toàn bộ Anh quốc quý tộc giai tầng đối với cái này, Đông phương đế quốc đích quật khởi rất bất an, đồng thời cũng không cách nào phán đoán đế quốc này bước kế tiếp hành động. Cung đảo loạn Âu Châu như thế. Bọn họ bản năng muốn lợi dụng những quốc gia khác ngăn cản đại du quốc quật khởi bước tiến, thế nhưng đại du quốc lần lượt thất bại âm mưu của bọn họ. Hiện tại duy nhất đáng vui mừng chính là đại du quốc cách bọn họ quá xa, bọn họ còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nói như vậy phái mấy người đi đại du quốc du học cũng là không thể. Kha địch đã có chút tiết nối. Không ai sẽ làm một đám tiểu thâu tiến vào trong nhà học tập, hiện tại chúng ta chính là đại du quốc trong mắt người tiểu thâu mạn tư đốn nhún vai một cái. Tiếp theo hắn chuyển hướng đang xem náo nhiệt mù phi. Mạc phỉ, ta nghĩ chúng ta nên đi cùng Sa Hoàng nói chuyện, để bọn họ đi cho đại du quốc người chế tạo một điểm phiền phức. Này ngược lại là không cần, bọn họ đầy đủ lòng tham, sớm muộn sẽ cùng đại du quốc phát sinh xung đột mù phi. Mạc phỉ, đang đem chơi kiểu mới xuống kíp, đến thời điểm chúng ta hay là có thể bán một ít vũ khí cho bọn họ, đây mới là kiếm buộn không lô buôn bán. Mặt tư đốn dơ ngón tay cái lên, không trách ngươi sẽ là anh quốc thủ tướng, hy vọng Sa Hoàng sẽ không thua đến quá thảm. Nói xong. Hai người đột nhiên cười to lên. Mù căn thành. Vạ sĩ lỉ xoa xoa trên đao vết máu. Ở dưới chân của hắn ba cái quan đông người ngã vào trong vũng máu. Từ ni bố sở một đường đến mù căn thành lập cứ điểm. Trên đường bọn họ cướp đốt giết hiếp không chỗ nào không làm. Ở trong mắt bọn họ những này thổ cùng bên trong vùng rừng rậm dã thú như thế còn chưa khai hóa. Đối phó những này dã man bộ lạc. Bọn họ rất am hiểu tàn sát. Bởi vì bọn họ chính là như vậy cướp đoạt xe bờ gì ạ? Hiện ở tại bọn hắn phụ mệnh xuôi nam. Nơi này rồi rào thổ địa cũng tức sắp trở thành xa hoàng quốc thổ. Vạ sĩ Lì, bọn họ nói sẽ là có thật không? Một tóc vàng mắt xanh thanh niên đối với vạ sĩ Lì nói rằng, vừa nãy bọn họ từ này ba cái thổ trong miệng biết được Nam Phương Kiến Châu trong thành đóng quân nắm giữ hỏa khí quân đội. ivan lúc nào ngươi bắt đầu trở nên nhát gan như vậy, những này thổ quân đội ngươi lại không phải không có kiến thức quá, chỉ cần 500 người liền có thể đem bọn họ đánh khắp nơi tán loạn hiện tại cuối cùng muốn vấn đề là chúng ta có thể cướp bao nhiêu đồ vật trở lại, lần này ta cũng không muốn tay không mà đến vạ sỉ lì âm lánh địa cười. Chương 931, Chu 34 chọc trách. Chu Tam Tứ nhìn trước mặt máy chạy bằng hơi nước đầu máy vẻ mặt có chút kích động, ở phía sau hắn một sư binh lính đang đợi hắn lên xe mệnh lệnh. Quân cơ bộ vừa ra lệnh, để hắn xuất lĩnh một sư lên phía bắc, phụ trách cản quét quan đông xa hoàng vị đoàn, đồng thời khống chế toàn bộ xệ bờ gì ạ. Ở trong quân đội sở cũng có năm. Hắn từ một binh lính bình thường thăng cho tới bây giờ sư trưởng, hiện tại lại một mình lính binh phụ trách chiến sự, trải nghiệm của hắn ở trong quân có thể nói là chuyển kỳ. Có điều hắn từ không có vì vậy mà lăng lăng, vẫn duy trì chính mình thuần phát tác phong. Lên xe, từ trong túi tiền lấy ra đồng hồ quả quyết liếc nhìn, xác định thời gian đã đến, hắn phát sinh lên xe mệnh lệnh, hôm nay bọn họ đem phân biệt cưỡi 6 liệt xe lửa đi tới Quan Đông. Nhận được mệnh lệnh, đeo túi đeo lưng cầm gương săn xuống trường binh lính dựa theo thứ tự đều đâu vào đấy địa đăng lên xe lửa những binh sĩ này đại đa số chưa từng làm xe lửa chỉ là ở qua báo chí từng nhìn thấy miêu tả hiện tại nhìn thấy thật ra hỏa từng cái từng cái vẻ mặt hưng phấn ở các binh sĩ lên xe đồng thời quân đội hậu cần đem từng hòm từng hòm đạn dược cùng đồ hộp đựng vào phía sau cùng trong đồn xe đồng thời một môn môn giã chiến pháo bị lắp đặt ở phía sau chuyên dụng trên bình đài theo các binh sĩ cùng đi sư trưởng cái này thật có thể hai ngày liền đến quan đông Ở máy chạy bằng hơi nước trên xe ngồi dưới, một lữ trưởng có chút ngạc nhiên hỏi, nếu là lấy trước bọn họ ít nhất phải hơn 20 ngày mới có thể đến Kiến Châu. Chu Tam Tứ nói rằng, cái này còn có giả. Từ Thanh Châu đến Đăng Châu cũng có điều là 6 tiếng, nay đến Kiến Châu 2 ngày khẳng định được rồi. Thực sự là lợi hại nha, không trách hiện tại không ít người đều đi đi quan Đông, có cái này trở về cũng rất thuận tiện lữ trưởng thán phục không lướt. Chu Tam Tứ cũng không có tọa quá lần này máy chạy bằng hơi nước đầu máy. Chỉ là tứ ngưu chờ người trong miệng biết được tương quan tin tức. nay điều từ Thanh Châu đi về Quan Đông mỗi cái thành chỉ con đường vừa thông xe không đến bao lâu, qua báo chi đăng sau khi đi ra trong lúc nhất thời trở thành bàn tán sôi nổi. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là đại du quốc người có thể trong khoảng thời gian ngắn đi tới càng nhiều địa phương, trước đây lệnh Thanh Quan Đông hấp dẫn không ít thương nhân chính là chứng cứ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ nhìn về phía máy chạy bằng hơi nước ngoài xe, Chu Tam Tứ trong lòng hơi kích động. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Thanh Châu người, tận mắt chứng kiến những năm này Thanh Châu biến hóa. Chính là vì loại này Mỹ hảo biến hóa hắn lựa chọn toàn quân, hiện tại hắn vẫn như cũ không hối hận lúc trước lựa chọn. Vì hoàng thượng, hắn đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cảm khái một hồi, Chu Tam Tứ thu hồi sự chú ý, lúc này một đám lữ trưởng, đoàn trưởng chính vây quanh ở chung quanh hắn, hắn đem kiến châu phụ cận địa đồ triển khai nói rằng, những năm này thừa dịp Đại Du Quốc cùng Kim Trướng Hãn Quốc giao chiến khoảng cách đến từ tây phương Sa Hoàng người chiếm lĩnh lẻ ra chúc cho chúng ta thổ địa lần này mục đích của chúng ta chính là phá hủy Sa Hoàng ở Viễn Đông thế lực dừng một chút hắn tiếp tục nói cứ đến từ Kiến Châu tin tức nói những này Sa Hoàng phỉ đoàn vô cùng tàn nhẫn bọn họ yêu thích cướp bóc đối với cuộc sống ở sẽ bởi gì ạ cùng Kiến Châu lấy Bắc bộ tộc vô cùng tàn nhẫn thường thường sẽ bởi vì hỉ nộ mà giết người hiện ở tại bọn hắn thậm chí xuất hiện ở Kiến Châu phụ cận một ít một mình sinh sống ở ngoài thành Quan Đông người bị cướp sạch cùng sát hại đám quan quân dựng thẳng lên lỗ thay, bọn họ cùng kim chướng Hàn quốc từng giao thủ cũng cao bằng lệ cùng nước Nhật từng giao thủ nhưng còn chưa từng có cùng những này đến từ tây phương người từng giao thủ cùng kim chướng Hàn quốc cũng thật là một ổ dán chuột đều là giặc cướp một đoàn trưởng cả giận nói Chu Tam tứ cười cợt mắng không sai có điều không thể khinh địch tuy nói đám này xa hoàng nhân số lượng không nhiều thế nhưng bọn họ có thể từ xa xôi tây phương một đường đánh tới đây đủ để nhìn ra bọn họ cũng là giỏi về đánh trận người vâng Sư trưởng một đám quan quân nói rằng, khẽ gật đầu, Chu Tam Tứ cùng đám quan quân bắt đầu nghiên cứu đến Kiến Châu sau khi làm sao hành động, định ra rồi kế hoạch cụ thể sau khi, hắn bắt đầu nhìn về phía không ngừng từ ngoài cửa sổ trốn cảnh sát. Nhìn chạy như bay mà qua cây cối cùng hoa cỏ, Chu Tam Tứ trong lòng tự tin tăng gấp bội, cùng một chỉ có thể nhanh chóng điều phối quân đội tác chiến, xa hoàng thất bại rất thảm. Hự, hự, máy chạy bằng hơi nước đầu máy ở các binh sĩ chờ mong bên trong không ngừng đi tới. Từ Thanh Châu xuất phát đến Kiến Châu, dòng ra 48 giờ sau khi bọn họ ở Kiến Châu nhà ga ngừng. Chu Tam tứ lúc này từ máy chạy bằng hơi nước trên xe xuống, không khỏi hơi co lại thân thể, cùng Thanh Châu so với Kiến Châu khí hậu hàn lãnh rất nhiều, may mà bọn họ xuyên mùa đông quân phục rất dày, bằng không thật sự khó có thể ở như vậy khí trời tác chiến. Trên sân ga, đón quân ở Kiến Châu thành thường thắng bao quanh trường Doãn Thành đang đợi đến của bọn họ. Đây là một con người mấy ngàn người đoàn. ở lỗ phi đặt xuống Kiến Châu sau khi. Cái này đoàn liền lưu lại đóng giữ, liên quan với xa hoàng tin tức chính là từ bọn họ này truyền đến. Chu sư trưởng nhìn thấy Chu Tam Tứ, Doan Thành hướng về Chu Tam Tứ được rồi một quân lực, dựa theo quy định, hiện tại Chu Tam Tứ địa vị tối cao, để cho hắn lâm thời quản lý Kiến Châu quân vụ. Doan đoàn trưởng Chu Tam Tứ mạnh mẽ tay vô vô Doan Thành vai, như thế nào, gần nhất Kiến Châu phụ cận có cái gì dị dạng sao. Vẫn là đám kia xa hoàng người, bọn họ dựa vào mù căn không ngừng hướng nam đột kích gây rối giết không ít bản địa quan đông người Ta đã từng hướng về quân cơ bộ thỉnh cầu lĩnh binh tấn công mù can, thế nhưng bị bắt bỏ, ai? Nói đến đây, Doan Thành thở dài một tiếng. Chu Tam Tư nói rằng, tướng quân lo lắng các ngươi tấn công mù can mà tạo thành kiến châu binh lực chống vắng do đó bị Kim Trướng Hán Quốc kỵ binh chui chỗ chống. Dù sao hiện tại Kim Trướng Hán Quốc dục già dục dịch, tựa hồ có đoạt lại quan đông tâm tư. Doan Thành gật gật đầu, chính như Chu Tam Tư nói như thế, đoạn thời gian gần đây Thảo Nguyên khá là không bình tĩnh. Thích Quang Nghĩa cũng là phái ra càng nhiều kỵ binh săn giết kim chướng hãn Quốc tiểu cô kỵ binh. Chu sư trưởng nói đúng lắm, chỉ là mắt thấy những này xa hoàng người ngông cuồng như thế, thực sự khiến người ta cáu giận. Chu Tam Tứ cười cợt, hắn chỉ vào chính đang xuống xe các binh sĩ nói rằng, không cần phải lo lắng, ta sẽ để những này xa hoàng phỉ đoàn bẽ ngoan trở lại. Dứt lời, hắn cùng Doan Thành cùng hướng về Kiến Châu trong thành đi đến. Không giống với Thanh Châu phồn hoa, Từ kiến châu phá nát trên tường thành Chu Tam Tứ vẫn có thể nhìn thấy chiến tranh dấu vết, có điều từ khi không ít quan đông người ở đây định cư sau khi, nơi này cũng đang dần dần chữa trị qua lại thương tích. Ở Doan Thành dưới sự hướng dẫn, hai người đến thường thắng đoàn đóng quân nơi đóng quân, nghe Doan Thành càng tỉ mị tình báo sau khi, Chu Tam Tứ quyết định nghỉ ngơi sau ba ngày liền hướng về mù căn xuất phát. Quân cơ bộ cho hắn mệnh lệnh là đánh bại xa hoàng người, đồng thời ký kết một loạt điều đước đến quy định thổ địa thuộc về vấn đề. Vì lẽ đó hắn không cần đi quản xa hoàng người mục đích, chỉ cần thông qua chiến tranh để đạt tới mục đích của chính mình liền có thể. Sau 3 ngày, Chu Tam Tứ tự mình lĩnh binh hướng về mù căn thành mà đi, trải qua 3 ngày trinh sát, hắn xác định mù căn trong thành ra vào xa hoàng binh sĩ tình huống. Không thể không nói những người xâm lược này vô cùng cằn dỡ lại bước kế tiếp, bọn họ khả năng liền muốn tấn công Kiến Châu. Trường 932, Pháo kích mù căn. bắc Phong gào thét, không khí rét lạnh tựa hồ có thể xâm cơ tận xương. Lúc này, mênh mông vô tận hát trên đất, Chu Tam Tứ chính xuất lĩnh binh sĩ hướng về mù căn đi tới, đối với hiện tại đại du quốc người đến nói quốc thổ không thể xâm phạm, bất kỳ đối với quốc gia đối với đại du quốc mạo phạm đều sẽ mang ý nghĩa nghiêm khắc trả thủ. Hiện tại mới là cuối tháng 10, không nghĩ tới đây liền có tuyết rồi. Cùng Chu Tam Tứ song song quan quân là đệ nhất lữ lữ trưởng Cao Đón Gió, cũng là Chu Tam Tứ tín nhiệm nhất thủ hạ, cái này Cao Đón Gió cùng hắn là cùng một nhóm binh lính, cũng là Thanh Châu Đồng Hương ở những năm này trong chiến tranh hai người phối hợp hiệu ngầm. Chính vì như thế, Chu Tam Tứ lao thẳng đến hắn mang theo bên người. Đây cũng thật là là một lệnh léo nơi, nếu như không phải Nam Phương chiến sự, giang Nam người đúng là thật sự sẽ không muốn ở cái này định cư nhìn bay là tạ hoa tuyết Chu Tam Tứ như như mày, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mạnh hơn chế gì dân, nếu như chỉ bằng tự nguyện, quan đông nơi này đem rất nhanh lại bị cái khác chịu rét bộ tộc chiếm lĩnh, tỉ như hiện tại xa Hoàng Chính là biết đối phương chi kỷ mới có thể bách chiến tất thắng. ở lên phía bắc trước hắn liền hiểu rõ Sa Hoàng quốc gia này tổng thể tới nói quốc gia này chủ thể là sơ lạ ở người Âu Châu trong mắt bọn họ cùng gờm mà nhịn người sẹo tiệt người được gọi là Âu Châu Tam Đại man tộc. đến nay người Âu Châu đối với sơ lạ cũng không có hảo cảm gì chính khách ngầm đối với Sa Hoàng sương hô vẫn là dã man nhân trào phúng hung manh hiếu chiến đặc điểm. vì lẽ đó ở Chu Tam tứ xem ra Sa Hoàng chi như Âu Châu liền dường như kim chướng Hán quốc cùng Đại Du quốc hai người đều là dã man cách gọi khác. Hoàng thượng nghĩ tới thật đúng là sâu xa, bao quát lần này để chúng ta ăn mặc áo lạnh dày cộm đến đây kiến châu bằng không chúng ta bây giờ căn bản không cách nào hành quân cao đón gió vô vô chính mình giày đặc áo đông nết miệng nở nụ cười. Chu Tam Tứ trong mắt lóe ra một tia sùng kính, ở hiện tại đại du quốc bách tính trong mắt, hoàng đế của bọn họ hiện tại là trí cao vô thượng tồn tại. Trước đây bọn họ hay là sợ hãi chính là hoàng quyền, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn từ trong lòng kính trọng bọn họ quân vương Mà thân là một người tướng lãnh, mỗi lần hoàng đế của bọn họ luôn có thể chuẩn xác nhắc nhở bọn họ quên địa phương, điều này làm cho hắn không thể không trong lòng kính nể. Đây mới là chúng ta đại du quốc chân chính nên nắm giữ đi quân vương Chu Tam Tứ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết cấp trên, trong lòng lâm thẩm thề muốn dùng tính mạng hãn vệ hắn quân chủ. Mù can thành, đây là một lâm thời xây dựng lên đến thành trì, có điều chuẩn xác điểm tới nói nơi này có điều là vạ xỉ lỉ xây dựng lên đến xuôi nam chạm gác mà thôi. Dù sao chu vi một người cao tường đá miễn cưỡng có thể làm vì bọn họ chống đỡ tập kích bình phong mà thôi. Vạ Sĩ Lý, nguy rồi, có rất nhiều binh lính ở hướng về mù căn thành tới gần, bọn họ tựa hồ là đại du quốc quân đội. Mù căn thành trung ương, vạ Sĩ Lý đang cùng các binh sĩ ngồi vây chung một trô nướng một con lộc, đây là bọn hắn vừa săn giết. Nghe được âm thanh này hắn xem hướng người tới. Ivan, ngươi sẽ không là vụt cả hướng nhiều rồi, nơi này nhiều chính là lục quẩn mà không phải binh sĩ bên đống lửa một người lính cầm lấy chứa bạch tiểu túi rượu, hắn ở băng tuyết bên trong ở trần, đem bên trong rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, này đúng là bọn họ chống đỡ hàn lãnh lợi khí. Ivan ăn mặc da lông chế thành áo khoác, hắn vội la lên, ta không có nhìn lầm, bọn họ chính là quân đội, chết tiệt, các ngươi hiện tại nên tỉnh lại đi tiểu, lại quá 10 phút bọn họ sẽ đến nơi này. Vạ sĩ lì cầm túi rượu tay đỉnh trên không trung, Ivan lúc này sắc mặt đỏ lên, này không giống như là nói dối dáng vẻ, hắn lập tức chạm lên. Đối với bên đống lửa bình lính nói rằng, tất cả đều lên, nằm lấy vũ khí của các người, chúng ta lập tức thì có hoặc ít ít ít. Tiếp theo hỏi hắn, thiếu Ivan, bọn họ tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Ít nhất cũng có 3.000 người, mà chúng ta chỉ có 800 người Ivan có chút bận tâm, hắn tùy tùng vạ sĩ lỉ từ Moscow mãi cho đến Viên Đông. Trên đường gặp phải thổ đều là cầm cung tên cùng trường mâu bộ lạc, cùng những bộ lạc này đánh nhau bọn họ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thế nhưng lần này bọn họ nhìn thấy chính là một con kỷ luật nghiêm minh quân đội, hơn nữa mỗi người đều cầm súng kiếp điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi và xì ly. Hoặc hứa viễn đông sinh hoạt không chỉ có là thổ. Ha ha ha, chúng ta Ivan sợ sệt, hắn đã quên nơi này không chỉ có một biết đánh nhau 10 cái sơ lạ, còn có dụng manh thiện chiến ca sạc người và xì lì hồng hồng trên mặt còn lưu lại uống rượu dấu vết lưu lại. Tiếng nói của hắn hạ xuống, mù căn binh lính rồn dập cười to lên, đồng thời bọn họ bắt đầu thu dọn súng kiếp cùng đạn dược chuẩn bị tác chiến. Ivan trên mặt có nồng đậm lo lắng, thế nhưng Lý Ngóa này Tây Lý mới là lão đại. Nếu như các ngươi không trốn đi, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi đồng thời sát quang những kẻ địch này, Ivan trên mặt lộ ra hung ác vẻ mặt, hắn bây giờ đã thành thói quen trên tay chiếm đầy thổ hiến huyết. Đối với bọn họ tới nói, tiền tài hiển nhiên so với thổ mệnh càng quan trọng. Thông Thạo chuẩn bị bên trong, tung bay hoa tuyết bỗng nhiên dần dần tiêu đi, tâm nhìn trở nên rõ ràng, lúc này vạ sĩ Lý rốt cục nhìn thấy Ivan trong miệng quân đội. Bởi vì hiện tại này con ăn mặc thống một ăn mặc quân đội liền ở trước mặt bọn họ 200 mét nơi, quay về bọn họ chính là 16 môn giã chiến pháo nòng tháo Đáng chết, bí mật. Làm vạ sĩ lì nhìn thấy đối diện binh lính chính đang nhen lửa pháo thời điểm, hắn nhất thời hét lớn. Chỉ là lời nhắc nhở của hắn Trung Quy Chậm, theo một trận nổ vang, tiếp theo bọn họ tưởng vây bị đạn pháo nổ tung, tường thành sau binh lính ở trong tiếng têu gào thê thảm bay lên trời, rơi xuống đất thời điểm đã không có tiếng động. Ngoài thành. Chu Tam tứ chính nhìn kỹ mủ căn tình huống ở tuyết lớn đỉnh chỉ thời điểm hắn ngay lập tức phân biệt ra được những này xa hoàng người vũ khí, điều này làm cho hắn quả đoán phát động tiến công. Rầm rầm rầm, vòng thứ nhất pháo kích sau khi, vòng thứ hai pháo kích lại vang lên, luân phiên pháo kích dưới yếu đối mủ căn tường thành thành một vùng phế tích. Chu Tam tứ cùng các binh sĩ cùng nhau chờ đợi, đây là bọn hắn hiện tại tác chiến chiến thuật, ở tiến công trước nhất định phải có lửa đạn chuẩn bị lấy này đến giảm thiểu thương vong. Dù sao, mặc dù là đối lập lạc hậu, quân đội tác chiến bọn họ cũng phải trả giá thương vong đánh đổi. Nam Phương trong chiến tranh trí ít hơn 9.000 tên lính ngã vào trên chiến trường. Pháo binh kéo dài xạ kích giới, ngủ căn trong thành xa hoàng binh sĩ khổ không thể tả. Chỉ là mấy luân pháo kích, bọn họ liền tổn thất hơn 70 người. Chủ yếu nhất chính là bởi vì khinh địch, bọn họ không có mang đến tháo, điều này làm cho bọn họ căn bản là không có cách giáng trả. Vạ sĩ lì hiện tại tiểu là hoàn toàn tỉnh rồi, lúc này hắn rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, bọn họ gặp phải một con chân chính quân đội. Thế nhưng hung mãnh luôn luôn là vạ sĩ lì tắc phòng, hắn hô lớn nói, trên lưới lề, để bọn họ rõ ràng chúng ta người nước Nga lợi hại, bọn họ pháo sẽ không vẫn tiếp tục đánh. Chính như vạ sĩ lì nghĩ tới như thế, ở thứ 12 luân pháo kích sau khi, đại du quốc pháo binh đình chỉ pháo kích, lúc này mũ căn chính diện tường thành trên căn bản thành phế tích. Thế nhưng pháo kích vừa kết thúc, bọn họ chợt nghe một trận kỳ quái nhạc khí thanh. Chương 933, Giao chiến tiến lên. Sung Phong hào bên trong Đại Du Quốc binh sĩ bừng lên lưới lê ưng săn xuống trường hiện ra đội hình tản binh hướng về mù căn trong thành sở qua đi. Vạ sĩ Ly nhìn thấy tình cảnh này, con mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, mặc dù là ở Âu Châu chiến trường cũng rất ít nhìn thấy như vậy đội hình tản binh, bởi vì chuyện này thực sự là quá tàn đi. Nắm trong tay tội phát thương, hắn căn bản không biết đi xạ kích cái kia một, bởi vì hắn biết rõ tội phát thương độ chính xác. Ầm ầm ầm. Ở Vạ Xỉ Ly khiếp sợ thời điểm, Đồng nhiên phân tán đại du quốc binh sĩ hướng về bọn họ bắt đầu xã kích, một thò đầu ra binh lính bị tập trung cái chán, dên lên một tiếng ngã vào bên người hắn. Điều này làm cho vạ sĩ lì trận mắt ngon mộm, thế nhưng hắn còn đến không kịp thâm nhập suy nghĩ, dày đặc viên đạn bắt đầu hướng về hắn bay tới, xuất phát từ bản năng hắn lập tức trốn ở một cái tảng đá mặt sau. Một trận đạn va chạm tảng đá âm thanh không ngừng vang lên. May mắn không có bị đánh trúng, vạ sĩ lì nhìn về phía những binh lính khác. Hiện tại những binh sĩ này đều bị đối phương hỏa lực áp chế không nhất nổi đầu lên, có điều tuy rằng như vậy, những binh sĩ này trong mắt vẫn mang theo tàn nhận ánh mắt, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết chết kẻ địch. Chu Tam Tứ đang quan sát đám này Sa hoàng binh sĩ, không thể không nói đám này Sa hoàng binh sĩ khá là dũng cảm, thực lực như vậy cách xa tình huống, bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hắn rõ ràng, được quá nghiêm khắc cách huấn luyện binh lính trung quy không phải hắn trước đây gặp được vũ khí lạnh binh sĩ có thể so với mà hắn hiện đang đối mặt cũng là từ Âu Châu mà đến giặc cướp. Sư trưởng, đệ nhị lữ đã nhiều sao, lần này những này xa hoàng phỉ đoàn là một không trốn được, xâm chiếm chúng ta thổ địa còn giết người của chúng ta, thật cho là chúng ta là dễ bắt nạt phải không? Cao đón do gắt một cái, lần này lao tử muốn đem bọn họ thì cho đánh ra đến, để bọn họ rõ ràng đại du đội lợi hại. Ân, tốc chiến tốc thắng, một tiểu tiểu mù căn không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy Chu tam tứ xem hướng về phương Bắc. Cái này mũ căn có điều là Sa Hoàng vừa thành lập mùa xôi nam cư điểm, bọn họ chân chính xảo huyệt còn ở Bắc Phương. Cao đón gió gật gật đầu, liên tiếp đánh ra tín hiệu cờ, để rưỡi trướng binh sĩ tăng nhanh tiến công. Hai cự ly trăm mét không xa không gần, đại du quốc binh lính một bên xạ kích một bên đi tới, rất nhanh bọn họ liền đến mũ căn trong thành. Lúc này, bị pháo nổ chết Sa Hoàng người thi thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem so sánh đại du quốc người, những người này thân hình cao lớn, trên người bộ lông dày đặc. Lần thứ nhất nhìn thấy xa hoàng người binh lính trong lòng hơi giật mình. Liên ở tại bọn hắn sự chú ý bị những thi thể này phân tán thời điểm, Đống nhiên từ trong thành góc truyền đến ầm ĩ kêu gào bên trong, tránh thoát lửa đạn nghênh tặng cùng xạ kích và xỉ lý xuất lính còn lại binh lính hướng về Đại Du quốc phát động phản kích. Dựa vào chướng ngại vật, bọn họ cấp tốc hướng về Đại Du quốc binh sĩ xạ kích, viên đạn bay ngang dưới, mấy Đại Du quốc binh sĩ trúng đạn ngã xuống. Đánh lén thành công, vạ xỉ lý giựa lưng một tảng đá đem thương dựng thẳng lên từ nòng xuống hướng bên trong lắp viên đạn cùng hòa dược. Khi hắn trang xong viên đạn ngẩng đầu lên chuẩn bị tiếp tục xạ kích thời điểm, chỉ thấy vừa nãy bị thương ngã xuống đất đại du quốc binh sĩ đang bị đầu đội trên cánh tay cột màu đỏ huy chương binh lính đặt lên cáng cứu thương bỏ chạy. Mà những binh lính khác nhưng là tránh né lên lợi dụng chướng ngại vật giáng trả, có điều thương pháp của bọn họ rất chuẩn, lẫn nhau xạ kích bên trong, hắn binh lính từng cái từng cái ngã xuống, rơi lên thương, hắn chuẩn bị tiếp tục xạ kích Lúc này hắn chợt phát hiện một đại du quốc binh sĩ từ bên hông lấy ra một côn trạng vật. Tiếp theo người binh sĩ này lôi một hồi tuyến liền hướng về hắn nem tới. Vạ sĩ lì sắc mặt nhất thời trắng, bởi vì thứ này để hắn nhớ tới Âu Châu quang đại binh, bản năng, hắn lập tức trước sau nhào tới, ngay ở hắn tránh né trong ngáy mắt, vước tới được đồ vật phát sinh kịch liệt nổ tung, hắn vừa nãy trô nút thành một vùng phê tích. Có ma, này đến tột cùng là một con cái gì quân đội? Vạ sĩ lì phun ra đầy miệng bùn ở cái thứ nhất chất nổ ném quá đến sau khi đại du quốc binh lính dồn dập sử dụng thứ này từng cái từng cái binh sĩ đang nổ bên trong tử vong lúc này vạ sĩ ly rốt cục ý thức được như vậy bắn nhau xuống bọn họ chỉ sẽ chết rất thê thảm vì lẽ đó ở ngắn ngủi do dự sau khi hắn quyết định sử dụng lưới lê vật lộn bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn đem so sánh loại này bắn nhau lưới lê chém giết sẽ càng dễ dàng để cho kẻ địch mất đi dũng khí giết đỏ mắt lên la to một tiếng Và sĩ lì bưng lưỡi lê nhằm phía Đại Du quốc binh sĩ, tùy tùng và sĩ lì, còn lại binh lính cũng phát động lưỡi lê xung phong. Đại Du quốc binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ không có sợ hãi, mà là lộ ra thần sắc hưng phấn. Ở bây giờ huấn luyện quân sự bên trong bọn họ bắt buộc chính là lưỡi lê chém giết thuật. Hơn nữa bởi vì quân doanh thượng võ tinh thần thêm vào tao nội vũ khí lạnh bộ đội thời điểm cần phải, bọn họ tập đâm lê dao bản lĩnh vẫn không có hạ xuống. Theo ta lên, giết chết những người xâm lược này. Đầu tiên công vào trong thành chính là đệ nhất đám ba liền, mới vừa rồi bị những này người nước Nga đánh cái phục kích tổn thất bảy cái binh, thân là đại đội trưởng chính đang đang tức giận. Nhìn thấy những này người nước Nga bưng lưới lê xông lại, không nói hai lời, tương tự lên lưới lê tiến lên lên tiếp. Thấy đại đội trưởng tự mình lên, những binh lính khác từng cái từng cái theo sát sông lên trên, vừa ngã xuống chính là bọn họ nhật dạ sinh hoạt chung một chỗ chiến hưu, này đủ để nhen lửa trong lòng bọn họ lửa giận. Giết! Phẫn nộ tiếng gào! Cùng vạ sĩ lỷ cái thứ nhất lưới lê tấn công, những binh lính khác cũng cùng còn lại xa hoàng binh sĩ hôn chiến với nhau. Song Phương vừa tiếp xúc, vạ sĩ lỷ tự tin lập tức tan vỡ, cứ việc hắn cao hơn đối thủ một cái đầu, ở cái đầu cùng thể trạng trên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng cái này đại du quan vô cùng linh hoạt, khí lực không một chút nào bại bởi hắn, càng chí mạng chính là cái này đại du quốc người lưới lê hết sức quen thuộc, tựa hồ trải qua nghiêm ngặt hệ thống huấn luyện, phòng đâm, đột thứ, đâm nhau những động tác này làm liền một mạch. Như có phải là hắn hay không chiêm cứ cái đầu tiên nghi, hắn hiện tại e sợ đã bị đối thủ đâm thủng trái tim. Chỉ là dù vậy, hắn cũng có chút không chống đỡ được, mà những binh lính khác càng thêm không thể tả, không ngừng có binh sĩ chết ở lưới lê dưới. Nghe này bên tai truyền đến kêu thẳng thiết, và sĩ si lì thời khắc này rốt cục tuyệt vọng, lần này hắn hiển nhiên tao ngộ một con cường hãn quân đội, hơn nữa đánh giá cao chính mình. Bên người binh lính càng ngày càng ít, chung vào trong thành đại du quốc binh sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Bọn họ không gian bị không ngừng áp súc. Còn lại bốn tên lính cùng hắn bị vây nốt ở do đại du quốc binh sĩ làm thành vòng tròn bên trong, mà ngoại vi đại du quốc binh sĩ nhưng là hung ác nhìn về phía bọn họ tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Chu Tam Tứ đã vào thành, hắn đẩy ra binh sĩ chính diện nhìn về phía vạ Sili, đi theo ở Chu Tam Tứ bên người quan phiên dịch sử dụng thông thạo tiếng Nga nói rằng, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không giết chết không cần luận tội. Không thể vạ Sili khoanh tay hoàn cứng rán đạo. Chu Tam Tứ lộ ra một nụ cười khinh bỉ, một giặc cướp dụng khí đối với ta mà nói không đáng giá một đồng. Hắn đối với gia hiệu một chút, tiếp theo các binh sĩ cấp tốc giơ lên báng súng đem vạ xì lì đánh ngất ở địa. Chương 934, Đại Hoạt lễ người. Khói thuốc súng mùi vị ở trên chiến trường trăng ngập, mù căn thành trên đất bao trùm một tầng trắng loáng lúc này bị cổ sặc cùng sờ lạ hiến máu nhộn đỏ. Cao đón gió đá một cước ké xịu trên đất vạ xì lì nói rằng, sư trưởng, còn giữ bọn họ làm gì? Trực tiếp giết chết không là được. Giết chết bọn họ, ai đi cho Nhi bố sở cùng nhã khắc tát người nước Nga mang đi quan cho chúng ta khủng bố truyền thuyết, nhớ kỹ, chiến tranh mục đích là thu được chiến lược lợi ích, mà không phải lấy giết người vì là mục đích, nếu như không đánh mà thắng liền có thể đem người nước Nga đuổi ra sẽ bở gì ạ, này lại cớ sao mà không làm đây. Chu Tam Tứ trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, những năm này ở lục quân học viện học tập để hắn thành một có chiến lược ánh mắt tướng lĩnh. Cao đón gió gãy gãy đầu, hắn là cái dung tướng Nhưng không tinh thông tính toán, thở dài, hắn nói rằng, như vậy chẳng phải là quá mất mặt, hơn nữa lần này chiến đấu đủ để nhìn ra những này người nước Nga xương rất cứng, bọn họ không phải là Triều Tiên những kia tôm chân mềm, bằng vào ta đến xem, mặc dù thả bọn họ, này ni bố sở cùng nhã khắc tát người nước Nga e sợ cũng sẽ không lui lại. Chu Tam Tư nhịu như mày, hắn nhìn về phía ngã vào trong vũng máu người nước Nga, lấy 800 người có thể thủ vững đến hiện tại xác thực không phải bình thường quân lính tản mạn có thể làm được. Ngoại trừ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, binh sĩ dũng khí cũng là một yếu tố. Có điều nếu là gặp phải trước đây đại du đội, nói không chắc bọn họ đúng là thật có thể thủ được, nhưng là bọn họ gặp phải hiện tại đại du đội. Hắn thừa nhận lần này trong chiến dịch đại du quốc tiên tiến vũ khí đưa đến nhất định tác dụng, thế nhưng các binh sĩ biểu hiện ra dung cảm không có chút nào bại bởi những này người nước Nga. Ta có thể không có ý định liền nhẹ như vậy tùng để bọn họ trở lại, đem hoạt toàn bộ nắm lên đến. Tiêu hao nhiều như vậy đạn dược dù sao cũng nên dùng bọn họ đổi một vài thứ trở về bồi thường. Cao đón gió lần này vui vẻ, hắn lập tức để thủ hạ đem người nước Nga toàn bộ giam giữ lên. Nhìn bận biểu bên trong cao đón gió, Chu Tam Tứ lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo hắn từ trong lồng ngực lấy ra này một mảnh địa đầu nghiên cứu lên. Lần này lên phía bắc hắn đối mặt vấn đề không phải một chút, hiện tại đại du quốc xe lửa chỉ tu đến Kiến Châu Thành, hết thảy bọn họ hậu cần tiện lợi ở Kiến Châu liền ngưng hẳn. Lên phía Bắc cần vật tư hiện tại một lần nữa trở lại nguyên thủy người chọn Mã Lạp, điều này làm cho bọn họ hậu cần tuyến trở nên yếu đuối. Ngoài ra, khí trời rét lạnh cũng là kẻ thù của bọn họ, hắn cũng không muốn chính mình bình lính chết vào Hàn Lãnh. Đến nhã Khắc tắt cần hướng phía Tây Bắc hướng về tiếp tục đi tới hơn 1000 dặm, mà Ni Bố sở lại đang nhã Khắc tắt phía Tây hơn 1000 dặm nơi. Đối với địa đồ phân biệt là lục quân trong học viện luôn luôn chuẩn bị chương trình học, vậy thì dường như Hải quân cần nhận ra hải đồ, dùng bên người công cụ xác lượng một hồi hắn liền đại khái biết được thực tế khoảng cách, khoảng cách này cũng không gần đệ nhị lữ lữ trưởng nói rằng hiện tại quan đông còn không yên ổn, nếu như hậu cần bị chặt đứt hậu quả không dám thiết tưởng trước mặt cần phải ở ven đường thành lập cứ điểm hướng bắc từ từ đẩy mạnh. chu tam tứ rơi vào trầm tư, bọn họ bên người mang theo khẩu phần lương thực căn bản không đủ để chống đỡ bọn họ đến gần nhất nhã khất tác, thế nhưng từng cái từng cái cứ điểm hướng bắc đẩy mạnh lại thực sự quá chậm. chính đang hắn trầm tư thời điểm đột nhiên truyền đến một trận binh sĩ ồn ào bên trong. Tiếp theo một đội binh sĩ hướng về mù căn ngoài thành rừng cây đuổi theo. Tiếp theo một trận tiếng súng vang lên, các binh sĩ mang theo hai cái ăn mặc da lông, đầu đội trên mũ người đến Chu Tam Tứ trước mặt. Đa hoạt lệ người. Nhìn thấy hai người kia hóa trang, Chu Tam Tứ trong đầu linh quang lóe lên, hắn chợt nhớ tới ở trong sách đọc được quá nội dung. Đây là một sinh sống ở Hắc Giang Lưu vực phụ cận, lấy săn bắn mà sống bộ lạc, truyền thuyết bọn họ là người tiền ti hậu duệ. Ở Kim Trướng Hán Quốc thống trị quan đông trong những năm này vẫn đối với đại hoạt lệ người thảo phạt không ngừng, điều này làm cho đại hoạt lệ người không ngừng hướng bắc di chuyển. Cái gì đại hoạt lệ người? Động tính lớn như vậy, Cao Đón Gió không lo được thu thập nga quốc tù binh cũng chạy tới, nhìn về phía quỷ ở hai người dưới đất, hắn kỳ quái hỏi. Chu Tam Tứ không để ý đến Cao Đón Gió, trên mặt nhưng dâng lên nụ cười, hay là hắn tìm tới ở rộng lớn như vậy khu vực tiếp tế biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn đối với Cao Đón Gió nói rằng, Ngươi lập tức trở về một chuyến kiến châu thành, để bọn họ tìm một hiểu đại hoạt lệ người ngôn ngữ người lại đây, trước đây sinh sống ở nơi này nô lệ khẳng định có sẽ. Đúng cao đón gió đứng dậy liền muốn đi tìm liệp kỵ minh. Không cần, chúng ta hiểu đại du quốc ngôn ngữ hai người bên trong một hơi lớn tuổi đại hoạt lệ người bỗng nhiên mở miệng, liếc nhìn trên đất người nước Nga thi thể. hắn tiếp tục nói, những này ăn thịt người ác ma chết thực sự là thật. Chu Tam Tứ cũng là cái người sáng suốt. Từ người trung niên này đã hoạt lệ người tiếng nói bên trong hắn nghe ra đối với người nước Nga cựu hận thấu xương, nắm lấy điểm ấy, hắn có chú ý. Để binh sĩ thả ra hai người, hắn nói rằng, chúng ta chuyến này chính là vì đối phó người nước Nga, bây giờ xem ra, các ngươi gặp bang này đạo tặc tập kích. Đâu chỉ là tập kích. Trung niên đã hoạt lệ người nói rằng, hiện tại mỗi cái đã hoạt lệ người đều biết bọn họ là ăn thịt người ác ma, bầy xuất sinh này cùng nhau đi tới, gặp phải cái gì ăn cái gì, chúng ta bị gieo vạ thảm. Đây là Chu Tam Tứ lần thứ hai nghe được người này nói ăn thịt người ác ma cái từ này. Hắn lúc này ý thức được người nước Nga nhất định đối với đại hoạt lệ phạm nhân rơi xuống tàn nhẫn tội. Hắn nói rằng, bọn họ ăn người của các ngươi. Người đàn ông trung niên đỏ mắt lên gật gật đầu, vì lẽ đó ta mới sẽ mang theo nhi tử lại đây báo thủ. Chu Tam Tứ trong lòng vui vẻ, không thể không nói đây là một hoàn mỹ cơ hội. Đại hoạt lệ người bất kể là ở man tộc thống trị thời điểm vẫn là đại du quốc thống trị thời điểm vẫn luôn không có lựa chọn quý phụ. Hiện ở tại bọn hắn hay là có thể cái này thời cơ để hắn đã hoạt lệ người quy phụ đại du quốc, cứ việc cái này bộ lạc nhân khẩu vẫn chưa tới hai vạn người. Đã như thế, bọn họ liền có thể sinh hoạt ở trên mảnh đất này đã hoạt lệ người thành lập liên hệ, ung dung từ ven đường thu được tiếp tế. Bây giờ nhìn lại chúng ta có cùng chung kẻ địch Chu Tam Tứ đối với hai người nói rằng, cứ chúng ta biết, bây giờ ở Ni Bố Sở cùng Nhã Khắc Tát ở lại lượng lớn người nước Nga, nếu như không đánh đuổi bọn họ, các ngươi bộ lạc sẽ vĩnh viễn mất đi khối này săn bắn thổ địa. Chu Tam Tứ hiển nhiên nói đến hai tâm khảm của người ta trên, hai người đồng thời nhìn về phía Chu Tam Tứ. Nếu như không phải người nước nga đến, từ kiến châu đến rộng lớn cánh đồng tuyết đều là bọn họ săn săn bán. Thế nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi, người nước nga đến, đến rồi, không chỉ có giết bọn họ người, còn cướp đi bọn họ lại lấy sinh tồn khu săn thú, điên cuồng săn giết con mồi thu được da lông. Nhân vì cái này, bọn họ cùng người nước nga xuất hiện mấy lần xung đột, thế nhưng cuối cùng đều thua ở người nước nga uy lực to lớn hỏa khí trên. Các ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta đồng thời đánh đuổi người nước Nga sao? Trung niên đã hoạt lệ người kích động nói. Chu Tam Tứ gật gật đầu, trên thực tế sẽ bờ gì ạ cánh đồng tuyết trên sinh sống rất nhiều bộ lạc, thế nhưng những bộ lạc này quá nhỏ, cùng người nước Nga chiến đấu thường thường dừng lại ở đầu đường quần giá quy mô trên. Vì lẽ đó ở hỏa khí ưu thế dưới, bọn họ căn bản thắng không được. Đương nhiên đồng ý, này chính là chúng ta mục đích tới nơi này Chu Tam Tứ lộ ra thiện ý. Chương 935, Vũ trang thương nhân Thanh Châu. Tiêu Minh chính đang lật xem khoa học kỹ thuật trong tinh thạch lịch sử điện tịch, những này điện tịch đều đều đến từ hiện đại. Tuy nói thế giới này lịch sử đã hoàn toàn thay đổi, không thể dùng đương đại thế giới tiêu chuẩn đến cân nhắc, thế nhưng dùng những này lịch sử chi thức tham khảo một ít vẫn là có thể. Dù sao bất luận lịch sử làm sao phát triển, đối với một ít ít dấu chân người địa phương, lịch sử ảnh hưởng vẫn là rất nhỏ, tỉ như sẽ bờ gì ạ cánh đồng tuyết nơi này. Đồng thời hắn còn lật xem xa hoàng đế với quan đông khu vực xâm lược lịch sử. Ở trong đó phát hiện một chút khiến người ta phát ngán ghi chép, tỉ như năm đó Sa hoàng nhã của dự khắc quan trên mâu lạc văn phái ba nhã của phạm xuất binh duyên lạc nắm hà chuyến về Nam Sâm, ở đến đà hoạt lệ thủ lĩnh nhiều hạt địa sau, chung quanh đánh cướp, thậm chí tuyệt diệt nhân tính địa giết thực đà thoát nhi tộc người, cho tới được gọi là thực người ác ma. Ma điểm ấy đủ để nhìn ra cái thời đại này thượng chưa hoàn toàn thoát ly dã man, chỉ là xuất phát từ một dã man và văn minh tự do khu vực, ta ác cùng thiện lương trận doanh đồng dạng rõ ràng. Hoàng thượng. Chu Tam Tứ là cái có chủ kiến tướng lĩnh, như Bôn tướng quân vẫn rất tán thưởng tiễn đại phú đối với tiêu minh tâm tư hiểu rất rõ, đúng lúc nói khuyên lơn. Đối với tiễn đại phú tiêu minh là vô cùng tín nhiệm, Nhân hai người này tán gẫu cũng như là đang nói chuyện việc nhà, hắn nói rằng, chính vì như thế, chấm mới phê Chu Tam Tứ đi tới Kiến Châu. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn rất tình nguyện để bạt tuổi trẻ tướng lĩnh, này ngoại trừ phòng ngừa quân đội giai tầng cố vùng hẻo lánh cũng là vì để cho một ít nắm giữ cận đại quân đội tác chiến tư duy tướng lĩnh lãnh đạo quân đội. Lỗ Phi, La Tín, Thích Quang nghĩa chờ người cố nhiên là đại du quốc trước mặt tướng lãnh ưu tú, thế nhưng theo đại du quốc ở trên biển chú quân tăng nhanh, hắn cần ở thực dân địa có một mình chống đỡ một phương người, vào lúc ấy, những này lao tướng tự nhiên không thích hợp ở ngoài phái. Nưu Buôn vẫn còn có chút ánh mắt, chân cũng rất xem trọng Chu Tang tứ, đây là một phải cụ thể có thể đánh trận người tiêu minh nọ nụ cười. Tiên đại phu kéo phất trần trêu nói: cái này chu gia đúng là thú vị một chu tam tứ một chu ngũ lục có điều này hai huynh đệ cái tính tình đúng là hoàn toàn khác nhau một ngay thẳng một lão lỉnh tiêu minh cười cợt nay chu ngũ lục tay trắng dự nghiệp đến hiện đang sở hữu trăm vạn gia tư hiện tại triều đình chính là bắt hắn đối ngoại tuyên truyền lấy để càng nhiều người dấn thân vào công thương dù sao theo thị trường mở rộng đại du quốc công thương nghiệp cũng cần mới mẻ dòng máu truyền vào mà đối lập với chu ngũ lục triều đình cũng ở tuyên truyền chu tam tứ Đem hắn làm dân gian địa bảng dạng để tạo Hiện tại triều đình cần điện hình đến khích lệ bách tính Như vậy mới có thể làm cho quốc gia tràn ngập sức sống Có điều hai người cũng rất không chịu thua kém Là có bản lĩnh thật sự Không phải triều đình lừa dối bách tính công cụ Tiêu Minh thu hồi trên bản vẽ ánh mắt Kỳ thực vừa bắt đầu hắn thì có rừng cây điện hình ý nghĩ Tuyên truyền cũng là chính trị một loại thủ đoạn Tiến đại phú gật gật đầu Này ngược lại là một điểm đều không sai Hiện tại không ít người đều muốn noi theo hai người Một tòng quân một tiến vào công cửa hàng nghiệp. Nay là được rồi, chấp tóm lại là không có uổng phí thời gian, đại du quốc vẫn là cần triều đình để dẫn dắt, lại như lần này lên phía bắc xua đuổi Nga quốc, trị phần ngọn đồng thời cũng phải trị tận gốc. Tiêu Minh mèo mắt lại. Tiến đại phú không do ý nghĩa, nghiêng thai nghe. Háng rộng một cái, Tiêu Minh nói rằng, ngươi biết tại sao người nước Nga có thể không xa vạn dặm đến xe bờ gì ạ, còn muốn chiếm lĩnh nơi này sao? Lao nâu ngu rốt, mong rằng Hoàng thượng công khai. vì gia Long, ở Âu Châu. Nga quốc là da lông lối ra, mở miệng nhà giàu, chính là dựa vào da lông mậu dịch, bọn họ mới có thể có tiền đổi lấy Âu Châu khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Mà Sẽ bờ gì ạ cánh đồng tuyết cùng với Đại Du quốc quan Đông chính là da lông phong phú nhất khu vực, nếm chảy ngon ngọt, bọn họ tự nhiên không chịu rời đi. Cũng bởi vì này, đối với Sẽ bờ gì ạ chiếm lĩnh từ vừa mới bắt đầu dân gian hành vi biến thành bây giờ Sa Hoàng quốc gia hành vi căn cứ mật vệ cung cấp tình báo, hắn trên căn bản làm rõ Sa Hoàng Đông khuếch động lực. Dù sao Sa Hoàng vẫn là ở Âu Châu cùng những quốc gia khác chơi. Thì ra là như vậy tiễn đại phú đông nhiên rộng rãi. Tiêu Minh tiếp tục nói, Sệ bờ gì ạ cánh đồng tuyết đối với Sa Hoàng tới nói có thể chính là một khối da lông bãi săn, thế nhưng đối với đại du quốc tới nói nhưng là một lớp bình phong, cái này cũng là chấm quyết tâm bắt Sệ bờ gì ạ nguyên nhân, có điều hoàn toàn dựa vào quân đội khống chế rộng lớn như vậy thổ địa chung quy là có chút khó khăn, chính là bởi vì này, chấm có để thương nhân tham dự Sệ bờ gì ạ sự vật ý v Chỉ đến như thế vừa đến, đại du quốc liền muốn học tập người Âu Châu hướng về thương. Nhân mở ra hỏa khí. Hoàng thượng, này tuyệt đối không thể, này hỏa khí cũng không thể rơi vào thương nhân trong tay, này thương nhân hội nghị sự có thể vừa kết thúc tiến đại phú sốt sáng nói. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười, hắn nói rằng, ngươi lo lắng chấm hiểu, vì lẽ đó chấm hiện tại có cái vẹn toàn đôi bên ý nghĩ, này chính là cho phép dân gian thành lập lính đánh thuê công ty, chỉ có trải qua triều đình thẩm tra lính đánh thuê công ty mới có thể thành lập. Thương nhân nếu như muốn được vũ trang bảo vệ chỉ cần dùng tiền đi mời một ít lính đánh thuê liền có thể, cứ như vậy còn có thể giải quyết một ít không muốn làm ruộng suất ngũ binh sĩ vấn đề. Này ngược lại là cái diệu chiêu. đã như thế, triều đình chỉ cần quản giáo lính đánh thuê công ty liền có thể, mà không cần phải lo lắng thương nhân vũ trang thành lập. hơn nữa để hoàng thất dòng họ hoặc là người có thể tin được thành lập lính đánh thuê công ty vẫn có thể càng ổn thỏa một ít tiến đại phú thở phào nhẹ nhõm, vẫn có thể giải quyết đổi đại hỏa khí vấn đề tiêu minh bổ sung một điểm. Ở cái thời đại, kỳ thực thương nhân Vũ Trang tập đoàn cũng là quốc gia sức mạnh một khâu, tỉ như số danh chiêu Đông Ấn Độ công ty, cái công ty này đỉnh cao thời kỳ ở Ấn Độ huấn luyện lính đánh thuê, thậm chí nắm giữ bộ phận quốc gia quân sự chức năng. Đồng dạng, ở trên biển Vũ Trang thương thuyền cũng là hải quân sức mạnh một phần, Anh quốc chính là thông qua Vũ Trang thương thuyền thu được quần quần không ngừng hải quân binh sĩ. Dù sao những này Vũ Trang thương thuyền thuyền viên quanh năm ở trên thuyền sinh hoạt, hơi hơi huấn luyện một chút liền có thể lái xe chiến hạm làm Anh quốc trên biển bá chủ địa vị trọng yếu tạo thành bộ phận. So sánh với đó, Đại Du quốc ở phương diện này thì có chút lạc hậu. căn cứ hiện tại Đại Du quốc phát triển thế, thương nhân thì sẽ tìm kiếm lợi ích vị trí, mà thương nhân lợi ích vị trí chính là Đại Du quốc lợi ích vị trí, Đại Du quốc lợi ích vị trí cũng là thương nhân lợi ích vị trí. Vì lẽ đó, thận trọng cân nhắc sau khi, hắn quyết định thả lỏng một ít dân gian vũ trang quản chế, để thương nhân làm Đại Du quốc thế lực tua vòi hướng biển sự giãn ra thân. Này lại là một một mũi tên chúng mấy chim chủ ý tiễn đại phú không khỏi nở nụ cười. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, chấm hiện đang nghĩ tới chính là nắm xe bờ gì ạ khai đao, người nước Nga không phải yêu thích da lông chuyện làm ăn sao. Chúng ta liền từ bọn họ trong miệng cướp giật cái này mậu dịch, để đại du quốc thương nhân đi tới xe bờ gì ạ săn bắt da lông lại bán được âu châu đi. Chỉ sợ lần này người nước Nga phải hối hận treo chọc chúng ta đại du quốc tiễn đại phú thâm trầm địa nở nụ cười. Chương 936, Quy Phụ Lính đánh thuê công ty, đây là cái gì? Sáng sớm, Thanh Châu Nhật báo một cái dễ thấy tiêu đề hấp dẫn các thương nhân chú ý. Từ khi nước Nhật đầu hàng, đại du quốc công nghiệp phẩm tràn vào nước Nhật sau khi, có một quang thời gian bọn họ không có hưng phấn như thế. Lính đánh thuê, vì tiền tài mà chiến binh lính, trải qua huấn luyện lính đánh thuê đem có thể làm thuê rong với bất luận người nào, thậm chí tham dự chiến tranh lấy thu được phong phú báo lại. Từ hôm nay, thương nhân đem có thể thuê những này đặc thù binh lính bảo vệ mình ở hải ngoại mậu dịch. Thậm chí thuê bọn họ tham dự vì là thương mại lợi ích phát sinh chiến tranh, duy nhất cần cấm kỵ là, lính đánh thuê cùng với cô chủ không thể tổn hại đại du quốc lợi ích, bằng không đem coi là phản quốc. Dạ. Ở vào phố kinh doanh một gian trong cửa hàng, đại tử tinh một bên giám sát thủ hạ thanh tẩy hôm qua mua xe đạp, một bên đọc vừa đưa đến báo chí. Theo báo chí phổ cập, hiện tại Thanh Châu tòa soạn báo đều có đặt báo cái này nghiệp vụ, chỉ cần một tháng giao nộp 20 ngân long liền có thể xem một tháng báo chí. Chút tiền lẻ này đối với đái tử tinh như vậy đại thương người tự nhiên không tính là gì, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn tiêu tốn 20 ngân long liền có thể biết được đại du quốc chuyện quan trọng kiện, chuyện này thực sự là rất có lời. Đáng tiếc nha, này lính đánh thuê công ty phỏng trừng là không tới phiên chúng ta nhúng tay đọc xong báo chí, đái tử tinh bưng lên một chén trà uống lên. Bên cạnh hắn là chính mình cháu trai đái huy, từ khi hắn Thanh Châu phát tài sau khi quê nhà tộc nhân rộn dập đi tới Thanh Châu nhờ và hắn điều này làm cho hắn rất nhanh từ trong gia tộc không hề bắt mắt chút nào nhân vật lập gia đình trong tộc quyền lên tiếng to lớn nhất người tại sao bây giờ này thành thanh châu có tiền nhất ngoại trừ đinh gia có thể không phải là chúng ta đái gia sao cho tới này chu ngũ lục còn kém châm lửa hậu đái huy một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ huy nhi lời này có thể không nên nói lung tung bằng không nói ra là để người ngoài cười đến dụng rằng bất kể là đinh gia vẫn là đái gia ở thanh châu có điều là tiểu kỹ năng Này chân chính giàu có chính là theo thương hội làm ăn hoàng thân quốc thích, từ khi tạo ra có chuyện sau khi, hoàng thượng rõ ràng mở rộng đối với hoàng tộc quản chế, tựa hồ có cân bằng dân gian thương nhân sức mạnh tâm ý, vì lẽ đó này lính đánh thuê công ty căn bản không thể luân trên chúng ta, sẽ chỉ là một cái nào. Đó hoàng thân quốc thích mà thôi đái tử tinh đem tất cả xem thông suốt. Đái huy sâu sắc thở dài, hắn không cam lòng nói, nếu là thương nhân hội nghị thắng, chúng ta đại du quốc có phải là chính là mặt khác một loại dáng vẻ? tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đái tử tinh lập tức mặt lộ vẻ căng thẳng, khoảng trừng trái phải liếc nhìn, phát hiện phụ cận không người sau khi, hắn cả giận nói, huy nhi, ngươi như vẫn là như thế không giữ mồm giữ miệng, lần sau liền chạy trở về trường an, câu nói như thế này là ngươi nên nói sao? bây giờ đại du quốc phát triển không ngừng, không tới phiên loại này vai môn tả thuyết hoành hành, hôm nay thúc phụ liền nói cho ngươi, nếu như thương nhân hội nghị thắng, đại du quốc sẽ vạn kiếp bất phục. đái huy xuất mùi hôi chán. Hắn cũng là nhất thời nhanh miệng, phục hồi tinh thần lại đã là sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thúc phụ, là hài nhi sai rồi, thúc phụ nhưng chớ đem ta chạy về trường ăn đi, lần sau ta cũng không dám nữa đái huy vội vàng nói. Đái tử tinh khí hơi hơi hoán hoán, nhớ lại chính mình xa xứ đi tới Thanh Châu nưu sinh hoạt, lúc đó hắn chạy chính là hiện nay Thánh Thượng Anh Minh Thần Võ. Trên thực tế, cũng là lúc trước lựa chọn đã sớm bây giờ hắn ở Thanh Châu địa vị, từ gen đúc xỉ mạng đường ống kiếm lấy nhóm đầu tiên bạc. Tiếp theo lại đang ủng hộ bắc phạt bên trong thu được phong phú báo cáo, từ đó sau khi, hắn mới có tư bản khắp nơi xây hàng làm ăn. Có thể nói, hắn huy hoàng là thành lập thanh châu phổn vinh trên. Thương nhân trục lợi, thế nhưng thương cũng có đạo, thương mại không có quốc giới, thế nhưng thương nhân có chính mình quân chủ. Nếu là không có quốc gia cường thịnh, chúng ta kiếm lời nhiều hơn nữa bạc cuối cùng cũng sẽ luân vì người khác vật trong túi, hiểu không? Đái tử tinh dạy dỗ Vâng, thúc phụ, chất nhi nhớ kỹ đái huy cùng kính nói hai người chính lúc nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến, đại huynh nói rất có lý, này lính đánh thuê chuyện của công ty hoàng thượng tự có cân nhắc, không giao cho ngươi và ta những thương nhân này, tự nhiên là vì đại du quốc ổn định và hòa bình lâu dài, làm ăn này có có thể làm, có không thể làm, đây mới là vì là thương chi đạo. nghe được âm thanh này, đại tử tinh thở phào nhẹ nhõm, hắn nói rằng, thật ngươi cái đinh vũ, ngươi đúng là vẫn ở nghe trộm, ngươi đến chính là đinh vũ, hắn nghi ngờ nói, ta nhưng là vừa đi ngang qua chỉ là có cảm kích huynh cao luận mà lên tiếng. Đái tử tinh cười cợt, ngươi nghe xong cũng không đáng kể. Hoàng thượng luôn luôn hiểu rõ ta đái nào đó là người sẽ không không phân tốt xấu. Đinh Vũ lắc lắc đầu, hắn đúng là thật không có nghe được Đái Huy tà đạo nói như vậy. Hắn nói rằng, ta chẳng muốn nghe ngươi nói cái gì. Lần này ta tới nơi này nhưng là vì nước nhật chuyện làm ăn. Đái tử tinh ánh mắt sáng lên, hắn nói rằng, chẳng lẽ ngươi chuyện làm ăn cũng gặp khó? Không sai, tuy rằng hiện tại sơn điền tín trưởng đầu hàng thế nhưng nước Nhật cảnh nội hiện tại cũng không bình tĩnh, rối loạn vẫn không có lắng lại, chỉ có số ít mấy cái cảng là an toàn, vì lẽ đó lần này lính đánh thuê công ty ra tới đúng lúc, ta nghĩ cùng đái huynh đồng thời thuê một đội lính đánh thuê để bọn họ bảo vệ chúng ta ở nước Nhật đội buôn, cái này đúng là có thể đái tử tinh khẽ gật đầu, chính là nguy hiểm cùng lợi nhuận là như thế, hiện đang muốn chiếm trước nước Nhật thị trường nhất định phải dùng điểm thủ đoạn phi thường, ở Thanh Châu bởi vì lính đánh thuê làm ầm ỉ thời điểm, Chu Tam tứ không có nhàng rỗi. Mên ngông cánh đồng tuyết bên trong, hắn cùng hai cái đạ hoạt lệ người trải qua một ngày buôn ba đến ở vào núi rừng bên trong một bộ lạc. Cái này bộ lạc nhân khẩu chỉ có hơn ngàn người, ở tại động vật da lông may trong lều, nam nữ già trẻ đều ăn mặc da lông quần áo, sắc mặt ngăm đen gầy gò. Ở khi đến, Chu Tam Tứ đã biết được người trung niên này đạ hoạt lệ người gọi cổ đạt, lần này hắn dẫn dắt bọn họ đến bộ lạc chính thức đạ hoạt lệ đầu người người vị trí bộ lạc. Thượng quân, đi ra. Ở đến bộ lạc ngoại vi sau khi... Trong bộ lạc đà hoạt lễ nhân sĩ binh liền cầm cung tên cùng trường mau đem bọn họ ngăn cản ở bộ lạc ở ngoài, bọn họ một mực chờ đợi chờ cổ đạt cùng thủ lĩnh câu thông. Nếu như tất cả thuận lợi, đà hoạt lễ người đem chính quy phụ đại du quốc, trở thành đại du quốc một bên dân, bọn họ cũng thu được một cái đường tiếp tế. chu sư trưởng, đây là chúng ta phổ các thủ lĩnh, hắn nói chỉ muốn các ngươi cùng chúng ta uống máu ăn thể, chúng ta mới sẽ tin tưởng các ngươi cổ đạt nghiêm nghị nói rằng. Cao đón gió bĩu môi. Vừa muốn biểu đạt đối với cái này, bộ lạc xem thường liền bị Chu Tam Tứ ngăn cản. Đa hoạt lệ người tuy rằng nhân số ít, thế nhưng đối với nơi này hết sức quen thuộc, bọn họ cần ở nơi này có người cung cấp ổn định trợ giúp. Vì lẽ đó, hắn nói rằng, cái này đương nhiên, có thể như vậy hay dùng kẻ địch hiến huyết làm chứng kiến. Dứt lời, hắn khiến người ta đem vả xì lì dẫn theo lại đây. Nhìn thấy vả xì lì, đa hoạt lệ thủ lĩnh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, hắn rút ra đoạn đao bỗng nhiên ở vả xì lì trên cánh tay tìm một đao. Tiếp theo hắn để tộc nhân mang tới hai bát rượu, đem vạ xi si lì hiến giọt máu vào trong rượu. Chu Tam Tứ đoan quá mặt khác một con bát, hai người đồng thời đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 937, Tự rủ sĩ si ạ sứ đoàn. Hoa tuyết bay lả tả, cực hạn hàn lãnh khiến người ta trong miệng phun ra hóa khí thành vụ. Đa hoạt lễ người ở thủ lĩnh phủ cắt cùng Chu Tam Tứ uống máu ăn thể sau khi phát sinh một trận nguyên thủy mã giả tâm âm thanh, cứ việc Chu Tam Tứ không hiểu đây là ý gì, thế nhưng hắn khẳng định chí ít không phải chuyện xấu. Các ngươi những này lợn da vàng, chờ xem, binh lính của chúng ta sẽ đem bọn họ giết một cung không lưu lại, à vả xì lì con mắt đỏ đậm, vẫn kiêu ngạo hung hăng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền trở thành một tiếng hét thảm. đại du quốc binh sĩ dùng báng súng nói cho hắn nên làm gì làm một tù binh. Thấy vả xì lì ở đại du quốc binh sĩ đánh đập dưới kêu thẳng thiết, phổ cắt khẽ gật đầu, tiếp theo hắn đối với cổ đạt đã nói những gì. Chu sư trưởng, phổ cắt thủ lĩnh nói hắn đồng ý dẫn dắt bộ lạc quy phụ Đại Du quốc. Cũng đồng ý thành cho các ngươi ở mảnh này lâm hải cánh đồng tuyết bên trong con mắt, dẫn dắt các ngươi đi tới nhã khắc tát cổ đạt mặt mày hớn hở. Chu Tam Tứ trong lòng một tảng đá rơi xuống địa, những này đà hoạt lệ người vẫn sinh sống ở khối này rộng lớn cánh đồng tuyết lên, có bọn họ dẫn dắt, lần này đi tới nhã khắc tát có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Xin mời chuyển cáo phổ các thủ lĩnh, chỉ muốn các ngươi thành tâm dựa vào đại du quốc, chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi sẽ không lại được những này xa hoàng người ước hiếp. Cổ đạt hưng phấn gật gật đầu Đem Chu Tam Tứ nói cho Phổ Cát. Lộ ra một cái răng trắng, Phổ Cát không lưng hướng về Chu Tam Tứ được rồi một đạ hoạt lệ người lệ nghi, đây là biểu thị thuần phục ý tứ. Sư trưởng, lần này được rồi, xem ra chúng ta có thể tiếp tục hướng về nhã khắc tát xuất phát cao đón gió liếm liếm đầu lưỡi. hắn hận không thể lập tức đem đám này đến từ Tây Phương giặc cướp chạy trở về. Ở khi đến trên đường hắn từ cổ đạt khẩu bên trong hiểu được Sa Hoàng ở cánh đồng tuyết trên hung ác, đối xử cánh đồng tuyết thượng nhân không nhiều bộ lạc. Sa hoàng người trên căn bản lấy tuyệt diệt phương pháp, hiện tại rất nhiều bộ lạc nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Mà bọn họ mục đích làm như vậy chính là triệt để chiếm lĩnh xệ bờ gì ạ cánh đồng tuyết, không ở lại bất kỳ mầm hoạn. Cổ đạt giảng giải để một các tướng lĩnh trong lòng từng trận phát lệnh, bọn họ rất vui mừng 10 năm này đại du quốc ở hoàng thượng dưới sự thống trị càng ngày càng lớn mạnh, bằng không vận mệnh của bọn họ khẳng định cùng đại hoạt lệ người như thế bi thảm. Nhất định phải đem những này sa hoàng người chạy về chính mình quê nhà bằng không sắp trở thành đại du quốc bắc phương lĩnh viện uy hiếp, chúng ta dù huyết phân chiến đánh đuổi kim chướng han quốc, không thể lại để bắc phương xuất hiện uy hiếp lớn du quốc dị tộc chu tam tứ vẻ mặt kiên định. Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, việc này không nên chầm trễ, hiện tại có đà hoạt lệ người trợ giúp. Nghỉ ngơi một buổi tối, chúng ta liền hướng về nhà khắc tát xuất phát. Vâng, sư trưởng một các tướng lĩnh đồng thanh đáp. Vạ sĩ Lỷ còn ở kêu thảm thiết, hắn nhìn lộ ra nghiêm túc khuôn mặt đại du quốc binh sĩ trong lòng cảm giác nặng nề một loại dự cảm xấu ở trong lòng hắn lan tràn. Nay trăm năm qua, Sa Hoàng đem tinh lực chủ yếu tập trung ở Âu Châu, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh, bọn họ ở Âu Châu được thổ địa cũng là mỗi người có được mất, tổng thể tới nói bọn họ cướp đoạt thổ địa quá trình vô cùng gian nan. Chính là ở tình huống như vậy, tương đối dễ dàng bị chinh phục sệ bờ gì ạ cánh đồng tuyết thành Sa Hoàng đội buôn khai thác phương hướng. Từ Moscow xuất phát, bước chân của bọn họ vẫn kéo dài tới hiện tại ạ lạc Thậm chí bọn họ đội buôn ở nước Nhật Bắc Phương trên hòn đảo đã cùng nước Nhật người tiến hành mậu dịch. Đối với bọn họ mà nói, Sê gì ạ chính như anh quốc hải ngoại thực dân địa bình thường là thế lực của bọn họ phạm vi, mà tàn sát thổ ở trong mắt bọn họ cũng là thuận lý thành chương sự, bởi vì bọn họ trong mắt thổ vốn là tài sản, mà không phải là cùng bọn họ đứng ngang hàng người. Có điều hiện tại, bọn họ hiển nhiên đụng vào thiết bản, mà điều này cũng chính là hắn một đời sỉ nhục, bởi vì bạch nhân bại bởi người ra màu. Này ở Bạch Nhân trí thượng tư tưởng tràn ngập Âu châu chính là buồn cười lớn nhất. Mà dưới cái nhìn của hắn, loại này sỉ nhục còn đem tiếp tục tiếp tục kéo dài, bởi vì hiển nhiên này còn trang bị đến tận răng quân đội chuẩn bị tiếp tục lên phía bắc cướp đoạt bọn họ sẽ bỏ gì ạ? Thanh Châu, ở cho phép dự chủ lính đánh thuê công ty tin tức ở qua báo chí đăng sau 3 ngày, thành Thanh Châu bên trong trước sau thành lập hai nhà lính đánh thuê công ty. Hai nhà này lính đánh thuê công ty tên chia ra làm báo tuyết cùng chim diều hâu, cùng lúc đó Chiêu thu lính đánh thuê tin tức cũng thuận theo truyền ra. Làm người một ít thanh châu bách tính hương phân chính là, hai nhà này lính đánh thuê công ty đem trả giá một tháng 20 kim long kết xù tiền tháng, này có thể so với ở nhà xưởng bên trong thợ khéo muốn kiếm lời nhiều. Hoàng thượng, đem này lính đánh thuê công ty phân biệt giao cho ung vương cùng hoài nam vương quản lý thích hợp sao? Trong ngự thư phòng bàng Ngọc Khôn còn có chút nghi ngờ. Có cái gì không thích hợp, bây giờ ung vương cùng hoài nam vương đô tự mình gọt đi chính mình thiên, làm bồi thường. Chấm cũng cho bọn họ một ít việc xấu làm, không phải vậy hai người này cùng mã một đời người không biết sẽ ở Thành Châu cho chấm treo chọc bao nhiêu phiền phức, lại nói bọn họ một là chấm hoàng thúc, một là quý phi cha đẻ, này lính đánh thuê công ty ở hai người bọn họ trong tay dù sao cũng hơn ở những thương nhân khác trong tay muốn an ổn nhiều ba Phê duyệt tấu chương, Thiêu Minh Tử Tổ nói, bà Ngọc Khôn khẽ lắc đầu một cái, hắn nói rằng, tức phiên thuận lợi như thế xác thực là hoài nam vương cùng ung vương công lao lao. Hiện tại Hoài Nam Thổ Địa cùng Ung Vương Thổ Địa đều đều nhét vào triều đình trì dưới, hai năm qua hai vị vương gia dấu vết dần dần bị xóa đi. Đây chính là, bọn họ hiện tại không lật nổi cái gì bọn nước, gia nhập lính đánh thuê công ty tiền đề là tuyên thệ công hiến cho đại du quốc, bọn họ cũng không cách nào khống chế những này lính đánh thuê cùng chấm là địch. Bà Ngọc Khôn nhìn về phía trước mắt đế vương, này hơn 10 năm để hắn lập tức liền muốn đi vào nhi lập chi niên, đồng thời hắn thủ đoạn chính trị cũng càng ngày càng để hắn nhìn không thấu. Chỉ là hắn rõ ràng cảm giác được, ở thương nhân hội nghị sự tình xuất hiện sau khi, hắn bắt đầu nhờ vào hoàng thân quốc thích, tựa hồ đang duy trì một cái nào đó loại cân bằng. Thoáng suy tư sau khi, hắn liền có chút hiểu ra. Lần này thương nhân hội nghị sự kiện kỳ thực xem ra không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó trí mạng nhất không phải tào ra, mà là bị tào ra gia giam ba câu liền đầu độc bách tính cùng thương nhân. Từ nơi này, hắn nhìn rõ ràng một sự thật, vậy thì là bách tính là cực kỳ dễ dàng chịu đến đầu độc một đám người. Dù sao Thanh Long Vương việc làm đã chứng minh điều ấy, những kia tùy tùng Thanh Long Vương bách tính đưa rơi mất tính mạng, mà này nhưng chỉ là vì một giả tạo hứa hẹn. Hiện tại tiêu minh làm ra tăng mạnh hoàng quyền cử động, mục đích chính là phòng ngừa có một ngày xuất hiện không thể dự đoán biến hóa, khi đó hắn chí ít còn có bài có thể đánh, không đến nỗi quốc gia để một ít người có dụng tâm khác hủy diệt. Hạ quan rõ ràng Bàng Ngọc Khôn không muốn lại truy hỏi chuyện này, mà là nói rằng, Hoàng thượng, hạ quan nhận được đến từ Đăng Châu Phủ Nha Tấu Trương. Nói là một nhóm tự xưng tờ rủ xì ạ sứ đoàn người đưa lên quốc thư, yêu cầu hết kiến hoàng thượng. Tờ rủ xì ạ. Đây thực sự là một cái chuyện thú vị tiêu minh lộ ra thần sắc hưng phấn. Cứ hắn biết, ở Âu Châu Pháp cùng tờ rủ xì ạ luôn luôn không đúng lắm. Hơn nữa 7 năm trước cùng tờ rủ xì ạ trong chiến tranh còn đánh bại tờ rủ xì ạ. Cắt đi rồi tờ rủ xì ạ từ Ba Lan chia cắt 16 vạn km 2 thổ địa. Đối với này tờ rủ xì ạ vẫn ghi hận trong lòng. Lần này đến đây đại du quốc. Tờ Dù Sì ạ cử động ý vị sâu xa. Chương 938, Sơ Dờ hiểu biết. Đăng Châu Sơ Dờ nhìn chạy máy chạy bằng hơi nước xe trái tim không hăng hái địa nhảy lên lên. Hai ngày nay hắn ở Đăng Châu chịu đến kích thích thực sự rất lớn. Ở đến Đại Du Quốc trước, hắn chưa bao giờ quan tâm quá Đại Du Quốc quốc gia này, mãi đến tận người Hà Lan từ Đại Du Quốc trở về máy chạy bằng hơi nước, đồng thời đem Đại Du Quốc phồn vinh truyền khắp toàn bộ châu Âu. Mà điều này làm cho tợ dụ sỉ ạ quốc vương phí liệt hai thế cũng không khỏi động tâm, đặc biệt là khi hắn biết được Pháp cùng Anh quốc từ đại du quốc ăn cắp càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật, sinh sản càng tiên tiến hỏa khí sau khi, hắn càng ngày càng ngồi không yên. Dù sao hiện tại tợ dụ sỉ ạ vốn là yếu hơn Pháp, nếu như ở hỏa khí trên lần thứ hai lạc hậu, bọn họ đem ném mất càng nhiều ở Âu Châu quyền lên tiếng, mà thống nhất gỡ mãn ý liên bang cũng đem xa xa khó vời. Chính vì như thế... Mới có lần này tợ dụ sĩ ạ sứ đoàn đến, bọn họ tin tưởng Đại Du quốc hiện tại cần ở Âu châu có một minh hữu, hơn nữa bọn họ đem so với người Hà Lan càng thêm tin tuệ. Chư vị xin mời trầm rãi tham quan, các ngươi đến tin tức bản quan đã thông qua trên một tốp máy chạy bằng hơi nước xe đưa đến Thanh Châu, phòng trưng buổi tối sẽ có hồi âm, nếu như thuận lợi, các ngươi ngày mai là có thể đến Thanh Châu. Sở đờ bên cạnh người là đương nhiệm Đăng Châu thứ sử La Hưng Nghĩa, hắn đã từng là Dương thừa nghiệp đắc lực nhất nhận lấy. Ở Dương Thừa Nghiệp tiến vào bên trong các sau khi, La Hưng Nghĩa ở bên trong các xét duyệt bên dưới bị nhận lệnh đợi tiếp theo Đăng Châu Thứ Sử, phụ trách Đăng Châu chính vụ. "Đa tạ La Thứ Sử, ngươi thực sự là một người tốt sẽ dự lộ ra thần sắc cảm kích. Lần này đến đây Đại Du quốc bọn họ chuẩn bị rất ít, thậm chí đến Đăng Châu thời điểm bọn họ không có một sẽ nói Đại Du quốc ngôn ngữ người đến phụ trách câu thông. Nếu không là Đăng Châu ngoại sự nơi quan phiên dịch đông đảo, bọn họ lần này chỉ sợ cũng muốn tay trắng trở về." La Hưng Nghĩa vươn râu cười cợt, Ở Đăng Châu Lâu, hắn đối với đến đây đại du quốc làm ăn người phương Tây đã rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tợ rủ xì si à người. Căn cứ hắn nắm giữ tình huống, cái này tợ rủ xì si à ở Âu Châu trước mặt chỉ có thể nói là một tiểu quốc, địa vị cùng Hà Lan gần như. Có điều người Hà Lan hải quân hơi cao hơn một bậc, mà tợ rủ xì si à lục quân muốn mạnh hơn một chút, vì lẽ đó, tợ rủ xì si à không giống Anh quốc, pháp những quốc gia này có thể đem thế lực mở rộng đến châu Á. Chỉ có thể ở châu Mỹ cùng châu Phi có một ít tiểu tiểu lãnh địa. Việc nhỏ một việc, đã như vậy, sứ giả liền chậm rãi tham quan đi, bản quan còn có chuyện quan trọng, liền không thể cùng đi, ngoại sự nơi tự nhiên có người đi theo. La Hưng Nghĩa chấp tay, thân là Đăng Châu thứ sử, hắn có thể nói vô cùng bận rộn. Từ khi đường sắt thông đến Đăng Châu sau khi Đăng Châu phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày, hiện tại rất nhiều thương người tuyển chọn ở Đăng Châu xây hàng. Đã như thế. Bọn họ thương phẩm có thể ngay lập tức thông qua thương thuyền vận đến Triều Tiên, nước Nhật, Tam Sơn vương quốc cùng lưu cầu. Lượng lớn thương nhân tràn vào cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng cho Đăng Châu mang đến rất nhiều phát triển bên trong vấn đề, những này đều ở suy tính năng lực của hắn. Ngoài ra, đại du quốc mạnh mẽ để hắn hiện tại vô cùng tự tin, đối xử người phương Tây có điều là bình thường tâm, những này sứ đoàn ngoại sự nơi phụ trách liền có thể, hắn không cần hỏi nhiều. Lần này hắn sở dĩ lại đây, cũng có điều là bình thường lễ nghi trình tự mà thôi. Ở đến Đại Du Quốc trước, sự đỡ đối với Đại Du Quốc còn mang theo mâu thuẫn trong lòng. Dù sao hiện tại hết thể người Âu Châu đều tin tưởng Âu Châu mới là thế giới trung tâm, thế giới này nên do bạch nhân đến thống trị. Mặc dù Âu Châu ngọn lửa chiến tranh không ngừng, nhưng loại tư tưởng này nhưng thâm căn cố đế, thế nhưng hiện tại Đại Du Quốc tất cả triệt để lật đổ ý nghĩ của hắn. Từ rời thuyền bắt đầu, hắn liền dọc theo đường đi chú ý các loại sự vật mới mẻ, trên biển khói đen bước lên chiến hạm, sử dụng to lớn lưới kéo bắt cá thuyền đánh cá. Còn lấy tiên tiến hỏa khí binh lính, trên thị trường các loại tinh xảo công nghiệp phẩm. Nơi này tất cả để phá hủy đại du quốc là cái hoàng kim khắp nơi, thế nhưng thổ rất ngu mội Âu Châu hình tượng. Nhìn theo La Hưng Nghĩa rời đi, sợ chưa hết phòng thèm, hắn nhìn chằm chằm máy chạy bằng hơi nước xe, tiếp theo khẩn cầu ngoại sự nơi quan chức dẫn dắt bọn họ đi tham quan Đăng Châu Nhà xưởng thậm chí là hải quân căn cứ. Một buổi chiều, sợ có thể nói là đang không ngừng trong khiếp sợ vượt qua. Đại Du quốc máy chạy bằng hơi nước phổ cập cùng các loại thần kỳ máy móc sử dụng để hắn trợn mắt ngoác mồm. Mang theo chấn động tâm tình trở lại Đăng Châu thành, vào buổi tối bọn họ được tin tức, ngày mai bọn họ liền có thể cưỡi máy chạy bằng hơi nước trước xe hướng về Thanh Châu yết kiến. Đem chúng ta cho Đại Du quốc hoàng đế lễ vật chuẩn bị kỹ cảng, lần này chúng ta muốn thành lập cùng Đại Du quốc lâu dài vãng lai quan hệ, ngu xuẩn người nước Anh cùng người Pháp, bọn họ dự phán sai lầm sẽ là cơ hội của chúng ta, Skidler tràn đầy tự tin. Các Nhật Bọn họ rất sớm sẽ ngoại sự nơi quan chức đánh thức. Mang theo chính mình lễ vật, Sự Đờ ở quan chức dưới sự hướng dẫn leo lên đi tới thành Châu máy chạy bằng hơi nước đầu máy. Đang chỗ ngồi trên ngồi xuống, Sự Đờ có chút sốt sáng địa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này dày đặc dòng người đang từ sân ga hướng về máy chạy bằng hơi nước trong xe trên lại đây. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn ý thức được máy chạy bằng hơi nước đầu máy ở Đại Du Quốc sử dụng tựa hồ là kiện chuyện bình thường. Nghĩ như vậy. Máy chạy bằng hơi nước đầu máy ở phát sinh vang dội, khí địch thanh sau chậm rãi về phía trước khởi động. Söder không lại suy nghĩ những này, mà là toàn thân tâm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng thời lĩnh hội máy chạy bằng hơi nước đầu máy không ngừng tăng lên tốc độ. Làm trong mắt của hắn cảnh vật ở trong mắt nhanh chóng bỏ qua thì, Söder rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đây thực sự là một thần kỳ quốc gia. Xe lửa trong tiếng nổ, sáu tiếng tựa hồ lưu động rất nhanh, sáng sớm xuất phát, lúc xế chiều bọn họ đến Thanh Châu nhà ga. Theo dòng người đến sân ga ở ngoài, sợ đỡ con mắt trong nháy mắt phóng to, so với Đăng Châu, Thanh Châu Phồn Vinh có khác mặt khác một phen dáng vẻ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trên đường phố có người cưỡi hai cái bánh xe thiết giá chạy như bay thời gian, hắn càng thêm không cách nào bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn này đặc biệt quái dị. Có điều đi theo quan chức hiển nhiên không muốn lại giải thích cái gì, mang theo bọn họ trực tiếp đi tới Hoàng Cung. Đơn giản sau khi thông báo, bọn họ bị mang tới một mỹ lệ trong hoa viên. Hoa viên Trung ương Một an mặc an mặc minh hoàng trang phục thanh niên đang đợi bọn họ, ở chung quanh hắn nhưng là một ít thần sắc nghiêm túc quan chức. Hoàng thượng, những này chính là tờ dụ si ạ xứ giả ngoại sự nơi quan chức không người nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn trực tiếp hỏi, chư vị tới khiến đến đây đại du quốc không biết để làm gì. Sự đỡ cũng là thấy người thể diện quá lớn, hắn thường thường ra vào âu Châu các quốc gia, đã quen gặp mặt quyền cao chức trọng người. Hắn nói rằng, tôn kính đại du quốc hoàng đế, chúng ta là âu Châu tờ dụ si ạ xứ giả. Lần này đến đây là muốn cùng đại du quốc thành lập ổn định mậu dịch quan hệ, hy vọng đại du quốc hoàng đế có thể đáp ứng. Để đọc chuyện, tờ dù si sì ạ, cái kia ba la hải vùng duyên hải quốc gia sao? Tiêu Minh hỏi, hắn hiện tại cũng không xác định tờ dù si sì ạ tình huống. Dù sao đương đại lịch sử ghi chép căn bản vô dụng, thế giới này quốc gia phát triển đều không giống nhau. Chương 939, Vạn Thế Chim Miu Bệ hạ thực sự là bác học người, chính như bệ hạ từng nói. Quốc gia của chúng ta chính đang ba la hải đông hải ngạ. Sự đỡ cẩn thận địa liếc mắt trên người mặc long bào đại du quốc hoàng đế, lần này hắn mang theo gánh nặng mà đến, không nghĩ ra bất kỳ sai lầm nào. Ngồi ở trong lương đỉnh tiêu minh khẽ gật đầu, mật vệ từ thương nhân trong miệng được Âu Châu tình báo có hạn, dù sao cái thời đại này tin tức bế tắc, mặc dù là buồn quốc người có lúc hắn không cách nào hiểu rõ một ít trần tướng, hơn nữa đối với người Hà Lan tiết lộ tin tức hắn cũng vẫn duy trì thái độ hoài nghi chưa từng có trăm phần trăm tin tưởng những này đã từng thực dân giả. Sứ giả quốc gia khoảng cách đại du quốc thực sự xa xôi, cùng với khẩu nói, sứ giả không ngại đem Âu Châu tình huống ở tấm bản đồ này trên đánh dấu hạ xuống. Tiêu Minh ra hiệu một hồi tiễn đại phú, người sau đem một tấm thế giới địa đồ đặt ở Skerd trước mặt. Nhìn trước mặt trải rộng ra có tới 2 mét tỉ mỉ thế giới địa đồ, Skerd trong nháy mắt tròn váng, ở tờ rủ xỉ ạ vương cung bên trong cũng có một bộ thế giới địa đồ. Thế nhưng so với tấm bản đồ này tinh vi Bọn họ địa đồ có vẻ vô cùng cổ xưa. Đúng, bậy hạ. Sự đỡ không có từ chối, trên thực tế ở trước khi hắn tới cũng chưa từng quan tâm quá cái này đại du quốc, dưới cái nhìn của hắn, cái này đại du quốc tự nhiên cũng sẽ không đi hiểu rõ cỡ rủ xì ạ. Nếu là lại cửu xa một chút, hắn thậm chí không cách nào đến đại du quốc, chỉ là bởi vì hiện tại người Âu Châu đem tua vội thân đến nơi này, bọn họ mới có thể thuận lợi tìm tới nơi này. Cầm bút lên sự dơ nghiêm túc cẩn thận mà đem tờ rủ xỉa đại thể phạm vi trên địa đồ đánh dấu lên, chỉ chốc lát hắn đem địa đồ hiện cho Tiêu Minh. Tiếp nhận địa đồ, Tiêu Minh quét mắt trong lòng liền có tính toán. Người Hà Lan ở tờ rủ xỉa sự tình vẫn không có lừa hắn. Tổng thể tới nói, hiện tại Âu Châu lục địa bá chủ là nước Pháp, trên biển bá chủ là Anh Quốc. Ngoài ra còn có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Ba Lan, Thụy Sĩ, Phần Lan. Tờ rủ xỉ ạ cùng áo hung đế quốc cùng với còn chưa thống nhất Italy. Thời kỳ này tờ rủ xỉ ạ vẫn là một rất nhỏ quốc gia, không có đương đại gỡ mạ nỷ quốc thổ, bởi vì toàn bộ gỡ mạ nịp dân tộc vẫn còn một loại phân liệt trạng thái. Chỉ có những này tung khắp bên trong Âu gỡ mạ nịp bang toàn bộ thống nhất mới có thể trở thành hậu thế gỡ mạ nỷ đế quốc. Nguyên lai tờ rủ xỉ ạ quốc thổ chỉ có lớn như vậy, có điều chấm nghe nói lớn như vậy một khối đều là gỡ mạ nịp người bang quốc, thật sao Tiêu Minh hỏi. Sức đỡ vẻ mặt hơi đổi một chút. Vấn đề này nhưng là chạm được nội tâm của hắn. Trên thực tế thống nhất gở mạng ý liên bang là mỗi cái tở rủ xì à người giấc ngộng trong lòng. Chỉ là người Pháp nơi với lợi ích của chính mình, không thể thả mặc bọn họ thống nhất mấy ngày nay nhĩ mạn bang quốc. Cũng chính vì như thế, bọn họ cùng Pháp quan hệ luôn luôn cực kỳ gây go. Bậy hạ nói không sai, nay vẫn là chúng ta tở rủ xì à trong lòng người tiếc nuối Sức đỡ xấu hổ. Hắn nói tiếp, vì lẽ đó lần này quốc vương phái ta đi tới đại du quốc. Chính là muốn cùng đại du quốc thành lập hài lòng quan hệ, thu được thống nhất gở mạn ý liên bang sức mạnh. Tiêu Minh cười cợt, người nước Anh cùng người Pháp làm để chúng ta không thể tin tưởng các ngươi người Âu Châu, lẽ nào dựa vào mấy câu nói chấm liền phải tin tưởng các ngươi sao? Bệ hạ, chúng ta hiểu rõ ngoại giao chuẩn chết, không có lợi ích, hai quốc gia không hội hợp làm, người nước Anh cùng người Pháp là bệ hạ kẻ địch, mà bọn họ nhưng là tờ rủ xì ạ kẻ địch, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu, có chúng ta tờ rủ xì ạ người ở Âu Châu kiểm chế người Pháp. Anh quốc thậm chí là người nước Nga, ta nghĩ quý quốc ở cướp đoạt thực dân địa thời điểm sẽ bớt đi không ít khí lực skrder nhất trong kiến huyết. Đợ dù sỉ ạ thực dân địa có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, bọn họ cùng đại du quốc không có bản chất mâu thuẫn, mà người nước Anh cùng người Pháp nhưng ở đại du quốc quanh thân nắm giữ khổng lồ thực dân địa. Tiêu Minh nở nụ cười, hắn nói rằng, xem ra ngươi là một người thông minh, đã như vậy, chấm liền bất hòa ngươi vòng vò, cùng người Hà Lan như thế. Đại du quốc đồng dạng có thể cùng các ngươi thành lập mạo dịch quan hệ, người nước Anh cùng người Pháp là Âu châu ưu ác tính, có bọn họ ở, Âu châu sẽ không an bình, thế giới cũng sẽ không an bình, có điều thành lập mạo dịch có một điều kiện, vậy thì là sử dụng đại du quốc tiền kết toán. Khi biết Tở Dụ Sỉ A người đến thời điểm hắn liền quyết định trợ giúp Tở Dụ Sỉ A ý nghĩ, bởi vì Tở Dụ Sỉ A cùng Pháp là kẻ địch trời sinh. Chỉ cần Tở Dụ Sỉ A mạnh mẽ, Âu châu này than hồn thủy liền có thể bị khuấy lên lên. Nếu là Âu Châu rơi vào nội loạn, hắn vừa đến có thể đại bán súng đạn, thứ hai có thể thừa dịp Âu Châu bận bịu nội loạn chiếm trước thực dân địa cùng trên thế giới tài nguyên. Đại Du Quốc tiền kết toán Sự đỡ ánh mắt lóe lên một cái, dị vạng Âu Châu hướng về Đại Du Quốc mua mua đồ cần bạc, vì lẽ đó Âu Châu ở Châu Mỹ lượng lớn khai thác ngân quáng, vì là chính là đến Đại Du Quốc mua các loại thương phẩm, này nói đến cũng chính là dùng Đại Du Quốc tiền kết toán. Chỉ là hiện tại Đại Du Quốc Hoàng đế nói như vậy. Hiển nhiên là không cách nào sử dụng trước đây thô lộ phương thức giao dịch, mà là dùng Đại Du quốc chân chính tiền tới mua đồ vật. Thế nhưng bọn họ có thể không hề có một chút Đại Du quốc tiền, vì lẽ đó do dự một chút, hắn nói rằng chỉ là chúng ta không có Đại Du quốc tiền, này nên như vậy kết toán. Này không phải là ta quan tâm vấn đề, có thể các ngươi có thể vận đến Hoàng Kim hoặc là Bạch Ngân đến Đại Du quốc hối đoái Đại Du quốc Long Tệ Tiêu Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Hiện tại bất kể là Triệu Tiên vẫn là nước Nhật, hắn đã đem tài chính tua vòi đưa tới. Hiện tại Triều Tiên cùng nước Nhật muốn mua đại du quốc thương phẩm nhất định phải sử dụng long tệ đến kết toán. Cùng Hà Lan giao dịch bên trong hắn cũng tương tự có yêu cầu này, hiện tại đến phiên đưa ra tờ rủ si ạ. Hắn sở dĩ làm như thế, mục đích đơn giản mà tà ác, cái tiêu chính là vì để đại du quốc long tệ thành vị quốc tế tiền. Mà quốc tế tiền ý nghĩa trong đại, này đem mang ý nghĩa đại du quốc tiền ở trên quốc tế thành tương tự với Hoàng Kim cùng Bạch Ngân đồng tiền mạnh. Một khi hắn thực hiện cái mục tiêu này, Đại du quốc liền dường như đương đại Mỹ đế như thế, thêm cái tức liền có thể làm cho toàn bộ thế giới căng thẳng. Dù sao đương đại đô la là Mỹ làm như thế giới tiền, đối với Mỹ đế tới nói tiền có thể vì đó kinh tế phục vụ, chẳng những có thể trở thành to lớn nhất nợ nần quốc còn có thể phát hành công trái vì là kinh tế phục vụ. Nhiều lần khủng hoảng kinh tế bên trong nước Mỹ phát hành công trái đều muốn những quốc gia khác trả nợ. Vì lẽ đó, đương đại Mỹ đế liều cái mạng già cũng phải duy trì đô la Mỹ hệ thống. Bởi vì đây đối với nước Mỹ duy trì kinh tế bá quyền có phi thường trọng yếu tác dụng, đơn giản tới nói này có thể để hóa giải Mỹ đế kinh tế trượt xu thế, mà toàn thế giới đều nên vì Mỹ đế khủng hoảng kinh tế trả nợ. Nói tóm lại, buồn quốc tiền vì quốc tế tiền đối bản quốc tới nói bách lợi không một hại. Nếu để đại du quốc tiền thành vì quốc tế tiền trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên phải từ hiện tại liền bắt đầu bố cục, bằng không một khi người phương Tây ở tài chính trên tiếp tục phát triển, bọn họ sẽ ý thức được vấn đề này. Vào lúc ấy. Bọn họ chỉ sợ cũng muốn dỡ bỏ đại du quốc đài. Chương 940, Đại sứ quán. Một hơi khí lạnh theo gió nhẹ ở thổi qua ngự hoa viên, Skaider không khỏi dùng mình một cái. Lần này hắn ở vị này đại du quốc hoàng đế trước mặt cảm thấy căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện mình không cách nào dùng chính mình sở học tri thức đi suy đoán người hoàng đế này đang suy nghĩ gì. Cái này ta có thể đại biểu quốc vương bệ hạ đáp ứng Skaider túc tiếng nói. Ở hắn đến đại du quốc trước hắn từ phí liệt hai thế trong miệng được giao dịch điểm mấu chốt. Trên thực tế bởi vì tờ rủ xì ạ cùng đại du quốc cách nhau quá xa, mà giữa hai người hợp tác cũng không cách nào nguy hiểm cho đến đối phương, chỉ có thể mới có lợi. Như vậy rất tốt tiêu minh cùng bàng ngọc khôn chờ người liếc mắt nhìn nhau, khác nào ăn được kê hồ ly, này còn Skrider hiển nhiên còn chưa ý thức được trong đó giấu giếm cả bấy. Đại du quốc tiền ở đại du quốc là tiền, có thể mua được đồ vật, thế nhưng ở tờ rủ xì ạ chính là bằng là giấy vụn, tờ rủ xì ạ người chưa chắc sẽ tiếp thu vì lẽ đó cái này đặc tính đem để trợ rủ xì ạ ở mậu dịch bên trong liền ở hạ phong bọn họ nhất định phải dùng gia thụ du quốc thương phẩm đổi lấy đại du quốc tiền mua đại du quốc thương phẩm đã như thế đại du quốc chỉ cần giá rẻ mua trợ rủ xì ạ tài nguyên giá cao bán ra công nghiệp phẩm liền có thể duy trì kết sử mậu dịch xuất siêu bàn song xuôi hợp tác bước thứ nhất giờ là gan lớn lên hắn trực tiếp nói chúng ta muốn có được đại du quốc hỏa khí chế tạo kỹ thuật còn có máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật Hy vọng bệ hạ có thể tác thành. Đợt tiếng nói vừa dứt, các quan lại liền đầu tiên không vui, từng cái từng cái xì xào bàn tán, hiện nhiên là bất mãn tở rủ xì ạ lòng tham. Tiêu Minh bưng trà nhẹ nhàng uống một hớp, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Hắn rõ ràng, hiện tại Đại Du quốc phát sinh biến hóa đã không cách nào che lấp, bất kể là đường sắt, máy chạy bằng hơi nước đầu máy hoặc là xe đạp, máy chạy bằng hơi nước nổ vang nhà xưởng, máy chạy bằng hơi nước khởi động chiến hạng vẫn là các binh sĩ mang theo vũ khí đều ở ở bên ngoài. Bất kỳ hắn quốc người chỉ cần đi vào Đại Du Quốc liền có thể nhìn thấy những này, hiểu rõ những này, dù sao ở Đăng Châu như vậy thông thương bến cảng đã có tây phương thương nhân quanh năm ở lại. Từ qua báo chí, Đại Du Quốc bách tính trong miệng rất dễ dàng được tương quan tin tức. Có điều những thứ đồ này là hiện tại Đại Du Quốc phồn vinh cơ sở, hắn làm sao có khả năng đem chính đang sử dụng kỹ thuật cho tờ dụ xì a người. Mặc dù hắn tin tưởng tờ dụ xì a người thành ý, thế nhưng kỹ thuật một khi đến Âu Châu sẽ rất dễ dàng bị cái khác đánh cắp hơn nữa quan trọng nhất một cái là tạ dụ xì a người một khi học được kỹ thuật liền không lại cần đại du quốc cái này dạy dỗ đồ đệ chết đói sư phụ là một cái đạo lý đến vào lúc ấy hắn có thể lấy cái gì đi kiểm chế trở nên mạnh mẽ tạ dụ xì a đây vì lẽ đó hắn ngay lập tức phủ định scuder đề nghị đối với hắn mà nói hiện nay biện pháp tốt nhất là để tạ dụ xì a mua đại du quốc sẵn có công nghiệp phẩm ở tạ dụ xì a quốc nội bồi dưỡng một nhóm tạ dụ xì a môi giới thế lực nghĩ tới đây Hắn cao mày kiên quyết lắc lắc đầu, Sư đờ sứ giả, ngươi yêu cầu này quá mức hạc khắc, chấm không cách nào đáp ứng ngươi, bất kể là súng kiếp chế tạo kỹ thuật vẫn là máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật đều là đại du quốc mạnh mẽ căn bản. Sư đờ nghe vậy ánh mắt ảm đạm rồi một hồi, hắn đương nhiên biết mình để yêu cầu này rất quá đáng, thế nhưng đàm phán xưa nay đều là trước tiên muốn giá cao lại từ từ nói chuyện. Đây thực sự là làm người tiếc nuối, như vậy ý của bệ hạ là cái gì đây? Cùng người Hà Lan như thế? chúng ta nguyện ý hướng tới quý quốc bán ra hỏa khí cùng máy chạy bằng hơi nước cùng với cái khác công nghiệp phẩm tiêu minh từ tôi nói trước tiên không thèm quan tâm tở dụ xì à người có thể không thể phá giải súng kiếp cùng máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật hắn thế nào cũng phải trước tiên kiếm lời đệ nhất bút bạc bao quát máy chạy bằng hơi nước xe cùng chiến hạm ở bên trong sao srd tham dò hỏi không bao gồm đây là đại du quốc cao cấp kỹ thuật không ở giao dịch trong phạm vi tiêu minh khẩu khí có chút nghiêm khắc srd gật gật đầu hắn hiện tại có tính toán Đại du quốc bán cho bọn họ không phải tiên tiến nhất kỹ thuật, mặc dù có chút tiếc đối, thế nhưng đối với hắn mà nói tổng so cái gì đều không có mạnh hơn. Được rồi, hy vọng bệ hạ có thể cho chúng ta một tỉ mỉ mua chỉ riêng lấy cùng chúng ta chọn Skrider cuối cùng nói rằng. Tiêu Minh lúc này ra hiệu một hồi Lý Khai Nguyên, Lý Khai Nguyên cầm một sách đến Skrider trước mặt, ở quan phiên dịch dưới sự phối hợp cùng Skrider có kẻ mặc cả lên. Bà Ngọc Khôn lúc này lắc lắc đầu, Hoàng thượng, cái này tự rủ xì à thật sự đáng tin sao? Quốc gia trong lúc đó chỉ có lợi ích, không có đáng tin, không dựa dẫm được. Hiện tại chúng ta cần tờ rủ xì ạ ở Âu Châu gây ra hỗn loạn, cho nên mới phải trợ giúp hắn. Một số năm sau tờ rủ xì ạ nếu như trở nên mạnh mẽ, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp sửa chữa hắn. Có thể vào lúc ấy Pháp lại khiến minh hữu của chúng ta, quốc tế sự vụ thiên biến văn hóa. Ngươi cái này nội các thủ phụ muốn linh hoạt một ít mới được. Bây giờ chuyện trong nước vụ phải xử lý, những này ngoại sự cũng phải xử lý tiêu. Minh Nghiêm Mặt nói. Ba ngọc khuôn mặt già đỏ ửng, hắn như vậy thư sinh chưa từng nghĩ đến có một ngày muốn cùng những này Tây phương di địch lui tới, chỉ là hiện tại đại du quốc tình thế phát sinh quá nhanh, hắn có lúc cũng theo không kịp. Sức đỡ cùng Lý Khai Nguyên thảo luận kéo dài gần 10 phút liền kết thúc, Lý Khai Nguyên lúc này đem sách cho tiêu minh, mặt trên câu Sức đỡ muốn mua công nghiệp phẩm. Đại du quốc đời thứ nhất đền đáp lại thức máy chạy bằng hơi nước 100 đài, một vạn con trinh lô xuống kíp, 60 môn giã chiến pháo cùng một ít liều đạn đạn dược. Ngoại trừ những này trọng yếu công nghiệp phẩm ở ngoài, Slder mua một chút đại du quốc đặc sản, tỉ như lá trà, đồ sứ, tơ lụa loại hình. Lượm một cái, Tiêu Minh đem sách giao cho Lý Khai Nguyên, rất hiển nhiên, Slder là trải qua tính toán tỉ mỉ, mua đồ vật cũng là có mục đích tính. Có điều, từ một điểm này trên hắn cũng đủ để nhìn ra bây giờ Âu châu đối với lá trà, đồ sứ những này truyền thống đại du quốc thương phẩm có cỡ nào yêu thích, bởi vì người Hà Lan cùng đại du quốc mậu dịch bên trong những thứ đồ này cũng chiếm chủ yếu số lượng. Thế nhưng hắn tin tưởng, theo đại du quốc công nghiệp trình độ tăng cao, Âu Châu sẽ mua càng ngày càng nhiều đại du quốc công nghiệp phẩm, dù sao hiện tại công nghiệp trên lệch kéo đến còn không phải quá to lớn. Một khi điện lực cách mạng sau khi bắt đầu, đại du quốc liền có thể trên kỹ thuật xa xa dẫn trước. Đúng tiêu minh cao giọng nói rằng, Sự đỡ lộ ra nụ cười, lần này mẫu dịch quy mô tuy rằng không lớn, có điều nhưng là tờ rủ sỉ ạ bước ra một bước dài. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn đối với đại du quốc cũng không phải yên tâm như vậy nhưng mặc dù như vậy, hắn đã quyết định chủ ý muốn cùng Đại Du quốc tiếp tục duy trì hài lòng quan hệ. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải nghĩ biện pháp từ Đại Du quốc được nhất là tiền tiến kỹ thuật. Mặc dù trao đổi điều kiện là để đỡ rủ xì ạ tấn công pháp. Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng tôn kính bệ hạ, vì duy trì đỡ rủ xì ạ cùng Đại Du quốc hữu nghị, ta khẩn cầu bệ hạ ở quý quốc lưu lại thường chú đặc phái viên lấy bất cứ lúc nào có thể giao lưu hai nước sự việc của nho nghi, vọng bệ hạ tất thành. Tiêu Minh gật gật đầu. Hắn cảm thấy hiện tại cũng nên chính quy vùng hẻo lánh giao sự vụ, liền nói rằng: "Đã như vậy, chớ liền cho phép các ngươi mua một khối thổ địa, ở trên mảnh đất này thành lập kiến trúc liền gọi đại sứ quán ba." Chương 941: Phúc lợi triển vọng. Đại sứ quán. Có thật không? Sự đỡ lộ ra nụ cười, hắn vốn tưởng rằng vị này đại du quốc hoàng đế sẽ không để ý tới bọn họ làm sao ở Thanh châu lưu lại, không nghĩ tới hắn nhưng đưa ra như vậy hoàn mỹ kiến nghị. Không sai, có đại sứ quán sau khi Các người phái đến đại du quốc đặc phái viên liền có thể ở đây xử lý hai nước sự việc của nhau vụ, xúc tiến hai nước trong lúc đó thương mậu văn hóa loại hình giao lưu. Đối diện Skoda, tiêu minh đại khái đưa ra đại sứ quán cụ thể chức năng, trên thực tế, ở đương đại Âu Châu đã xuất hiện chỉ có thể cùng đại sứ quán gần gũi lãnh sự quán. Mà tìm hiểu lãnh sự quán lịch sử, quy tắc này muốn đến thời Trung Cổ, vào lúc này Tây Phương tư bản chủ nghĩa đã hưng khởi, thương nhân ở các nước Âu Châu kinh thương, thậm chí định cư ở kinh thương thành thị Những người này cùng ở lại quốc gia thường thường phát sinh mậu dịch tranh cãi. Vì giải quyết tranh cãi, bọn họ lẫn nhau đảm nhiệm trọng tài hoặc điều đình người liền thương nhân trọng tài lãnh sự liền xuất hiện. Mà đến hiện tại, tây phương văn minh trên căn bản nằm ở 18 thế kỷ bên trong thời kỳ cuối, tổng thể tới nói đây là một quốc tế mậu dịch thịnh vượng phát đạt thời kỳ. Quốc gia phương tây càng ngày càng coi trọng lãnh sự chế độ giá trị, thậm chí lập ra chủ ở ngoài lãnh sự quán pháp luật. Có điều đối lập với tây phương, đại du quốc ngoại giao chế độ còn đối lập lạc hậu. Dù sao 10 năm trước đại du quốc trên căn bản bất hòa triều cống hệ thống ở ngoài quốc gia thành lập lui tới. Tại triều cống hệ thống bên trong quốc gia cũng có điều là hàng năm theo lệ tiến cống, không có nhiều như vậy sự vụ có thể nói. Thế nhưng hiện tại đầu tiên là có Hà Lan, bây giờ lại tới nữa rồi tờ dụ sỉ ạ, hắn tin tưởng theo đại du quốc ở trên quốc tế triển lộ phong mang, càng ngày càng nhiều quốc gia sẽ đi tới đại du quốc thành lập đại sứ quán. Đồng thời dưới cái nhìn của hắn, theo đại du quốc quật hời, Hán tử khoa học kỹ thuật trong tinh thạch mang đến văn minh hào quang cũng sẽ lấy Đại Du quốc làm trung tâm hướng về thế giới khuếch tán. Bất kể là Châu Á, Âu Châu hoặc là Châu Mỹ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao người của thế giới này là đang không ngừng lưu động, Đại Du quốc hoạt động thương nghiệp mở rộng tất nhiên phụ ra Đại Du quốc văn hóa, kinh tế cùng khoa học kỹ thuật này tựa như cùng Tây phương ở thực dân đồng thời cũng đem chính mình khoa học kỹ thuật và văn hóa mang tới thực dân địa. Này chính là chúng ta hy vọng trong lòng một tảng đá rơi xuống địa. Từ vị này đại du quốc hoàng đế về mặt thái độ đến xem, bọn họ rất nguyện ý cùng tờ rủ xì ạ hợp tác. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, hiện nay duy nhất có thể cùng đại du quốc hợp tác chỉ có tờ rủ xì ạ, đầu tiên Sa Hoàng ở Viễn Đông lợi ích nhất định hai người trong lúc đó không cách nào hợp tác, Hà Lan quốc thổ diện tích quá nhỏ, nhân khẩu có hạn, lục quân mệt mỏi, căn bản là không có cách cùng Âu Châu đại quốc tiến hành chiến tranh toàn diện, mà áo cùng hung gazi cũng không phải bền chắc như thép, ở áo hoàng đế kiêm nhiệm hung gazi hoàng đế đồng thời Hùng Gazi quý tộc cũng ở mưu cầu càng nhiều quyền. Lợi Cho tới Ba Lan, quốc gia này chính đang Âu Châu Cường Quốc từng bước xâm chiếm, Pháp cùng Anh quốc tự không cần phải nói, Bồ Đào Nha cùng Anh quốc ở mấy trăm ngàn năm lợi ghi chép đính, Anh Bồ Đồng Minh Điều ước, cái này Điều ước vẫn gắn bó đến hiện tại, có thể nói là Anh quốc đáng tin Minh Hiếu, cũng sẽ không bị Đại Du Quốc lợi dụng, mà Tây Ban Nha ở hải ngoại đồng dạng thực dân địa đông đảo, tự nhiên cũng sẽ là lâu dài Minh Hiếu. Nghĩ tới đây, Sức đỡ tự hồi nhìn thấu đại du quốc hiện tại cùng Âu Châu Quốc gia lùi tới sự hạn chế, liền hắn lớn mật nói rằng, tôn kính bệ hạ, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, khi nhìn chúng ta có thể phái con cháu quý tộc đi tới đại du quốc du học, hy vọng bệ hạ tác thành. Du học, tiêu minh con mắt chuyển động, vấn đề này ở Sức đỡ đến trước hắn liền suy nghĩ quá, hiện tại hắn đã có đáp án. Chấm ngâm một chút, hắn nói rằng, chấm đáp ứng người điều thỉnh cầu này. Sức đỡ nghe vậy trong lòng mừng như điên. Hắn không hy vọng những này du học con cháu quý tộc có thể học được đại du quốc tiên tiến nhất kỹ thuật, chỉ là hy nhìn bọn họ không học được để tờ rủ si á bị Anh quốc cùng Pháp bỏ lại đằng sau, bọn họ có thể không có cách nào muốn Anh quốc cùng Pháp như thế lợi dụng đại du quốc bên trong chiến tranh cướp đoạt đại du quốc nhân tài. Đáp ứng rồi Scudder cái cuối cùng thỉnh cầu, tiêu minh lại cùng Scudder đàm luận một chút hợp tác trên chi tiết nhỏ vấn đề, cuối cùng, hắn mới để bà Ngọc Khôn đi chiêu đại Scudder. Nhìn theo đoàn người rời đi, Phỉ Tể vào lúc này nói rằng. Cái này tờ rủ xỉ ạ thật sự nặng như vậy có muốn không? Hoàng thượng càng cũng đáp ứng rồi bọn họ du học thỉnh cầu. Rất trọng yếu tiêu minh nói rằng, hiện ở nước Anh cùng Pháp được phản quốc giả trợ giúp ở khoa học kỹ thuật cùng hỏa khí trên tất nhiên sẽ vượt qua trước mặt Âu Châu quốc gia, cứ như vậy, đại du quốc cướp đoạt thực dân quá trình sẽ trở nên gian nan, Âu Châu cũng sẽ nhờ đó thất hành, một thống nhất Âu Châu không phải là chấm muốn xem đến, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta muốn làm hết sức trợ giúp tờ rủ xỉ ạ một Âu Châu đại quốc quật khởi tất nhiên sẽ khiến cho Âu Châu hỗn loạn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngoài ra, du học cũng không phải đều là chỗ hỏng. Thông qua đại du quốc văn hóa ảnh hưởng, chí ít có thể ở những này du học sinh bên trong bồi dưỡng một nhóm thân đại du quốc quý tộc. ở những quý tộc này trở lại quốc nội sau khi, bọn họ sẽ ảnh hưởng tở rủ xì ạ cao tầng quyết sách. Đôi này, chuyện này đối với đại du quốc tới nói là cực kỳ có lợi. Bằng không mặc dù hiện tại có hợp tác, chúng ta cũng rất khó khống chế tở rủ xì ngoại giao hướng đi. Lão thần vẫn còn có chút lo lắng kỹ thuật tiết ra ngoài, dù sao đây là đại du quốc chiến thắng những quốc gia khác lợi khí phỉ thể hiện tại càng ngày càng trọng thị kỹ thuật. Ngay vậy, tiêu minh cười khẽ, phỉ các lão lo lắng dư thừa, hiện tại đại du quốc toàn thể trình độ kỹ thuật không phải mấy cái du học sinh trở lại liền có thể vượt qua. Đối với mũi nhọn, kỹ thuật chấm cũng sẽ yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật, bọn họ học được có điều là bị chúng ta vứt bỏ lạc hậu kỹ thuật. Hắn còn có câu nói không có nói, vậy chính là có hắn ở. Đại du quốc kỹ thuật mãi mãi cũng sẽ nằm ở dẫn trước địa vị. đã như thế, lao thần liền an tâm. Kỳ thực gần nhất nội các cũng vẫn ở thương nghị vấn đề này. Hiện tại điện lực xuất hiện, bộ phận máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật đã thuộc về lạc hậu đào thải kỹ thuật, không cần lại tập trung vào tiền tài nghiên cứu. Nội các cũng đình chỉ đối với một ít lạc hậu hơi nước kỹ thuật tập trung vào. Thế nhưng liền như thế để những này máy chạy bằng hơi nước sản nghiệp biến mất lại vô cùng đáng tiếc. Dù sao đã từng cái này cũng là triều đỉnh bỏ ra đại bạc xây dựng. lên đến. Vì lẽ đó, cùng với đem chân phong, không bằng dùng những này lạc hậu kỹ thuật cùng sản phẩm đổi lấy tiền tài, cải thiện đại du quốc bách tính sinh hoạt, dù sao những này kỹ thuật đối với những quốc gia khác tới nói có thể không lạc hậu, ho. Hàng thượng ý như thế nào? Phỉ tệ cẩn thận mà nói rằng, tiêu minh vui mừng địa nhìn về phía phỉ tệ, trải qua 10 năm này đánh bóng, hiện tại vị này đã từng đại nho đã đổi tới đại du quốc phát triển tiết đấu, có thể suy nghĩ một ít đặc biệt vấn đề. Các ngươi nghĩ tới không sai. Cùng với để những này kỹ thuật cùng công nghiệp phẩm mục nát, không bằng đổi về thực tế lợi ích, chấm có thể vẫn muốn có đầy đủ tiền tài thực hiện đại du quốc giáo dục cùng chữa bệnh toàn bộ miễn phí, cùng với như người Hà Lan như thế xây dựng lên quốc gia mình phúc lợi chế độ. Đã từng cùng bờ rẽn đồn nói chuyện bên trong, hắn biết được Hà Lan từ lúc 50 năm trước ngay ở ở rất nhiều xí nghiệp ra hùng hồn quên giúp dưới xây dựng lên xã hội phúc lợi chế độ. Bọn họ lợi dụng những tiền này, đại lực giúp đỡ khoa học nghiên cứu cùng phát minh đổi mới, tăng cao cơ dân thu nhập thủy bình. Những này đều trở thành phát triển kinh tế nhuyễn thực lực, như Nam châm như thế hấp dẫn Âu Châu khoa học kỹ thuật tinh anh cùng thương nhân. chương 942, Cánh đồng tuyết cảnh khổ khó. Ở đây không nhìn thấy con đường, cũng không có ai khẩu dày đặc thôn trang, có chỉ là mênh mông vô bờ lâm hải cùng chống trải đại địa Cứ việc có đả hoạt lệ người trợ rút, bọn họ có thể ở cổ đạt dưới sự dẫn đường tìm tới ven đường đả hoạt lệ người bộ lạc thu được tiếp tế, thế nhưng đi tới nhã khắc tắt đường xá vẫn như cũ đi vô cùng gian nan. Sư trưởng Chúng ta ở mặt trước phát hiện một Sa Hoàng Cứ Điểm, bên trong có hơn 60 cái Sa Hoàng binh Sĩ. Chính đang Chu Tam Tứ suy tư thời điểm, phụ trách trinh sát thám báo mang đến tin tức. Chu Sư Trưởng, này chính là Sa Hoàng ở ven đường thiết lập Cứ Điểm, vì là chính là cho xuôi nam Sa Hoàng binh Sĩ cung cấp tiếp tế, giống như vậy Cứ Điểm ở Nhã Khắc Tát Chu Vi còn có hơn 20 cái. Cổ đạt đối với khối này tình huống hiểu rất rõ, là hắn nhắc nhở Sa Hoàng Cứ Điểm ở ngay gần. Chu Tam Tứ xuất ra địa đồ. Trên địa đồ đem cứ điểm vị trí đánh dấu một hồi, hắn nói rằng, nếu như cổ đạt không có nói sai, những này cứ điểm đưa đến trạm dịch cùng tiếp tế tác dụng, vì là chính là cung cấp ni bố sở, nhã khắc tắt cùng mù căn trước tiếp tế. Nếu là như vậy, chúng ta hiện tại làm thành trừ hết chu vi cứ điểm, đem nhã khắc tắt biến thành một tòa cổ thành. Cao đón gió gật gật đầu, hiện tại hắn đã thu hồi lòng rộn ràng, chân thật thực hiện nhiệm vụ lần này, hàn lãnh cùng xa hoàng người ở hàn lãnh bên trong sức chiến đấu để hắn hiện tại không dám kinh địch. Bởi vì chỉ là mấy ngày nay hành quân trên đường đã có binh sĩ bởi vì hàn lãnh mà sinh bệnh, bọn họ hiện tại chỉ muốn mau sớm chiếm lĩnh nhã khắc Tát, ở ấm áp trong phòng ngủ một giấc. Sư trưởng, ta kiến nghị hiện tại chia hành động, nhanh chóng nổ những này cứ điểm, nhã khắc Tát bên trong binh lính không nhiều, số người của chúng ta đầy đủ dùng cao đón gió đề nghị. Ta cũng là muốn như vậy, nay hơn vạn người tập trung cùng nhau không hẳn là chuyện tốt, bắt đầu từ bây giờ lấy đoàn làm đơn vị đánh hạ phụ cận cứ điểm Chu Tam Tứ ra lệnh. Khắp mọi mặt tình báo mặt ngoài Sa Hoàng ở những chỗ này sức mạnh còn không phải rất mạnh, ni bố sở cùng nhã khắp tát chỉ là dĩ vãng đại du quốc biên giới bên trong hai tòa thành trì. Sa Hoàng còn có rất nhiều thực dân điểm phân bố ở rộng lớn đủ rạn sơn lấy đông xệ bờ di ạ cánh đồng tuyết trên. Căn cứ hắn giải, xệ bờ di ạ cánh đồng tuyết tích đạt đến kinh người hơn 12 triệu bình phương ngàn mét, đây là so với trước mặt đại du quốc quốc thổ còn muốn lớn hơn ra hơn 2 lần thổ địa. Sa Hoàng 70 vạn di dân chính là phân bố ở khổng lồ như thế trên đất. Vì lẽ đó, ni bố sở cùng nhã khắc tát chủ yếu là làm quân sự tiền tiêu sử dụng, phục vụ với sa hoàng Nam Sâm. Chính cho rằng như vậy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế binh lực làm rất nhiều chuyện. Nhận được mệnh lệnh, cao đón gió lập tức xuất lĩnh một đoàn binh lính về phía trước tiến lên, vượt qua một đỉnh núi, bọn họ ở đi tới tất kinh trên đường nhìn thấy lại diện sa hoàng cứ điểm. Cái này cứ điểm do chỉnh tề gỗ rào chắn vi lên, ở rào chắn bên trong là một đường kính khoảng 200 mét hình tròn sân bãi, sân bãi trên có bảy 8 mét gỗ tròi canh, tới gần mặt phía bắc một bên là một loạt gỗ nhà, nhà trước có không ít lượng thịt hưởng giá, mặt trên mang theo phơi khô thịt cùng hùng, lục, điêu da lông. Trung gian một lửa trại chính đang thiếu đốt, chừng 10 cái xa hoàng binh sĩ chính lười nhác địa nướng thịt, uống rượu. Một đội buôn xe ngựa lúc này chính đứng ở cứ điểm bên cạnh, còn lại xa hoàng binh sĩ đem trong phòng chứa đựng ra lông không ngừng chuyển lên xe ngựa. Khà khà, đặt xuống cái này cứ điểm không chỉ có ăn, còn có gỗ nhà ngủ, hai đám trưởng. Mang ngươi người lén lút sờ qua đi đưa cái này cứ điểm bắt lại cho ta cao đón gió lớn tiếng nói rằng. Vâng, lữ trưởng một hán tử lưng hùm vai gấu đẻ lên âm thanh trả lời, tiếp theo vung tay lên, bắt chuyện binh sĩ liền từ đỉnh núi xuống, ở rừng cây dưới sự che chở không ngừng tiếp cận xa hoàng cứ điểm. Cao đón gió đi theo, bọn họ không có nóng lòng tiến công, mà là lấy ưu thế binh lực vua hồi một vòng đem toàn bộ cứ điểm xong bao vây hết. Hoàn thành vòng ngây, cao đón gió gọi tới trong quân thần xạ thủ, để hắn giết chết cành trên lính gác Miễn cho thời điểm tiến công toàn bộ bại lộ. Ầm. Theo một tiếng súng vang, chòi canh trên lính gác ở thần xạ thủ tiếng súng dưới hét lên rồi ngã gục. Lúc này cao đón gió xuất lính binh sĩ từ chính diện tiến công, nhất thời thương tiếng nổ lớn. Tiếng súng đồng dạng đã kinh động người nước Nga, bọn họ không lo được trước mắt giao dịch, cầm lấy hỏa khí liền tìm kiếm chướng ngại vật giáng trả. Bởi vì chính diện uy hiếp, người nước Nga toàn bộ tụ tập ở phía trước, lúc này nhiều sau binh lính lén lén lút lút tiến vào cứ điểm. Người nước Nga đối với này không biết gì cả, đang khi bọn họ tắt chiến thời điểm, đống nhiên phía sau vang lên một trận tiếng súng, còn không phản ứng lại, người nước Nga rồn dập ngã xuống. Tiếng súng ngừng lại, cao đón gió ngẩng đầu mà bước điệu đi vào cứ điểm, mặc dù bọn hắn nhân số có ưu thế, thế nhưng hắn không có vì vậy lấy lô mãng phe tấn công thức, hết thảy đều lấy giảm thiểu thương vong làm chủ. Người trở lại báo cáo sư trưởng, liền nói tất cả thuận lợi, có thể đi tới cao đón gió đối với bên cạnh người binh lính nói rằng. binh sĩ rời đi. Chỉ chốc lát sau Chu Tam Tứ đến cứ điểm. Khẽ gật đầu, hắn nói rằng, giống như vậy cứ điểm còn rất nhiều, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cùng đại hoạt lệ người hướng đạo phối hợp, mau chóng thanh trừ nhã khắc tát quanh thân cứ điểm. Nhận được mệnh lệnh, tiến vào cứ điểm quan quân kiểm kê người của mình mấy, đem cứ điểm bên trong thịt khô phân cho các binh sĩ sau khi, tiếp tục hướng bắc xuất phát. Chu Tam Tứ nhìn theo các binh sĩ rời đi, lúc này đối với Cao Đón gió nói rằng, người nước Nga cái này cứ điểm tuyển không sai, hiện ở đây là chúng ta Ngươi lựa chọn một ít binh sĩ lưu lại, đem nơi này cải tạo thành trạm dịch, vừa đến có thể cung cấp cho chúng ta tiếp tế, thứ hai để chúng ta cùng kiến châu liên hệ. Cao đón gió gật gật đầu, thở dài nói, này lạnh lẽo nơi lấy chi cần gì dùng. Nếu như cần ra lông hoàn toàn có thể đại du quốc công nghiệp phẩm nổi mà. Ngươi biết cái gì? Chu Tam Tứ mạnh mẽ trừng mắt cao đón gió, tiến vào cánh đồng tuyết tới nay, hiện tại không ít binh sĩ đều có loại ý nghĩ này. Hắn nói rằng, quốc thổ nửa bước không thể để cho, đây là lạnh lẽo nơi nhưng cũng là đại du quốc quốc thổ. Ngoài ra, bắt nhã khắc tát sau khi chúng ta còn phải tiếp tục bắt tiến vào các ngươi phải hiểu, thổ địa chính là tài nguyên, chúng ta hiện tại làm chính là vì là hậu thế mưu cơ nghiệp, nếu như đều là các ngươi loại ý nghĩ này, nơi này trùng quy sẽ bị xa hoàng. Chiếm cứ! Diễn xa hoàng không là được cao đón gió có chút oan nước địa nói rằng, Chu Tam Tứ hận không thể cho cao đón gió một cái tát, tiểu tử này có lúc chính là không thích động não, hắn nói rằng, Từ nơi này xuất phát đến Moscow ít nhất phải đi hơn một vạn dặm đường, như thế trường đường tiếp tế đánh như thế nào. Cao đón gió thổn thức một hồi, nhất thời không nói lời nào. Chu Tam Tứ đồng dạng thở dài, hắn nói rằng, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể đem đường sắt tu tới đây, không phải vậy nơi này thật đúng là một khó có thể khống chế địa phương. Có điều muốn tu thông xệ bở gì ạ đường sắt, e sợ không cái mười mấy năm là xong không được ba cao đón gió lại tạt một chậu nước lạnh. Chương 943, Vơ Vét. Lạnh leo hàn phong đem Chu Tam Tứ mặt đông đến đỏ chót, hắn dơ chân lên một cước đá vào cao đón gió cái mông trên. Đường sắt là đường sắt ti sự tình, chiến tranh là quân đội sự tình, nhã khắc tát nếu là không hạ được đến, hoặc là thương vong quá nặng, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Cao đón gió ai u một tiếng, thử nha cười lên, hắn nói rằng, ta cũng chính là lại nhải, lại nhải, này toàn thể cùng rừng cây cùng tuyết địa giao thiệp với thực sự mất mặt. Thấy Chu Tam Tứ gương mặt kéo rất dài, cao đón gió lại khả khả pháo. Thấy Cao đón gió thành thật, Chu Tam Tứ khẽ hừ một tiếng, hắn nhìn chung quanh một chút xa hoàng người cứ điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vừa nãy không phải ở sinh cao đón gió khí, mà là ở khí trăm ngàn năm qua một ít tư tưởng đối với Đại Du quốc bách tính độc hại, cho tới cho tới kẻ thống trị, cho tới lê dân bách tính đều khuyết thiếu tiến công tính, yêu thích đấu tranh nội bộ, cứ việc Tân Nho gia hiện tại chính đang bình định, thế nhưng này một thâm căn cố đế tư duy quán tính không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi đến. So sánh với đó, Sa hoàng một cách xa ở vạn dặm Âu châu quốc gia lại có thể đem thế lực của chính mình Phạm Vi mở rộng đến châu Á, Anh quốc cùng Pháp chiến hạm có thể ở châu Á Hải Dương tới lui tuần tra, trong này bên trong nhân đầy đủ gây nên hắn suy nghĩ. Có điều duy nhất đáng vui mừng chính là, năm đó Thánh Thượng Tựa Hồ hoàn toàn không nằm trong số này, chính vì hắn ảnh hưởng, đại du quốc ngăn ngắn 10 năm mới xây dựng lên bây giờ phong công vĩ nghiệp. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn một luồng nhiệt huyết phun trào, đi theo như vậy đế vương là một loại cỡ nào vinh quang. Ở hắn suy nghĩ thời điểm, Cao Đón Gió đã chọn lựa ra một nhóm binh sĩ, những này lưu lại binh lính đem phụ trách kinh doanh cái này cánh đồng tuyết trên cứ điểm, sau này còn có thể phụ trách quản lý nơi này đã hoạt lệ người cùng với những bộ lạc khác, Sử trí chiếm lĩnh cứ điểm, Chu Tam Tứ cùng Cao Đón Gió xuất lính một ngàn tên lính dọc theo Sơn Đạo tiếp tục hướng Bắc xuất phát, hơn 20 ngày trong thời gian, bọn họ này một đường liên tục đánh hạ năm cái cứ điểm, tiêu diệt xa hoàng binh sĩ hơn 300 người. Ở ngày thứ 24 thời điểm, Trải qua gian nan bỏ tuyết sơn, xuyên núi rừng, dẫm tuyết động, bọn họ rốt cục đến nhã khát tắt thành. Nhã khát tắt, rốt cục rốt cục đến nhã khát tắt bên dưới thành, cao đón gió hầu như kích động chạy xuống nước mắt. Gần đây từ một tháng buôn ba quả thực quá gian nan. Như có phải là binh sĩ trải qua huấn luyện, ý chí kiên định, phòng chứng dọc theo đường đi mọi người chạy gần đủ rồi. Chu Tam tứ cũng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lần này hành quân khó nhất bộ phận là pháo cùng đạn dược vận tải, bởi vì con đường gồ ghề này chỉ hoán bọn họ hành quân tốc độ. Có điều ở cao hứng sau khi, bọn họ sau đó phải đối mặt một cái vấn đề khác. Vậy thì là làm sao tiến công nhã khắc tát? Bởi vì nhã khắc tát thành trên thực tế là kiến tạo ở giang tâm đảo bên trong, hắc long giang thủy ở đây chia ra làm hai, vòng qua giang tâm đảo lại hai hợp mà một. Mà giang tâm trên đảo thành trì chính là nhã khắc tát thành. Đây chính là chúng ta đã hoạt lệ người thành trì, nhóm cường đạo này cướp đi chúng ta địa phương, còn đem trong thành tộc nhân đuổi tận giết tuyệt cổ đạt con mắt đỏ đậ Hận không thể hiện tại liền sung phong đến trên đảo đi. Nếu chúng ta đến rồi, những này hung thủ liền một cũng đừng nghĩ chạy chu tam tứ cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía nhã khấp tắt thành. Lúc này, trong thành xa hoàng binh sĩ hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, trong thành binh lính lập tức tới gần bọn họ bên này tường thành dâng lên đến, đồng thời hắn còn nhìn thấy trên tường thành pháo. Sư trưởng, từ bờ sông đến nhã khấp tắt thành đoán chừng phải có 50 mét xa, chúng ta trước tiên cần phải tạo một ít bẹ gỗ tử mới được cao đón gió quan sát sau khi nói rằng. Chu Tam Tứ thả tay xuống bên trong kính viễn vọng, không thể không nói cái này nhã khắc tắt thành tuyển vị trí không sai, chỉ là dùng thành này đối phó đã hoạt lệ người loại này dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại bộ tộc đúng là hiệu quả không sai. Thế nhưng đối trưởng nắm pháo cùng hỏa khí kỹ thuật đại du quốc tới nói, này 50 mét căn bản không là vấn đề. Ta xem cũng không phải tất, Ngươi nhìn này dọc theo sông đã kết liễu dày đặc tầng băng, mấy ngày nữa giang tâm phòng trường sẽ bị hoàn toàn đông trên, đến thời điểm này mà sông liền không còn là cản trở. Hơn nữa chúng ta cái khác tiến công cứ điểm người vẫn chưa về, trong thành này ít nói cũng có hơn 2.000 sao hoàng binh sĩ, nói tóm lại, hiện tại không phải tốt nhất tiến công thời gian Chu Tam Tứ phân tích nói. Dọc theo con đường này, càng ngày càng lạnh khí trời để buồn phiền dị thường, thế nhưng hiện tại hắn đông nhiên có chút vui mừng. Cổ đạt hơi kinh ngạc, hắn vừa nãy vừa định nhắc nhở Chu Tam Tứ chuyện này, không hề nghĩ rằng vị này tướng lĩnh đã nghĩ đến, liền hắn nói bổ sung, không sai, dựa theo thời gian này, mặt sông là nên kết băng trước đây sa hoàng người cũng là ở mặt sông kết băng thời điểm đặt xuống nhã khắc tát chu tam tứ khẽ gật đầu này càng thêm khẳng định hắn phán đoán Cao đón gió hô ngay tại chỗ đóng quân hội sư sau khi lại công thành đúng các binh sĩ đáp một tiếng cấp tốc bắt đầu an trại đóng trại cùng lúc đó nhã khắc tát trong thành một sa hoàng tướng lĩnh cũng chính đang quan sát đối diện đại du đội tên của hắn gọi bạ rổ chính là từ nhã khố thứ khắc bị sai phái tới chiếm lĩnh nhã khắc tát thống suất Nhã khác tất cùng chu vi cứ điểm đều quy hắn chỉ huy. Đáng chết, những người này đều là lai like lịch gì? Bà rổ cầm trong tay đan đồng kính viễn vọng thả xuống, thô lỗ hỏi. Nhìn bọn họ màu da, bọn họ hẳn là đại du quốc người bà rổ bên người đứng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khuôn mặt thô củng, cũng là da vàng mắt đen. Cú ba giấc, đây chính là đem các ngươi kim trướng Hán quốc đánh thẻ ra quần đại du quốc người bà rổ đương nhiên không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Điều này làm cho Cuba rất sắc mặt có chút khó coi, thậm chí có chút phẫn nộ. Nếu như không phải Quan Đông thất bại để Kim Trướng Hãn Quốc nguyên khí tổn thất lớn, thêm vào đa nhị qua bởi vì mất đi nhi tử rơi vào điện cuồng, bọn họ mới sẽ không nương nhờ vào Sa Hoàng, đem Thiên Khả Hãn tên tuổi đưa cho Sa Hoàng nữ Sa Hoàng, dù sao nói thế nào, nàng đều là cái đàn bà. Bà Dỗ nhìn ra Cuba đặc hữu chút không cao hứng, hắn tùy cơ cười to vô vụ Cuba rất vai, hắn rõ ràng đắc tội Kim Trướng Hãn Quốc người là không sáng suốt. Dù sao cái này du mục bộ lạc vừa mới mới vừa quy phụ Sa Hoàng, hơn nữa bọn họ cần kim trướng Hãn Quốc trợ giúp bọn họ mở rộng đất đai biên giới, bảo vệ Sa Hoàng những năm này ở Viễn Đông thành quả. Đây chỉ là một chuyện cười bà rồ khuyên lơn, nếu bọn họ là đại du quốc quân đội, lần này ta liền để các ngươi đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đa tạo ý tốt của ngươi. có điều đại du quốc binh lính có thể không giống đại hoạt lệ người như thế dễ dàng đối phó Cuba rất nhắc nhở. Bà rồ trong mắt lóe ra không làm người phát hiện xem thường. Ca sạc bị bọn họ dễ dàng chinh phục, dưới cái nhìn của hắn này kim trướng Hãn quốc còn không bằng ca sạc, cho nên đối với kim trướng Hãn quốc sức chiến đấu hắn vẫn không lọt mắt. Đối với chúng ta người nước Nga tới nói, không có chinh phục không được kẻ địch. ngươi chỉ cần nhìn cuộc chiến đấu này là được bà rổ vô cùng tự tin. Hắn vừa mới dứt lời, đông nhiên bờ bên kia có động tĩnh. hơn 30 Nga quốc binh sĩ bị đẩy lên bên bờ, một người trong đó người hắn một chút liền nhận ra. Vạ xị lì, bà rổ kinh hãi. Trường 944, đến mà không hướng về bất lịch sử cũng Các binh sĩ vội vàng đóng trại thời điểm, Chu Tam Tứ quyết định làm một số chuyện. Này vạ sĩ lì chính là hắn phá hủy người nước Nga tâm lý phòng tuyến một con cờ, liền hắn đám này Nga quốc tù binh đẩy lên bên bờ. Đồng thời, hắn để đi theo quan phiên dịch sáng tác một phần vơ vét cùng chiêu hàng hợp nhất thư tín để cổ đạt dùng cung tên trong tay bắn tới giang tâm trên đảo đi. kha kha khai chiến trước đi tới một điểm ăn sáng cao đón gió hưng phân liếm liếm miệng. Cô đạt mặt lộ vẻ nụ cười, chuẩn bị kỹ càng sau khi, Hán dương cung cải tên đem thư tín bắn về phía nhã khắc tắt trong thành. Bờ bên kia, nhìn thấy đại du quốc động tác này sau khi, bà dỗ lập tức khiến người ta đem cung tên mang tới, vạ xí lì là con trai của hắn, hắn còn ngừng kỳ quái tại sao khoảng thời gian này bọn họ triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Không nghĩ tới vạ xí lì dĩ nhiên bị trở thành đại du quốc tù binh, điều này làm cho hắn nhất thời có chút hoảng thần. Cú ba rất cũng nhận ra vạ xí lì, hắn nhìn về phía bà dỗ. Trong mắt mang theo một tia hí ngược, hắn vô cùng hiểu rõ bà rồ, người này nhất là tí nhai tất báo. Lần này đại du quốc tù binh con trai của hắn, hắn nhất định là sẽ hận trên đại du quốc, bởi vì hắn luôn luôn đối với vả sĩ ly ôm rất lớn chờ mong, nếu như vả sĩ ly bị bắt làm tù binh tin tức chuyển quay lại quốc nội, hắn nhất định sẽ chịu đến cái khắc quý tộc cười nhạo, từ đây không nhắc nổi đầu lên. Bà rồ thông suốt, Một Nga quốc binh sĩ đem tiễn chỉ giao cho bà rồ. Vội vàng sẽ ra thư tín, bà rồ Sa hoàng kẻ xâm lấn, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày rút đi nhã khắc tác, chạy trở về các ngươi S.C.T.M.T. tơ bớt, bằng không chúng ta đem dùng võ lực nói cho các ngươi xâm phạm đại du quốc kết cục, đồng thời, các ngươi phải bồi thường xâm lấn tới nay đối với đại du quốc tạo thành hết thảy phá hoại, bằng không chúng ta đem ở trước mặt các ngươi xử quyết những tù binh này, gian đe, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, những này thấp hèn lợn da vàng, ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ. Bà rổ điên rồi như thế đem thư tín xé nát tan, hắn đang muốn hạ lệnh binh sĩ pháo binh bờ bên kia trên đại du quốc binh sĩ nổ súng, lúc này hắn đông nhiên nhìn thấy mặt khác một con đại du đội từ trong rừng cây hướng về bên kia mà đến. Nhất thời, vốn là chỉ có một ngàn người đại du đội đã biến thành hai ngàn người. Mà điều này làm cho bà rổ thu hồi vốn muốn ra lệnh. Nhã khắc tắt trong thành nắm giữ 2,300 tên lính, 20 sau ổ hỏa pháo, Bạn tới đối phó này một ngàn người thừa sức. Nhưng là vừa đến rồi một ngàn người tất nhiên không thể dễ dàng. Mạnh mẽ ngột ngạt lửa giận trong lòng. Bà rồ khôi phục một thống suất bình tĩnh, hắn đối với truyền lệnh quan nói rằng, ngươi lập tức phái ra hai người, một người đi tới ni bố sở cầu viện, một cái khác đi tới nhã khố thứ khắc cứu viện, đám này đại du quốc binh sĩ xem ra là có chuẩn bị mà đến, đến tiếp sau khả năng còn có thể có những binh lính khác đến. Vâng, bà rồ thống suất chào một cái, truyền lệnh quan phái xoay người rời đi. Tiếp theo hắn lại khiến người ta tìm đến giấy bút Tương tự lợi dụng cung tên hướng về bờ bên kia hồi phục tin tức. Chúng ta đồng ý rút đi, nhưng cần thời gian 15 ngày để hoàn thành. Trong thành vật tư rất nhiều, cần vận chuyển. Có điều trước lúc này, xin mời giao còn tù binh của chúng ta. Quan phiên dịch đem thư tín trên nội dung nói cho Chu Tam Tứ. Giảo hoạt hồ ly Chu Tam Tứ đối với bạ rổ kiến nghị khịt mũi con thường. Cao đón gió nhưng là khinh thường nói, gọi bọn họ hồ ly là cất nhắc bọn họ. Chúng ta nên gọi bọn họ cầu hùng còn tạm được. Ha ha ha. Các binh sĩ phát sinh một trận cười to. Chu Tam Tứ nghe vậy thì lại nghiêm túc nói, bọn họ như cẩu hùng như thế không sợ lạnh, nắm giữ cẩu hùng cường tráng thân thể hơn nữa hồ ly nham hiểm cùng rào hoạt mới thật sự nguy hiểm. Vì lẽ đó, không muốn bởi vì bọn họ súng kiếp so với bọn họ hơi hơi tiến tiến một ít liền khinh địch, từ hiện tại sau này rất nhiều năm, bọn họ khả năng đều sẽ là kẻ địch của chúng ta. Các binh sĩ nhất thời thần sắc nghiêm túc hạ xuống, quốc nội chiến sự liên tiếp thuận lợi xác thực để bọn họ có chút táo bạo lên. Bị Chu Tam Tứ dăn dạy một phen, bọn họ từng cái từng cái trầm xuống tâm. Uy nghiêm địa nhìn quét một vòng tướng lĩnh cùng binh sĩ, Chu Tam Tứ đem bạ rổ hồi âm ném tới trong sông, hắn để cổ đạt đưa ra thứ hai thư tín. Nếu trong thành như thế vật tư, chính có thể làm các ngươi xâm lấn đại du quốc bồi thường, sự kiên trì của ta là có hạn độ, bắt đầu từ bây giờ, nếu như các ngươi không có thực tế hành động, ta liền đem người của các ngươi giao cho đại hoạt lệ người, bọn họ sẽ rất tình nguyện mỗi nửa cái giết chết một kẻ thù của bọn họ. Bờ bên kia, bà rồ rất nhanh được hồi âm, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng xám, nhìn về phía trên bờ thoi thóp và Silly, hắn cuối cùng nói rằng, đem trong thành kim ngân toàn bộ đưa đến bờ bên kia đi. Thứ ta nói thẳng, bà rồ thông suốt, hiện tại chúng ta phải làm nhất chính là rút đi nhã khắc tác, tập kết càng nhiều binh lính tới đối phó bọn họ, cánh đồng tuyết trên Nga đội có thể không chỉ nhiều như vậy, nếu như ta có thể trở lại, còn có thể làm thống xoáy mang đến một ít kỵ binh Cuba rất khuyên đủ hắn cũng không muốn cùng những này người nước Nga đồng thời chết ở chỗ này. Bà rồ cả giận nói, đó là bởi vì bờ bên kia không phải con trai của ngươi, nhã khắc tát cũng không phải các ngươi thành trì, ngươi nếu như muốn đi hiện tại là có thể đi, tốt nhất có thể nhanh lên một chút để cho các ngươi kỵ binh lại đây. Cụ ba rất đang cầu mà không được, hắn xoay người liền rơi xuống tường thành, theo sát truyền lệnh quan mà đi. Mà vào lúc này, con thứ ba đại du quốc quân đội xuyên qua rừng cây tiến vào nhã khắc tát thành tầm mắt, bà rồ trong lòng dần dần lo lắng lên. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại quan trọng nhất chính là đổi về con trai của chính mình. Hắn thúc giục, các ngươi đi sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Các binh sĩ không dám trì hoãn, bọn họ dồn dập đem trong thành kim ngân mặc lên thuyền nhỏ. Những thứ đồ này vốn là ở bạ rổ tư nhân trong kho hàng, có người nói là bạ rổ chuẩn bị dùng để lấy lòng nữ hoàng. Giang đối diện, Chu Tam Tứ hài lòng nhìn Nga quốc binh sĩ thấy từng cái từng cái cái dương chuyển lên thuyền. Ở trước khi lên đường hắn liền rõ ràng lần này Lão sư viễn trinh tất nhiên sẽ tiêu hao to lớn, mà đối với một người tướng lánh tới nói có thể tận lực giảm thiểu quân phí chi cũng là năng lực một trong. Chỉ chốc lát sau, hai cái Nga quốc binh sĩ hoa thuyền nhỏ thu hoạch lớn kim ngân đến bên bờ. Chu tam tứ cùng cao đón gió liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có chút bất ngờ, không nghĩ tới nhã khắc tắt thống suất sẽ như vậy thoải mái liền đáp ứng rồi. Nghĩ đến này, hai trong lòng người bắt đầu sinh cùng một ý nghĩ vậy thì là đám này tù binh bên trong tất nhiên có nhân vật trọng yếu đem cái dương từng cái từng cái chuyển lên bờ đến chu tam tứ từng cái từng cái mở ra kiểm tra bên trong đều là kim ngân cùng một ít kim ngân khí vật cùng với chân châu cùng bảo thạch mà ở hắn chính đang kiểm tra thời điểm lại có hai chiếc thuyền nhỏ tìm lại đây chu tam tứ hài lòng gật gật đầu lần này bạ rổ vì cứu đám này tù binh có thể nói là đem hết toàn lực ở liên tục tiếp thu ba đợt thứ vật tư sau khi chu tam tứ dựa theo hứa hẹn đem tù binh còn cho bọn hắn Hắn không để ý những tù binh này thân phận, bởi vì có thể tới nơi này người tất nhiên cũng là xa hoàng biên giới nhân vật. Húng hồ chiến sự vừa mở, này nhã khắp tát đem biến thành cho bụi. Bên này kiểm kê chiến lợi phẩm, đồng thời tù binh theo thuyền nhỏ trở lại nhã khắp tát. tiếp theo một con thư tín sẽ theo cùng tên đến Chu Tam Tứ dưới chân. Bà Rồ thay đổi vừa nay thấp kém, ở trong thư la mắng đại du quốc đổ con lợn môn, ta sẽ đem các ngươi đầu cắt đi làm bộ tiểu. Chu Tam Tứ cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng nói rằng. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, để pháo binh đưa bọn họ 300 phát pháo đạn làm đáp lệ 3. Trường 945, văn minh va chạm. Rầm rầm rầm. Pháo to lớn trong tiếng nổ, màu đen đạn pháo dọc theo mặt sông gào thét mà qua, trực tiếp bay về phía chính diện trên tường thành xa hoàng binh sĩ sủi mẹng lở. Lập tức, va vào tường thành đạn pháo ầm ầm một tiếng nổ tung, hỏa diễm, khói thuốc súng mảnh đạn cùng sóng trùng kích để bán kính nổ tung bên trong xa hoàng binh sĩ như cùng chô ở mặt đất tâm động đất tâm như thế ngã trái ngã phải mà nằm ở nổ tung trung tâm xa hoàng binh sĩ trực tiếp bay lên trời có chút binh sĩ y phục trên người bị sóng trùng kích xé nát trần chuồn rơi xuống từ trên không tàn cánh tay đoạn chi rơi ra một chỗ máu tươi tung tóe bà rô bị đại du đội đột nhiên tới pháo kích đánh bồi dối nhìn bờ bên kia liên tục hướng về bọn họ xạ kích 16 ổ hỏa pháo hắn điên cuồng mà hô các ngươi những này ngu xuẩn còn ở chờ cái gì nhanh đem bọn họ pháo giết chết. Trên tường thành xa hoàng binh sĩ trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng không có bởi vì Đại Du quốc sử dụng lựu đạn mà rối loạn trận tuyến. ở Âu Châu trong chiến tranh bọn họ không chỉ một lần gặp được lựu đạn, duy nhất không giống chính là loại này lựu đạn nổ tung độ chính xác không phải bọn họ có thể so với. dùng lựu đạn đem bọn họ giết chết bạ rỗ đỏ mắt lên cả giận nói, Đại Du quốc quân đội hết sức dào hỏa, bọn họ đang đối đầu thời điểm đã lén lút bố trí pháo trận địa. Những này pháo bị bọn họ ẩn giấu ở hà đối diện nhô lên đến đường sông trên, còn dùng màu trắng bố bao trùm, không chú ý rất khó phát hiện, mãi đến tận bọn họ bị pháo kích một khắc, những này pháo lấp lóe ánh lửa mới bại lộ vị trí, nhưng điều này làm cho bọn họ mất đi tiên phát chế nhân tiên cơ. Bây giờ chỉ là một phen pháo kích, bọn họ liền tổn thất sáu ổ hỏa pháo. Nhận được mệnh lệnh, Sa hoàng binh sĩ lập tức mở ra pháo một bên hồng đạn, từ bên trong lấy ra liều đạn, những này liều đạn cùng đại du quốc bị đào thải liều đạn gần như cần cắt kiếp nổ để xác định đạn pháo nổ tung thời gian. Một pháo thủ cân nhắc một hồi đại du quốc trận địa pháo binh vị trí, cắt bộ phận kiếp nổ liền nhét vào nòng pháo. Nạp pháo. Theo ra lệnh một tiếng, cầm cây đuốc xa hoàng binh sĩ một cái tay che lô thai, cái tay còn lại thuần thục nhen lửa dây dẫn. Roeng. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, 24 bảng đạn pháo thẳng tắp nhắm phía đại du quốc trận địa pháo binh, màu đen đạn pháo chuẩn xác không có sai sót điệu rơi vào đại du quốc trận địa pháo binh. Thiên sắt lông đỏ quỷ Chính đang trang đạn pháo binh bị này đột nhiên tới một phát pháo đạn dọa cho phát sợ. Nhìn rõ ràng lập tức liền muốn thiêu đốt hầu như không còn dây dẫn sau khi, pháo trước ba người chạy mau vài bước, lập tức về phía sau nhào tới tiếp trên đất, những này đạn pháo bọn họ đã từng sử dụng tới, tự nhiên hiểu được lần tránh. Vâng! Nổ tung cuốn lấy bạch tuyết tung bay đến không trung bị đánh trúng đại du quốc giã chiến pháo bay lên không một mét sau lại ngã xuống đất. Phi! Phi! Phi! Nổ tung sau khi... Ba cái pháo binh từ dưới đất bò dậy đến, lập tức trở về kiểm tra pháo bị hao tổn tình huống. Pháo bánh xe bốc ra, thân pháo không có vấn đề gì tuổi trẻ pháo binh lập tức báo cáo. Mẹ kiếp, thật là xui xẻo, làm sao chỉ chúng ta bị đánh tới tuổi ra đạn pháo nhìn về phía cái khác lửa đạn, sao hoàng đạn pháo không ngừng ở tại bọn hắn trái phải trước sau vị trí nổ tung, thế nhưng đều không có bắn trúng chúng nó. Lần này có thể mất mặt, không được, chúng ta phải đánh trở lại, không phải vậy còn không cho người cho chuyện cười chết thôi các một người tuổi còn trẻ sự tình đem bóc ra bánh xe kiếm về từ bên người mang theo bao bên trong lấy ra đinh ốc hệ cử chờ linh kiện chữa trị ở tại bọn hắn sửa gấp thời điểm pháo binh quyết đấu càng ngày càng kịch liệt lên dựa vào 20 mươi ổ hỏa pháo sa hoàng binh sĩ điên cuồng pháo kích đại du quốc trận địa pháo binh còn có một chút đạn pháo thì lại trực tiếp rơi vào rồi chính đang dựng doanh trại bên trong thương vong bắt đầu xuất hiện có điều sa hoàng tổn thất càng to lớn hơn đại du quốc pháo tuy rằng về số lượng hơi thua cho bọn họ Thế nhưng chuyên trở ngoài nổ lựu đạn nổ tung chính xác. Bắn nhau bên trong, lại có thập tam môn pháo bị phá hủy, mà đại du quốc tổng cộng tổn thất hai ổ hỏa pháo. Đồng thời, lợi dụng ưng săn súng trường xạ kích khoảng cách, Chu Tam Tứ để đem đầu tưởng xa hoàng binh sĩ áp chế không nhấc nổi đầu lên, cầm loại phát thương xa hoàng binh sĩ chỉ có chịu đòn vặn. Hừ, lão tử xem các ngươi còn hung hăng cao đón gió lần này hả giận, lần này lẫn nhau bắn nhau bên trong, bất kể là pháo vẫn là súng kiếp bọn họ đều chiếm thượng phong. Chu Tam Tứ liền nói, những này xa hoàng người tác chiến sắc thực hông hãn, chúng ta ưu ở vũ khí chiếm thượng phòng, nếu như vũ khí ngang nhau, thương vong thì sẽ không như vậy cách xa. Từ lục quân trong học viện hắn học được một cái đạo lý, vậy thì là không mù quáng tự đại, cũng không mù quáng tự ti, muốn nhìn thấy chính mình mọc ra, cũng phải nhìn đến kẻ địch mọc ra. Như vậy mới có thể không sẽ bởi vì tự đại mà thua trận một hồi tất thắng chiến tranh, đơn giản đến chính là trên chiến lược muốn coi rẻ kẻ địch, chiến thuật trên muốn coi trọng kẻ địch. Tự tin có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, mà cụ thể tắc chiến thời điểm muốn tâm cẩn thận. Cao đón do gật gật đầu, hắn rõ ràng Chu Tam Tứ không phải tự ti, ở mù căn cùng vạ sĩ lì tắc chiến thời điểm hắn liền nhìn ra được những này xa hoàng binh sĩ cũng tương tự có tín ngưỡng của chính mình. Chính vì như thế, bọn họ mới sẽ liều lĩnh cùng bọn họ liều mạng. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, vậy thì xem ai đau thương càng thêm sắc bén. Cao đón do âm thanh có chút thô cuộc Chu Tam Tứ lộ ra nụ cười. Hắn thưởng thức nhất chính là cao đón gió loại này không sợ trời, không sợ đất tinh thần, hắn nói, cùng nhóm vũ khí dưới lần này chúng ta cũng sẽ không sợ, có điều nếu vũ khí chiếm ưu, liền muốn lợi dụng loại ưu thế này, bọn họ bắt nạt thổ không phải là như vậy phải không? Thôi, hai người đồng thời nở nụ cười. Lúc này, nhã khác tắt trong thành bạ rổ hầu như tan vỡ, bị thương cùng tử vong binh lính không ngừng từ trên tường thành bị khiêng xuống đến, hiện tại đã có 400 người chết trợn, 200 người bị thương tồn thất một phần tư còn nhiều hơn binh lực, mà đến hiện tại, bọn họ vẹn vẹn lẫn nhau bắn nhau một thì, hắn không phải không thừa nhận một sự thật, này con đến từ nam phương quốc gia quân đội không phải dễ dàng đối phó như thế. phụ thân, đội quân này không ngừng số lượng ấy, bọn họ còn có đến tiếp sau binh lính, hiện tại không thể lại tiếp tục hao tổn binh sĩ, bằng không nhã khắc tát liền thật sự không thủ được và xì lì trên người tràn đầy vết thương, này cùng nhau đi tới hắn lại bị đánh, lại chịu đói, có thể sống trở lại nhã khắc tát có thể là kỳ tích ở Đại Du quốc binh sĩ trước mặt bị thiệt thòi hắn mười phân rõ ràng trước mắt tình thế chỉ có cố thủ nhã khắc tát chờ đợi viện quân mới có thể tha đổ đội quân này dù sao một vạn người quân đội tiếp tế nhưng là cái vấn đề nghiêm trọng ngươi không sai con trai của ta chúng ta không thể trở lên cái này Đại Du quốc làm bạ rổ trong mắt lập loè nguy hiểm ánh sáng bất luận làm sao hắn đều không thể làm mất nhã khắc tát đang đi tới viện đông trước hắn đã từng chính một hướng về nữ hoàng tuyên thể dùng tính mạng thủ hộ nhã khát tát hiện tại hắn không có lựa chọn. Hạ lệnh binh sĩ từ chính diện tường thành kéo xuống đến, bà rồ từ bỏ hai quân trong lúc đó giao chiến, mà ở tại bọn hắn lửa đạn dừng lại sau khi, đại Du đội tiếng pháo cũng biến mất rồi. Nhã khắc tắt thành đống nhiên trong lúc đó rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trường 946, Tiêu Kỳ Tái Hiện Thanh Châu Sự đờ nhìn trước mặt treo lơ lửng tở dụ si ạ cờ xí si đại sứ quán lộ ra hiểu ý ý cười. Gần như một tháng qua hắn vẫn chờ ở Thanh Châu, ngoại trừ sâu sắc cặn kẽ thực địa khảo sát Thanh Châu công thương nghiệp ở ngoài. Hắn gây nên sự chính là cái này đại sứ quán. Vốn là dựa theo kế hoạch bọn họ là chuẩn bị mua một khối đất chống kiến tạo tờ dự xì sì a đại sứ quán, thế nhưng về thời gian không cho phép hắn làm như thế, liền ở Đại Du quốc ngoại sự nơi dưới sự giúp đỡ hắn từ một thương nhân trong tay bỏ ra 70 ngàn kim long mua lại tòa này ba tầng lâu. Tòa lâu này tuy rằng phong cách trên bảo lưu Đại Du quốc giường cột trạm chỗ đặc sắc, thế nhưng kiến trúc vật liệu nhưng là Đại Du quốc thương nhân trong miệng một loại gọi bê tông vật liệu kiến tạo, hắn cẩn thận thí nghiệm một hồi. Loại này kiến trúc vật liệu vô cùng rắn chắc, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc. Ngoài ra, nhà này lâu cửa sổ toàn bộ chọn dùng pha lê, trong phòng có hệ thống cung cấp nước uống cung cấp cung thủy, về đốt cờ còn có sạch sẽ đẹp đẽ ngừa gốm rũng cùng bồn tắm. Tấn tiến như thế thị chính hệ thống để hắn cũng không khỏi không khâm phục. Tuy bọn họ thành thị hệ thống cung cấp nước uống cùng pha lê đã phổ cập, thế nhưng Đại Du quốc hiển nhiên thiết kế càng thêm hợp lý. Hơn nữa pha lê cùng thủy chất thậm chí hơn một chút. Lợ Thiên sinh, chúc mừng, chúc mừng. Sau này nếu như các ngươi có cái gì ngoại giao trên sự tình, có thể trực tiếp để đại sứ quán nhân viên đi tới ngoại sự bộ cùng chúng ta hiệp thương. Thang Văn Kiệt trên mặt mang theo nụ cười địa đối với sự lợi đạo. Hắn là ngoại sự bộ đại thần, phụ trách cùng cái khác quốc gia ngoại giao, chấp hành triều đình ngoại giao chính sách. Ở 5 năm trước, hắn còn là một chính vụ học viện học viên, lúc đó hắn ma xui quỷ khiến học ngoại giao, vốn tưởng rằng một đời liền muốn hoang phế, không nghĩ tới triều đình một chỉ hoàng mệnh để hắn tiến vào ngoại sự nơi, ngăn ngắn trong 5 năm. Hắn dựa vào chuyên nghiệp, tri thức lại thành hiện tại ngoại sự bộ chủ quan quan đến tứ phẩm. Đây là đương nhiên. Có điều cũng hy vọng thang đại nhân có thể quá nhiều nhiều trông non sứ quán để hai nước quan hệ phát triển không ngừng thời gian một tháng. Sứ đở liền hiểu một chút đại du quốc lời khách sáo. Nay đại sứ quán là hoàng thượng hạ lệnh thành lập. Sứ đở tiên sinh cứ việc an tâm thang văn kiệt sử dụng lưu loát đỡ rủ xì ả ngữ cùng sứ đở giao lưu. Nay trở thành ngoại sự bộ đại thần hàng đầu bản lĩnh chính là nắm giữ ngoại ngữ. Những năm này trải qua khắc khổ học tập. Hắn có thể bảy quốc lữ nói, trong đó liền bao quát này tọa dụ xì ạ ngữ. Như vậy ta liền có thể mang theo Đại Du quốc hàng hóa bình yên trở lại tọa dụ xì ạ Scudder cười nói. Lần này đi tới Đại Du quốc, hắn để chuẩn bị trước không ít kim ngân, chính là dùng những thứ đồ này hắn hối đoái không ít Đại Du quốc tiền. Bang không lần này e sợ lại muốn làm lỡ một năm này. Thang Văn Kiệt cười nhạt nói, hy vọng Scudder tiên sinh lần sau đến thời điểm Đại Du quốc cùng tọa dụ xì ạ quan hệ có thể tiến thêm một bước, đồng thời không nên quên chúng ta cùng chung kẻ địch là anh pháp, Hả? cái này chúng ta đương nhiên sẽ không quên. có điều cũng hy vọng thang đại nhân hướng về bệ hạ truyền đạt ta kiến nghị. anh chúc ấn độ, ấn độ chi cái kia vẫn vì là anh quốc cùng nước pháp cung cấp lượng lớn của cải. nếu như bọn họ mất đi châu á những này thực dân địa sẽ tổn thất nặng nề. ta sẽ hướng về bệ hạ truyền đạt thang văn kiệt vẻ mặt xem không ra bất kỳ biến hóa. thế nhưng hắn cũng không có bị sự cự đờ ảnh hưởng. đại du quốc nên lấy loại nào ngoại giao sách lược nếu như đi làm tự có Đại Du quốc chính mình một bộ phương pháp mà sẽ không theo tớ dù ạ cần đi dù sao hắn mười phân rõ ràng tớ dù ạ cũng là một giã tâm rất lớn quốc gia hiện tại Đại Du quốc cần hắn có điều là vì đảo loạn Âu Châu mà thôi đối với một cái quốc gia đến không có vinh viên kẻ địch cũng không có vinh viên bằng hữu duy nhất tuần hoàn chính là tự thân lợi ích có thể thời khắc này cùng quốc gia này giao chiến sau một khắc lại sẽ biến thành đáng tin minh hiếu tớ hướng về Thang Văn Kiệt thi lễ một cái Hắn đến đại du quốc sứ mệnh là đã Thành, đồng thời hắn cũng nên trở về tờ dụ si ạ. Lúc này, hành lý của hắn cùng đi tới Đăng Châu vẽ xe đều chuẩn bị thỏa đáng, cũng nên đi rồi. 11 giờ thời điểm, Thang Văn Kiệt đem Skrider đưa lên đi Đăng Châu máy chạy bằng hơi nước xe, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, hiện tại cũng nên trở lại phục mệnh. Chính đang hắn chuẩn bị lúc trở về, đột nhiên chú ý tới một chiếc từ Đăng Châu đến Thanh Châu máy chạy bằng hơi nước trong xe đi ra một người đến. Người này ăn mặc trường sam màu trắng, da dẻ có chút ngăm đen, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Nhìn người này hắn cẩn thận hồi ức, đột nhiên trong đầu né qua một đạo ký ức, người này rõ ràng là đánh hạ Ngụy quốc sau khi triều đỉnh truy nã Tiêu Kỳ, đã từng Linh Vương con trai. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị bắt chuyện nhà ga vệ binh lùng bắt Tiêu Kỳ, nhưng vào lúc này, Tiêu Kỳ bỗng nhiên lấy ra một cái hoành phi, mặt trên viết một cái to lớn oan tự, phía dưới nhưng là có một hàng chữ, Tiêu Kỳ, Linh Vương con trai. Thấy thế. thế Không chờ hắn lên tiếng, các vệ binh liền ùa lên, đem tiêu kỳ bắt. Thang Văn Kiệt lúc này nheo mắt lại, nếu như người này thực sự là tiêu kỳ, phòng trừng triệu đình lập tức liền muốn náo nhiệt, có điều trước lúc này sớm đem tin tức này nói cho Hoàng thượng cũng là tốt. Liền hắn cấp tốc vào cung gặp mặt tiêu minh. Cái gì, tiêu kỳ? Trong ngự thư phòng, tiêu minh kinh ngạc hỏi, hoàn toàn quên Skerdor đưa ra kiến nghị. Hoàng thượng, không sai, người này đánh Hoành Phi, đã bị vệ binh bắt được. Phòng Trừng cảnh vệ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin tức thang văn Kiệt đạo. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, cái này Tiêu Kỳ hắn đã lãng quên thời gian rất lâu, không nghĩ tới hiện tại lại bị nhắc lên, kỳ thực đối với hắn đến, người này đã không trọng yếu như vậy, là sống hay chết, chỉ cần không cho hắn gây phiền phức vừa có thể. Ân, chấm biết rồi, Tiêu Minh chuẩn bị chờ một lát, nhìn cảnh vệ hành động. Thang văn Kiệt rõ ràng nhiệm vụ của chính mình kết thúc, liền không người rời đi. Hắn mới ra ngự thư phòng, Thanh Châu cảnh vệ chỉ huy sứ liền đâm đầu đi tới một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ hoàng thượng chúng ta nắm lấy phản bội tiêu kỳ xin mời hoàng thượng xử lý tiến vào ngự thư phòng mới vừa thăng nhâm chỉ huy khiến la phong gấp gáp hỏi đúng là tiêu kỳ chính xác trăm phần trăm hắn yêu cầu gặp mặt hoàng thượng là có việc quan đại du quốc tôn nghiêm chuyện quan trọng hướng hoàng thượng bẩm báo nhiễu nhiễu mày tiêu minh nói đi nếu hắn trịnh trọng như vậy chấm liền sẽ đi gặp hắn nhìn hắn xái trò răng gì thôi hắn để la phong đem tiêu kỳ giải đến trong cung La Phong theo tiếng mà đi, sau nửa canh giờ, bị trói chặt chẽ vững vàng Tiêu Kỳ bị giải đến Tiêu Minh trước mặt. "Năm đó ta liền ngụy vương tại sao có thể có ngươi như thế một người tuổi còn trẻ trưởng sự, không nghĩ tới ngươi quả nhiên thân phận bất phàm." Tiêu Minh lạnh nhạt nói. Lúc này Tiêu Kỳ vẻ mặt đen tối, dường như gỗ mục lão nhân, hắn nhìn Tiêu Minh trầm mặc một lúc lâu nói, "Nô hoàng ở trên, đại du quốc con dân Tiêu Kỳ hôm nay đại biểu Hoa Nghiêm quốc bách tính hướng hoàng thượng cầu cứu, vọng hoàng thượng xuất binh vì ta đại du quốc bách tính báo thù, còn ta Tiêu Kỳ" Hoàng thượng muốn giết muốn quả, tại hạ tuyệt không nửa điểm lời hoán hận. Chương 947, Tàn sát sự kiện. Cầu cứu. Trong ngự thư phòng tiêu minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói đến, nếu như không phải tiêu kỳ xuất hiện lần nữa, hắn thậm chí đã quên cái này đã từng cùng ngụy vương đồng thời mưu phản người. Hơn nữa, từ khi tiêu văn hiên băng hà sau khi, một chuyện thực cũng nổi lên mặt nước, cư bàng ngọc khôn nói năm đó ninh vương cái chết xác thực vô cùng hoán khuất. Vì lẽ đó, hắn cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt chuyện này quyền cho là thả hắn một con ngựa. Tiêu Kỷ vẻ mặt thống khổ, hắn khó khăn nói rằng, Hoàng thượng, mời ngài cứu cứu lưu tống may mắn còn sống sót tàn dư người Hán, bằng không, bọn họ liền muốn bị Tây Ban Nha người giết không còn một ngống. Túc vụ người Hán. Tiêu Minh nhíu lông mày, Tiêu Kỷ gật gật đầu, tiếp theo hắn đem phản bội Ngụy Vương Chi sau chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Tiêu Minh, nguyên lai, like, ngày đó hắn đi thuyền rời đi thành Kim Lăng sau khi từ trên biển đến Nam Dương Túc vụ đảo. Ở đây có một do người Hán xây dựng lên đến phân tán quốc gia gọi Hoa Nghiêm Quốc, nhân khẩu đại khái ở khoảng 2 vạn người. Sinh sống ở Hoa Nghiêm Quốc người Hán tổ tông có chính là đến từ đại du quốc cái này triều đại, có nhưng là còn xa xưa hơn thời đại, thế nhưng bởi vì trong thân thể đều chạy xuôi người Hán huyết, bọn họ ở cái này địa phương xa lạ cộng đồng tiếp tục sinh sống. Lúc trước tiêu kỳ đi tới Hoa Nghiêm Quốc bản ý là nhờ và Ninh Vương đã từng bộ hạ đại tướng Lương Đại Bình, đồng thời muốn gặp gỡ một hồi Tây Phương Liệt Quốc văn minh Đến Hoa Nghiêm Quốc sau khi, hắn thuận lợi nhìn thấy Lương Đại Bình, vị này đã từng trung thành với Ninh Vương lão tướng sơ tâm không thay đổi, đem hắn tôn sùng là tiểu Ninh Vương, còn đem hắn giới thiệu cho Hoa Nghiêm Quốc quý tộc. Thuận lợi ở Hoa Nghiêm Quốc định cư sau khi, tâm tư của hắn liền linh hoạt lên, đem so sánh Đại Du Quốc, nơi này là một hoàn toàn xa lạ quốc gia, mấy năm qua hắn còn thường xuyên qua lại với tốc vụ đảo cùng Bạc Hà đảo học tập Tây Ban Nha văn hóa. Chỉ là yên tĩnh tháng ngày đều là quá mức ngắn ngủi ngay ở hai tháng trước. Vận thống trị bạc Hà đảo Tây Ban Nha người đột nhiên hướng về Hoa Nghiêm quốc khởi sướng tiến công, trắng trợn tàn sát Hoa Nghiêm quốc dân. Sinh sống ở Hoa Nghiêm quốc người Hán luôn luôn an phận thủ thường, trong ngày thường có điều là kinh doanh trên biển mậu dịch, căn bản không có một con giáp dáng quân đội, làm sao có thể chống lại Tây Ban Nha thuyền kiên pháo lợi. Đã từng hòa bình yên tĩnh Hoa Nghiêm quốc chỉ là mấy ngày liền máu chảy thành sông, số ít người may mắn còn sống sót nhưng là trốn vào thâm sơn cùng dã thú làm bạn. Cũng là vào lúc này Hắn quyết định trở lại đại du quốc cầu cứu. Việc này thật chứ? Thiêu Minh vẻ mặt không hề lay động, nắm đấm nhưng nắm lên. Ở đương đại, Bạc Hà Đảo, Túc Vụ Đảo đều thuộc về Philippines, mà Lữ Tống nhưng là Philippines to lớn nhất hòn đảo, bởi vì khoảng cách đại du quốc bản thổ gần nhất, nơi này người Hoa luôn luôn nhiều nhất, chính là bởi vì như vậy, Tây Ban Nha người đối với người Hoa luôn luôn nghi kỵ tâm trùng, từng ở Minh Triều năm Vạn Lịch cùng Thanh Sơ hai lần tàn sát người Hoa, mà lý do có điều là lo lắng người Hoa hủy hiếp đến sự thống trị của bọn họ. Đặc biệt là Thanh Sơ biết được trịnh thị phụ tử muốn đánh đánh Philippines vì là người Hoa báo thù sau khi, bọn họ không chỉ không có thu lại trái lại làm trầm trọng thêm. Chính xác 100%, dám có nửa điểm hư nói, Tiêu Kỳ tất nhiên không chết không toàn thây Tiêu Kỳ khóc giống đạo. Lúc này Tiễn Đại Phú đông nhiên nói rằng, Hoàng thượng, cái này Hoa nghiêm quốc đã từng phái ra sứ thần đến trường An Yết Kiến, muốn trở thành đại du quốc phiên thuộc quốc. Chỉ là lúc đó bọn họ cũng không bị tiếp đại, tiên hoàng không có tiếp thu bọn họ thỉnh cầu. Còn có việc này, tiêu minh ở trong ký ức không có tìm được tương quan tin tức. Cái này không có sai, hoàng thượng có thể hỏi phỉ các lão tiến đại phú nói rằng. Tiêu minh gật gật đầu, người đi nội cùng đem phỉ tể gọi tới. Đáp một tiếng là, tiến đại phú ra ngự thư phòng, chỉ chốc lát sau, phỉ tể đến trong ngự thư phòng. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất tiêu kỳ, phỉ tể sắc mặt đại biến, kinh hô, tiêu kỳ. Vì các lao không cần kinh ngạc, chấm trước tiên cùng ngươi giải thích một chút tiêu minh rứt lời, đem tiêu kỳ xuất hiện ở Thanh Châu, còn có đến mục đích nói rồi, tiếp theo lại hỏi này phiên thuộc quốc việc. Chấm ngâm một chút, phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, sắc thực từng có việc này, có điều việc này phát sinh ở 30 năm trước, đã rất xa xưa. Quả nhiên có việc này, như vậy vì sao triều đình không muốn tiếp nhận hoa nghiêm quốc? Tiêu minh hỏi, cười khổ một tiếng, phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, này phiên thuộc quốc không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một khi thừa nhận Hoa Nghiêm Quốc vì là phiên thuộc quốc, này liền bằng Hoa Nghiêm Quốc cùng Đại Du Quốc có huyết minh quan hệ. Một khi Hoa Nghiêm Quốc gặp tiến công, Đại Du Quốc là nhất định phải dốc hết toàn quốc lực lượng trợ giúp Còn nữa Hoa Nghiêm Quốc cách xa ở hải ngoại, Đại Du Quốc ngoài tầm tay với. Hơn nữa quan trọng nhất chính là các đời Trung Nguyên Vương triều đều sẽ gì Cư nước ngoài quốc người định vì tiện dân, xem thường cùng với. Tiêu Minh ngần ra, hắn nhớ tới năm đó vạn lịch hoàng đế chính là lấy lý do này từ chối tấn công Tây Ban nha người cho rằng những người này cùng đại minh triều quan hệ không lớn. Phỉ Tề nói như vậy, Tiêu Kỳ nhất thời cũng lên. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, phỉ các lão lời ấy sai rồi. Chúng ta hắn thân thể người bên trong chạy tương đồng huyết mạch, sinh ở phương nào lại có quan hệ gì? Như là những kia phản quốc giả, uống trường giang hoàng hà thủy, ăn gạo mạch cơm, bọn họ nhưng là chân thực đại du quốc người. Phỉ Tề há miệng đang muốn phản bác, lúc này Tiêu Minh ngăn cản hắn. Hắn nói rằng. Năm đó Phụ Hoàng không chịu tiếp nhận Hoa Nghiêm Quốc trong đó nguyên nhân lớn nhất e sợ cũng là quốc lực không thể cùng, không cách nào bảo vệ Hoa Nghiêm Quốc người, hai người, Hoa Nghiêm Quốc sứ giả nói chi phiên thuộc quốc, đây là khác lập quốc gia, với triều đình xem ra giống như là phản bội, chấm hiểu rõ Tiên Hoàng tính khí, có hai cái hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Phỉ tệ gật gật đầu, chính là, chỉ là Tiên Hoàng lúc đó không muốn làm mất đi mặt mũi, liền không nói. Tiêu Minh tiếp tục nói, có điều hôm nay không giống với năm xưa. Bây giờ chấm đã dẹp yên triều Tiên cùng nước Nhật, Hải quân xuôi Nam đánh đuổi Tây Ban Nha người tự nhiên là điều chắc chắn, thế nhưng chấm chỉ cứu mình bách Tính mà sẽ không cứu Hoa Nghiêm quốc bách Tính, có câu nói ngươi nói đúng, bất luận tại người ở phương nào, trong huyết mạch chảy đại du quốc người huyết chính là đại du quốc người, thế nhưng có một cái, chấm sẽ không đi cứu những kia khoác đại du quốc người bị, nhưng chuẩn, bị bất cứ lúc nào cắn một cái đại du quốc người. Hắn đến từ Dương Đại, tự nhiên rõ ràng ở Nam Dương có như thế một người Hoa thành lập quốc gia. Thế nhưng quốc gia này nhưng là tối, dẫm vào vết xe đổ, hậu sự chi sư, hắn cũng không muốn chính mình bình sĩ chảy máu chảy mồ hôi rơi lệ nhưng nuôi một cái liếc mắt lang. Hoàng thượng lời ấy ý gì? Tiêu kỳ nghe ra tiêu minh hình như có chỉ, thế nhưng không rõ ý nghĩa. Cùng phỉ tể liếc mắt nhìn nhau, tiêu minh nói rằng, từ hôm nay, đại du quốc thừa nhận hải ngoại chi người Hoa đều đều vì đại du quốc người, bất luận đại du quốc người ở nơi nào, nơi nào, khi nào gặp di địch thức hiếp. Đại du quốc đều có vì đó thân trường chính nghĩa chi trách nhiệm, bảo vệ sinh mệnh tài sản chi nghĩa vụ. Tiêu kỳ nghe vậy, nhất thời trong lòng một luồng nhiệt huyết dâng lên, hắn cảm kích nói, Hoàng thượng Thánh Minh, Hoàng thượng Thánh Minh. Tiêu Minh con mắt chuyển động, hắn mỉm cười nói, chỉ là hoa nghiêm quốc liền không cần thiết tồn tại đi, không bây giờ sau liền gọi đại du quốc hoa nghiêm tỉnh. Trường 948, Nam Dương Hoa nghiêm quốc sớm có nhập vào đại du quốc tâm ý, chỉ cần hoàng thượng có thể cứu đến túc trên đảo xương ngủ đại du quốc người sau lần đó liền tùy ý hoàng thượng xử trí mấy năm qua tiêu kỳ dựa vào thân phận cao quý ở hoa nghiêm quốc rất nhanh được tôn sùng địa vị thời kỳ này hắn sâu sắc hiểu rõ hoa nghiêm quốc người hoảng sợ đối với bọn họ tới nói bọn họ quá chính là một loại không có cảm giác an toàn sinh hoạt có thể nhập vào đại du quốc bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối việc này cấp bách đã như vậy chấm liền hạ lệnh đại du quốc hải quân xuôi nam đem tây ban nha người đuổi ra thúc vụ bạc hà lữ tống chờ hòn đảo tiêu minh cất cao giọng nói Y thực mặc dù không phải gặp phải tiêu kỳ chuyện này, hắn cũng có xuôi nam ý nghĩ, ở đại du quốc, này Nam Dương hàm nghĩa chính là đương đại Đông Nam Á. Còn đối với tiêu minh tới nói, này chính là đại du quốc hậu hoa viên, lúc nào đến phiên Tây phương cường quốc chia sẻ. Còn nữa, đại du quốc thương phẩm cần gấp khai thác hải ngoại thị trường, này Nam Dương địa vị thì càng hiện ra trọng yếu. Đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó, vấn đề trọng yếu nhất là hắn muốn thực hiện khống chế mã lục giáp eo biển chiến lược. Một khi mã lục giáp eo biển bị hắn siết trong tay, chẳng khác gì là triệt để chặn lại rồi người phương Tây tiến vào Đông Thái Bình Dương đường đối. Vì lẽ đó, lần này hắn làm tốt cùng Tây phương Cường Quốc đánh một lần hải chiến chuẩn bị tư tưởng, chỉ có ở trên biển thu được quyền lên tiếng, bước kế tiếp hắn mới có thể từng bước xâm chiếm Anh Quốc, nước Pháp, Tây Ban Nha người ở châu Á thực dân địa. Nô Hoàng Vạn Thuế, Vạn Thuế, Vạn Vạn Tuổi, Tiêu Kỳ bởi vì Tiêu Minh kích động lệ rơi đầy mặt. Từ khi rời đi đại du quốc hắn mới thám thiết địa cảm nhận được chính mình cỡ nào cần muốn quốc gia này. Chỉ có quốc gia mạnh mẽ, bọn họ ở hải ngoại mới có thể sống co tôn nghiêm, bằng không bọn họ ở người phương Tây trong mắt có điều là từng con từng con đợi làm thịt dê béo. Lần này Tây Ban Nha người tàn sát người hoa nguyên nhân cố nhiên là lo lắng sự thống trị của chính mình chịu đến uy hiếp, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân nhưng là hoa nghiêm quốc giàu có. Quanh năm kinh thương được tiền tài để hoa nghiêm quốc mọi người quá thư thích sinh hoạt. Này giàu có sinh hoạt bất kể là Tây Ban Nha người vẫn là sinh sống ở bản thổ mồ lẹt mọi người vô cùng ước ao. Lần này tàn sát sự kiện mặc dù là Tây Ban Nha người đổ thêm dầu vào lửa, thế nhưng bản địa thổ mồ lẹt người cũng lượng lớn tham dự. Liên hắn nhắc nhở, Hoàng thượng, lần này tô lộc quần đảo trên mồ lẹt người cũng tham gia đối với chúng ta tàn sát, bọn họ tuyệt đối không phải hữu hảo người, vọng Hoàng thượng có thể chuyển cáo hải quân tướng sĩ, miễn cho bị bọn họ mê hoặc. Mồ lẹt người, tiêu minh nhíu nhíu mày. Cái này mổ lẹt người kỳ thực chính là Tây Ban Nha người đối với cuộc sống ở Philippines mỗi cái khu vực thổ tên gọi chung, hơn nữa danh sưng này bên trong còn mang theo rất nhiều miệng thị. Có điều Tây Ban Nha người rất thông minh, tuy rằng xem thường những này thổ, thế nhưng luôn luôn rất sẽ lợi dụng bọn họ. Đối với những này thổ, Tây Ban Nha chỉ cần tuyên bố là đại du quốc người cướp đi của cải của bọn họ liền có thể gây mâu thuẫn, đây là chính khách quen dùng thủ đoạn. Nếu như Hoàng thượng quyết định đánh đuổi Tây Ban Nha, Thống trị bạc hà cùng với Chu Vi Hòn Đảo nhất định không thể để cho Mô Lẹt người đắc thế, bằng không một ngày nào đó bọn họ sẽ lộ ra bản thân răng nhanh tiêu kỳ trong mắt còn mang theo hoàng sợ. Những này thổ sinh sôi tốc độ rất nhanh, bọn họ là không đổi kịp, Nếu như đánh đuổi Tây Ban Nha người lại đổi Mô Lẹt người, kết cục của bọn họ sẽ thảm hại hơn. Ngươi cho rằng trẫm vẫn không có Tây Ban Nha người thông minh sao? Đánh đuổi Tây Ban Nha người, Đại Du quốc chính là bọn họ kẻ thống trị tiêu minh khỏe miệng mang theo một nụ cười. Dừng một chút. Hắn nói rằng, cho tới ngươi, chậm tạm thời giữ lại ngươi một cái mạng, lần này xuôi nam ngươi liền cùng hải quân cùng đi, đến thời điểm làm tiếp tính toán. Tiêu kỳ một bộ hy sinh vì nghĩa dáng vẻ, hắn nói rằng, chủ yếu hoàng thượng có thể cứu dân với thủy hỏa, ta tiêu kỳ chết sống lại có quan hệ gì. Dứt lời, hắn quỳ xuống, hướng về tiêu minh sâu sắc lê bái. Phỉ tể thấy thế khẽ thở dài một cái, tiêu minh liếc hắn một cái, đối với tiêu kỳ nói rằng, ngươi đi xuống đi, tự nhiên có người sắp xếp đi đăng trâu cảng. Tạ Hoàng thượng Tiêu Kỳ lần thứ hai lễ bái, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo Tiêu Kỳ biến mất, phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, tuy nói Ninh Vương cái chết chính là một việc hoàn án, thế nhưng dù sao Tiêu Kỳ phụ thân là chết ở Tiên Hoàng trên tay, khó bảo toàn cái này Tiêu Kỳ sẽ không oán hận Hoàng thượng. Nếu là hoàn án, vậy sẽ phải phiên án, há có thể bởi vì là Tiên Hoàng phạm lỗi lầm mà bị thay trồng trông, nếu như Hoàng gia ngay cả mình sai lầm cũng không dám gánh chịu, làm sao có thể thống trị quốc gia này. Người sau khi trở về tiện tay một lần nữa điều tra năm đó Ninh Vương tri án, cho chấm một phần tỉ mỉ trải qua, nếu là là thật liền ở qua báo chí đăng. Tiêu Minh nghiêm nghị nói rằng, hắn không muốn bởi vì một cái sai lầm lại đi phạm vào một cái khác sai lầm. Phỉ tể trợn mắt ngoát muộn, có điều hắn ngẫm lại liền thoải mái, hiện tại Tiêu Minh phủ định Tiêu Văn Hiên, phủ định trước đây đại du quốc chế độ, vì là chính là thành lập một quốc gia mới, trở thành một không giống nhau đế vương. Chấm ngâm một chút, hắn nói rằng, Lão Thần tuân mệnh, Đưa đi hai người, Tiêu Minh lập tức định ra xuôi Nam Thánh Chỉ, bây giờ đại du quốc quốc lực từ từ cường thịnh, cũng nên triển khai một hồi quyền cước được mình muốn. Dù sao ở châu Á Tây phương cường quốc sức mạnh đối lập bạc nhược, tương đối dễ dàng đột phá. Định ra hướng dẫn Nam Dương chiến lược sau khi, Tiêu Minh sai người đem Thánh Chỉ đưa lên đi tới Đăng Châu máy chạy bằng hơi nước xe. Buổi tối hôm đó, Thánh Chỉ liền đến Nhạc Vân ở quân Cảng Công Sở. Quá tốt rồi, lần này chúng ta hải quân lại có việc tỉnh có thể ít ít ít nghe nói đến rồi thánh chỉ một đám hải quân tướng lĩnh đều đến nhạc vân công sở nhạc vân nụ cười trên mặt cũng trở nên nồng nặc hiện tại triều tiên quốc nội tình huống hướng tới an ổn đã không cần bọn họ hải quân đóng quân này nước nhật ở ký tên đầu hàng thư sau khi tuy rằng quốc nội có một ít thanh em phản đối thế nhưng bởi vì chú quân tồn tại cơ bản trên không có cái gì đại vấn đề hơn nữa vì tăng mạnh đối với nước nhật thống trị trước đây đóng quân ở triều tiên vân trường phong bị phái đến nước nhật đảm nhiệm tổng đốc trước đối với vân trường phong người này bọn họ đều rất rõ ràng Tuổi trẻ tài cao không nói, đồng thời còn là đường triều thái hậu cháu trai, hoàng thượng biểu đệ, đem hắn phái đến nước Nhật, đủ để nhìn ra đại du quốc đối với nước Nhật quản giáo nghiêm khắc. Phủ Sơn Cảng bên trong đóng quân 12 chiếc chiến hạm đầy đủ ứng phó Triều Tiên cùng nước Nhật, lần này xuôi nam hoàng thượng có một lần khống chế Nam Dương ý tứ, vì lẽ đó đến thời điểm cùng Tây Phương liệt quốc hải chiến khẳng định có, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, này không phải là đánh nước Nhật cùng Triều Tiên thủy sư, căn cứ mật vệ cung cấp tình báo. Hiện tại người nước Anh cùng người Pháp rất khả năng đã phá giải chúng ta hải quân đạn tháo, vì lẽ đó chiến tranh cũng sẽ không rất dễ dàng. Các tướng lĩnh từng cái từng cái thần sắc nghiêm túc, bọn họ không phải sợ sệt, mà là bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ. Tướng quân, chúng ta cũng không sợ những người Tây phương kia, chính như Hoàng thượng nói, không thể buông tha dũng sĩ thắng, sợ cái cầu lưu thần lấm lấm liệt liệt điệu nói rằng. Nhạc vân hài lòng gật gật đầu, hắn nói rằng, rất tốt, người hải quân lục chiến đội chuẩn bị kỹ càng. Những người khác trở lại kiểm tra chiến hạm. sau 3 ngày xuất phát. Trường 950, chiếm lĩnh nhà khắc tát. Hắc Long Giang bờ phía Nam. Trải qua 3 ngày chờ đợi, lên phía Bắc binh lính lục tục ở đây tập kết. Cùng lúc đó, từ từ khí trời rét lạnh để mặt sông kết liễu một tầng dày đập băng. Tướng quân, ta đã từng thử, này trên mặt băng có thể rời đi. Hiện tại hoàn toàn có thể đối với nhà khắc tát phát động tiến công. Cao đón gió thở hồng hộc địa chạy tới, trên người bị một tầng hoa tuyết bao trùm. Này 3 ngày đến, Tuyết lớn vẫn không có đình chỉ. Chu Tam Tứ chính đang bên cạnh đống lửa sưởi ấm, nghe vậy, hắn trầm lên, theo khí trời càng ngày càng lạnh, các binh sĩ đông thương cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại nhất định phải mau chóng cướp đoạt nhã khắc tát mới được. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn nói rằng, tập hợp hết thể binh sĩ, 8 giờ đúng giờ đối với nhã khắc tát phát động tiến công. "Vâng," sư trưởng Cao đón gió hầu như cao hứng nhảy lên đến, hắn là thật sự chịu đủ lắm rồi nơi này khí trời, chỉ muốn sớm một chút vào thành ấm và ấm áp. Nhã Khắc Tắt Thành, Bà Dội cùng Vạ Sĩ Lì vẫn ở chú ý Đại Du đội động tĩnh, nhìn thấy đối diện binh lính bắt đầu tập kết, hai lòng người trầm đến đáy vực. Thế sự khó liệu, bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào ngoài thành dòng sông có thể ngăn cản Đại Du quốc tiến công, thế nhưng không nghĩ tới này ba ngày nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, mặt sông trong một đêm liền bị đông tổn thương, ba ngày thời gian đã có dày đặc tầng băng. Mà này cho Đại Du quốc tiến công điều kiện, Vạ Sĩ Lì, ngươi hiện tại liền mang người đi, Nhã Khắc Tắt không thủ được Bà Dội tuyệt vọng đạo. Ba ngày, đại du quốc binh sĩ số lượng từ 2.000 đã biến thành 10.000, mà nhã khắc tát trong thành hiện tại chỉ có hơn 1.400 người. Như vậy bạc nhược binh lực căn bản là không có cách chống đối nắm giữ tiên tiến hỏa khí đại du đội. Phụ thân, chúng ta cùng đi đi, nhã khắc tát chỉ là một tòa thành nhỏ, không đáng chúng ta đánh đổi mạng sống và xỉ lỉ khuyên đủ. Không được, đây là ta đối với nữ hoàng bệ hạ hứa hẹn, đối với một người quý tộc mà nói, hứa hẹn so với sinh mệnh muốn trọng yếu hơn bà rổ cố chấp điệu nói rằng. Hắn rõ ràng chính mình quốc gia là cái chế độ quân chủ quốc gia, nữ hoàng chính là sa hoàng cao nhất quyền lợi tượng trưng, chính vì như thế, đối với nữ hoàng hứa hẹn mới sẽ có vẻ trọng yếu như vậy. Nếu như hắn cùng vạ xì lì đồng thời đào tẩu, bọn họ sau khi trở về bọn họ không chỉ sẽ mất đi thân phận quý tộc, còn có thể bị tập trung vào ngục giam biến thành phạm nhân. Mà đây là bọn hắn gia tộc không thể chịu được. Ta không thể nhìn như vậy ngươi chết ở trước mặt ta vạ xì lì nắm từ bản thân tội phát thương, chuẩn bị leo lên tường thành. Bà rổ thấy thế cả giận nói, mấy người các ngươi còn chờ cái gì, đem hắn mang đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ba cái tráng kiện xa hoàng bình sĩ cùng nhau tiến lên, đoạt được vạ sĩ lỷ thương liền kéo hắn hướng bắc thành môn mà đi. Mà đang lúc này, đại du quốc pháo tiếng nổ vang dền vang vọng phía chân trời. Theo nhân viên đến, đại du quốc pháo số lượng tùy theo tăng cường, mà nhã khắc tắt thành lửa đạn trên căn bản báo hỏng, đối diện đại du quốc đánh túi bụi không có bất kỳ biện pháp nào. Cầm cẩn thận các ngươi xuống trong tay đến phiên các ngươi liều mạng thời điểm bạ rộ đồng dạng cầm lấy một cái toại phát thương, hắn thừa nhận hắn đánh giá thấp Đại Du quốc, hắn cũng ý thức được chính mình chiếm lĩnh nhã khắp tát đối với Đại Du quốc là một lần xâm lược sự kiện, thế nhưng lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ chọn xâm lấn nơi này, bởi vì bọn họ là quân chủ người hầu, quân chủ mệnh lệnh là bọn họ không cách nào làm trái, mà thân là Sa hoàng một phần tử, bọn họ muốn vì quốc gia mà chiến, này không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, dù sao đối với bọn họ tới nói thế giới này nhược nhục cường thực. Ngoài thành, pháo kéo dài địa vênh tạc nhã khắp tát thành, cùng lúc đó, ở quan quân dẫn dắt đi, các binh sĩ lướt qua hắc long giang mặt hướng nhã khắp tát phát động tiến công. Trong đó, một ít các binh sĩ gánh ba ngày qua này chế tạo thang mây, một ít binh sĩ không ngừng xạ kích đầu tường nghiệm hộ kháng thang mây binh lính, cường hãn hỏa lực dưới áp chế, nhã khắp tát đầu tường chưa từng xuất hiện ra dáng phản kích. Hơn vạn rất nhanh từ bốn cái phương hướng đem nhã khắp tát vi như thùng sát. Cái này nhã khắp tát thành đúng là rắn chắc cao đón gió gai gai đầu. Kéo dài lửa đạn dưới, nhã khắc tắt thành không có hư hao bao nhiêu. Cổ đạt nói rằng, từ khi những này xa hoàng người chiếm lĩnh nơi này, bọn họ đối với tòa thành trì này ra cô không ít, trước đây nhã khắc tắt không phải như vậy. Chu Tam Tứ gật gật đầu, hiện tại nhã khắc tắt thành dáng dấp rõ ràng có chút không giống, đúng là có chút tương tự với lang bảo. Hắn nói rằng, mặc kệ là cái gì, hiện tại nhất định phải đem nhã khắc tắt bắt. Cao đón gió đáp một tiếng, đem sung phong kèn lệnh thổi đến mức càng thêm vang rội. Đại du quốc các binh sĩ hoàn thành vây kín sau khi lập tức thông qua thang mây đăng thành. Phụ trách phá binh lính thì lại trực tiếp nhấc theo hỏa dược bình đến dưới cửa thành. Nhen lửa dây dẫn, bọn họ lập tức chạy đi, theo một tiếng to lớn nổ tung, toàn bộ nhã khắc tắt trong thành bị nổ tung. Giết! Thấy cửa thành mở ra, các binh sĩ gầm rú trùng vào trong thành. Khi này thanh nổ tung vang lên thời điểm, bạ rô điên cuồng, hán rông lớn, để trốn ở tường thành trên bậc thang binh lính ngăn cản đại du quốc binh sĩ công thành. Chính mình thì lại xuất lĩnh một phần binh sĩ ngăn cản đại du quốc binh sĩ từ cửa chính đánh vào. Thế nhưng đại du quốc binh sĩ số lượng quá nhiều, bọn họ có chút từ cửa thành vọt thẳng vào, có vẫn leo lên thang mây leo lên đầu tường, phân tán xa hoàng binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Leo lên tường thành sau khi, đại du quốc binh sĩ rửa vào sau thang thương tầm bắn cùng độ chính xác ưu thế thẳng thắn dứt khoát địa bắn giết nỗ lực xông lên tường thành xa hoàng binh sĩ. Rất nhiều sa hoàng binh sĩ thường thường không đến bọn họ tầm bắn phạm vi liền ngã vào trong vũng máu. Mà trong cửa thành chiến đấu cũng hiện ra nghiêng về một phía tư thế, sa hoàng cũ kia tội phát thương căn bản không phải sau thang thương đối thủ, bọn họ không ngừng ở xạ kích khoảng cách ở ngoài bị đại du quốc súng kiếp bắn giết. Nghiêng về một phía chiến đấu bên trong, bạ dụ bên người binh lính càng ngày càng ít, làm chu vi tiếng súng càng ngày càng ít gọi thời điểm, bạ dụ phát hiện chu vi đều là cầm lưới lê chỉ vào hắn đại du quốc binh sĩ. Đem người này bắt giải đến Thanh Châu chờ đợi hoàng thượng xử trí Chu Tam Tứ ngay lập tức vào thành, ở ba ngày trước đối lập bên trong hắn liền nhìn ra người này là nhã khắc tắt thành cao nhất tướng lĩnh, đem cỡ này xâm lấn đại du quốc tội phạm giải đến Thanh Châu xử trí nhất là thích đáng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, các binh sĩ lập tức tiến lên nỗ lực bắt sống bà rộ. Hiểu rõ đại du quốc binh sĩ ý đồ, bà rộ hét lớn một tiếng, cầm lưỡi lê không ngừng bước lui nỗ lực tiến lên binh lính. Chu Tam Tứ nhíu nhíu mày! hắn lúc này từ bên hông nổ chính mình sau trang ống ngắn thương quay về bạ rổ chân chính là một súng bạ rổ bị đau tiêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất các binh sĩ nhân cơ hội trước hắn tỏi phát thương đem hắn vững vàng không chế chiến đấu kết thúc chu tam tứ cùng cao đón gió đều là thở phào nhẹ nhõm tòa này nhã khắc tắt thành đối với đại du quốc cực kỳ trọng yếu lùi thì lại có thể thủ vệ quan đông thổ địa tiến vào thì lại có thể bắt lấy sê bờ gì hạ đi tây có thể đi tới hồ bại Cạn, mà nhi bố sở ngay ở khoảng cách hồ bại cản chỗ không xa Cái kế tiếp là Nhi bố rồi chứ Chu Tam Tứ nhìn về phương Tây, Hùng Tâm bừng bừng. Trường 951, Hán thức xuống trưởng nhiệt Lan giả thành. Hà Lan binh sĩ hâm mộ nhìn ngừng ở hải cảng bên trong đại du quốc chiến hạm, thời gian 7 năm đóng quân ở nhiệt Lan giả thành người đến rồi lại đi, đi rồi lại tới, thế nhưng bất biến chính là đại du quốc làm người thán phục tốc độ phát triển. Nhạc vân tướng quân, hoan nên các ngươi tới đến nhiệt Lan giả thành mát lộ ra chân thành nụ cười, hắn là đời mới nhiệt Lan giả thành tổng đốc. Phụ trách Hà Lan ở châu Á sự vụ Nhìn thấy ngươi rất cao hứng Mát nhạc vân cười nói Hắn đã quen cùng mát giao thế với Những năm này hắn thường xuyên đến lưu cầu nơi này dò xét Mà lần này hắn đến đây Nhật Lan già thành ngoại trừ ở đây Tiếp tế than đá cùng thủy ở ngoài Đồng thời cũng là vì Tây Ban Nha người sự tình. Trên thực tế Hà Lan cùng Tây Ban Nha Đồng thời ở Lữ Tống một vùng hòn đảo Cùng với đông Indonesia nắm giữ thực dân địa Quan hệ giữa hai người kỳ thực là cạnh tranh quan hệ Tây Ban Nha luôn luôn đối với người Hà Lan duy trì cảnh giác, song phương ở thường xuyên sẽ bởi vì lợi ích vấn đề phát sinh ma sát. Vì lẽ đó, được Hoàng thượng trao quyền sau khi, hắn ngay lập tức liền tìm tới người Hà Lan. Vừa đến, bọn họ đối với Lữ Tống, Bạch Hà chờ Philip tin hòn đảo chân thật lý tình huống chưa quen thuộc, cần người Hà Lan trợ giúp. Thứ hai, lần này viễn trinh tiếp tế cũng là cái vấn đề, nếu như người Hà Lan có thể cung cấp tiếp tế, áp lực của bọn họ sẽ nhỏ hơn rất nhiều đệ tam nhưng là bọn họ cùng người Hà Lan ký tên đồng minh điều ước này điều ước trên ước định chính là hai người cần ở Châu Á sự vụ trên cộng cùng tiến lùi nếu như người Hà Lan ở Châu Á gặp tiến công Đại Du quốc có nghĩa vụ trợ giúp người Hà Lan phản kích kẻ địch tương tự người Hà Lan cũng có nghĩa vụ trợ giúp Đại Du quốc tiến công kẻ địch Hàn Huyên sau khi nhạc vân cùng mát đến Nhiệt Lan giả thành công sở bên trong hắn đem lần này hành động toàn bộ nói cho mát các ngươi muốn tấn công Tây Ban Nha người cướp đoạt mã lục giác mát giật mình nói rằng Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, đánh Tây Ban Nha người đúng là đơn giản, chỉ là mã lục giáp bây giờ lại bị người nước Anh khống chế. Còn nữa, Pháp Ấn Độ chi cái kia ở mã lục giáp phía đông, một khi các ngươi cướp đoạt mã lục giáp, bọn họ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhạc Vân cười văn nói, mắt, cái này ngươi đúng là không cần phải lo lắng, lần này mã lục giáp eo biển chúng ta là nhất định muốn lấy được. Anh Pháp ở ta đại du quốc nội loạn thời gian mấy lần sau lưng đâm dao găm, Hoàng thượng từ lâu lòng mang bất mãn, bây giờ đại du quốc hoàn thành thống nhất chính là trừng trị bọn họ thời điểm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa căn cứ tình báo của chúng ta, Anh quốc cùng Pháp ở châu Á hải Vực chiến hạm gộp lại cũng chưa tới 50 chiếc, chúng ta đồng thời liên thủ tất nhiên có thể chiến thắng bọn họ. Mắt nghe vậy trong mắt lấp lóe một tia hương phấn, đã từng Hà Lan chính là Âu Châu chân chính trên biển Bá Chủ. Là người nước Anh phá hủy bọn họ, để địa vị của bọn họ xuống dốc không thành hơn nữa còn cướp đi bọn họ không ít thực dân địa. Món nợ này bọn họ vẫn kia ở trong lòng. Chỉ là Hà Lan suy sụp đến đây, đã không cách nào cùng người nước Anh đối kháng, có điều hiện tại có đại du quốc liền không giống nhau, bọn họ hoàn toàn có thể ở châu Á áp chế Anh Pháp, thu được càng nhiều thực sự lợi ích. Mà khi sơ bọn họ cùng đại du quốc ký kết minh ước mục đích chính là cộng đồng đối phó người nước Anh, hiện tại Nhạc Vân đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng. Ta ngược lại thật ra không lo lắng, chỉ là kinh ngạc với quý quốc hoàng đế bệ hạ hùng tâm trang trí, có điều không thể không nói, các ngươi lần hành động này phù hợp chúng ta lợi ích. Hiện tại chúng ta châu Á tổng cộng có 20 chiếc chiến hạm, có thể trợ các ngươi một chút sức lực mát nói rằng Nhạc Vân trong lòng một tảng đá rơi xuống địa, chỉ cần có người Hà Lan chống đỡ, bọn họ tiến công Tây Ban Nha người liền ung dung có thêm. Đã như vậy, hiện tại chúng ta lập ra một hồi tác chiến kế hoạch, dựa theo ý nghĩ của ta, đầu tiên chúng ta muốn đối với Tây Ban Nha người ở Lữ Tống phủ cận Hải quân phát động xuất kỳ bất ý đánh lén, một lần tiêu diệt bọn họ Hải quân. Tiếp theo lại lấy Manila làm cơ sở địa cùng anh pháp tranh cướp mã lục giáp eo biển. Nhạc Vân triển khai bên người mang theo hải đồ, đem tiến công bước đi đánh dấu đi ra. Mắt liên tiếp gật đầu, đối với Nhạc Vân đầu đi ánh mắt tán thưởng, hắn không phải không thừa nhận, cái này Nhạc Vân là cái có chiến lược ánh mắt hải quân đại tướng. Đặt thành nhất trí, hai người ước định sau năm ngày xuất phát, lần này bọn họ đem lần thứ nhất ở hợp tác cộng đồng đối địch. Thanh Châu, Ngự Thư Phòng. Tống trường Bình hỉ tư tư mà đem một viên cương sắc viên đạn giao cho tiêu minh, đây là ở kim loại viên đạn kế hoạch bị đăng lên nhật báo sau khi bọn họ chế tạo viên thứ nhất kim loại viên đạn. Hoàng thượng, đây chính là chúng ta sinh sản viên đạn Tống trường Bình cất cao giọng nói. Tiêu minh lộ ra thần sắc mừng rỡ, từ khi định ra sinh sản kim loại viên đạn nhiệm vụ sau khi, toàn bộ thanh châu công nghiệp hệ thống đều vận chuyển lên. Phát điện nhiệt điện xưởng ngay lập tức cho quân xưởng thông điện. Các loại khí giới sưởng ở Lâm Văn đảo tổ chức dưới hết ngày dài lại đêm thâu địa sinh sản động cơ điện cùng viên đạn sinh sản tương quan máy móc thiết bị. Hơn 2 tháng thời gian, bọn họ thành lập một thủ công thêm tự động viên đạn tuyến sinh sản, chế tạo ra viên thứ nhất cường sắc viên đạn. Không dễ dàng nha, này chính là quân sự vũ khí tiến hóa tiêu chí sự kiện tiêu minh cầm lấy viên đạn, cái này viên đạn cùng cận đại viên đạn tạo hình trên căn bản gần như. Đánh giá cái này cận đại hóa viên đạn, tiêu minh hơi xúc động Hiện tại đại du quốc trình độ khoa học kỹ thuật vững vàng đạt đến 19 thế kỷ, thêm vào có hắn cung cấp tỉ mỉ kỹ thuật tư liệu, ở hùng hậu công nghiệp cơ sở bên trong thành lập một bộ đơn giản quân công hệ thống vẫn là có thể. Tỉ như hiện tại đại du quốc kim loại viên đạn tuyến sinh sản thực tế chọn dùng chính là bán thủ công, bán tự động, bomber tròn vỏ đạn cùng đầu đạn là công nhân thao túng máy móc sản xuất ra, còn lửa có sẵn, hỏa dược cùng đầu đạn, vỏ đạn lắp ráp nhưng là thủ công hoàn thành. Đã như thế. Viên đạn sinh sản độ khó liền giảm xuống rất nhiều, dù sao tự động sinh sản lắp ráp tuyến sinh sản cần mấy khống, hắn không làm được. Hoàng thượng, này kim loại viên đạn sinh sản tốc độ tuy nói chậm một chút, nhưng dù sao chúng ta cũng có kim loại viên đạn, hạ quan cho rằng ưng săn súng trường liền không còn sinh sản cần phải, hiện tại quân sưởng chỉ sinh sản bót cò súng trường, mong rằng Hoàng thượng có thể chính thức vì thế súng trường mệnh danh Tống Trường Bình nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, loại này bót cò súng trường hắn vẫn không có cho cái xác định tên, dưới sự kích động Hán nói rằng, loại này súng trường liền gọi hán thức súng trường đi, nguyện loại này kết hợp kim loại viên đạn bóp có thường có thể làm cho chúng ta như đại hán như thế trục xuất xâm lấn chi địch. Hán thức súng trường. Tống trường bình ánh mắt sáng lên, hán tầng tầng nói rằng, tên rất hay, này một khoản bóp có thường chắc chắn lưu danh sử sách. Ha ha ha. Dứt lời, hai người đồng thời nở nụ cười. Tiêu Minh tiếp tục thưởng thức kim loại viên đạn, chỉ cần có loại đạn này, sau thang súng trường bay hơi khuyết điểm liền không có. Đồng thời danh nòng súng cùng truy hình viên đạn ưu điểm cũng đem thể hiện ra, loại này súng trường bất kể là tầm bắn trên vẫn là độ chính xác trên đều sẽ so với bay hơi ưng săn súng trường cao hơn một chút. Ngoài ra, kim loại viên đạn xuất hiện càng nhiều là mang đến đối với vũ khí nhận thức mới, đôi này, chuyện này đối với pháo binh cũng là một giận rát. Hắn đang muốn, đông nhiên Tiễn Đại Phú đi vào, không người nói rằng, Hoàng thượng, Trần Kỳ cầu kiến. Ngẩn ra, Tiêu Minh nhìn về phía Tống Trường Bình, hai người các ngươi có thể thật biết điều. Tại sao bất nhất lên? Tống Trường Bình lúng túng ho khan một tiếng. Hắn nói rằng: Hoàng thượng, này không đoán được hạ quan. Khoảng thời gian này Trần Kỳ phong tỏa pháo xưởng công binh, cũng không ai biết hắn ở bên trong mân mê cái gì. Chương 952 Pháo tiến hóa. Tiếng bước chân rồn dập từ ngự thư phòng truyền ra ngoài đến. Chỉ chốc lát sau Trần Kỳ bóng người liền xuất hiện. Hắn đi tới Tiêu Minh trước mặt thi lễ một cái, kêu một tiếng Hoàng thượng. Đầu tiên là Tống Trường Bình, hiện tại lại là ngươi Trần Kỳ. Hai người các ngươi luôn luôn vô sự không lên điện tam bảo, để châm đoán xem, ngươi khẳng định là ở pháo trên đạt được cái gì tiến triển ba?" Trần Kỳ trên mặt mang theo một ít quyển sắc, thế nhưng trong mắt nhưng lấp loè vẻ hưng phấn, hắn nói rằng: "Hoàng thượng, sắp thực như vậy, trải qua những năm này tích lũy cùng nghiên cứu, hiện tại pháo sưởng công binh rốt cục tất trước công với chiến dịch thành công chế tạo ra môn thứ nhất danh nòng súng sau thang tháo." "Thật sao?" "Hôm nay ngược lại thật sự là là một ngày tháng tốt, đầu tiên là có kim loại viên đạn" Hiện tại lại có súng thang pháo, thật có thể nói là song hỷ lâm môn. Tiêu Minh nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Kỹ thực liên quan với tuyến thang pháo nghiên cứu Trần Kỳ đã sớm đang tiến hành, chỉ là súng ống phát triển quá nhanh, điều này làm cho Trần Kỳ không ngừng thay đổi lúc trước thiết kế, mãi đến tận hán thức súng trường định hình sau khi, điều này làm cho đột nhiên cảm giác thấy trước đây đối mặt có vấn đề một hồi giải quyết dễ dàng, có khác dãy nòng súng sau thang pháo liền cũng sinh ra theo thời thế. Đương nhiên, Tiêu Minh đối với Trần Kỳ nghiên cứu là hiểu rõ. Chỉ là hắn ngoại trừ vứt một chút tư liệu cho hắn liền không đi quản hắn, trước đây hắn không muốn quản là biết rõ ngay lúc đó công nghiệp cơ sở không cách nào chế tạo hợp lệ sau thang tháo, mà hiện tại tất cả điều kiện hiện ra nhưng đã có, tự nhiên hết thảy thành quả cũng đem nước chảy thành sông. Có điều muốn nói sau thang tháo, kỳ thực loại này pháo xuất hiện rất sớm, ở đương đại Minh triều binh sĩ sử dụng phất lãng kỳ chính là điển hình sau thang tháo. Loại này pháo kết cấu chia làm hai cái bộ phận, một phần là nòng tháo, một phần là sau trang tử súng. Phản phất là đem một hoàn chỉnh pháo cắt thành hai đoạn, mỗi lần phóng ra thì, binh sĩ sẽ đem đạn pháo cùng đạn dược chứa ở tử súng bên trong, đem tử súng cùng ống pháo xếp hợp lý nhen lửa phóng ra. Đã như thế, mỗi lần phóng ra hoàn thành chỉ cần đổi tử súng liền có thể. Cư lịch sử ghi chép, loại này pháo là 15 thế kỷ hậu kỳ đến 16 đầu thế kỷ kỳ lưu hành với Âu Châu một loại pháo, linh cảm pháo bắt nguồn từ ứng pháo, có thể liên tục nổ súng, bắn ra như hỏa xà, lại được gọi là pháo cao tốc. Hiện tại kim loại viên đạn kỳ thực có điều là phất lãng kỳ thức sau trang tử súng tự nhiên kéo dài. Ở thời đại này, Tây Phương cũng tương tự có cái này loại hình tháo. Người Hà Lan đã từng cận kẽ hướng về hắn miêu tả quá loại này tháo, hơn nữa còn hướng về hắn chào hàng quá, thế nhưng bị hắn từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, đến từ hiện đại hắn căn bản không lọt mắt loại này sau trang kết cấu, sự thực chứng minh quyết định của hắn là đúng, bởi vì không mấy năm, Thanh Châu liền sinh sản ra 19 thế kỷ trình độ sau thang tháo. hoàng thượng lần này hạ quan cũng không có là hậu mà là đem trước đây kỹ thuật tích lũy toàn dùng tới tuyến thang pháo xoan kéo hỏa ba loại kỹ thuật toàn bộ đủ loại này pháo so với trước đây giã chiến pháo bất kể là tầm bắn vẫn là độ chính xác trên đều đề cao thật lớn trần kỳ hưng phân nói tiêu minh hài lòng gật gật đầu tuyến thang kỹ thuật đến từ chính súng kiếp rãnh nòng súng kỹ thuật kéo hỏa quản thì lại đến từ chính lựu đạn kéo hỏa kỹ thuật chỉ có này pháo xoan thiết kế cùng chế tạo là hoàn toàn mới công nghệ Có thể nói lần này pháo tiến hóa là công nghiệp phát triển mang đến sản phẩm phụ. Đã như vậy, chấm liền dẫn quân cơ bộ tướng lĩnh cùng đi xem xem các ngươi kiệt tác chính là nghe thấy không bằng mắt thấy, hắn bây giờ cũng có chút lòng ngưỡng ấy. Hơn nữa 19 thế kỷ thời kỳ vũ khí phát triển cơ bản vì là hậu thế đặt vững nhạc dạo, đến tiếp sau phát triển có điều là bộ phận cải tiến mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như hắn thức súng trường cùng loại này pháo chính thức liệt trang, này đem mang ý nghĩa đại du đội chân chính cận đại hóa. Dứt lời Ba người cùng ra ngự thư phòng, khi đi ngang qua ở ngoài cung thời điểm hắn để tiễn đại phú kêu lên như cùng lạc quyền. Đoàn người ở cấm vệ bảo vệ cho đến quân sưởng. Hoàng thượng, này chính là chúng ta kim loại viên đạn tuyến sinh sản Tống trưởng Bình ngự khí tự hào. Tiêu Minh theo Tống trưởng Bình chỉ nhà sưởng nhìn lại, lúc này nhà sưởng bên trong máy móc ở công nhân thao tác bên trong phát sinh kim loại giao kích tiếng nổ vang rền. Các công nhân chính đem từng hòm từng hòm tách ra vỏ đạn cùng viên đạn đưa đến sắt vách nhà sưởng. Một ít công nhân chính đang xưởng này trong phòng đem lửa có sắn, phóng ra dược, đầu đạn, vỏ đạn lắp ráp cùng nhau. Hoàng thượng, cái này kim loại viên đạn sinh sản lên tốc độ thật là chậm hơn nhiều, làm sao cùng dương gậy phân tự như như như mày. Trước đây trước thang thương sử dụng hình mũi khoan đạn chọn dùng chính là dén đúc pháp, duyên thủy ngã vào lít nha lít nhít khuôn đúc trên, một lần có thể rất lớn lượng lớn tự tạo. Hiện tại hai người so sánh, hắn một hồi cảm giác được trinh lệnh, căn cứ chúng ta nhiều lần chiến dịch thống kê. Ở chiến hào vật này xuất hiện sau khi giết chết một kẻ địch bình quân muốn tiêu hao 2,600 phát đạn, này hay là bọn hắn chưa quen thuộc chúng ta hỏa khí tình huống? Hoàng thượng, nếu như là loại này sinh sản tốc độ, mặt tướng cho rằng còn không bằng sử dụng trước đây chỉ sắt viên đạn." La Quyền nghe vậy gật gật đầu, "Không sai, chỉ sắt viên đạn đủ, loại kim loại này viên đạn sinh sản lên phiền toái như vậy, phòng trưng giá cả không ít, đối phó Triều Tiên hoặc là nước Nhật thừa sức." Tiêu Minh nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười. Hai người nói như vậy đối với hắn mà nói mới là hợp lệ tướng lĩnh, một mực địa thổi phòng vũ khí mà quên tính giới so với sẽ không là hợp lệ tướng lĩnh. Tổng hợp tình huống trước mắt đến xem, hiện tại đại du quốc sắc thực không có bức thiết địa nhu cầu sử dụng cao như thế chi phí viên đạn, hán thức xuống trường sử dụng chỉ sắc viên đạn đã đủ rồi. Chính như Tây Phương Liệt Quốc kỳ thực sớm đã có tuyến thăng thương, thế nhưng bọn họ không có lượng lớn trang bị sinh sản, vẫn là thời gian dài đang sử dụng hoặc thăng thương. Mại đến tận bọn họ ở chiến tranh bị tuyến thang thương đánh cho nhừ đòn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với tiêu minh tới nói, hắn tự nhiên là hiểu đạo lý này, có điều đại du quốc tự có tình hình đất nước ở, khổng lồ quốc thổ cùng lâu dài đường biên giới để hắn không thể không an bài lượng lớn quân đội thú vệ. Triều Tiên cùng nước Nhật một chốc còn không cách nào triệt để an phận hạ xuống, cũng đến đóng quân quân đội, cứ như vậy, hắn có thể đủ vua hải ở ngoài thực dân binh lính số lượng sẽ giảm thiểu, mà hắn lại không thể vô hạn bạo binh bởi vì hắn cần nhân khẩu di chuyển đến quan Đông, thậm chí sẽ bờ gì ạ đến củng cố chiếm lĩnh thổ địa. Sau này đánh đuổi trên Thảo Nguyên Kim Trướng Hãn Quốc sau khi, nếu như khống chế Thảo Nguyên đồng dạng là cái làm người đau đầu vấn đề. Như mỗi một loại này, hắn chỉ có thể dựa vào vũ khí đại kém để đền bù quân đội số lượng không đủ, Âu Châu chính là dựa vào cái này ưu thế lấy chút ít quân đội liền có thể khống chế đại diện tích thực dân địa. Đem ý nghĩ của chính mình giải thích cho hai người sau khi nghe, Tiêu Minh tiếp tục nói. Hiện tại Âu Châu bởi vì đại du quốc quật khởi mà trồng gà hóa quốc, vũ khí trên khẳng định ở tận hết sức lực địa truy đuổi chúng ta, vì lẽ đó, đại kém duy trì là tất yếu, có điều chính như các ngươi nói, kim loại viên đạn cùng đạn pháo sinh sản giá cả cao, tốc độ chậm thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chứa hàng, đợi được lúc cần thiết sử dụng nữa. Như cùng la quyền liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu, bọn họ có lúc vẫn là theo không kịp vị này đế vương tư duy. Chương 953, Cận vệ Đến Vẫn là thử xem hán thức súng trường cùng pháo ba. Đạn dược vấn đề bỏ qua sau khi, lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai tập trung đến hán thức súng trường cùng trần kỳ pháo trên. Hai người từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, dẫn đoàn người đến thao trường. Hoàng thượng, để mặt tướng đến như liếm môi một cái có chút hưng phấn, hắn vừa nãy một phen ngôn luận cũng không có nghĩa là hắn không thích hán thức súng trường. Kỳ thực bọn họ những này trong quân tướng lĩnh thích nhất kiểu mới vũ khí, chỉ là có lúc bọn họ nên vì không ngừng tăng cường quân phí cân nhắc. Là quyền cầm lấy mặt khác một con hán thức xuống trường, kích tướng nói, Nghiêu, hôm nay chúng ta liền ở trước mặt hoàng thượng tỉ thí một chút, xem rốt cục người nào bắn giỏi. Tốt, các ngươi hôm nay ai nếu là thắng, chấm liền đưa hắn một chiếc xe ba bánh cả ngày bận biểu chính vụ, tiêu minh hiếm, có nhản hạ thời điểm, hiện tại hắn cũng tới chơi náo động đến hứng thú. Hai người nghe vậy, nhất thời mắt mạo ánh sáng xanh lục. tuy nói tiêu minh ban cho bọn họ một người một cái xe đạp, thế nhưng xe ba bánh vật này nhưng là thành châu máy móc xưởng vừa chế tạo ra. Vật này bọn họ đã từng gặp qua, trong cung hoạn quan chính là cưới vật này đến cung ở ngoài chọn mua trong cung thứ cần thiết. Tuy nói bọn họ không cần cưới xe ba bánh mua đồ, thế nhưng cho bên trong phủ hạ nhân dùng cũng là trên mặt có quang, lần trước hắn cái thứ nhất được xe đạp nhưng là tiện sắt không ít người. Cái này xe ba bánh là của ta rồi như từ tống trường bình trong tay nắm quá cương sắc viên đạn, đem thương trên lôi kéo liền lộ ra nòng súng. Đem đạn nhét vào, Ngưu đem chốt súng phục vị, lúc này nhắm vào 200 mét ở ngoài ngắm đắm. Ấm. Chỉ là 3 giây nhắm vào thời gian, như liền kéo cò súng. Ha, cái này kim loại viên đạn thật là có kính như lớn tiếng nói, rõ ràng bị ưng săn súng trường lực đàn hồi phải lớn hơn. Tống trường Bình giải thích, đây là đương nhiên, đạn này bên trong nhưng là thuốc nổ không khói, hơn nữa khí mật tính so với ưng săn súng trường có thể cường không ít. La Quyền Kinh ngạc nói, đạn này đều đánh tới ngọn núi. Vừa nay hắn quan sát thời điểm như bắn ra viên đạn xuyên qua biêng ngắm, ở phía sau trên núi kích lên một trận bụi mù. Hán thức súng trường sử dụng kim loại viên đạn to lớn nhất tầm bắn ở 1,200 km, tầm sát thương 600m tống trường bình lần thứ 2 bổ sung. So với Ưng săn súng trường xác thực là có bước tiến dài tiêu minh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tư súng ống lịch sử phát triển đến xem, súng trường nòng súng là càng ngày càng ngắn, tầm sát thương cũng là càng ngày cũng ngắn. Hiện đại rất nhiều súng ống tầm sát thương có điều là 3-400m, cũng chỉ có ở loại này viễn trình đại uy lực khiếu thiếu thời đại. Súng trường nòng súng mới sẽ như vậy trường, uy lực lớn như vậy. Nên ta la quyền bảo bối mà liếc nhìn trong tay hán thức xuống trường, một bộ yêu thích không được dáng vẻ. Cùng như như thế, hắn đồng dạng nhắm vào ba giây, tiếp theo bác cỏ. Rất nhanh, kết quả báo lại đây, la quyền thua như một câu. Ha ha ha, ngư nào đó năm đó nói thế nào cũng là bách phát bách trúng, hiện tại lão này lực cánh tay không xong rồi, nhưng này trong mắt có thể không kém ngư lại cười. La quyền cũng không ảo não, hắn nói rằng, thua liền thua, có điều này hán thức xuống trường thật đúng là đồ tốt. Nếu có thể sớm ngày trang bị quân đội, người nước Anh cùng người Pháp cũng đến theo cha gọi mẹ. dừng một chút, hắn đối với Trần Kỳ nói rằng, này Hán thức súng trường lợi hại, không biết này pháo thế nào. Trần Kỳ thần bí cười cận, tiếp theo đem đi tới một che lại miếng vải đen pháo trước, đem miếng vải đen kéo một cái, một môn phiền màu trắng bạc ánh kim loại pháo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này ổ hỏa pháo dáng vẻ so với truyền thống trước trang hoặc thang pháo đại khác nhiều, bởi vì này ổ hỏa pháo từ đầu tới đuôi là thông suốt. Từ pháo cái mông vẫn có thể cố nhìn thấy nong pháo, hơn nữa ở khoảng cách pháo phần sau 30 cm nơi bên trái có một hình vuông khổng, bên phải chết đồng dạng có một đối ứng hình vuông khổng, rất giống một danh nuôi cây. Này pháo đánh như thế nào? Nưu Cùng La quyền nhất thời há hốc mồm. Trần Kỳ Kha Kha nở nụ cười một tiếng, hắn bảo bối như thế từ một bên trong dương lấy ra một tứ phương trụ thể dày kim loại nặng vật thể, cái này kim loại vật thể một nửa là cùng pháo đường kính lớn bằng lỗ tròn, một nửa là cùng pháo đường kính lớn bằng kim loại mặt kính. Hoàng thượng, hai vị tướng quân, này chính là sau thang pháo bí mật lớn nhất, tiết thức pháo xoan, chỉ cần đem cái này pháo xoan lỗ tròn bộ phận nhét vào pháo, là có thể thông qua thông suốt khổng trang đạn, trang đạn song. Suối sau khi đem pháo xoan tiếp tục hướng về phía bên phải trượt, kim loại mặt kính sẽ đem pháo dưới đáy đóng kín. Dứt lời, hắn cầm trong tay pháo xoan nhét vào pháo bên trong, một pháo binh lúc này cầm lấy hình mũi khoan đạn pháo nhét vào pháo bên trong, lại sẽ một cái vòng tròn trụ trạng phóng ra dược nhét vào trong ống pháo lúc này Trần Kỳ đem lộ ở bên ngoài pháo xoan hoàn toàn đẩy vào, toàn bộ pháo hoàn thành một thể, pháo binh lại sẽ kéo hỏa quản thông qua pháo trên trước đây nhét ngòi lửa hỏa môn nhét vào tiến vào pháo trung hòa phóng ra dược nối liền một thể, cái tay còn lại bên trong lôi kéo dây thừng, Hoành Tiết thức pháo xoan như cùng La Quyền không hiểu việc, thế nhưng Tiêu Minh là cái người rõ ràng, Trần Kỳ hiện tại chọn dùng chính là sau thang pháo bên trong điển hình Hoành Tiết thức pháo xoan, ở đương đại, đại danh đỉnh đỉnh khắc lô bá đại pháo vừa bắt đầu chọn dùng chính là loại này pháo xoan. Nhìn thấy cái này cấu tạo, tiêu minh an tâm, mân mê thời gian mấy năm trần kỳ công phu không có bổng phí, có thể nói là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh ngời, trực tiếp để pháo đạt đến cùng hán thức xuống trường cùng một thời đại trình độ. Đến, để châm tự mình thử xem tiêu minh từ pháo binh trong tay tiếp nhận kéo ngoài lửa. Cái này dây thừng rất dài, để bảo đảm an toàn, hắn đi tới 5 mét địa phương xa mới kéo động dây thừng. ầm, Ở dây thừng lôi kéo dưới, kéo hỏa quản ở trong ống pháo nổ tung. Hỏa diễm trong nháy mắt nhen lửa phóng ra dược, đem toàn bộ đạn pháo đẩy ra pháo thang. Với anh, một trận khoảng cách tiếng nổ mạnh vang lên, một ngàn mét ở ngoài ngọn núi sáng lên hỏa diễm cùng nhiên vụ, bụi mù cùng đá vụn bay tán loạn. Đang lúc này, hai cái pháo binh lập tức tiến lên, một pháo binh kéo động pháo xoan, một người lính khác tiếp tục trang đạn. 10 giây sau khi lại một phát pháo đạn phóng ra. Trong vòng một phút, pháo binh liên tục phóng ra 6 phát pháo đạn. Vốn làng Lưu cùng La Quyền còn muốn nói đạn pháo huy lực gần như. Thế nhưng tới đây bọn họ kinh ngạc đến ngây người, một phút đánh ra 6 phát pháo đạn, mà hiện tại đại du quốc sử dụng hoạt thang pháo một phút chỉ có thể đánh ra 1 phát, lao binh cũng có điều là 2 phát. Ở trên chiến trường, viễn trình hỏa lực là thủ thắng kén chốt, pháo binh cũng là địa phương pháo binh tiến công hàng đầu mục tiêu, bọn họ rất rõ ràng này 1 phút 6 phát sẽ cho chiến tranh mang đến ra sao thay đổi. Lợi hại, thực sự là lợi hại như vòng quanh pháo một vòng lại một vòng nhìn, hắn nói rằng, hoàng thượng nên cho loại này pháo một vang dội tên. Trần Kỳ lộ ra thần sắc mong đợi, này tống trường bình xuống trường cho cái hán thức có thể nói rất vang dội, không biết hắn cái này pháo nên gọi tên gì. Không bằng liền gọi cận vệ pháo ba tiêu Minh cười nói. Trường 954, Di Châu. Cận vệ pháo. Trên giáo trường mọi người lộ ra thần sắc hưng phấn. Như Bôn cười lớn nói, danh tự này vang dội, một hán thức xuống trường, một cận vệ pháo, từ đây đại du quốc lại nhiều khác biệt giết địch lợi khí, ha ha ha. Bây giờ quốc nội tuy rằng hoàn thành nhất thống. Thế nhưng quanh thân bọn đạo trích vẫn không biết đại du quốc biến hóa, còn tưởng rằng đại du quốc người người có thể lừa gạt. Hiện tại chúng ta liền dùng này giết địch lợi khí nói cho bọn họ biết cái gì gọi là phạm ta hoa hạ giả, tuy xa tất chu. la quyền âm thanh hạ xuống, nói năng có khí phách. Được lắm phạm ta hoa hạ giả, tuy xa tất chu. Đại du người cần chính là cái này khí khái tiêu minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắc bén. Đối với xâm phạm đại du quốc kẻ địch không gây trừng phạt, tựa như cùng giang nộ đạo tặc không truy cứu tội lỗi trách như thế, đạo tặc giả không chỉ không sẽ nhờ đó cảm ơn đái đức, ngược lại trong lòng sẽ càng thêm mệt thị, càng ngày càng lớn mật, tìm cơ hội tái phạm. vì lẽ đó, đối xử giặc cướp quyết không thể có lòng nhân từ, chỉ có thương pháo mới có thể làm cho rõ ràng cái gì là chân lý. trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, anh pháp tuy xa, thế nhưng này đạo mối thù là kết làm, chấm đúng là muốn nhìn một cái, là bọn họ chủ đạo thế giới, vẫn là do chấm đến chủ đạo thế giới. Tiêu Minh mấy câu nói. Để Nhu buôn cùng la quyền chờ người nhiệt huyết sôi trào, đã từng, ánh mắt của bọn họ chỉ là dừng lại ở nhà mình mảnh đất nhỏ, mà hiện tại toàn thế giới đều là đại du đội có thể đi tới chỗ. Vì dân tộc phục hưng, vì quốc gia hưng thịnh, bọn họ đồng ý lấy thấp kém thân thể, cộng phó đại nghiệp. Hoàng thượng Hùng Tâm trang trí, tất nhiên có thể được đền bù mong muốn mọi người đồng thời cất cao giọng nói. Tiêu Minh hôm nay tâm tình đặc biệt tung dung, hắn cười nói, chắc cũng là biểu lộ cảm xúc, thôi, thôi. Ngoài miệng nói không bằng làm đến nơi đến chốn đi làm, hôm nay vẫn là đem súng trường cùng pháo sự tình định ra đi, hiện tại súng trường cùng pháo đều đi tới quý đạo, này súng trường cùng pháo xưa mệnh danh cũng nên có cái chương trình đi ra, đồng thời liên quan với súng trường cùng pháo đường kính cũng phải có cái quy phạm. Làm hỏa khí nghiên cứu phát minh giả, Trần Kỳ cùng Tống Trường Bình lưu ý đương nhiên vẫn là tương lai quân công phát triển. Tống Trường Bình nói rằng, Hoàng thượng, hán thức súng trường cùng cận vệ pháo không thể lại chọn dùng quá khứ phân chia tiêu chuẩn. Hiện tại hán thức súng trường viên đạn là 79.254, cận vệ giã chiến pháo đường kính là 85, như vậy xem ra, sau này dùng đường kính phân chia súng trường cùng pháo mới thỏa đáng. Ngươi nói không sai, cái này cũng là ý của chấm, đại du quốc tạm thời liền đem 792 đường kính viên đạn làm làm tiêu chuẩn đi, dù sao sinh sản mặt khác một loại đường kính viên đạn lại cần một bộ hoàn toàn mới thiết bị, không cần thiết. Tiêu Minh nói rằng, tiếp theo hắn đối với Trần Kỳ nói rằng, Pháo nhà xưởng ngoại trừ 85 dã chiến pháo ở ngoài, còn muốn nghiên cứu phát minh cái khác đường tính pháo dùng để không giống công dụng, đặc biệt là hạm pháo. Hiện tại chúng ta chính với Tây Phương Liệt Quốc tranh cướp quyền làm chủ trên biển, tuyến thang sau trang pháo rất có thể sẽ thay đổi một hồi hải chiến. Hoàng thượng yên tâm, hiện tại kỹ thuật chúng ta đã nắm giữ, sinh sản cái khác loại hình pháo cũng là đơn giản trần kỳ tự tin nói. Khẽ gật đầu một cái, tiêu minh tiếp tục nói, đã như vậy, cận vệ liền làm loại này loại hình pháo mệnh danh căn cứ. Sau đó phàm là ở loại này pháo cơ sở cải tạo pháo cũng có thể lấy cận vệ vì là tiền tố. Mặt sau loại các ngươi sưởng quân sự chính mình định, tương tự, súng trường cũng giống như vậy, hán thức chỉ là loại này súng trường tiền tố. Vâng, Hoàng thượng Tống Trường Bình nhẹ nhàng thở phào một cái, này hán thức siêu di súng trường rốt cục định ra rồi. Nhìn bia ngắm sau khi ngọn núi, tiêu minh tiếp tục nói, này kim loại viên đạn không chỉ có thể cho súng trường mang đến thay đổi, cũng có thể cho ống ngắn hỏa đồng mang đến thay đổi. Chấm có thể chờ có tiện tay vũ khí. Tống Trường Bình hiểu rõ, ở hắn nghiên cứu trong tài liệu đã có loại này bên người mang theo phòng thân vũ khí, hắn nói rằng, hạ quan vậy thì chủ bị lúc này. Kim loại viên đạn vấn đề khó đánh hạ, một ít súng ống vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, tiêu minh đối với Tống Trường Bình tràn ngập tự tin, cùng quân cơ bộ một các tướng lĩnh cẩn thận quan sát súng trường cùng pháo tuyến sinh sản sau khi, hắn mới hài lòng trở về. Lưu cầu đảo. Nhạc Vân cùng một loại tướng lĩnh chính đang đã từng mẹ kỳ lạp bên trong pháo đài An Cẩm Giá. Toàn này đã từng người Hà Lan kiến tạo lăng bảo ở 7 năm trước bị nước Nhật chiếm cứ, sau đó lại bị bọn họ chiếm lĩnh mãi cho đến hiện tại. Bây giờ mẹ kỳ lạp pháo đài tên đã bị xóa đi, Lưu Cầu chính thức bị mệnh danh Di Châu. đã từng mẹ kỳ lạp pháo đài liền trở thành Di Châu Thành. Đối với Di Châu danh tự này, Nhạc Vân vẫn tương đối tán đồng, bởi vì ở Tam Quốc thời kỳ đối biển khí hậu chí bên trong nơi này liền được gọi là Di Châu có thể thấy được từ xưa tới nay nơi này chính là đại du quốc quốc thổ Nhạc tướng quân, này Di Châu cam giá còn đối với khẩu vị của người ba Di Châu thứ sử trương hiển cũng cầm một cái cam giá an tinh tinh có vị 7 năm trước hắn từ chính vụ học viện tốt nghiệp liền bị phái đến Di Châu làm tiếp lại, 7 năm sờ soạn lần mò hắn được bây giờ địa vị Ở Đăng Châu thời điểm bạch sa đường đúng là thường ăn này mới mẹ cam giá đúng là hiếm thấy có điều thật ngọt nhạc vân sảng lãng cười nói nhiệt lan giả thành quá nhỏ Nhạc Vân căn bản chờ không được, liền liền đến này nhìn nhau từ hai bờ đại dương Di Châu trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời cũng ở nơi đây tiếp tế một ít vật tư. Tướng quân nếu là yêu thích, trước khi đi hạ quan khiến người ta nhiều chuyển một ít lên thuyền lấy cung các binh sĩ giải khát trương hiền ân cần đạo. Tuy rằng nàng không biết hạm đội quy mô lớn xuôi nam mục đích, thế nhưng trực giác nói cho hắn Đại Du quốc khả năng chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều lãnh thổ. Thân là một Đại Du quốc quan chức, hắn tự nhiên cảm thấy tự hào. đương nhiên, hắn còn có chút tiểu tư tâm. Bởi vì một khi Đại Du Quốc ở Nam Dương thành lập thực dân địa, Di Châu tất nhiên sẽ trở thành hạm đội xuôi Nam Trung truyền trạng, nếu là mở ra mậu dịch, đội buôn cũng sẽ tiền phó hậu kế mà đến. Nếu như vậy, Di Châu liền náo nhiệt, mà náo nhiệt bên dưới có thể cho Di Châu mang đến không ít thu thuế, đồng thời hấp dẫn Đại Du Quốc bách tính ở Di Châu định cư. Dù sao bất kể nói thế nào, hiện tại Di Châu vẫn còn có chút hoang vu, mặc dù Nam Bắc chiến tranh sau khi 300.000 người bị cưỡng chế Di chuyển đến Di Châu. Hiện tại Di Châu nhân khẩu cũng có điều hơn 50 vạn. Thế nhưng hơn 500.000 người phân tán ở Di Châu trên đất nhưng là không hơn nhiều. Này Di Châu thành nhìn như náo nhiệt, kỳ thực nhân khẩu có điều mười vạn người. Những người còn lại khẩu đều bị di chuyển đến Bắc Bộ, Trung Bộ, vùng phía Tây kiến tạo thành trì, đồn điền sinh dưỡng. Nếu là Trương Kỳ thứ xử ý tốt, ta liền từ chối thì bất kính nhạc vân mặt dày nói rằng, hắn mỗi lần tới Di Châu đều gặp được Trương Hiển, hai người cũng là người quen. Ta liền không cần. Ngược lại này đều là tiếp tế vật tư Trương Hiển cũng không dám nắm triều đỉnh đồ vật làm việc tư, tùy tiện ăn một ít không thành vấn đề, thế nhưng quy mô lớn tiếp tế có thể không giống nhau. Nhạc Vân cười cợt, hắn Trương Hiển tính cách, cũng không làm khó hắn. Nghĩ tới một chuyện, hắn nói rằng, đúng rồi, xem ngươi này mặt mày u rũ ráng vẻ, đưa ngươi một tin tức tốt, ngươi không phải thường nói gì châu không được coi trọng sao. Hiện tại ngươi có thể cũng bị làm mất mặt. Trường 955, Ánh Bình Minh tập kích. Tin tức tốt, tin tức tốt gì? Trương Hiền kích động nắm lấy nhạc vân cánh tay, này ở Di Châu sinh hoạt bình thường như nước, một điểm sóng lớn liền đầy đủ để hắn chờ mong. Có người nói khoáng vật ti coi trọng Di Châu khoáng sản, lập tức liền muốn đi qua khảo sát, nếu như tìm tới quáng, chẳng mấy chốc sẽ từ nước Nhật vận một nhóm người lại đây lấy quặng. Vùng mỏ Này xác thực là một tin tức tốt Trương Hiền cao hứng qua lại tản bộ bộ, dưới cái nhìn của hắn vùng mỏ kiến thiết bao quát rất nhiều phụ thuộc công trình, trong đó quan trọng nhất chính là đường. Nếu là triều đình muốn ở Di Châu khai thác mỏ, như vậy tất nhiên phải ở chỗ này sửa đường, nếu là sửa đường, như vậy xí mảng sưởng, lò gạch cũng sẽ tùy theo thành lập. đến thời điểm Di Châu liền thật sự náo nhiệt. Ngươi biết khoáng vật ti muốn thải cái gì quán sao? Trương Hiền lại hỏi. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, cái này ở Thanh Châu đã không phải bí mật, cũng là ngươi nơi này tin tức thực sự không linh thông. Khoáng vật ti nói Di Châu khoáng sản chủ yếu là môi, lưu hình, kim, đồng, có người nói môi chủ yếu ở Bắc Bộ. Này Kim cùng đồng thì lại chủ yếu ở hướng đông bắc hướng về trung ương Sơn Mạch lấy đông đến bờ biển một vùng, có điều khoáng vật ti người nói những này khoáng sản bên trong các người này lưu hình đặc biệt phong phú. Ồ, quái đến không trước đó vài ngày ta ở Di Châu chợ trên nhìn thấy có bách tính trở một không lưu hình tiền lời, hóa ra là như vậy, không sai, không sai Trương Hiền vui sướng hài lòng. Nhạc Vân tiếp tục nói, còn không chỉ dừng lại tại đây, chúng ta ở đặt xuống Di Châu trước, Tây Ban Nha người vừa ở Di Châu bắc bộ đổ bộ. Sau đó bị người Hà Lan đẩy lùi, hiện tại đại du quốc cùng Hà Lan hợp tác càng ngày càng sâu vào, bọn họ rốt cục nói rồi lời nói thật. Nguyên lai Tây Ban Nha ở Bắc Bộ phát hiện lộ thiên Kim Mạch, nơi này bị Tây Ban Nha người gọi Kim Qua Thạch, có người nói mỏ vàng vô cùng phú thở, vốn là người Hà Lan đánh đuổi Tây Ban Nha sau khi muốn tự mình khai thác, thế. Nhưng không nghĩ tới bị chúng ta đoạt được Di Châu. Kim Mạch Trương hiền rắc đến trái tim của chính mình càng nhạy càng nhanh, rượu, thực sự là rượu, cam giá cũng ăn. Nên nói cũng nói rồi, Nhạc Vân chậm rãi xoay người, hạ lệnh tướng lĩnh trở về Nhật Lan Già Thành, lại nghỉ ngơi sau 4 ngày, Đại Du Quốc chiến hạm chậm rãi hướng về Bạc Hà Đảo mà đi. Bạc Hà Đảo, Tây Ban Nha Tổng Đốc Phủ, mẹ hai ngươi chính đang đọc liên quan với Hoa Nghiêm Quốc chiến báo, trải qua khoảng thời gian này tàn sát, Hoa Nghiêm Quốc hơn 17.000 người chết ở tại bọn hắn thương pháo dưới, còn có 3.000 người trốn trong núi thẳm. Tổng Đốc Các Hạ, Hoa Nghiêm Quốc trên căn bản đã bị phá hủy. Lần này chúng ta tổng cộng từ hoa nghiêm quốc cướp đoạt bạch ngân 7 triệu lượng, hoàng kim 50 vạn lạng. Phụ trách lần hành động này trung úy mang theo tàn nhẫn địa cười báo cáo. Làm rất khá, Joseph, những tiện chủng này lại ở dưới mắt của chúng ta trộm chúng ta nhiều tiền như vậy, ta thật nên sớm một chút đem bọn họ giết không còn một ngống mét hai người lánh khốc điệu nói rằng, đối với hắn mà nói, chiến báo trên mạng người đối với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi, bởi vì ở trong mắt, những này thủ căn bản là không phải người. Joseph khen tặng nói. Vẫn là tổng đốc các hạ nhìn xa trông rộng, ta đã sai người đem đoạt lại Bạch Ngân, Hoàng Kim, Châu đáo cùng với đồ sứ đưa đến tổng đốc các hạ tư nhân nhà kho, một tuần lễ những thứ đồ này liền có thể trở về Tây Ban Nha. Mã Hai Ngươi chạm lên, hắn hưng phấn vô vô độ sẽ vai, ngươi thật đúng là người thông minh, ta luôn luôn thích cùng thông minh người cộng sự, ta tổng đốc nhậm chức lập tức liền muốn đẩy, ta sẽ để cử ngươi trở thành nơi này tân tổng đốc. Đa tạ tổng đốc các hạ rồ sẽ hưng phấn nói, này chính là hắn tha thiết mơ hắn tiếp theo nịnh mặt nói tổng đốc các hạ ta còn vì ngươi để lại mấy cái đẹp đẽ đại du quốc nữ tử hầu hạ ngươi những người này vốn là đáng chết giữ lại các nàng tính mạng hầu hạ tổng đốc cũng là các nàng may mắn ai nói không phải đây những tiện trùng này hầu hạ chúng ta cao quý tây ban nha người là các nàng vinh quang mét hai người tàn nhẫn địa cười nói Joseph cẩn thận mà liếc nhìn mét hai người hắn mười phân rõ ràng vị này tổng đốc tàn nhẫn trên thực tế có thể bị phái đến bạc hà đảo làm tổng đốc người tất nhiên là hung ác tàn nhẫn người bởi vì xa xôi hải ngoại thực dân địa bình thường đều là bùn quốc đất lưu đài của phạm nhân nay tựa như cùng ốc sở chay lia là anh quốc hải ngoại ngục giam mà ấn độ chi đó là người pháp hải ngoại ngục giam mà tổng đốc nhưng là những này đất lưu đài quản giáo giả nếu như không có một viên lãnh cốt tâm hắn làm sao có thể chế phục những này kêu căng khó thuần phạm nhân mà lần này đối với hoa nghiêm quốc tàn sát mét hai người lưu đồ đã lâu dưới cái nhìn của hắn mét hai ngươi chỉ là muốn rời trước trước lại mò trên một bút Có điều hắn rất thông minh, đầy đủ lợi dụng Tây Ban Nha bây giờ đối với đại du quốc bất mãn, bởi vì người Hà Lan ở cùng đại du quốc hợp tác sau khi càng ngày càng mạnh thế, điều này làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Ở mét hai ngươi đổ thêm dầu vào lửa bắt, quốc nội cuối cùng cho mét hai ngươi xử trí nơi này tất cả sự vụ quyền lợi, liền nhằm vào hoa nghiêm quốc tàn sát bắt đầu rồi. Đương nhiên, hắn đối với những này hoa nghiêm quốc người cũng không có cái gì đồng tình có thể nói, tàn sát thổ ở Âu Châu vốn là một cái lớn là chuyện bình thường. Ai bảo bọn họ người Âu châu trong mắt là cấp thấp nhân chủng đây. Tổng đốc các hạ, vậy ta không quấy rầy, kính xin ngươi chậm rãi hưởng thụ Joseph thi lễ một cái." Mễ Hai ngươi phất phất tay, ra hiệu Joseph rời đi, lúc này bóng đêm giáng lâm, hắn phải đi về hưởng thụ hắn mỹ vị. Cùng lúc đó, Nhạc Vân cùng Mã xuất Lĩnh liên hợp hạm đội đã đến Bạc Hà đảo 100 hải lý ở ngoài, dựa theo kế hoạch của bọn họ, bọn họ đem với ngày thứ 2 lúc rạng sáng đột nhiên đối với Tây Ban Nha hạm đội khởi xướng tập kích. Trận chiến này Bọn họ đem triệt để phá hủy Tây Ban Nha ở châu Á hạm đội, đồng thời đem Tây Ban Nha thực dân giả tiêu diệt ở địa phương. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Nhạc Vân cùng mát để thuyền viên thay phiên trách nhiệm nghỉ ngơi, lúc này hắc ám sắp thái thành bọn họ màu sắc tự vệ. Tráng đêm đi bên trong bọn họ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, ngày thứ hai đường ven biển nổi lên một tia ngân bạch sắc thời điểm, bọn họ xuất hiện ở bạc Hà đảo Tây Ban Nha quân cảng. Hiện chiến đấu đội hình cấp có lợi vị trí Nhạc Vân truyền đạt quân lệnh. Tiếng nói của hắn hạ xuống, cầm đầu hơi nước cano lợi dụng tự thân động lực cấp tốc phong tỏa poút sở biển khẩu đồng thời đem mặt bên nhắm ngay cảng bên trong tây ban nha chiến hạm mắt đồng thời cũng hạ lệnh chiến hạm phối hợp đại du quốc tác chiến chỉ là chiến hạm của bọn họ ở những này linh hoạt chiến hạm trước mặt có vẻ quá mức tốc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hạm đội khổng lồ để chạm gác bên trong tây ban nha binh sĩ hầu như điên mất bọn họ khẩn cấp thổi lên cái còi trên chiến hạm tây ban nha binh sĩ nghe được âm thanh nhanh chóng tiến vào chiến đấu vị trí chỉ là tốc độ của bọn họ thực sự quá chậm Ở tại bọn hắn điều chỉnh thân thuyền thời điểm đã chậm. Theo một tiếng tiếng nổ vang rèn, đối diện chiến hạm dày đặc nổ súng. Rầm rầm rầm, Liên tục tiếng nổ mạnh bên trong, chiếc thứ nhất bị tập trung chiến hạm trong nháy mắt dường như bỏng bình thường nổ tung. Mắt chố mắt mất mồm, tâm dường như bị người nắm giống như vậy. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được Hà Lan chiến hạm cùng Đại Du Quốc chiến hạm tranh lệch vị trí. Trường 956, khôn chiến. Mẹ ai ngươi là bị pháo to lớn tiếng nổ vang dền thức tỉnh. Lơ ngác bên dưới hắn liên tục lăn lộn đến trước cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, hắn nhìn thấy quân cảng bên trong hỏa diễm đầy trời, ở cách đó không xa trên biển, một hạm đội khổng lồ chính đối với chiến hạm của bọn họ khởi sướng mãnh liệt tiến công. Quân cảng bên trong Tây Ban Nha chiến hạm tổn thất nặng nề, mấy chiếc chiến hạm hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt hết, mà ba chiếc chiến hạm thì lại đang thong thả chìm xuống. Hắn đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra? Mẹ hai ngươi một bên thủ sẵn áo sơ mi trắng cổ áo, một bên trời đối. Xuyên qua ba cái rất có sắc đẹp, chính đang run lẩy bẩy nữ nhân, mẹ ai ngươi tông cửa xung ra, hắn phải hiểu rõ đến cùng là ai ở tập kích chiến hạm của bọn họ. Phóng ngựa hướng về bến tàu mà đi, mẹ ai ngươi rất nhanh gặp phải chính đang tới rồi Joseph. Tổng đốc các hạ, chúng ta quân cảng bị đánh lén, đê tiện người Hà Lan cùng đại du quốc người hiện đang liên hiệp Joseph gấp gáp hỏi, hiện tại hắn cũng không còn hôn qua ung dung thần thái. Mẹ ai ngươi sắc mặt lập tức kéo xuống, hắn âm trầm nói rằng, để các binh sĩ tập hợp. Nếu đại du quốc nhân hòa người Hà Lan bước lên chiến tranh, chúng ta vĩ đại Tây Ban Nha người liền muốn để bọn họ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Chỉ là Tổng đốc các hạ, hiện tại đại du quốc có người nói đã không phải trước đây đại du quốc rổ sệt có chút bận tâm, đại du quốc tập kích thời gian của bọn họ quá mức xào rượu. Hắn rất hoài nghi là bọn họ đối với hoa nghiêm quốc tàn sát gây nên đại du quốc bất mãn. Hơn nữa bọn họ tàn sát hoa nghiêm quốc một lý do chính là lo lắng hoa nghiêm quốc cấu kết đại du quốc đối với bọn họ ở Philippines thống trị tạo thành nguy hiếp. Mẹ hai ngươi điên cùng nói, ai hắn mẹ quan tâm hiện tại đại du quốc là ra sao? Hiện ở tại bọn hắn là tập kích chúng ta, chúng ta cần phải làm là đá bạo cái mông của bọn họ, đem làm cho các nàng đưa đến hải lý nuôi cá. Nghe, hiện tại lập tức tập kết quân đội, chúng ta muốn bảo vệ Tây Ban Nha đời đời ở đây thành quả, bảo vệ chúng ta thực dân địa. Đúng rồi Sếp đáp một tiếng. Cỡi ngựa hướng về quân doanh mà đi. Mẹ Ai Ngươi đã quên mắt ở thế yếu hàm đội, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hắn cưỡi ngựa dọc theo đường ven biển chửi bậy, để binh sĩ tiến vào ngạn phòng pháo vị trí, hướng biển bên trong đại du quốc chiến hạm cùng Hà Lan chiến hạm na pháo. Trên biển, Nhạc Vân vẫn nhìn kỹ quân cảng phụ cận động tĩnh, lần này hắn xuất lĩnh chiến hạm có đủ nhiều, tiêu diệt chỉ là 20 chiếc Tây Ban Nha chiến hạm có điều cái chuyện rất đơn giản tình. Nhìn thấy ngạn phòng pháo bắt đầu hướng biển trên sạc kích, Hắn lập tức hạ lệnh nằm ở đợi mệnh trạng thái chiến hạm phá hủy quân cảng ngạn phòng phương tiện, đồng thời để hải quân lục chiến đội cưới thuyền nhỏ đổ bộ chiếm trước ngạn phòng pháo đài. Đến không thể không nói những này ngạn phòng pháo đều bị kiến tạo ở giấy đặt pháo đài bên trong, chỉ là ý dựa vào bọn họ pháo rất khó phá hủy những này ngạn phòng pháo. Thế nhưng bọn họ đối với nằm ở quân cảng bên trong chiến hạm nhưng nguy hiếp rất lớn. Cùng rất nhiều quân cảng như thế, bạc hà đảo quân cảng đồng dạng là một bán hình cung, rất nhanh. Tây Ban Nha nhân sĩ binh tiến vào ngạn phòng phương tiện bên trong, bọn họ bắt đầu bờ bên kia trên đối với đại du quốc chiến hạm phát động tập kích. Rầm rầm rầm, Song phương pháo ở hình cung quân cảng bên trong lẫn nhau xạ kích, đại du quốc chiến hạm bắn ra đạn pháo mỗi lần nổ tung đều mang theo một trận hỏa diễm. Mà Tây Ban Nha người thì lại sử dụng 32 bàng ngạn phòng đại bác đấu kích đại du quốc cùng Hà Lan chiến hạm. Đáng chết, thật nên hướng về đại du quốc mua một ít lựu đạn. Hiện tại đại du quốc người chỉ có thể cười nhạo chúng ta mát cầm kính viễn vọng nhìn trên bờ Tây Ban Nha binh sĩ. Chiến hạm của bọn họ chính đang sử dụng thành thực đạn doanh kích ngạn phòng pháo, thế nhưng như vậy hiệu quả rất ít. So sánh với đó, đại du quốc chiến hạm đạt được thành quả càng thêm huy hoàng, chỉ cần một viên đạn pháo tập trung ngạn phòng pháo dù sao cũng để Tây Ban Nha binh sĩ ngã xuống mấy cái. tung tung tung. Từng viên từng viên Tây Ban Nha ngạn phòng pháo đạn pháo từ trên bờ bay tới, bị đạn pháo bắn trúng địa phương vụn gỗ bay tán loạn không gặp may hà lan thuyền viên bị đạn pháo bắn trúng, trực tiếp bị đạn pháo tạm thay đổi hình, tản chi huyết dịch lưu đầy bòng tàu. Mắt thấy thế trong lòng càng nôn nóng, lần này như có phải là đại du quốc chủ công, bọn họ là vạn vạn không dám tới, bởi vì chỉ là này ngạn phòng pháo liền đầy đủ phá hủy chiến hạm của hắn. Đổ bộ, đổ bộ. Trong hỗn loạn nhìn thấy đại du quốc chiến hạm bắt đầu thả xuống thuyền vận binh, mắt đồng dạng kêu lên, giết chết ngạn phòng pháo nhanh nhất phương thức chính là đổ bộ. Đem so sánh mắt lung tung. Nhạc Vân nhưng là khuôn mặt nghiêm túc, ở Tây Ban Nha ngạn phòng pháo giáng trả sau khi, quân cảng bên trong Tây Ban Nha chiến hạm trên căn bản đánh mất sức chiến đấu. Trong đó phần lớn chiến hạm nằm ở chìm xuống trạng thái, mà còn lại chiến hạm thì lại chính đang tiêu đốt, căn bản là không có cách giáng trả. Có điều, Tây Ban Nha người ngạn phòng pháo vẫn là đối với bọn họ tạo thành uy hiếp không nhỏ, hắn thỉnh thoảng nghe thấy thành thực đạn pháo xuyên thủng tấm ván gỗ âm thanh truyền đến. Loại này Tây Ban Nha ngạn phòng đại bác uy lực to lớn, bởi vì tọa lạc ở trên bờ Pháo nòng pháo rất dài, này đầy đủ để pháo đem 32 mươi hai bảng chùm đạn pháo xạ kích rất xa. Bọn họ chiến hạm chất gỗ thân thuyền không cách nào ngăn cản loại này đạn pháo tập kích. Bị đánh trúng đại du quốc chiến hạm thường thường sẽ bị đạn pháo trực tiếp xuyên thủng. Hết thề chiến hạm yểm hộ binh sĩ đổ bộ xạ kích nhìn vụn gỗ bầu không khí chiến hạm. Nghe người binh sĩ này mồn kêu thảm thiết, nhạc vân vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Đây là đại du quốc hạm đội lần thứ nhất ở trên biển cùng tây phương cường quốc tác chiến, không giống với di vãng nghiêng về một phía. Hiện ở tại bọn hắn muốn chịu đựng trong chiến tranh càng nhiều thương vong. Dù sao Tây Ban Nha tuy nhiên đã xuống dốc, thế nhưng đã từng cũng là ngang dọc Hải Dương bá chủ, mặt mũi không còn, thế nhưng nội tình còn ở. Nhận được Nhạc Vân mệnh lệnh, đại du quốc chiến hạm bắt đầu điều chỉnh phương hướng oanh kích trên bờ pháo đài, kịch liệt bắn nhau bên trong, toàn bộ quân cảng thành bị khói thuốc súng cùng hỏa diễm bao trùm. Trên bờ biển, từng nhóm một Tây Ban Nha quân đội từ Tây Ban Nha trong vương thành dâng tới bờ biển, vì đối với nơi này hình thành hữu hiệu thống trị. Tây rút nha tổng cộng nơi này trú quân hơn 9.000 người. Chỉ là lúc này hơn 9.000 người phân bố ở Bạc Hà đảo cùng Chu Vi hòn đảo trên, mẹ ai ngươi có thể triệu tập binh lính chỉ có 5.000 người. Đáng chết! Đáng chết! Cho ta đem hải lý thuyền vận binh đều xóa sạch. 300 chiếc thuyền vận binh lít nha lít nhít hướng biển ngạn chèo thuyền qua đây, mẹ ai ngươi càng ngày càng sốt ruột. Một khi những binh sĩ này đổ bộ thành công, bọn họ đem mất đi toàn bộ thực dân địa. Lúc này, ngoại trừ ngạn phong tháo. Tây Ban Nha binh sĩ còn vận đến rồi dã chiến pháo, bọn họ đem nòng pháo nhắm ngay trên biển thuyền vận binh, nhắm vào sau khi bọn họ nhen lửa ngồi lửa. Rầm rầm rầm. 60 môn dã chiến pháo đồng thời từ bãi cát hướng về mặt biển trên sa kích, dây đặc đạn pháo bay về phía đại du quốc binh sĩ, ba chiếc thuyền vận binh bị đánh trúng, tấm ván gỗ trực tiếp bị xuyên thủng, đạn pháo uy lực không giảm nhằm phía trong thuyền binh lính, nhất thời 6 tên lính ngã vào trong vũng máu. Còn lại binh lính nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, Từng cái từng cái cắn chặt hàm răng, con mắt đỏ chót, cứ việc có chút binh sĩ trong lòng sợ sệt, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ quyết tuyệt địa nhắm phía bãi biển. Vì quốc gia vinh quang cùng lợi ích mà chiến, này chính là bọn họ tồn tại lý do. chương 957, Quét Ngang Với vĩnh lượng ngậm lấy lệ, cắn răng liều mạng mà hoa thuyền, bãi biển gần ngay trước mắt, chỉ cần lại cho hai người bọn hắn phút bọn họ liền có thể lên bờ đem Tây Ban Nha trên giết không còn manh giáp. Cùng hắn một trên thuyền binh lính đều là ba đám chín li lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, trường kỳ cùng nhau sinh hoạt huấn luyện, điều này làm cho bọn họ phối hợp hết sức ăn ý. Lần trước ở đối với nước Nhật tác chiến bên trong, bọn họ bởi vì biểu hiện ưu dị còn thu được ngợi khen. Các anh em lên tinh thần đến, kiểm tra các ngươi viên đạn cùng lựu đạn, sau đó đổ bộ sau đó cho ta mạnh mẽ đem bang này lông đỏ quỷ giết chết. Không thể để cho chín liên huynh đệ chết vô ích. Với vinh mắt sáng đỏ chót, hắn là chín liên tu trường, ngay ở vừa nãy cùng bọn họ đồng thời thuyền vận binh bị đạn pháo ban chúng. Một thuyền binh lính trôn thây đáy biển, tình cảnh này để hắn người đại đội trưởng này vô cùng đau lòng. Cựu hận cũng ở trong lòng hắn chậm rãi phát sinh là, đại đội trưởng. Các binh sĩ cắn răng, từng cái từng cái vẻ mặt kiên định, bọn họ nhìn về phía trên bờ Tây Ban Nha người, ngọn lửa báo cũ cháy hừng hực. Rầm rầm rầm. Đang khi bọn họ toàn lực nhằm phía bãi biển thời điểm, một làn sóng lít nha lít nhít đạn pháo bay về phía trên bờ biển Tây Ban Nha trận địa pháo binh. Trong nháy mắt, Tây Ban Nha dã chiến pháo trận địa bị đạn pháo bao trùm. Nổ tung bên trong Tây Ban Nha pháo binh tổn thất nặng nề. Nay một vòng oanh kích, Đổ bộ thuyền vận binh nhất thời cảm thấy đối phương hỏa lực giảm bất không ít, với Vĩnh Lượng nhìn về phía phía sau phát hiện Nhạc Vân tướng lĩnh kỳ hạm chính liều lĩnh bị phe địch ngạn pháo kích bên trong mặt bên nguy hiểm ở dùng pháo trợ giúp bọn họ. Tình cảnh này để thuyền vận binh trên binh lính hoan hô lên. Tiếp theo càng nhiều chiến hạm đem nòng pháo nhắm ngay trợ giúp Tây Ban Nha binh sĩ, lúc này, bọn họ chịu đến áp chế nhất thời giảm bất thừa dịp hiện tại, nhanh. Với Vĩnh Lượng hô lớn đạo Hiện tại này luân pháo kích hiển nhiên quấy dày Tây Ban Nha An bài đây là một đổ bộ thời cơ tốt. Cùng ý nghĩ của hắn như thế, cái khác thuyền vận binh vào lúc này cũng tăng nhanh tốc độ, bọn họ lập tức túi đầu hướng về trên bờ mà đi. Hai phút sau, bọn họ thuyền tiến vào nước cạn khu. Sông A. Theo vang rội sung phong hào vang lên, với vinh lượng xuất lĩnh trên thuyền 20 người nhảy xuống thuyền, nước biển nhấn chìm đầu gối của bọn họ. Ghim xuống một mặt xạ kích, bọn họ một bên hướng về trên bờ phóng đi. Mà cái khắc chín liền binh lính cũng ở hướng về hắn áp sát. Trên bờ Mẹ ai ngươi sắc mặt đống nhiên ung dung một chút, bởi vì hắn phát hiện lên bờ đại du quốc binh sĩ không có lập tức tạo thành hàng ngũ hướng về bọn họ tiến công mà lại như hạt cắt như thế phân tán Ha ha ha, Joseph ngươi nhìn thấy đi, đại du quốc trung quy là một đám ngu xuẩn thổ Đã như vậy, liền để bọn họ lĩnh giáo một hồi chúng ta Tây Ban nhà phương trận 3 Joseph căng thẳng tâm tình đồng dạng được giảm bớt, dường như e mãi lời giải thích như thế này quân đại du quốc binh sĩ thực sự quá ngu đội hình tản binh căn bản là không có cách chống đối liệt trận binh sĩ dày đặc sát kích đây là Âu Châu một đứa bé đều hiểu được đạo lý tổng đốc các hạ đón lấy liền xem ta biểu diễn ba Joseph tự tin địa đi hướng mình binh lính hắn hô để những này thổ mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chiến tranh tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tiếng chống ở Tây Ban Nha binh sĩ trong hàng ngũ vang lên Tây Ban Nha binh sĩ giẫm tiếng chống tiết tấu hướng về đặt chân lên đại du quốc quân đội đi đến lúc này trên bờ biển Đại Du quốc binh sĩ càng ngày càng nhiều trong thời gian rất ngắn hơn ngàn người phân bố ở lâu dài trên bờ biển trên những hải quân này lục chiến đội binh lính ăn mặc cùng lục quân có chút không giống quân phục của bọn họ không phải màu xanh lục mà là màu trắng cùng màu xanh lam hôn hợp sắc hình thức đồng dạng trường sam đến đầu gối đầu đội đỉnh đầu mũ sắt đối diện dày đặc đội hình Tây Ban Nha hàng ngũ bọn họ không chút hoang mang địa tìm kiếm có lợi địa thế bắt đầu xạ kích ầm ầm ầm cạnh biển tiếng súng rèn rỉ đột nhiên vang lên đang tiến hành Tây Ban Nha binh sĩ dồn dập ngã xuống. Nay quần ngu ngốc, còn cho là chúng ta dùng không có chính xác tội phát thương sao? Với Vĩnh Lượng đánh xong một súng, lấy ra mặt khác một viên đạn từ sau thang mặc lên, tiếp theo nhắm vào dãy đặc Tây Ban Nha binh sĩ lại là một súng. Hiện tại dãy đặc Tây Ban Nha binh sĩ thành bọn họ xạ kích miên ngắm, dù sao ương săn súng trường ở khoảng 300 mét khoảng cách độ chính xác rất cao. Binh sĩ từng cái từng cái ngã xuống, tử vong mật độ so với hai quần bắn nhau còn nhiều hơn rồi sẽ rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Càng là đi về phía trước, binh lính của bọn họ thương vong lại càng lớn, hiện tại vẫn không có tan vỡ rửa vào đều là trong ngày thường nghiêm ngặt huấn luyện. Thế nhưng dù vậy, kéo dài mà lượng lớn thương vong cũng làm cho các binh sĩ tâm tình bắt đầu có chút tan vỡ. Ở đến kẻ địch 100 mét thời điểm, vốn là dày đặc binh lính chỉ còn giữ lại hơn 400 người, mà bọn họ khi xuất phát nhưng có 1.000 người. Đối diện lông tóc không tổn hại đại du quốc quân đội, thời khắc này Tây Ban Nha binh sĩ rốt cục tán loạn. Một ít binh sĩ điên cuồng về phía sau chạy đi. Joseph nuốt ngụm nước miếng. Ngay ở này trong thời gian rất ngắn, càng nhiều đại du quốc binh sĩ lên bờ, lúc này ở trong mắt hắn còn lại chỉ có hóng ánh nòng súng hỏa diễm. Những ngọn lửa này mỗi một lần lớp lẻ, liền dẫn đi một nhóm Tây Ban Nha sinh mạng của binh lính. Nhìn bên người binh lính từng cái từng cái ngã xuống, rốt cuộc hắn cũng không cách nào lại tiếp tục chống đỡ, ý chí trong nháy mắt tan vỡ. Trên bờ biển, ẹ mài mắt thấy tất cả những thứ này, Kính viễn vọng bên trong tình cảnh để hắn kinh hãi gần chết, lúc này hắn mới ý thức tới đại du quốc binh sĩ không phải vụ về, mà là lấy một loại bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy phương thức tác chiến. Mà trong tay bọn họ tinh chuẩn hỏa khí là chống đỡ bọn họ như thế tác chiến trọng điểm. Trở về. Toàn bộ trở lại. E mãi rơi vào điên cuồng, hắn hiện tại không đường tối lui, cứ việc hắn ý thức được hai người sự tranh lệnh, thế nhưng hiện tại chỉ có thể tử chiến đến cùng. Mặc dù đại du quốc đoạt đi bọn họ thực dân địa, hắn cũng phải để đại du quốc ở đây trả giá đánh đổi nặng nghề. Chỉ là tiền tuyến trở về binh lính chỉ lo thoát thân, không người nào nguyện ý dừng lại nửa bước. Lúc này, mẹ hai ngươi bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông giết một nỗ lực đào tàu sự tình. Những binh lính khác nhất thời bị mẹ hai ngươi hành vi làm kinh sợ. Nhìn mẹ hai ngươi, trốn về binh lính không biết làm sao, ở mẹ hai ngươi bội kiếm cùng đại du quốc binh sĩ trong lúc đó, hắn lần thứ hai lựa chọn tiến công. Bởi vì chết ở è mà trong tay là mà chết ở trong tay của kẻ địch nhưng là vinh dự, chỉ ít người nhà của bọn họ có thể có được một số lớn tiền ăn ủy. tiếp tục tiến công, e mai quyết định tự mình ra trận, quen đạn binh về phía trước, những người khác đi theo ta. thùng thùng, tiếng chống lại vang lên, màu trắng trên bờ cát, an mặc màu đỏ nâu quân phục Tây Ban Nha binh sĩ lần thứ hai tiến về phía trước công. mà vào lúc này, trên bờ biển vang lên một trận luyện chuyển Hào Thanh, nghe được Hào Thanh đại du quốc binh sĩ cấp tốc tập kết, bọn họ đồng dạng bày ra hàng ngang. Binh sĩ dâm tiết tấu hướng về Tây Ban Nha Binh sĩ đi đến. Với vĩnh lượng ở vào chín liên đội liệt diện ngoài, dưới cái nhìn của hắn, Lưu Thần lựa chọn là đúng. Tuy nói sau thang thương có thể đội hình tản binh tiến công, nhưng không nghi ngờ chút nào, hàng ngũ tuyến trên bọn họ càng thêm có ưu thế. Lần này, bọn họ đem một làn sóng đem Tây Ban Nha người đưa tới địa ngục đi. Trường 958, Thượng Võ Quân Hồn. Gió biển thổi phất, khói thuốc xuống theo chiều gió bờ biển tung bay. trong nước Tây Ban Nha chiến hạm đang thiêu đốt, hỏa mượn phong thế, càng ngày càng mãnh liệt. Trên bờ biển, Đại Du quốc binh sĩ rất nhanh tập kết song xuôi. Ở đối diện bọn họ, Tây Ban Nha bộ binh phương trận chính hướng về bọn họ đi tới, tiến về phía trước phát. Lưu Thần đứng đội ngũ rìa ngoài cao giọng hô. Ở hắn mệnh lệnh ra, các binh sĩ giơ chân lên bước chỉnh tề bước tiến hướng về Tây Ban Nha binh sĩ đi đến. Cùng lúc đó, tay đánh lén hiện ra đội hình tản binh ở trên bờ biển tìm kiếm mục tiêu. Nhiệm vụ của bọn họ là giết chết Tây Ban Nha người quan quân. Tương tự, bọn họ cũng nhìn thấy Tây Ban Nha binh sĩ phái ra tán binh. Bọn họ rất rõ ràng, những này tán binh cầm vũ khí đồng dạng là tuyến thang thương. Mục đích cũng là hoàn toàn tương đồng. Tung tung tung, Đích đích đích. Tiếng trống cùng hào thanh ở trên bờ biển đàn sen vang lên. Các binh sĩ trong lúc đó khoảng cách cũng từ 400m đến 300m, 300m đến 200m. Mà giữa bọn họ khoảng cách rút ngắn đến 150m thời điểm, đại du quốc quân đội đầu tiên ngừng lại. Lúc này bọn họ giơ lên ưng săn súng trường. 150 mét đối với bọn họ mà nói là cái không sai xạ kích khoảng cách. Ầm ầm ầm. Một loạt ánh lửa nương theo yến vụ vang lên, chính đang đi tới hàng trước Tây Ban Nha sĩ dường như gặt lúa mạch như thế ngã xuống một loạt, ưng săn súng trường độ chính xác bảo đảm các binh sĩ giết địch kỷ luật. Hàng thứ hai, xạ kích. Lưu Thần phát sinh mệnh lệnh thứ hai. Ầm ầm ầm lại là một vòng xạ kích, tiếp theo là vòng thứ 3 xạ kích. Cùng trước đây chiến tranh như thế, Hắn lấy vẫn là kinh điển ba đoạn xạ kích, cứ như vậy liền có thể bảo đảm phe mình kéo dài hỏa lực. Ở Đại Du quốc quân đội hung hãn hỏa lực dưới Tây Ban Nha thương vong của binh sĩ ở kịch liệt tăng cường, rất nhanh mét hai người tao ngộ rộ sệt vừa trải qua khủng bố cùng bất đắc dĩ. Ở tại bọn hắn vẫn không có tiến vào Tây Ban Nha quen thuộc xạ kích trong phạm vi, binh lính của bọn họ liền tan vỡ, mà loại này tan vỡ là trước đây bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp, mặc dù lúc đó cùng bọn họ tác chiến Hà Lan quân đội. Bọn họ đến cùng cầm chính là cái gì vũ khí? Vì là cái gì có thể ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể chính xác bắn giết binh lính của chúng ta mét hai người kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Cuối cùng là một viên bắn chúng hắn bắp đuổi viên đạn để hắn phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn mới phát hiện trên bờ biển đã ngã xuống hơn 30 tây ban nha quan quân, mà bọn họ tay đánh lén không chỉ không có cho đối phương tạo thành uy hiếp gì, ngược lại là ngay lập tức bị đối phương binh lính vô tình giết chóc. Nhìn dường như chim ngông tán binh lính, mét hai người rốt cục nhận rõ ràng một hiện thực. Từ sáng sớm đánh lén bắt đầu, bọn họ liền nhất định phải thất bại đích đích đích. Chính đang hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên vốn là xếp thành hàng đại du quốc binh sĩ gào gào kêu sông về phía trước phòng, bọn họ một bên truy đuổi, vừa hướng đảo tẩu Tây Ban Nha binh sĩ nổ súng. Mà ở một cái đại du quốc binh sĩ trải qua bên cạnh hắn thời điểm, một người lính bỗng nhiên giơ lên báng súng quay về hắn đầu chính là một hồi. Mẹ ai ngươi chỉ cảm thấy sau gáy đau đớn một hồi, tiếp theo mắt tối sầm lại, không còn chi giác. Tiếng súng, tiếng tháo vẫn còn tiếp tục chỉ là toàn bộ bãi biển đã thành đại du quốc chiến trường chính, đánh bại chính diện Tây Ban Nha binh sĩ, đại du quốc binh sĩ ở các cấp quan quân dẫn dắt đi truy kích đào binh, cướp đoạt pháo đài, chiếm trước trọng yếu con đường. trong thời gian rất ngắn, vịnh bên trong ngạn phòng pháo trận địa liền bị đại du quốc chiếm lĩnh, đã khống chế ngạn phòng pháo các binh sĩ lập tức tương ngạn phòng pháo nòng pháo thay đổi, bọn họ lợi dụng ngạn phòng pháo quay về Tây Ban Nha trong vương thành Tây Ban Nha binh sĩ hoanh kích. sư trưởng, cái này quỷ lông vàng tử tựa hồ là cái đại quan. Chúng ta ở thời điểm tiến công, người này vẫn ở trên bờ chỉ huy với vĩnh lượng đối với Lưu Thần nói rằng. Vừa nãy trải qua người này bên người thời điểm chính là hắn đem mét 2 người đánh ngất. Toàn bộ đều giam giữ lên, những này lông tạm, hồng, hoàng đúng là rất tươi đẹp, phi. Lưu Thần lúc nói chuyện giơ chân lên quay về mét 2 người mặt chính là một cước, hắn càng xem những người này mặt liền càng là căm tức, Tuy rằng tổng thể tới nói bọn họ lần này đổ bộ khá là thuận lợi, thế nhưng đổ bộ trong quá trình tử thương binh lính vẫn có 4. 500 người. Những binh sĩ này có thể đều là trong lòng hắn thịt, để hắn đau lòng không được, chính vì như thế, lửa giận của hắn tất cả đều rơi vào những này tây ban Nha trên thân thể người. Vâng, sư trưởng với vĩnh lượng la to một tiếng, kéo mét hai người thân thể liền hướng về trên bờ đi đến. Ở ngạn phòng pháo lúc bị khống chế, chiến hạm rốt cục bắt đầu hướng về quân cảng bến tàu dựa vào, không còn nguy hiểm, bọn họ không lại lo lắng chiến hạm sẽ bị đánh chìm. Nhạc vân cùng mát ở ngừng sau khi từ thuyền bên trên xuống tới. Nhìn trên bờ biển lắc đa lắc đắc nằm một chỗ Tây Ban Nha binh sĩ, mắt lạnh cả sống lưng, hiện tại hắn thật sự rất cảm kích bờ lạ kệ lúc trước ở Đại Du Quốc làm ra nỗ lực. Cứ việc bờ lạ kệ hành vi lúc đó ở quốc sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc phê bình, rất nhiều người mắng hắn mềm yếu, thế nhưng hiện cùng nhau đều ở chính diện bờ lạ kệ nhìn xa trông rộng. Chỉ là một buổi sáng thời gian, Tây Ban Nha kinh doanh trăm năm vương thành liền bị Đại Du Quốc quân đội công chiếm, nếu là đổi thành chính bọn hắn, bọn họ phòng trừng sẽ chết càng thảm hại hơn. Trận này chiến dịch tuy rằng có tổn thất, thế nhưng tổng thể trên mà nói, vẫn tính thuận lợi Nhạc Vân đối với Lưu Thần nói rằng. Đối với Hải quân lục chiến đội tới nói, đây là bọn hắn thành lập tới nay tao ngộ tổn thất nhiều nhất một trận chiến đấu, mà điều này cũng làm cho bọn họ nhận rõ ràng chính mình. Dĩ vãng, bọn họ bởi vì đối với Triều Tiên cùng nước Nhật hình thành nghiền ép tính ưu thế mà có chút ngạo mạn, hiện đang đối mặt văn minh cấp độ trên cao hơn nhất Đảng Tây Ban Nha người bọn họ bắt đầu thu hồi mục không một thiết trong lòng. Lưu Thần trầm mặc được rồi một lúc, Hắn vẫn không có từ vừa tàn khốc đổ bộ trong hình lấy lại sức được, dù sao nhìn một thuyền một thuyền binh lính bị đạn pháo giết chết đối với tâm linh xung kích quá to lớn. Chiến tranh là không thể người không chết, nhưng chính là bởi vì những binh sĩ này dũng cảm hy sinh, mới có thể bảo đảm một cái quốc gia vinh quang, địa vị cùng lợi ích, các ngươi đại du quốc sinh bệnh đều là khá lắm mát giơ ngón tay cái lên. Hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến tranh, hay là trước đây hắn đối với đại du quốc có chút khinh bỉ, nhưng thông qua lần này chiến tranh, Hắn bắt đầu thay đổi ý nghĩ của chính mình, bởi vì ở trước mặt hắn, Đại Du quốc Đường Đường chính chính đánh bại Tây Ban Nha. Đây là trăm năm qua bạch nhân lần thứ nhất thua cho bọn hắn trong mắt thổ. Hít một hơi thật sâu, Lưu Thần ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Hắn nói rằng, các binh sĩ hiến huyết sẽ không bạch lưu, bọn họ sẽ tiến vào Anh Linh Điện. Vạn Thế bị người chiêm ngưỡng. Đối với chúng ta những quân nhân này mà nói, chết ở chiến trường là một loại vinh quang. Mắt há miệng, trong lúc nhất thời tâm thần vì đó thu hút. Ở lưu thần trên người hắn nhìn thấy đại du quốc quân nhân cứng như sắt thép ý chí, đồng thời cũng nhìn rõ ràng đại du quốc thượng võ tinh thần. Nhữ như mày, hắn quay đầu vừa nhìn về phía trên biển dừng lại chiến hạm, một đáng sợ ý nghĩ ở trong lòng hắn sinh sôi. Đại du quốc có hay không vẻ như bọn họ thực dân châu Á như thế ở không xa tương lai thực dân Âu Châu. Trường 959, Nguy cấp tình huống Mắt Trên bờ biển ánh mặt trời ấm áp tung xuống Mắt Tử suy nghĩ vấn đề bên trong phục hồi tinh thần lại phát hiện Lưu Thần chính đang theo dõi hắn. Trong lòng một trận chỗ dạ, mắt bỏ ra vẻ tươi cười tiếp tục chờ chờ Lưu Thần đoạn sau. Chúng ta vừa bắt được một Tây Ban Nha quan quân, có người nói các ngươi cùng Tây Ban Nha người thường thường giao thiệp với, có lẽ sẽ biết hắn Lưu Thần chép miệng. Hôn mê gạo ai ngươi lúc này chính bắc vây ở bãi biển một viên cây rừa trên cây. Mẹ ai ngươi mắt lấy làm kinh hãi, hắn một chút liền nhận ra vị này Bạc Hà đảo người thống trị thực sự Nhạc vân cùng lưu thần chú ý tới mát vẻ mặt, rất hiển nhiên, người này xác thực là Tây Ban Nha người nhân vật trọng yếu. Người đến, để hắn tỉnh táo một hồi lưu thần nghiêm mặt nói. Chỉ chốc lát sau, một người lính nhấc theo một dũng nước biển lại đây, trực tiếp đem nước biển ngã vào mét hai người trên đầu. Nhất thời, mét hai người hoàn toàn tỉnh lại, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy chính là một khuôn mặt quen thuộc cùng hai tấm sa lạ đông vương mặt. Mét hai người, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt lại ở chỗ này. Lấy phương thức như thế mát khắp khuôn mặt là trào phúng. Ban về lịch sử, Hà Lan cùng Tây Ban Nha đều đã từng là trên biển bá chủ, vì lẽ đó hai quốc gia trên căn bản trước sau đến châu Á. Vốn là, Hà Lan nắm giữ không chế nơi này hết thẻ hòn đảo năng lực, thế nhưng lại không nghĩ rằng Tây Ban Nha ở này xuyên vào một cước, hoa đi rồi một phần nguyên bản trúc với thế lực của bọn họ phạm vi. Sau đó, Anh Quốc cùng nước Pháp theo sát phía sau, thêm nữa Hà Lan suy sụp, bọn họ ở đây sức ảnh hưởng ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Vì lẽ đó, lần này hắn đồng ý liên hợp hành động, cứ như vậy, bọn họ liền có thể dựa vào đại du quốc sức mạnh đem Tây Ban Nha đánh đuổi. Dù sao, Tây Ban Nha sợ bọn họ đồng thời, bọn họ cũng đang hái sợ Tây Ban Nha, song phương đều sợ hai đối phương cướp đi chính mình thực dân địa. Thế nhưng cùng đại du quốc hợp tác liền không giống nhau, hiện tại ở điều rước trên bọn họ là Minh Hiu không nói, đại du quốc cao su Mậu dịch cũng vững vàng bị bọn họ không chế. Dưới cái nhìn của hắn, đại du quốc sẽ không đánh đuổi Tây Ban Nha người liền trở mặt. Ngươi cái này kỹ nữ dưỡng, hóa ra là ngươi cấu kết đại du quốc tập kích chúng ta Tây Ban Nha, ngươi nhớ kỹ, chuyện này ý nghĩa là các ngươi Hà Lan ở cùng chúng ta Tây Ban Nha khai chiến. Ở Âu Châu chúng ta sẽ làm ngươi chịu không nổi mét hai người chửi bậy. Mắt không hề để ý, vậy các ngươi liền đến thử xem, hiện tại chúng ta Hà Lan có một con trang bị kiểu mới hỏa khí quân đội, bọn họ sẽ đem bọn họ đánh cho thẻ ra quần. Từ đại du quốc chọn mua lượng lớn hỏa khí sau khi, Hà Lan nghị sẽ lập tức quyết định dùng những trang bị này vũ trang Hà Lan. Mẹ ai ngươi nghe vậy càng ngày càng phẫn nộ, há mồm liền muốn lần thứ hai mắng to, lúc này một cái lóe sáng trường kiếm cắm ở trước mặt hắn. Nhạc vân nghiêm nghị quay về ẹ e mải nói rằng, ngươi nói sai, lần này là chúng ta đại du quốc liên hợp Hà Lan tiến công các ngươi, mà không phải Hà Lan liên hợp chúng ta tiến công. Mẹ ai ngươi cái chán nhất thời bước lên một tầng mồ hôi lạnh, lúc này trong lòng hắn có một chút mơ hồ bất an. Các ngươi Tây Ban Nha người tàn sát ta đại du quốc con dân sự tình để bệ hạ vô cùng phẫn nộ. Cuộc chiến hôm nay chính là đối với các ngươi trả thù. Nhớ kỹ, Đại Du quốc đối xử kẻ địch mãi mãi cũng là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nhạc Vân tiếp tục lạnh giọng nói rằng: Mẹ hai ngươi tâm như cho tàn, hắn vừa nãy đoán đúng, Đại Du quốc chính là vì hắn tàn sát Hoa nghiêm quốc sự tình đến. Hiện tại hắn bắt đầu hối hận lên, nếu như không phải là mình lòng tham, không phải may mắn tâm lý, hắn cũng sẽ không thu nhận bây giờ tai họa. Chỉ là hung ác tính cách để mẹ hai ngươi ý nghĩ này chợt lóe lên. Hắn cười lạnh nói các ngươi công chiếm Tây Ban Nha Vương Thành sự tình chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới Âu Châu, Tây Ban Nha sẽ không bỏ qua các ngươi. ở Âu Châu các ngươi đem lại thêm một cái tử địch. các ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng sự lợi hại của chúng ta, chúng ta Đại Du quốc người xưa nay không lo lắng sẽ có mấy cái kẻ địch. hiện tại ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi ngươi tính mạng của chính mình ba. nhạc vân liên tục cười lạnh, dứt lời, hắn đối với lưu thần nói rằng, đem hắn mang tới trong Vương Thành cao nhất tháp nhọn trên, để hắn nhìn chúng ta là làm sao phá hủy Tây Ban Nha Vương Thành. Lưu Thần cười xấu xa lên, bọn họ rất rõ ràng này Tây Ban Nha Vương thành là Tây Ban Nha trong lòng kiêu ngạo, ngay ở trước mặt bọn họ diện phá hủy tòa này vương thành, chuyện này với bọn họ chính là nhục nhã lớn nhất. Rầm rầm rầm. Pháo tiếng nổ vang dền kéo dài, trong vương thành đã là hỗn loạn một mảnh, đại du quốc binh sĩ đã tiến vào vào trong thành, bọn họ giết chết phản kháng binh lính, chúng quanh lùng bắt trong thành Tây Ban Nha người, đem bọn họ giam giữ cùng nhau. Trong chiến loạn, toàn bộ trong thành phố khắp nơi là hỗn loạn tương mừng. Mẹ ai ngươi bị các binh sĩ áp đi tới trong thành, nhìn tàn tạ một mảnh đường phố, hắn vẻ mặt thay đổi sắc mặt, đây chính là Tây Ban Nha ở đây 100 năm kinh doanh, mà hiện tại hết thảy tất cả đều biến thành cho bụi. Rất nhanh, mẹ ai ngươi bị giải đến trong thành một tòa màu trắng tháp cao trước, các binh sĩ đem hắn giải đến mái nhà. Lúc này, hắn nhìn về phía chính mình Tổng đốc phủ, đại du quốc binh sĩ chính đem Tây Ban Nha quốc kỳ từ trên cột cờ kéo xuống đến ném vào trong ngọn lửa, màu vàng long kỳ chính đang chậm chậm tăng lên trên tình cảnh này để mét hai người thống khổ nhắm hai mắt lại nếu như hắn là vương thành cuối cùng một đời tổng đốc như vậy hắn sẽ bị tây ban nha người phỉ nhổ đại du quốc chờ xem chúng ta liên hợp hạm đội đến đăng châu các ngươi sẽ trả giá thật lớn mét hai người ác độc cười tổng đốc phủ nhạc vân cùng lưu thần vừa đến trên tháp cao truyền đến oán độc chửi bới để trong lòng bọn họ không có bất luận dung động gì bởi vì lập tức mét hai người cùng hắn binh lính trở về tiếp thu đại du quốc thẩm phán những này tàn sát đao phủ thủ một đều không trốn được vì lẽ đó, bọn họ là sẽ không cùng người chết không qua được. Nhạc Vân Tướng Quân, này chính là Tây Ban nha Vương Thành Tổng đốc Phủ Mát giới thiệu, hắn đã từng tới nơi này. Nhạc Vân gật gật đầu, hiện tại các binh sĩ chính đang Tổng đốc Phủ Tổng siêu tập tình báo, quan phiên dịch không ngừng nhận biết binh sĩ từ trong đó tìm ra văn kiện tầm quan trọng. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này không phải, sau này này chính là Đại Du Quốc Tổng đốc Phủ Nhạc Vân Hờ hững nói rằng đây là tự nhiên, cùng lúc trước hiệp thương như thế chúng ta người Hà Lan chỉ cần hương liệu kinh doanh quyền mát cười hiếp mắt nói, bạc Hà đảo cùng với quanh thân hòn đảo là Tây Ban Nha quan trọng nhất hương liệu cung cấp địa, mắt đối với này vẫn thèm nhỏ dãi, hiện tại đánh bại Tây Ban Nha, bọn họ tự nhiên muốn lũng đoạn nơi này hương liệu mậu dịch. hai người chính lúc nói chuyện, quan phiên dịch đống nhiên đi tới, hắn đem một phong thư kiện giao cho nhạc vân, tướng quân, đây là một phong đến từ Tây Ban Nha thư tín, thư tín nội dung là yêu cầu mét hai người phối hợp Anh quốc cùng nước Pháp chiến hạm đánh lén Đăng Châu cốn cảng. Đánh lén đăng Châu quân cảng Nhạc Vân sau lưng bỗng nhiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vàng hỏi, thư tín là lúc nào? Một tháng trước quan phiên dịch nói rằng, mắt ngay vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nguy rồi, không trách ngừng quân cảng bên trong Tây Ban Nha chiến hạm số lượng không đúng, lần này phiên phước. Trường 960, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Đem mét hai ngươi mang tới Tổng đốc phủ bên trong, Nhạc Vân sắc mặt âm trầm như nước, nếu như này phong đến từ Tây Ban Nha thư tín là thật, như vậy bọn họ hiện tại liền có phiên ph mắt bị chính mình suy đoán cũng sợ hết hồn Tây Ban Nha chiến hạm con số không đúng như vậy chỉ có một khả năng vậy thì là ở tại bọn hắn đánh lén Tây Ban Nha vương thành thời điểm người nước Anh người Pháp cùng Tây Ban Nha người tạo thành liên hợp hạm đội cũng đang thi hành đối với Đại Du quốc quân cảng đánh lén kế hoạch chỉ chốc lát sau mét hai người bị binh sĩ mang tới tổng đốc phủ nhạc vân đem thư tín suy ở mét hai người trên mặt cả giận nói này ngược lại là chuyện gì xảy ra mét hai người bỗng nhiên cười lớn lên hắn kêu to ha ha ha Các ngươi vẫn là phát hiện, chỉ là đáng tiếc đã trởm, ở các ngươi đê tiện điệu đánh lén chúng ta thời điểm, chúng ta cùng liên hợp hạm đội cũng chuẩn bị tập kích các ngươi, đại du quốc người, các ngươi cho rằng chỉ bằng ngăn ngắn chừng 10 năm phát triển liền có thể vượt qua chúng ta những này trên biển cường quốc sao. nam mơ đi thôi, chúng ta thương pháo sẽ để cho các ngươi rõ ràng, các ngươi vĩnh viễn chỉ xứng bị chúng ta thống trị. Nhạc vân vẻ mặt không hề lay động, làm mét hai ngươi toàn bộ nói sau khi xong, hắn đối với Lưu Thần Lạnh giọng nói rằng, Đem trong thành Tây Ban Nha người toàn bộ nắm lên đến ở vừa nay đi ngang qua trên quảng trường bắn chết. Vâng, tướng quân. Lưu thần hưng phấn đáp một tiếng, hắn đã sớm không ưa cái này mét hai người, người này quả thực một bộ thổ phỉ ác bá dáng vẻ, lần này hắn muốn tự tay bắn chết hắn. Mét hai người nghe vậy, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm nhạc vân, hắn nguyền rủa nói, chúng ta người Hồ Châu sẽ không để cho các ngươi đại du quốc cấp đi chúng ta trăm năm qua sáng lập cơ nghiệp. Tiếp theo hắn nhìn về phía mát, tỉnh táo đi. Ngươi là người Hà Lan, nhưng cũng là người Âu Châu, chúng ta đều là bạch nhân, thế giới này vốn làn nên do chúng ta bạch nhân thống trị, các ngươi sẽ không vĩnh viễn hợp tác xuống. Mắt biểu hiện hơi biến núp nhích một chút, thế nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nổi giận nói, dù vậy, chúng ta cũng sẽ không tàn sát tay không tất sát bách tính. Mẹ ai ngươi, ngươi không xứng làm Tây Ban Nha Tổng đốc, ngươi có điều là một ác ma giết người. Mẹ ai ngươi cười càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, chỉ là hắn cũng không còn cơ hội mở miệng. Hai cái đại du quốc binh sĩ kéo hắn liền hướng về tổng đốc phủ trước quảng trường đi đến, ở đây bọn họ sẽ bị đại du quốc binh sĩ chấp hành xử bắn. Nhạc vân tướng quân, xem ra các ngươi phải có phiền phức mát mang theo lo lắng nói rằng, các ngươi chiến hạm chủ lực không lại quân cảng, nếu là bị bọn họ đánh lén thành công, các ngươi quân cảng sắp trở thành một cái biển lửa, đón lấy các ngươi phải làm sao, phản kích sao? Đương nhiên, nhạc vân nói năng có khí phách, lẽ nào ngươi bị người đánh một quyền xưa nay không hoàn thủ sao? Mắt trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Hắn nói rằng, nhạc vân tướng quân, hiệp nghị của chúng ta chỉ là tiến công chúng ta cùng chung kẻ địch Tây Ban Nha. Nếu như cùng liên hợp hạm đội tác chiến, ta cần hướng về Hà Lan hội nghị xin chỉ thị, dù sao can hệ trọng đại. Lưu thần nhất thời những mày, chỉ là hắn không nói thêm gì. Nhạc vân cười khẽ, hắn nói rằng, mắt tổng đốc ngươi không cần căng thẳng, cuộc chiến tranh này là thuộc về đại du quốc, chúng ta sẽ không cưỡng chế các ngươi gia nhập. chu, yên của tôi dứt lời Hắn để binh sĩ hộ tống mát trở về Hà Lan chiến hạm. Làm mát thân ảnh biến mất sau khi, Lưu Thần nói rằng, Hoàng thượng nói thực sự là một điểm đều không sai, người Hà Lan không dựa dâm được. Không phải người Hà Lan không dựa dâm được, là hết thể quốc gia đều không dựa dâm được, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Hiện tại chúng ta cùng người Hà Lan hữu hảo, đó là bởi vì chúng ta có thể có được thiết thực lợi ích, người Hà Lan cũng có thể từ chúng ta nơi này được lợi ích, đại gia có điều theo như nhu cầu mỗi bên chạm đến quốc gia an nguy mạo hiểm bọn họ vẫn không dám nếm thử nếu là như vậy hoàng thượng vì sao như thế một lòng trợ giúp tạ dụ xì ạ này tạ dụ xì ạ vạn nhất học đại du quốc kỹ thuật trở nên mạnh mẽ lại cùng chúng ta đối nghịch, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất nhạc vân lắc đầu bất đắc dĩ lưu thần đối chiến dịch chỉ huy khá là ở hành thế nhưng đối chiến hơi nhưng có chút lơ là hắn giải thích quốc gia trong lúc đó lợi ích hợp tác thường thường đều là ngắn hạn hành vi tình thế căn cứ quốc gia cần mà thời khắc thay đổi Hiện tại là kẻ địch, sau một khắc chính là Minh Hiếu, nếu như tờ rủ xì ạ mạnh mẽ, chúng ta nói không chắc sẽ cùng người nước Anh hợp tác đối phó tờ rủ xì ạ, này chính là ngăn được, vì lẽ đó bất kể là tờ rủ xì ạ, Anh Quốc vẫn là nước Pháp. Hoàng thượng duy nhất cân nhắc chính là thu được to lớn nhất lợi ích, đồng thời át chế khu bá chủ, cái này cũng là Anh Quốc đối với trả cho chúng ta biện Pháp. Lưu thần gật gật đầu, hiện tại ta chỉ hy vọng Hà Lan sẽ không sao lưng đâm chúng ta giao găm. Này ngược lại là không cần phải lo lắng, chúng ta ở Nhật Lan giả thành chủ quân mục đích chính là đem trên đảo người Hà Lan làm làm con tin, người Hà Lan không dám sảng bậy nhạc vân từ tôn nói. Lưu thần thở dài, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu như Anh Quốc cùng nước Pháp, Tây Ban Nha Liên Hợp hạm đội thật sự chuẩn bị đánh lén Đăng Châu quân cảng, này nhưng là phiền phức, quân cảng bên trong còn lại 20 chiếc chiến hạm không chắc là đối thủ của bọn họ, quan trọng nhất chính là chúng ta sưởng đóng tàu, những này mới là quan trọng nhất. Chúng ta bây giờ đi về cũng không kịp, nếu như dựa theo thời gian, bọn họ hiện tại phòng trường đã đến Đăng Châu hải vực, bây giờ thỏa đáng nhất biện pháp chính là tiếp tục tiến công, một lần cướp đoạt mã lục giáp. Chết để chặt đứt bọn họ đồ vật lui tới đường hàng không, điều này cũng gọi ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, Huống hồ Đăng Châu quân cảng ngạn phòng có thể so với nơi này nghiêm ngặt nhiều lắm, địa phương lại có tru quân. Lưu thần nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói cũng là, dù sao từ Thành Châu vận binh đến Đăng Châu trợ giúp cũng có điều 6 giờ. Mà hiện tại Mã Lục Giáp khẳng định không có chiến hạm của bọn họ bảo vệ, chỉ cần chúng ta cướp đoạt eo biển hai bên tháo đài, công chiếm trụ sở của bọn họ, bọn họ hoặc là đi đường vòng bạch khiến eo biển, hoặc là phải chết ở trong tay chúng ta. Này chính là ý nghĩ của ta, vì lẽ đó ta mới sẽ quyết định giết chết hết thể Tây Ban nha người, phòng ngừa chúng ta ở tiến công Mã Lục Giáp thời điểm nơi này xuất hiện hỗn loạn Nhạc Vân ánh mắt lấp lẻ. Lưu thần là càng ngày càng khâm phục Nhạc Vân, điểm này Nhạc Vân nghĩ tới vô cùng chú đáo, đại quân xuất kích Sợ nhất chính là nội bộ mâu thuẫn. Bây giờ bọn họ công chiếm Tây Ban Nha Vương Thành, nơi này sắp trở thành đại du quốc hải quân ở Nam Dương cái thứ nhất trụ sở tiếp liệu, có thể hay không tiếp tục khống chế Nam Dương những quốc gia khác nơi này cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không thể có sai lầm, bằng không đi nhầm một bước, bọn họ đem vạn kiếp bất phục, vì thế, giết chết hết thể Tây Ban Nha tù binh mới là tốt nhất chi tuyển. Dù sao chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, hướng hồ này vẫn là một hồi một mất một còn chiến tranh. Hải quân lục chiến đội lưu lại bao nhiêu người thích hợp? Lưu Thần tán đồng rồi nhạc vân ý nghĩ một ngàn người là đủ. Hiện tại chúng ta chỉ cần bảo vệ Vương Thành liền có thể. Trên đảo này thổ sau đó lại thu thập không muộn. Hiện tại không thích hợp cùng bọn họ phát sinh xung đột. Vâng, tướng quân. Lưu Thần đáp một tiếng. Tiếp theo hắn xoay người đối với bên người quan quân nói rằng năm đám trưởng, sáu lưu đoàn trưởng, đem binh lính của các ngươi lưu lại. Một lữ trưởng, ngươi phụ trách phòng giữ nơi này, không được có bất kỳ sơ thất nào. Trường 961, nghịch chiến, Binh Hải Lam Thiên Dưới, 70 chiếc chiến hạm chính đang trên biển rộng đi. Chiến hạm cột buôn trên, ba loại không giống quốc gia quốc kỳ chính đang gió biển thổi dưới bay phần vân. Trong đó dẫn đầu Anh quốc trên soái hạm, một anh mặc màu đen hải quân yến vi quân trang tướng lĩnh chính đang sử dụng kính viễn vọng quan sát phía trước một con chính đang khói đen bước lên chiến hạm. Ở trước đây không lâu, bọn họ liền gặp phải chiếc chiến hạm này, lập tức chiếc chiến hạm này liền bắt đầu hướng về Đại Du quốc Đăng Châu phương hướng bỏ chạy. Hơn nữa rất mau đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Này chính là đại du quốc kiểu mới chiến hạm sao. Sắc thực làm người khiếp sợ hư sần để ống dòng xuống, lông mày thật sâu cao lên đến. Ở bên cạnh hắn người trung niên địch khác nghị viên, nghe vậy, hắn nói rằng, không thể không nói lần này nghị viện rơi xuống một quyết định ngu xuẩn, bây giờ nên làm gì? Rất hiển nhiên, chúng ta bị phát hiện, nếu như đại du quốc loại chiến hạm này số lượng có đủ nhiều, chúng ta sẽ không đường có thể trốn. Bị bọn họ từng chiếc từng chiếc đánh chìm không nên bi quan như vậy đi khác, lần này chúng ta sử dụng nhưng là kiểu mới đạn pháo những này đạn pháo sẽ đem bọn họ đưa xuống địa ngục. Wilson đối với hiện tại hạm đội thực lực rất tự tin. Liên vào tháng trước, Anh quốc bản thổ đưa tới một nhóm hoàn toàn mới đạn pháo thí nghiệm sau khi, niềm tin của hắn tăng lên không ít, ở cùng nhóm vũ khí giao chiến tình huống, hắn tin tưởng Anh quốc chiến hạm có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú đánh bại đại du quốc hạm đội chỉ là bọn hắn cũng tương tự nắm giữ loại này có thể đem chúng ta đưa tới địa ngục đạn pháo địch khác không giống người sần như thế là quan hắn mới từ Anh quốc đến ấn độ liền tham dự lần này tập kích kế hoạch vì một lần phá hủy đại du quốc hải quân sức mạnh vì tổ nghĩa nữ vương thậm chí cắt nhường một phần nam mỹ châu thực dân địa cho Tây Ban Nha lấy đổi lấy lần này ủng hộ của bọn họ sở dĩ vì tổ nghĩa cùng nghị viện tình nguyện trả giá như vậy đánh đổi cũng phải phá hủy đại du quốc hạm đội đều là bắt nguồn từ với đối với đại du quốc sợ hãi đi ngang qua nghị viện thảo luận sau khi. Bọn họ mới cuối cùng quyết định khởi xướng lần này nguy hiểm hành động, bởi vì chỉ cần phá hủy hoặc là trọng thương đại du quốc hải quân, đại du quốc liền không có năng lực ở hải ngoại thực dân, đồng thời cũng không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn tiến công Âu Châu. Đã như thế, bọn họ liền nắm giữ thời gian quý giá đến hấp thu đại du quốc kỹ thuật, vì thế, vị Tô Nghia thậm chí tiếp kiến rồi bí mật Liên hợp xã trưởng, thỉnh cầu Liên hợp bên trong hết thảy kỹ thuật nhân tài tham dự nghiên cứu bọn họ được thực tế kỹ thuật. Wilson nhíu nhíu mày khác. Bọn họ phái ngươi đến lẽ nào là vì nói ủ rũ thoại sao? Đại du quốc chiến hạm đã cùng người Hà Lan thương thuyền cùng nhau xuất hiện ở Âu Châu, chuyện này với chúng ta tới nói là không cách nào khoan dung, hiểu chưa? Bằng không ngươi cho rằng tại sao người Pháp đồng ý hợp tác với chúng ta, này đều là chúng ta ở châu Á lợi ích, đại du quốc không thể tùy ý làm bậy hủy diệt chúng ta trăm năm qua xây dựng lên tất cả xin lỗi, ta chỉ nói là sự thực, thế nhưng ta không có sợ sệt. Tiêu diệt anh quốc kẻ địch cũng vì này trả giá cái giá bằng cả mạng sống vẫn luôn là niềm tin của ta, chỉ là lần này ta đi tới nơi này không phải đơn thuần vì chiến tranh, nếu như ở không cách nào thủ thắng tình huống, chúng ta phải tận lực phá hủy bọn họ sường đóng tàu, cướp đoạt chiến hạm của bọn họ, thậm chí cướp đi một ít công nhân, mà không phải đơn thuần đi chịu chết địch khắc nghiêm nghị nói rằng. Wilson nhìn kỹ một chút địch khắc, dần dần tỉnh táo lại, hắn nói rằng, ta không phải đứng đốc, sẽ tùy cơ ứng biến. Như vậy tốt nhất địch khắc xem hướng phía tây bắc hướng về, xa xa mà bọn họ đã có thể nhìn thấy Đăng Châu thành đường viền. Cùng lúc đó, chính đang liên hiệp hạm đội phía trước Đại Du quốc chiến hạm chính đang mở đủ mã lực hướng về Đăng Châu quân cảng mà đi. ở xuôi nam thời điểm nhạc vân mang đi phần lớn chiến hạm. Bây giờ ở quân cảng bên trong ngừng chỉ cần 24 chiến hạm, trong này bao quát một chiếc cự vô bá, bitmar cấp một buồng chiến hạm, hai chiếc cấp hai loại cỡ lớn buồng chiến hạm, chín chiếc cấp ba chiến hạm cùng mười chiếc hỗn hợp động lực chiến hạm nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Chiến hạm nồi hơi trong phòng, các binh sĩ chính đang toàn lực đem than đá đưa vào nồi hơi dưới đáy, ở hỏa diễm sức nóng dưới, hơi nước theo đường ống tiến vào máy chạy bằng hơi nước kéo cánh quạt không ngừng mà xoay tròn. Cường hãn động lực dưới, chiến hạm thật nhanh ở trên biển qua lại. Trên bom thuyền, Lý Duy cùng sĩ quan phụ tá chính đang nhìn chằm chằm bị bỏ lại đằng sau hạm đội khổng lồ. Lúc này hai người vẻ mặt nghiêm túc, trao mày. Tổng cộng 70 chiếc Bọn họ lần này đến đây đăng châu tuyệt đối là lai giả bất thiện, rất khả năng là nhân cơ hội đánh lén chúng ta quân cảng, chỉ là đáng tiếc bọn họ cuối cùng không có tránh được chúng ta tuần tra thường lệ lục soát sĩ quan phụ tá trầm ngâm nói. Anh quốc, nước Pháp, Tây Ban Nha, này có thể đều là Tây phương hiện tại cường quốc, xem ra vì ngăn cản đại du quốc quật khởi, bọn họ là điên rồi lý duy tàn nhẫn mà nhìn về phía chính ở truy cản chiến hạm của bọn họ quần. Bọn họ lần này phòng trừng là được ăn cả ngã về không, cũng được. Nếu là phá hủy bọn họ ở châu Á Hải quân, từ đây chúng ta đại du quốc Hải quân ở Nam Dương liền không còn có địch thủ. Không sai, nếu bọn họ đến rồi, lần này chúng ta liền cùng bọn họ chơi cái thoải mái, đại du quốc Hải quân mặc dù chỉ có một chiếc chiến hạm ở cũng phải chiến đấu đến cùng. Lý Duy kiên định nói rằng, hai người lúc nói chuyện, chiến hạm tốc độ rõ ràng tăng nhanh, sau một tiếng, bọn họ thuận lợi đến quân cảng, mà liên hợp hạm đội nhưng còn có nửa giờ lộ trình mới có thể đến nơi này. ở bến tàu khẩn cấp ngừng, Lý Duy lập tức phái ra sĩ quan phụ tá vang lên lượn bến tàu trên cảnh cáo tiếng chuông, tung tung tung, gấp gấp tiếng chuông vang vọng toàn bộ quân cảng. Nghe được âm thanh này, đại du quốc binh sĩ cấp tốc từ bên trong doanh trại lao ra thẳng đến mỗi người bọn họ chiến hạm. Đồng thời tín hiệu cờ tay thông qua tín hiệu cờ ở cột buồng trên hướng về những chiến hạm khác lan truyền tin tức. Các binh sĩ rất nhanh rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người nước Anh, Tạ Huyên cùng Đinh Sương đọc tín hiệu cờ sau khi lộ ra thần sắc kinh ngạc quá tốt rồi. Lần trước chúng ta bị bang này tồn tử ở trên biển đánh lén suýt chút nữa chìm thuyền, hiện tại chúng ta rốt cục có thể báo thù rửa hận tạ huyền trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lần kia trong xương mù dày đặc bị người nước Anh đánh hất thương, hắn có thể vẫn cho là khuất nhục ký ở trong lòng. Vốn là nhạc vân để hắn lưu thủ quân cảng hắn còn có chút không vui, hiện tại nhất thời trong lòng mù mị tắn đi, hắn đối với Đinh Sương nói rằng, để ngạn phòng binh sĩ toàn bộ tiến vào pháo đài, chiến hạm tránh ra đường nối nhìn bọn họ có phải là có loại đi vào. Đúng đinh xương lập tức để binh sĩ đánh ra tín hiệu cờ. Nhận được mệnh lệnh, binh lính cấp tốc tiến vào hình cung vịnh trong pháo đài, những này pháo đài toàn bộ si mang cốt thép cấu tạo, hơn nữa pháo đài không phải lộ thiên hình dạng, mà là từng cái từng cái mái vòm pháo đài, pháo đài tường ngoài trên dự để lại chống rông địa phương, pháo thông qua những này dự lưu chống rông đem nòng pháo nhắm ngay hải cảng. Mà pháo đài bên trong, từng hòm từng hòm đạn pháo bày ra chỉnh tề, có sung túc đạn pháo có thể ứng phó tình huống khẩn cấp. Nhìn các binh sĩ nhanh chóng tiến vào pháo đài, Tạ huyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã để toàn bộ buồm chiến hạm bày ra xạ kích tư thái, mà còn lại 12 chiếc hỗn hợp động lực chiến hạm thì bị hắn ra lệnh ra khỏi biển cảng, lấy động lực ưu thế tìm cơ hội phá hủy chiến hạm phe địch. Chương 962: Chiến hạm xuất kích. Wilson thần sắc nghiêm túc mà nhìn trước mặt Đăng Châu quân cảng. Ba con đến từ không giống quốc gia nhóm chiến hạm lúc này chính thông qua lẫn nhau trao đổi tín hiệu cờ câu thông tắc chiến tin tức. Ở sân mệnh lệnh ra, thủ phê 20 chiếc chiến hạm trước ra tiến vào quân cảng vịnh thông qua quan sát bọn họ phát hiện rộng lớn vịnh bên trong chỉ có 8 chiếc đại du quốc chiến hạm ngừng hơn nữa cảng bên trong tựa hồ không có hắn vừa nay ở trên biển nhìn thấy đại du quốc chiến hạm phái ra binh lính của chúng ta ở quân cảng hai bên tìm kiếm đổ bộ địa điểm cướp đoạt bọn họ pháo đài cùng sưởng đóng tàu còn lại chiến hạm đi tới đăng châu bên tàu tập kích bọn họ thương thuyền lấy hấp dẫn sự chú ý Wilson tỉnh táo rơi xuống mệnh lệnh vì đạt thành lần này mục tiêu Hắn cẩn thận sưu tập hết thảy tin tức, đem phụ cận địa hình nhớ kỹ trong lòng. Tám chiếc chiến hạm Wilson, chúng ta rất khả năng rơi vào bọn họ cái tròng địch khắc lo lắng nói rằng, căn cứ bọn họ được tình báo, đại du quốc hải quân có ít nhất 96 chiếc chiến hạm, thế nhưng hiện ở trước mặt bọn họ chỉ có 8 chiếc. Dưới cái nhìn của hắn, những chiến hạm khác nhất định sẽ cho bọn họ thiết trí vòng đây. Wilson hơi nhịu như mày, hắn nói rằng, không cần phải lo lắng, ở tiến công trước ta sẽ lần thứ hai xác nhận một hồi, nhìn. Ta nói người liền sắp đến, đến rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, một chiếc không có treo lơ lửng cờ sĩ thuyền chính đang hướng về bọn họ mà đến, chỉ chốc lát sau, thuyền đến hạm đội trước. Thuyền cái trước võ sĩ trang phục người leo lên Wilson chiến hạm đã lâu không gặp, mục giã Xuân Minh Wilson lộ ra nụ cười, người này hắn nhận thức, ba năm trước hắn cùng cờ rệ ẹ e đi tới trường kỳ đã từng thấy cái này nước Nhật Hải tặc đầu lĩnh. Wilson tướng quân mục giã Xuân Minh có vẻ hơi chật vật, Trên người đồng phục võ sĩ cũng có chút lam lũ, duy nhất bất biến chính là trong mắt hắn lấp lóe nguy hiểm ánh mắt. Nếu như không phải cần mục giã Xuân Minh cung cấp tin tức, Wilson thật không muốn cùng hắn hợp tác, bất kể là đại du quốc người vẫn là nước nhật người, ở trong mắt bọn họ đều là loại kém dân tộc. Vẫn là nói tóm tắt đi, ta cần hiện tại quân cảng tình báo, chiến hạm của bọn họ đi chỗ nào Wilson trực tiếp hỏi. Ở lập ra cái kế hoạch này thời điểm mục giã Xuân Minh liền tham dự trong đó, chỉ bất quá bọn hắn phụ trách vẹn vẹn là tình báo thu thập Bọn họ phần lớn chiến hạm đều xuôi nam, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ nhất định đi tấn công Tây Ban Nha người Mục Dã Xuân Minh một bộ hờ hướng dáng vẻ, tựa hồ này cùng mình không có quan hệ. Tây Ban Nha người Hư Sần nhìn về phía một hướng khác Tây Ban Nha hạm đội. Hỏi tới, ngươi chắc chắn chứ? Tấn công Tây Ban Nha chuyện này không xác định, thế nhưng xuôi nam chuyện này xác định Mục Dã Xuân Minh khẳng định địa gật gật đầu. Địch khác nghe vậy nhất thời cười to lên, thượng đế là đứng chúng ta bên này. Xem ra lần này chúng ta có thể thành công hủy diệt bọn họ sưởng đóng tàu, để đại du quốc một quãng thời gian rất dài đổi có điều khí đến. Wilson nhưng không có cao như thế hưng, hắn có chút bận tâm, đại du quốc xuôi nam chuyện này rất không tầm thường, dường như đại du quốc dốc toàn bộ lực lượng như thế, hiện ở tại bọn hắn cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ có thể phá hủy đăng châu quân cảng, mà bọn họ hoàn toàn có thể cướp đoạt mã lục giáp, khống chế châu Úc đường hàng không, nếu như như vậy. Tiến công Đăng Châu đạt được ưu thế cũng không thể trung hòa đại du quốc cướp đoạt mã lục giáp ưu thế. Bởi vì một khi mã lục giáp bị cao chế, bọn họ từ Âu Châu đến Châu Á ngắn nhất đường hàng không liền bị chặn đứt. Khi nhìn bọn họ không nghĩ tới mã lục giáp ưu sần trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo hắn để binh sĩ phó cho mục giã Xuân Minh lần này siêu tập tình báo phí dụng. Tiếp nhận người nước Anh thù lao, mục giã Xuân Minh cựu hận địa nhìn về phía Đăng Châu quân cảng. Hắn nói rằng, khi nhìn các ngươi có thể hủy diệt đại du quốc Như vậy chúng ta nước Nhật liền có thể chạy trốn bị Đại Du Quốc thống trị. Lưu cầu một trận chiến, hắn triệt để bại bởi Đại Du Quốc, hiện tại hắn vẫn như cũ nhớ tới ngày ấy khuất nụ, hiện tại Sơn Điển tín trưởng hướng về Đại Du Quốc đầu hàng, thế nhưng quốc nội rất nhiều phản đối Sơn Điển tín trưởng võ sĩ cũng không có tán đồng đầu hàng thư, mà hắn chính là một người trong đó. Chỉ cần có bất kỳ cho Đại Du Quốc giới ngáng chân cơ hội, hắn đều tình nguyện xông pha chiến đấu. Đây là một gian nan nhiệm vụ, hơn nữa chỉ bằng một cái quốc gia e sợ không làm nổi cũng hy vọng mục giả tiên sinh không muốn từ bỏ huy sơn nói rằng chúng ta người nước anh vĩnh viễn là các ngươi minh hiếu mục giả xuân minh trong lòng một hồi cảm động hắn hướng về huy sơn không lưng cúi gù xin nhờ khoe miệng mang theo vẻ tươi cười huy sơn vẫn là quyết định mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này hắn nói rằng xin lỗi phía dưới là chúng ta tiến công thời gian ta liền không thể lại bồi tiếp mục giả tiên sinh không sao ta sẽ ở ta thuyền trên chờ đợi các ngươi thắng lợi một khắc mục giả xuân minh vẻ mặt hưng phấn tiếp theo rơi xuống chiến hạm trở lại chính mình trên thuyền hạm đội diệt ngoài nhìn kỹ cuộc chiến đấu này được đại du quốc chiến hạm chủ lực toàn bộ xuôi nam tin tức sau khi wilson cũng không còn kiên kỵ hắn hạ lệnh chiến hạm lái vào vịnh tiêu diệt quân cảng bên trong hết thể chiến hạm quân cảng bên trong tạ uyên vẫn nhìn kỹ này con khổng lồ liên hợp hạm đội 10 năm qua bọn họ vẫn là lần thứ nhất trải qua như vậy quy mô loại cơ lớn hải chiến chó chết đến đây đi ra ra đưa ngươi xuống biển đuôi cá nhìn chậm rãi lái vào quân cảng bên trong chiến hạm tạ uyên giọng căm hận nói. Ở bố trí ngạn phòng đồng thời, hắn đã điều khiển quân cảng bên trong đóng quân hải quân lục chiến đội tiến vào chiến trường. Đồng thời, hắn lại phái liệp kỵ binh đi tới Đăng Châu Đại Doanh Cầu Viện, làm đại du quốc trọng yếu thông thương bến cảng, Đăng Châu tự nhiên là quân đội trọng điểm phòng ngự thành trì. Bởi vậy, ở Đăng Châu Đại Doanh quanh năm có lưu lại 9.000 người lục quân binh sĩ. Ở tại huyên chửi tới thời điểm, 20 chiếc chiến hạm tiến vào quân cảng bên trong, để hắn bất ngờ chính là còn lại chiến hạm không có khẩn cùng theo vào mà là hướng về quân cảng hai bên tới lui tuần tra. Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Huyên nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đối với Đinh Sương nói rằng: Nguy rồi, bọn họ nhất định là chuẩn bị vu hồi cướp đoạt chúng ta pháo đài, để lục chiến đội phái người tập trung bọn họ. La Đinh Sương theo tiếng mà ra, dơ lên kính viễn vọng tiếp tục nhìn chậm chậm tiến vào quân cảng chiến hạm. Tạ Huyên phát hiện những chiến hạm này quả nhiên ở tại bọn hắn tầm bắn ở ngoài dừng lại, hiện nhiên đang đợi binh lính của bọn họ tiến công pháo đài. Cứ như vậy. Bọn họ là có thể nhân cơ hội tập kích quân cảng. Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía quân cảng ở ngoài bắc phương một tòa núi nhỏ, tòa này núi nhỏ vẫn kéo dài tới hải lý, là tấm bình phong thiên nhiên. Lý Duy cùng hắn xuất lĩnh 12 chiếc hơi nước chiến hạm chính đang đợi mệnh, "Lý Duy, lần này có thể hay không bảo vệ quân cảng liền xem các ngươi." Dứt lời, hắn khiến người ta nhen lửa phong hỏa. Màu đen yên vụ bay lên, Lý Duy rất nhanh phát hiện, lúc này hắn ra lệnh cột buồm trên tín hiệu cờ tay truyền đạt hiệu lệnh. Lần này hắn xuất lĩnh chiến hạm toàn bộ là hỗn hợp chiến hạm, hơn nữa những chiến hạm này chọn dùng đều là kiểu mới nhất ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước làm ngọn nguồn động lực, có thể nói là động lực mạnh mẽ. Ở Lý Duy xem ra, những này hoàn toàn mới chiến hạm sức chiến đấu tuyệt đối muốn cao hơn dựa vào sức gió mới có thể di động bùm chiến hạm. Chương 962, treo lên đánh. tiến công. Tiên tính mặt biển bị Lý Duy cao giọng mệnh lệnh đánh vỡ, ở hắn mệnh lệnh ra. Kết thể chiến hạm mở đủ mã lực từ nằm ngang ở trong biển ngọn núi mặt sau lao ra. Mà lúc này thu hoạch lớn Anh quốc binh sĩ 20 chiếc chiến hạm chính hướng về bọn họ đi lại đây. Bọn họ chính là tìm cơ hội đổ bộ Anh quốc chiến hạm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đại du quốc chiến hạm, những này Anh quốc chiến hạm hiển nhiên dọa cho phát sợ. Bọn họ lập tức hạ lệnh để chiến hạm theo chiều gió điều chỉnh thân thuyền tác chiến. Đại du quốc chiến hạm chính đang hạ phong hướng về. Chuyện này với chúng ta rất có lợi, giết chết bọn họ. Cầm đầu Anh quốc trên chiến hạm. Chiến hạm hạm trưởng truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Thân là một tên chiến hạm, hắn hết sức quen thuộc trên biển Hải Lưu cùng chiều gió. Lần này bọn họ lựa chọn thời cơ này lên phía Bắc cũng là bởi vì bất kể là Hải Lưu vẫn là chiều gió đối với bọn họ đều vô cùng có lợi. Ở trong chiến đấu, bọn họ đem tuyệt đối nằm ở thượng phong hướng về, này lại có lợi cho bọn họ cướp tê tác chiến. Giống như hắn, những chiến hạm khác cũng cấp tốc làm ra phản ứng, bọn họ theo chiều gió điều chỉnh thân thuyền. Sức gió để bọn họ vốn là thẳng tắp đi tới thân thuyền dần dần đã biến thành như người, đã như thế, bọn họ nòng pháo có thể đủ tất cả bộ đội chuẩn kẻ địch. Chỉ là đã từng làm từng bước bước đi ở tại bọn hắn chuyển biến trên đường phát sinh bất ngờ, bọn họ bản coi chính mình 20 chiếc chiến hạm có thể thuận lợi biến thành một tự cùng đại du quốc chiến hạm hình thành bắn nhau. Thế nhưng vốn là lấy một tự đội hình xuất hiện đại du quốc chiến hạm dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người hướng về bọn họ mặt Đông vua hồi vận động, cứ như vậy, bọn họ hình thành hai tự bắn nhau thiết tưởng hoàn toàn bị đại phá. Rất nhanh, bọn họ đem rơi vào hạ phòng, biến thành một hành tới được tế tự, mà chuyện này với bọn họ tới nói là chí mạng, bởi vì bọn họ không cách nào giáng trả, chỉ có thể không công bị đánh. Ở nước Anh chiến hạm rơi vào hỗn loạn thời điểm, Lý Duy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không nghi ngờ chút nào, Anh quốc chiến hạm chính là vô cùng nốc, hơn nữa hắn cũng sẽ không nốc đến dùng 12 chiếc chiến hạm đi cùng một con số lượng vượt xa quá kẻ thù của chính mình bắn nhau. Dù sao hiện tại có lá gan đến tập kích bọn họ người nước Anh rất khả năng cũng trang bị sẽ nổ tung lựu đạn, vì lẽ đó không hề kỹ xảo bắn nhau dưới, bọn họ bính có điều là ai chiến hạm trước hết bị đánh đám. Vì lẽ đó, nếu như như vậy đánh, bọn họ đem phải thua, cũng không cách nào phát huy máy chạy bằng hơi nước động lực ưu thế. Liên Lý Duy hạ lệnh lần tránh cùng Anh quốc chiến hạm trực tiếp bắn nhau, mà là lợi dụng chính mình cơ động linh hoạt ở trên biển vòng quanh cấp tê. hắn chiến lược vô cùng có hiệu quả. Rất nhanh đơn thuần dựa vào sức gió cùng hải lưu bùm chiến hạm liền ở loại này đỏ sức bên trong thua trận, 12 chiếc chiến hạm rất nhanh từ bắc đến nam chiếm trước thượng phong hướng về. Cách đó không xa, Wilson chính đang liều mạng tới rồi trợ rút, hắn mắt thấy đại du quốc chiến hạm linh hoạt cơ động toàn quá trình, tình cảnh này để hắn triệt để mất đi chấn định. Mấy trăm năm qua, bọn họ dựa vào kinh nghiệm phong phú luôn có thể ở hải chiến bên trong chiếm cứ có lợi vị trí tiêu diệt đối thủ. Thế nhưng hiện tại Đại Du quốc này còn tuổi trẻ hải quân chỉ là dựa vào những này khói đen buốt lên chiến hạm liền ung dung chiếm cứ có lợi xạ kích vị trí. Chỉ là chiến hạm của hắn thực sự quá chậm, ở tại bọn hắn vẫn không có chạy tới thời điểm. Đinh hai nước quốc tiếng pháo đống nhiên vang lên, chỉ thấy Đại Du quốc chiến hạm lay động, mặt nước bị rung ra từng tầng từng tầng sóng gợn. Màu trắng liên vụ từ Đại Du quốc trên chiến hạm bay lên, mà vẫn truy đuổi Đại Du quốc chiến hạm Anh quốc chiến hạm vừa vặn vào đúng lúc này thành tê tự đường rộng. Dầm dầm rầm 12 chiếc chiến hạm đồng thời nổ súng. Trong nháy mắt, đứng mũi chịu xào Anh quốc chiến hạm bị Đại Du quốc phóng ra đạn pháo ban trúng, nương theo tiếng nổ mạnh to lớn, Anh quốc chiến hạm tấm ván gồ bay ngang, hỏa diễm phóng lên trời. Dầm dầm dầm. Vòng thứ nhất xạ kích sau khi, Đại Du quốc chiến hạm rất nhanh lần thứ 2 xạ kích, 12 chiếc chiến hạm đem hơn 700 phát pháo đạn nghiêng ở người nước Anh trên chiến hạm. Nổ tung dường như nhịp chống dày đặc, hỏa diễm ở trên biển hình thành một cái trường long. Đại Du Quốc chiến hạm một bên ở trên biển nhanh chóng đi, một bên hướng về Anh quốc chiến hạm nạp pháo. Mà Anh quốc chiến hạm không ngừng truy đuổi Đại Du quốc chiến hạm bóng người tìm kiếm pháo kích cơ hội. Thế nhưng bọn họ đều là không cách nào truy đuổi trên Đại Du quốc chiến hạm. Cho ta mạnh mẽ đánh lý duy kêu lên. Hai vòng bắn một lượt, hai mươi chiếc Anh quốc chiến hạm có bình thường bị đạn pháo bắn chúng đốt thành quả cầu lửa. ở hắn mệnh lệnh ra, chiến hạm pháo thủ tiếp tục nhét vào đạn tháo. Vòng thứ ba, đệ tứ luân, vòng thứ năm pháo kích bắt đầu. Rầm rầm rầm. Dày đặc mưa đạn dưới Anh quốc chiến hạm lần thứ hai bị thương nặng có điều rơi vào cực đoan bị động bên trong người nước Anh tựa hồ bị kích phát rồi hung tính bọn họ không lại toàn thể tác chiến mà là trong chớp mắt đã biến thành tự do tác chiến còn lại Anh quốc chiến hạm không lại xếp thành hàng ngũ mà là đột nhiên từng người thay đổi hướng đi sáu chiếc chiến hạm phương hướng khác nhau mà như vậy bọn họ luôn có một chiếc thuyền là mặt bên quay về Đại du quốc chiến hạm rầm rầm rầm rất nhanh một chiếc Anh quốc chiến hạm tìm tới xạ kích vị trí Chiếc chiến hạm này đã bị đại du quốc đạn pháo bắn trúng, bốc lửa diễm, thế nhưng vẫn cứ tử chiến không lùi. Tung tung tung. 60 phát pháo đạn từ trên mặt biển quét ngang mà qua, một chiếc vận động bên trong đại du quốc chiến hạm né tránh không kịp trúng liền bảy phát pháo đạn. Theo những này đạn pháo ở thuyền diện ngoài nổ tung, Lý Duy rốt cục được trực tiếp tình báo, người nước Anh hiện tại cũng đang sử dụng mở liều đạn. Bị đánh trúng đại du quốc chiến hạm mặt bên bị nổ ra bảy cái động, hỏa diễm ở cửa động bên trong thiêu đốt nhất là đòi mạng chính là một viên đạn pháo nổ tung vị trí chính là máy chạy bằng hơi nước vị trí này tạo thành máy chạy bằng hơi nước hư hao. Gây go. Lý Duy phát hiện tình huống này, hắn lập tức để cột buồm trên tín hiệu cờ tay truyền lệnh, yêu cầu hư hao chiến hạm cải dùng buồm, tiếp theo sức do lui ra chiến trường. Bởi vì bị hao tổn chiến hạm chỉ sẽ trở thành kẻ địch mục tiêu sống, còn sẽ liên lụy đến những chiến hạm khác tiếp tục đánh ra lệnh, Lý Duy tiếp tục chỉ huy hạm đội pháo kích còn lại Anh quốc chiến hạm. Lại tổn thất đệ nhị chiếc chiến hạm thời điểm Bọn họ hoàn toàn đem 20 chiếc Anh quốc chiến hạm tiêu diệt, trên chiến hạm ăn mặc hồng sam Anh quốc binh sĩ tử thương nặng nghề, sống sót binh lính chỉ có thể ở trong biển dãy ruột. Hạm trưởng, người nước Anh hạm đội tiếp viện đến. Thu thập 20 chiếc chiến hạm sau khi, Wilson xuất lính chiến hạm lập tức liền muốn đi vào bọn họ tầm bắn bên trong. Không sợ chết cũng thật nhiều lý duy thổ một ngụm nước bọn. Vừa nãy 20 chiếc chiến hạm kỳ thực không đơn thuần là người nước Anh, trong đó còn lẫn vào người Pháp chiến hạm bởi vì một ít trên chiến hạm treo lơ lửng chính là nước pháp cờ xí ngoại trừ nước pháp cùng anh quốc ở ngoài hắn còn nhìn thấy tây ban nha cờ xí mặc dù chiến đấu đến chỉ còn dư lại một chiếc chiến hạm chúng ta cũng phải bảo vệ quân cảng bảo vệ xưởng đóng tàu để những này tự nhận hơn người một bậc người phương tây rõ ràng sự lợi hại của chúng ta lý duy cao giọng đối với trên thuyền binh lính hô ít ít thịt mẹ hắn các binh sĩ giống to hiện ở tại bọn hắn đều bị kích thích ra huyết tính trong đầu mất đi đối với tử vong sợ hãi một lòng chỉ là vì giết chết kẻ địch. Trương 963, tàu chiến bọc thép xuất kích, rộng lớn trên biển rộng, khói thuốc súng cùng hỏa diễm che đậy thiên không nguyên bản màu sắc, mấy chục chiếc chiến hạm ở đây lẫn nhau liều mạng tranh đấu. ở một lần tiêu diệt trước ra chuẩn bị đổ bộ 20 chiếc chiến hạm sau khi Lý duy xuất lĩnh còn lại 10 chiếc chiến hạm trước mặt hướng về sườn xuất lĩnh nhóm chiến hạm vào tới. trải qua vừa nãy một trận chiến, đại du quốc binh sĩ tinh thần đạt đến đỉnh phong, mỗi người bọn họ đều ánh mắt kiên định. Một bộ đem sinh tử không để ý rằng rốc, mà cùng với ngược lại, nhưng là lúc này với sần tâm tĩnh, hắn chơ mắt mà nhìn 20 chiếc chiến hạm ở chính mình dưới mí mắt bị đại du quốc chiến hạm toàn bộ đánh chìm. Ở hắn chỉ huy hải quân tác chiến 5 tháng bên trong, chưa từng có từng tao ngộ khổng lột như thế thất bại. Hết tốc độ tiến về phía trước, nhất định phải giết chết bọn họ. Wilson đã hạ lệnh còn lại 56 chiếc chiến hạm một lần nữa tập kết, hắn sẽ dùng tuyệt đối binh lực ưu thế đem này 10 chiếc chiến hạm toàn bộ đánh chìm. So sánh với đó, Địch khắc nhưng là con mắt gắt gao tập trung đại du quốc chiến hạm, hắn đối với Huy nói rằng, nếu như có thể tù binh một chiếc mang về Anh quốc, hy sinh hết thể chiến hạm cũng đáng. Địch khắc, hiện ở đây là ta chiến trường, ta mới sẽ không đi quan tâm các ngươi những này chính khách siếc. Hiện tại ta cần phải làm là đánh bại kẻ thù của ta. Huy tức giận nói rằng, nói xong, hắn cầm lấy kính viễn vọng đi tới bong tàu phía trước gắt gao tập trung đại du quốc chiến hạm hướng đi. 56 chiến hạm dưới sự chỉ huy của hắn hình thành một túi áo hình dạng nỗ lực đem lý Duy 10 chiếc chiến hạm vây quanh. Vision mục đích rất nhanh bị Lý Duy phát hiện, ở vây kín còn chưa hoàn thành trước, hắn quả đoán hướng đông di động, từ thượng chưa hoàn thành chỗ hồng lao ra vòng vây. Tiếp đó, hắn xuất lĩnh chiến hạm hướng bắc đi, vòng tới bắc bộ tuyến phong tỏa mặt sau, quay về tổng quân cảng bên trong đi ra 20 chiếc chiến hạm mảnh liệt pháo kích. Rầm rầm rầm. Dây đặc mưa đạn trong nháy mắt bao trùm chiến hạm của kẻ địch, nương theo tiếng nổ mạnh. Mấy chiếc chiến hạm buộc cháy lên trùng thiên hỏa diễm, trong đó một chiếc chiến hạm kho đạn trực tiếp bị đánh trúng. Kích liệt nổ tung bên trong, chỉnh chiếc thuyền bị nổ thành bay lên thiên. Có điều ở nhóm đầu tiên chiến hạm bị Đại Du Quốc tiêu diệt thời điểm những người này liền trở nên thông minh, đối mặt Đại Du Quốc chiến hạm bọn họ chọn dùng từng người vì là chiến hỗn loạn trận hình. Đồng dạng một làn sóng đạn pháo hướng về Đại Du Quốc chiến hạm chót xuống mà đến. Chỉ là mở đủ mã lực Đại Du Quốc chiến hạm ở trên biển tốc độ tiến lên rất nhanh. Tuy rằng bọn họ nhắm vào đại du quốc chiến hạm, thế nhưng ở tại bọn hắn đạn pháo phi sau khi đi ra ngoài, những này đạn pháo chỉ có thể rơi vào đại du quốc chiến hạm phía sau cái mông. Đi hắn. Wilson phát sinh rít lên một tiếng, này một vòng tiến công bên trong bọn họ lần thứ hai bị thất bại, ở tổn thất hai chiếc chiến hạm sau khi, đại du quốc chiến hạm hiển nhiên càng thêm cẩn thận, lần này vẫn đang lợi dụng động lực ưu thế pháo kích chiến hạm của bọn họ. Địch khác sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại hắn không lại hy vọng xa vời có thể bắt được một chiếc đại du quốc chiến hạm, chỉ muốn bọn họ có thể đạt được lần này thắng lợi. Chỉ là nguyện vọng của hắn nhất định phải thất bại, ở trước mặt bọn họ, bọn họ liên hợp hạm đội rất nhanh toàn bộ thành trên biển thiêu đốt lửa trại, mà đại du quốc chiến hạm lúc này xuyên qua hỏa diễm, như là ma thần như thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn chỉ còn giữ lại một nửa quân lực, đồng thời, vốn là ở quân cảng bên trong tám chiếc đại du quốc vũm chiến hạm tổng quân cảng lao ra, bọn họ cùng khói đen bốc lên chiến hạm hội hợp thành một hạm đội khổng lồ. Dù sao cầm đầu nhưng là một chiếc cấp 1 bùm chiến hạm, chỉ là mặt bên 130 ổ hỏa pháo đầy đủ khiến người ta sợ sệt, húng hồ theo sát phía sau cấp 2 chiến hạm, hiện tại đại du quốc là chuẩn bị cùng bọn họ quyết chiến. Wilson, hiện tại chúng ta nên lui lại, cuộc chiến này không có cách nào tiếp tục đánh địch khắc lớn tiếng gọi vào. 40 chiếc chiến hạm ung dung bị đại du quốc giết chết, điều này làm cho địch khắc hoàn toàn mất đi tự tin. Wilson trên chán rửa vào mồ hôi lạnh, Bọn họ chưa từng có nghĩ đến chính mình cũng sẽ có một ngày như thế. Từng ở trên biển hoành hành vô kỳ Anh Quốc hải quân dĩ nhiên thua với một vừa thành lập không lâu hải quân. Chỉ là tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào một lần nữa cướp đoạt ưu thế. Nhìn chính nhanh chóng tiếp cận đại du quốc chiến hạm Wilson tuyệt vọng điệu nói rằng, chậm, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể chạy trốn thắng những chiến hạm này sao? Địch khác nhất thời trầm mặc, rất hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền thua. Hạ lệnh hết thể chiến hạm tự do giao chiến. Đối mặt loại chiến hạm này xếp thành hàng ngũ quả thực chính là tai nạn về sân ánh mắt kiên định. Tử chiến không lùi vẫn là Anh Quốc hải quân truyền thống. hắn thân là lần này cao nhất tướng lĩnh đồng dạng không thể làm mất đi Anh quốc hải quân mặt mũi. Liên trong tuyệt vọng, Wilson quyết định cùng Đại Du quốc liều cho cá chết lưới rách. Cứ việc hắn biết không cách nào đạt được thắng lợi, thế nhưng tận lực đánh chìm Đại Du quốc chiến hạm cũng đủ để cứu vãn hắn tôn nghiêm. Rầm rầm rầm, tiếng pháo lần thứ hai ở trên mặt biển vang lên. Lần này Anh quốc chiến hạm hoàn toàn mất đi tắc chiến kết cấu. Anh quốc chiến hạm từng người vì là chiến, ở trên biển rộng phân tán ra đến. Tình cảnh này để Lý Duy nhữ mày lên. Xếp thành hàng ngũ Anh quốc chiến hạm lại như là một thiên nhiên biêm ngắm. chuyện này với bọn họ vô cùng có lợi, thế nhưng như vậy phân tán tình huống, chiến hạm dường như tung trên mặt đất hạt đậu, loạn tung lên. Thêm vào số lượng ưu thế, bọn họ rất khó đang công kích đồng thời không bị những người khác công kích. Vòng tròn hàng ngũ Lý Duy ra lệnh. Đối mặt tình huống như thế chỉ có toàn phương vị xạ kích mới có thể tận lực địa đánh chìm đối phương chiến hạm, hơn nữa hơi nước thuyền vô cùng linh hoạt, sắp xếp ra các loại hàng ngũ vô cùng đơn giản, một khi chiến cuộc bất lợi, bọn họ hoàn toàn từ hàng ngũ biến thành tự do giao chiến. Rầm rầm rầm. Cấp tốc hoàn thành hàng ngũ sau khi, đại du quốc chiến hạm mãnh liệt nổ súng, hung mãnh hỏa lực lập tức để mấy chiếc phe địch chiến hạm bị hao tổn, đặc biệt là cấp 1 cùng cấp 2 quạt chiến hạm, hỏa lực dị thường hung mãnh. Có điều lần này Hudson đã ôm quyết tử tự tin, bọn họ không tính đến tổn thất cấp tốc gấp sát đại du quốc chiến hạm. Đến xạ kích khoảng cách sau khi, còn lại hơn 30 chiếc chiến hạm hướng về Lý Duy chiến hạm nổ súng. Tung tung tung. Dây đặc đạn pháo rơi vào đại du quốc trên chiến hạm, trong nháy mắt, hai chiếc buồm chiến hạm bốc cháy lên hỏa diễm, ba chiếc hơi nước thuyền cũng có chút bị hao tổn. Thấy thế Lý Duy hét lớn, "Dáng trả, lập tức dáng trả." Tiếng nói của hắn vừa ra, đồng nhiên lái chính từ đai thuyền chạy tới gấp gáp hỏi. Hạm trưởng, nguy rồi, chúng ta đạn pháo còn lại không nhiều. Ta nói này một vòng hỏa lực làm sao yếu đi rất nhiều, mẹ kiếp, các ngươi làm sao không dùng ít đi chút. Lý Duy tức giận chửi mà nó. Lái chính ủy khuất nói, vừa nãy nhưng là ngươi hạ lệnh tàn nhẫn mà đánh, dùng sức đánh, không muốn tiết kiệm đạn, đạn dược, này hai vòng chiến đấu hạ xuống, chỉ là chúng ta một chiếc thuyền liền đánh ra 1,700 viên đạn tháo. Lý Duy nghe vậy, tức giận giơ chân, lập tức chúng ta liền có thể thắng, hiện tại rút khỏi này đều. Này tám chiếc bùm chiến hạm căn bản không ngăn được. Chính đang hắn suốt ruột thời điểm, đồng nhiên cột bùm trên truyền đến tín hiệu cờ tay tiếng hoan hô, trên thuyền binh lính cũng đều cao hứng kêu to lên. Lý Duy theo binh sĩ ánh mắt nhìn, nhất thời vui vẻ. Ở quân cảng lối ra, mở miệng, một chiếc toàn thân khoác thiết giáp chiến hạm chính đang chậm chậm hướng về chiến trường mà đến. Trường 964, Khải Hoàng Ca. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Wilson cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở đại du quốc hơi nước chiến hạm hỏa lực liền nhược thời điểm hắn ý thức được đại du quốc chiến hạm đạn pháo có thể có thể dùng hết. Dù sao vừa nãy kịch liệt hải chiến bên trong đại du quốc chiến hạm là lấy ít thắng nhiều, mà điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ đánh ra đạn pháo càng nhiều. Nhìn thấy cái này xu thế sau khi, trong lòng hắn nhất thời bay lên một tia thắng lợi hy vọng, chỉ là hiện tại hy vọng này bị này chiếc đột nhiên chiến hạm ép nát tan. Hắn có thể nhìn ra chiếc chiến hạm này tựa hồ mới vừa từ xưởng đóng tàu hạ thủy. Bởi vì trên chiến hạm bao trùm thiết giáp còn có một tầng dày đặc dị xét, có điều dù vậy, điều này cũng đầy đủ để bọn họ hoảng sợ. Một chiếc bao trùm thiết giáp chiến hạm ở trên biển đi, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Chính như hắn sờ suy đoán như thế, chiếc chiến hạm này xác thực vừa hạ thủy, vẫn không có chính thức giao phó hải quân sử dụng, bởi vì chiến hạm đồ trang còn chưa hoàn thành, có điều chiếc chiến hạm này vạn hoàn toàn có sức chiến đấu, bởi vì pháo đã lắp đặt đi tới, đạn pháo ở quân cảng Lâm Thời tiếp tế liền có thể Bọn họ hiện tại mới xuất hiện, chính là bởi vì vừa nãy ở bổ sung đạn dược. Thao túng chiến hạm người là tạ nguyên cung đinh xương ở lý duy trên biển chém giết thời điểm trương lương tìm tới bọn họ, để bọn họ thao túng này chiếc sắt thép chiến hạm xuất chiến. Đối mặt khẩn cấp tình thế, bọn họ không có chút gì do dự liền leo lên chiếc chiến hạm này, bởi vì hiểu rất rõ chiến hạm đạn dược dự trữ, này 12 chiếc chiến hạm không thể đánh bại số lượng như vậy chiến hạm khổng lồ. Vì lẽ đó, vì để tránh cho lý duy ở khuyết thiếu đạn dược tình huống bị phá tan. Hắn đầu tiên phái ra buồm chiến hạm, tiếp theo mới tự mình lái xe đại du quốc chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép ra trận. Bởi vì một khi hải chiến thua, ngay ở quân cảng bên trong xưởng đóng tàu nhất định sẽ gặp những kẻ xâm lấn này pháo kích, khi đó tổn thất đem so với bất cứ lúc nào đều nặng nề. Không phải sợ, trực tiếp hướng về chiến hạm của bọn họ quần bên trong va tới, chúng ta chiến hạm thiết giáp đầy đủ chống đối loại này, lưu đạn nổ tung tại huyên hương phấn mặt mày hớn hở. Ở đại du quốc tạo hạm trong kế hoạch Tàu chiến bọc thép chính là vì ứng đối loại này liều đạn mà xuất hiện, chất gỗ kết cấu thân tàu đã không cách nào chống đối liều đạn nổ tung xung kích. Mà bọn họ rất rõ ràng, những người Tây phương này rất mau đem sẽ trang bị cùng bọn họ tương tự đạn tháo. Dù sao Đại Du Quốc trốn tránh sự kiện bị triều đình cho rằng phản diện điển hình ở qua báo chí cố sức chửi mấy tháng, huyên náo mọi người đều biết. Vì thế, hiện tại Đại Du Quốc đối với nhân tài quản giáo càng thêm kín đáo. Được tại huyên mệnh lệnh, tàu chiến bọc thép mở đủ mã lực. Không giống với hỗn hợp động lực chiến hạm, tàu chiến bọc thép hoàn toàn chọn dùng máy chạy bằng hơi nước động lực, thủ tiêu trên chiến hạm của buồng. Ở tạo hình trên tàu chiến bọc thép cũng không còn là hiện tại đại du quốc buồng chiến hạm tạo hình, mà là biến thành hình sợi dài thân thuyền. Dù sao loại này thân thuyền càng thêm thích hợp thiết giáp lắp đặt. duy nhất tương đồng chính là hai bên nòng tháo, bởi vì là đời thứ nhất tàu chiến bọc thép, bọn họ vẫn chọn dùng dày đặt tháo. Rầm rầm rầm, tàu chiến bọc thép đến lập tức hấp dẫn Anh quốc chiến hạm sự chú ý. Không ít chiến hạm rồn dập quay đầu lại đem hỏa lực nhắm ngay này chiếc sắt thép quái thú mà đón lấy một màn để bọn họ chấn kinh rồi. Ở tại bọn hắn liều đạn nổ tung bên trong, chiếc chiến hạm này vẫn bình yên vô sự, phá tan hỏa diễm cùng nhiên vụ, tàu chiến bọc thép chặn ngang và về phía một chiếc chính hướng về hắn xạ kích Anh quốc chiến hạm. Đùng, tàu chiến bọc thép to lớn quán tính dưới, Anh quốc chất gỗ chiến hạm trực tiếp bị xô ra một to lớn động, mà tàu chiến bọc thép tốc độ không giảm tiếp tục tiến lên, đem chiếc chiến hạm này muốn rác rưởi như thế đẩy ra đồng thời tàu chiến bọc thép hai bên pháo bắt đầu điên cuồng nổ súng, bởi vì đột nhiên đâm vào Anh quốc hỗn loạn chiến hạm trung gian, chừng 10 chiếc Anh quốc chiến hạm đều ở sự công kích của hắn phạm vi bên trong, theo tàu chiến bọc thép pháo kích, những chiến hạm này vô cùng bị động, một phần chiến hạm bị đánh trúng rất nhanh mất đi sức chiến đấu. Tàu chiến bọc thép hung mãnh như vậy, Tạ Huyên cùng Đinh Sương bị được cổ vũ, bọn họ càng ngày càng lớn mật lên, hoàn toàn không để ý kẻ địch pháo kích, đuổi theo Anh quốc chiến hạm liền đánh. Lý Du bị sâu sắc chấn động trong mắt lộ ra một tia của nhiệt hắn hiện tại thật sự rất muốn tự mình lái xe loại chiến hạm này có điều nguyện vọng này chỉ có thể chờ đợi đến chiến đấu sau khi kết thúc lúc này hắn đối với lái chính nói rằng nhìn thấy không để các binh sĩ đem đạn pháo tập trung một hồi giao cho xạ kích khá là tinh chuẩn pháo thủ nhanh đúng lái chính tinh thần chấn động hiện tại bộ dáng này bọn họ là thua không được rầm rầm rầm đại du quốc chiến hạm rất nhanh lại vang lên pháo kích thanh cứ việc âm thanh tất cả một chút nhưng cũng đủ để đối phó hoàn toàn rơi vào hỗn loạn Anh quốc chiến hạm lúc này Wilson là tuyệt vọng bởi vì ở van nát một chiếc chiến hạm sau khi Đại du quốc tàu chiến bọc thép mục tiêu thứ hai chính là hắn vị trí chiến hạm hắn không thể tránh khỏi muốn tránh cũng không được chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chạy nhanh trong chiến hạm mạnh mẽ cùng chiến hạm của hắn chạm vào nhau theo một trận địa chấn xôn xao chiến hạm của hắn dường như chiếc thứ nhất bị đắm chiến hạm như thế tan vỡ mà hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến rơi vào rồi trong nước biển ở tàu chiến bọc thép gia nhập sau khi chiến đấu nghịch chuyển càng ngày càng chuyên đề một canh giờ thời điểm còn sót lại hai chiếc chiến hạm ở sóng biển bên trong hôi lưu lưu hướng về nước Nhật phương hướng bỏ chạy hạm trưởng không truy sao Đinh Sương nhìn về phía Tạ Uyên không cần trận này Hải chiến đánh như vậy đặc sắc thế nào cũng phải có người phải trở về cho chủ nhân của bọn họ hiện trường biểu thị một lần Tạ Uyên cười ha ha hắn rất chờ mong Anh Quốc nữ vương biết được liên hợp hạm đội bị hoàn toàn tiêu diệt tin tức Đinh Sương gãi gãi đầu cũng đúng Khà khà, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Nhìn ở trong biển dãy rũa cầu cứu người nước Anh, người Pháp cùng Tây Ban nha người, Tạ Huyên tiếp tục nói, vẫn là trước tiên trảo một ít tù binh đi. Chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ tự mình đến Đăng Châu, đến thời điểm liền đem những tù binh này mang cho Hoàng thượng. La Đinh Sương đáp một tiếng, lập tức mang theo binh sĩ đi bắt sống sót người phương Tây. Cùng lúc đó, Tạ Huyên lại sẽ hải chiến chiến báo phái người đưa tới Thanh Châu. Cưới đêm đó máy chạy bằng hơi nước xe. Phức tạp lan truyền tin tức dịch tương ở nửa đêm thời điểm đem tin tức lan truyền đến Hoàng Cung. Anh, Pháp, Tây Ban Nha Tam Quốc Liên Hợp Hạm đội, chuẩn bị một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi tới Đăng Châu. Bởi vì sự tình trọng đại, Tiễn Đại Phú cũng không dám trì hoãn, đánh thức đang ngủ tiêu minh, trong lúc nhất thời trong Hoàng Cung nhất thời náo nhiệt lên. Vâng, Hoàng thượng Tiễn Đại Phú đáp một tiếng. Hắn nhìn ra Hoàng thượng rất cao hứng, lần này ở Đăng Châu một lần tiêu diệt Tam Quốc Liên Hợp hơn 70 chiếc chiến hạm. Bực này với thanh trừ Tây Phương ở châu Á hải quân sức mạnh, đã như thế, thừa dịp cái này thời gian chống bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Chính như tiễn đại phú nghĩ tới như thế, tiêu minh chính là vì việc này cao hứng, vừa đến hắn nhìn thấy đại du quốc hải quân thực lực chân chính. Thứ hai, lần này chiến dịch tất nhiên sẽ ở Âu Châu một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đại du quốc đem chính thức ở hải quyền trên đường bước ra một bước giải chương 965, Thẩm vấn Đăng Châu quân cảng Tạ Huyên xuất lính một các tướng lĩnh hướng về Tiêu Minh chào theo Tiểu nhà binh. Ngày hôm qua bọn họ đem lần này hải chiến tin tức truyền tới Thanh Châu. Ngày thứ hai Hoàng thượng liền cưỡi sớm nhất máy chạy bằng hơi nước xe đến Đăng Châu. Tiêu Minh hướng về Tạ Huyên chào lại. Hắn một bên hướng về bến tàu đi đến, một bên chờ đợi Tạ Huyên báo cáo. Hoàng thượng, lần này tập kích Đại Du quốc hạm đội là do Anh quốc, nước Pháp cùng Tây Ban Nha tạo thành liên hợp hạm đội, chiến hạm số lượng tổng cộng là bảy chiếc, đều đều vì cấp ba buồng chiến hạm chủ lực. Hôm qua ác chiến bên trong, chúng ta tổng cộng đánh chìm 74 chiếc chiến hạm, tổn thất 7 chiếc hỗn hợp động lực chiến hạm cùng 4 chiếc cấp 3 buồng chiến hạm, đánh giết địa phương binh sĩ 8.000 người, bắt được rơi xuống nước binh sĩ 3.000 người, chỉ có 2 chiếc dưới chiến hạm quan cố ý để bọn họ bỏ chạy mà đi. Tạ Huyên cẩn thận địa báo cáo tình hình trận chiến. Nghe vậy, Tiêu Minh dừng bước, hắn có nhiều thú vị mà liếc nhìn Tạ Huyên, hỏi: Ngươi vì sao phải dung túng hai chiếc chiến hạm đảo tàu? Tạ Huyên gần ra, trán của hắn hơi đổ mồ hôi. Có chút sợ sệt bị tiêu minh trách cứ, có điều hít sâu một hơi, hắn vẫn là quyết định nói ra bản thân chân thực ý nghĩ. Lần này Anh Quốc, nước Pháp cùng Tây Ban Nha liên hợp đánh lén Đăng Châu quân cảng, tất nhiên là coi rẻ đại du quốc hải quân. Tự tin này hải quyền là do bọn họ định đoạt, hạ quan lần này cố ý để hai chiếc chiến hạm trở lại. Mục đích chính là thông qua này hai chiếc chiến hạm binh lính hướng về Anh Quốc cùng nước Pháp lan truyền lận. Này chiến tranh tình huống, đặt đến để cho kẻ địch hoảng sợ mục đích. Do đó để đại du quốc hải quân ở Nam Dương Hải vực hướng đi càng thêm thông thuận, dù sao lòng mang sợ hãi, bọn họ liền không dám dễ dàng mở ra chiến sự, đội buôn thương thuyền cũng càng thêm an toà. n một ít, Tiêu Minh khẽ gật đầu, nay còn lại hai chiếc chiến hạm đối với bọn họ tới nói đánh chìm rất đơn giản, thế nhưng đối với hắn mà nói hiển nhiên này hai chiếc chiến hạm trở lại Âu Châu giá trị muốn so với đánh chìm giá trị của bọn họ cao hơn nhiều. Số 1, hắn cần Âu Châu quốc gia bây giờ đối với đại du quốc có một sáng tỏ nhận thức Tránh khỏi những này cường quốc khắp nơi cho hắn gây phiền phức, chí ít là thiếu một chút phiền toái. Thứ hai, từ khi Đại Du quốc thống nhất, hắn trưởng khống quốc thổ chính đang cấp tốc tăng cường, Triều Tiên, nước Nhật, nhã Khắc Tát, Philippines, đón lấy khả năng còn có thể có càng nhiều nam dương thực dân địa. Những này tân tăng thổ địa cần cần Đại Du quốc chậm rãi tiêu hóa, vì lẽ đó, ở cấp đoạt mã lục giáp sau khi, Đại Du quốc sẽ lấy mã lục giáp vì là giới hạn xác định thế lực của chính mình phạm vi, chậm rãi củng cố ở những này khu vực thế lực để cho kẻ địch hoảng sợ mà không dám manh động là bọn họ hy vọng. Dù sao chỉ là đơn thuần chiếm lĩnh còn không cách nào phát huy thực dân địa hiệu ích, hán cần những này thực dân địa vì là đại du quốc cung cấp khoáng thạch, lương thực cùng nhân công những này sản xuất, do đó thực hiện lợi nhuận. Bằng không chiếm lĩnh một hao tổn thực dân địa không có bất kỳ giá trị gì. Người làm không tệ. Kinh sợ những đại dương này cường quốc, lấy chiến ngừng chiến, đánh ra đại du quốc ai nghiêm là hiện nay cần, đồng thời chúng ta cần nhín chút thời gian kinh doanh khống chế khu vực. Tiêu Minh tán thường đạo, tuy nói Âu Châu cường quốc khắp thế giới đều là thực dân địa, thế nhưng những này thực dân lệ thuộc không giống quốc gia, mà hiện tại đại du quốc đối với Châu Á khống chế nhưng là dựa vào sức một người, mà liền khó khăn rất nhiều. Tạ Hoàng thượng khích lệ, có điều lần này có thể đánh bại này con liên hợp hạm đội chủ yếu là công lao của hắn tạ huyên nói, đem Lý Duy giới thiệu cho Tiêu Minh. Tiêu Minh nhìn về phía vị này vóc người có chút gầy yếu, thế nhưng ánh mắt đặc biệt có thần hải quân tướng lĩnh, hắn nói rằng, người, rất tốt có thể xuất lĩnh 12 chiếc chiến hạm hầu như phá hủy chiến hạm của kẻ địch, lần này chấm muốn trọng tưởng ngươi. Lý Duy sắc mặt kích động, hắn lập tức được rồi một cường mạnh mẽ quân lễ, cao giọng nói, "Tạ Hoàng thượng long ân." Tiêu Minh khẽ gật đầu, lộ ra nồng đậm lòng biết ơn, Lục Quân cố nhiên trọng yếu, thế nhưng ở thời đại đại hàng hải bên trong hải quân địa vị là không có thể lay động. Ở sau này thời gian trong hắn cần hải quân cướp đoạt hải dương bá quyền, vì là đại du quốc đội buôn cung cấp an toàn đường hàng không, tướng sĩ binh đầu đưa đến xa xôi thực dân địa. Liên hắn mặt hướng hết thể hải quân tướng lĩnh nói rằng, lần này hải chiến bọn ngươi một trận chiến diệt địch, dương ai hải ngoại, lần này nội các sẽ định ra ngợi khen danh sách, các ngươi đều phải nhận được phong phú tưởng thưởng. Các tướng lĩnh nhất thời cao hứng lên, hoan hô nói, nô hoàng vạn thuế, nô hoàng vạn thuế. Nhìn thấy tướng lĩnh cùng các binh sĩ như vậy cùng nhận, tiêu minh trong lòng vô cùng chân thật, dù sao hiện tại đại du quốc là đế chế, binh sĩ đối với đế vương trung thành cực kỳ trọng yếu. An ủi tham dự hải chiến tướng sĩ Tiêu Minh cùng Tạ Huyên các tướng lãnh trực tiếp đi tới Hải quân công sở. Lúc này Tạ Huyên hỏi, Hoàng thượng, chúng ta bắt được hai cái người rất trọng yếu, một là lần này liên hợp hạm đội quan chỉ huy hưu một là đến từ Anh quốc nghị viên địch khác, đặc biệt là cái này địch khác, hắn phun ra Hoàng thượng nhất định cảm thấy hứng thú. Tiêu Minh lần này tới một trong những mục đích chính là thẩm vấn những tù binh này, bởi vì hắn hiện tại rất muốn biết Anh quốc cùng nước Pháp chính đang phát sinh biến hóa, dù sao bởi vì dáng dấp khác nhau rõ ràng. Mật vệ căn bản là không có cách đánh vào Anh quốc cùng nước Pháp bên trong, điều này làm cho đối với Âu Châu biến hóa không ăn ý. Hiện tại có những tù binh này liền không giống nhau, luôn có thể tìm tới mấy cái đồng ý nói. Dẫn bọn họ lại đây tiêu minh nheo mắt lại, hai người này tù binh phân lượng mười phần, một là nghị viên, một là hải quân tướng lãnh cao cấp, mặc dù là chuộc đồ đi phỏng chừng cũng đến không ít tiền. Được thụ mệnh, tạ huyên dặn dò binh sĩ, chỉ chốc lát sau, chật vật địch khắc cùng ngư sần bị hai tên lính một đường áp đưa tới Đây là chúng ta đại du quốc hoàng đế bệ hạ, các ngươi không phải xảo muốn gặp bệ hạ sao? Hiện tại có chuyện nói mau, có dám mau thả tạ huyên không chút khách khí mà quát. Địch khác cùng ngươi sần nhìn ngồi ở công sở trung ương chỗ ngồi người trẻ tuổi, hai người đều hơi kinh ngạc, cùng bọn họ nữ vương như thế, vị này đại du quốc hoàng đế cũng rất trẻ tuổi. Có điều nữ vương mạnh mẽ xây dựng ở Anh quốc mạnh mẽ bên trên, mà vị hoàng đế trẻ tuổi này nhưng là tự tay đem đại du quốc từ tích bẩn suy yếu lâu ngày mang tới bây giờ phồn vinh mạnh mẽ. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, ta là anh quốc nghị viên địch khắc, vị này chính là Hữu Sần, là một quý báo tộc, ta kháng nghị đại du quốc như vậy thô lỗ đối xử với chúng ta. Ở Âu Châu bất kỳ quý tộc bị bắt giữ, bọn họ đều phải nhận được lễ phép đối xử địch khắc mạnh mẽ ngột ngạt trong lòng hoàng sợ trình bày. Hữu Sần liếc nhìn tiêu minh không nói gì, thế nhưng tiêu căng khó thuần ánh mắt nói cho tiêu minh người này vẫn còn có chút sự can đảm. Người lễ nghi quý tộc tựa hồ chỉ đối với các ngươi người Âu Châu hữu hiệu Các ngươi ở tàn sát những quốc gia khác thổ thời điểm có thể chưa từng có giảng qua cái gì lễ nghi tiêu minh lạnh lẽo địa nói rằng, chấm rất bận, hiện tại rồi cùng ngươi nói rõ, nếu như các ngươi có thể cung cấp có giá trị tin tức, chấm còn có thể tha các ngươi bất tử, nếu như không có, kết quả của các ngươi chính là bị ném tới trong biển đi cho ăn sang ngư. Địch khác thân thể nhất thời sủi lơ hạ xuống, hắn ở nước Anh thời điểm quen sống trong nung lùa, chưa từng gặp qua như vậy thô bạo quân chủ. Trường 966, Cảnh khôn khó Mùa đã là mùa đông, từ mặt biển thổi tới phong hàn lạnh tấu xương. Chỉ là ở địch khắc trong mắt, loại này hàn lãnh còn kém rất rất xa trước mắt vị này đế vương trong ánh mắt băng hàn. Ở trước đây, đại du quốc đối với hắn mà nói có điều là một xa lạ danh tử, cùng cái khác hết thẻ hồ châu ở ngoài thổ địa như thế, hắn tin tưởng nơi này sinh hoạt có điều là một đám còn chưa bước vào văn minh thổ, Mãi đến tận Anh quốc ở châu Á gặp trước nay chưa từng có thất bại, quốc gia này tên mới nhiều lần xuất hiện ở nghị viện bên trong mà ở Đại Du Quốc hai cái học giả đi tới Anh Quốc sau khi quan niệm của bọn họ lần thứ hai bị lật đổ rất hiển nhiên cái này Đại Du Quốc không phải bọn họ tiếp xúc qua cái khác dã man văn minh chính vì như thế hiện ở nước Anh nghị viện bắt đầu có thanh âm bất đồng một phần nghị viên chủ trương cùng Đại Du quốc thành lập lui tới phát triển thương mại vãng lai đồng thời giao lưu với nhau khoa học chỉ là phần lớn nghị viên vẫn đối với Đại Du quốc quật khởi lòng mang hoảng sợ hắn rõ ràng Đại Du quốc quật khởi tất nhiên sẽ tổn hại một vài gia tộc lớn lợi ích Bởi vì bất kể là anh Trúc Ấn Độ vẫn là Úc Sở Chay Lì đều có vừa đến lợi ích giả, những này vừa đến lợi ích giả sẽ không trơ mắt mà nhìn của cải của chính mình bị đại du quốc cướp đoạt. Lần này liên hợp hành động chính là lần này vừa đến lợi ích giả khởi xướng, bọn họ đến từ ba quốc gia, thế nhưng mục tiêu là tương đồng, giải trừ đại du quốc hải quân sức mạnh. Thế nhưng hiện tại hắn làm đập phá tất cả, lần này đánh cược bên trong, bọn họ mất đi châu Á hải quân sức mạnh. Tôn kính bệ hạ Ngươi muốn biết cái gì ta sẽ như thực chất nói cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể không giết ta địch khắc khẩn cầu đạo, hắn ở nước Anh có hậu đại sinh hoạt, Mỹ lệ thê tử cùng đáng yêu hài tử, nghĩ tới những thứ này hắn không cam lòng liền như thế chết đi. Wilson lộ ra ánh mắt khinh thường, nổi giận nói, các ngươi những này chính khách đều là loại nhu nhược, khiến cho người buồn nôn. Thôi đi, chính là bởi vì những này cứng rắn phái vô tri mới sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh này, các ngươi nên vì chiến tranh thất bại phụ trách địch khắc lửa giận trong lòng lên, tương tự tức giận. Tiêu Minh ánh mắt ở hứa sần cùng địch khắc trên người qua lại tới lui tuần tra, so với quân nhân, hắn càng yêu thích cùng chính khách giao thiệt với, bởi vì chính khách tuy rằng rào hoạt, thế nhưng so với quân nhân càng thêm hiểu được thỏa hiệp, đương nhiên đây là ở đối với kẻ địch thời điểm. Các ngươi có thể trở về vào ngục thời điểm tiếp tục cai vã, hiện tại nên nói nói quốc gia của các ngươi, đại du quốc hai tên phản đố cho các ngươi mang đi tới cái gì. Tiêu Minh cắn răng nói rằng, hắn vẫn ở để mật vệ bày ra ám sát những này phản bội, Chỉ là bởi vì dung mạo trên lệch quá lớn, mật vệ không cách nào phái người tiếp cận bọn họ. Mà ở nước Anh sinh hoạt hoa tiểu ở thời đại này địa vị rất thấp, trên căn bản cùng Hắc Nô -no không hề khác gì nhau, còn sẽ phải chịu nghiêm ngặt quản giáo. Vậy hạ nói chính là phí an nghĩa. Phạm Hồng mới sao? Chính là hai người bọn họ tiêu mình con mắt híp lại, hắn cần nắm giữ Anh Quốc hiện tại tin tức. Địch khác trầm tư một chút, hắn sùng kính địa nói rằng, không thể không nói, hai người bọn họ xác thực là ưu tú nhân tài. Bất kể là vật lý vẫn là hóa học phương diện bọn họ đều vì Anh quốc cung cấp lượng lớn thành thuộc khoa học kỹ thuật thành quả, những này thành quả bị nghiệm chứng đều là có thể được. Anh quốc chính vì bọn họ cống hiến phát sinh kịch liệt khoa học biến cách, hiện tại toàn bộ Anh quốc nhân tài đều tập trung ở London, rất nhiều người tin tưởng, Anh quốc chẳng mấy chốc sẽ ở. Khoa học kỹ thuật phương diện đạt được cự bay vọt mạnh. Lúc nói chuyện, địch khác trước sau nhìn kỹ tiêu minh vẻ mặt, khiến cho hắn lo lắng chính là vị hoàng đế này vẻ mặt từ đầu đến cuối không có thay đổi. Duy trì trước sau thông dòng. Hắn sở dĩ nói như vậy mục đích là vì đe dọa vị này đế vương, bởi vì toàn bộ Anh quốc đều tin tưởng hai người kia mới là Đại Du quốc hàng đầu nhân tài, bọn họ cống hiến tri thức đem để Anh quốc rất nhanh đạt đến Đại Du quốc trước mặt trình độ kỹ thuật, mà này đủ khiến Đại Du quốc kiên kỵ. Có điều nhìn thấy Tiêu Minh bình tĩnh như thế sau khi địch khác quyết định tăng giá cả, hắn dùng chính khách miệng lưỡi lưu loát miệng cường điệu nói, Đại Du quốc hiện tại thứ nắm giữ cùng lý luận Anh quốc đều có. Tuy rằng điều này cần Anh quốc nhà khoa học từng cái thực hiện, thế nhưng hiện nay chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó, hy vọng bệ hạ có thể một lần nữa suy tính một chút trước mặt cùng Anh quốc quan hệ, ta đồng ý trở thành đại du quốc cùng Anh quốc trong lúc đó hữu nghị cầu đối. Tiêu Minh lẳng lặng mà nghe, đến nơi này, hắn lộ ra một vệ trào phúng nụ cười, ngươi đây là đang đe dọa châm sao. Địch Khắc sợ hai nói, tôn kính bệ hạ, ta hiện tại chỉ là thủ hạ ngươi kẻ tù tội, làm sao dám làm như thế đây. Ta chỉ là ở trần thuật sự thực mà thôi, có một việc bệ hạ khả năng không quá giải. Trên thực tế Âu Châu trăm ngàn năm qua Hoàng Thất vẫn ở lẫn nhau thông hôn, nghiêm ngặt nói đến, bất kể là Anh Quốc, hoặc là nước Pháp, thậm chí là Sa Hoàng, kẻ thống trị trong lúc đó đều ít nhiều gì có một ít huyết thống liên quan. Nếu như đối mặt một kẻ địch mạnh mẽ, Âu Châu quốc gia sẽ lần thứ hai liên hợp, dường như trong lịch sử hai lần liên hợp chống lại đến từ đông phương dân tộc du mục như thế. Ngay vậy, tiêu minh cười to lên, cái này địch khắc sợ chết nhưng không thể không nói rất thông minh, mà lại nói cũng trên căn bản là sự thực. Âu Châu huyết thống luận vẫn chiêm cứ rất cao địa vị. ở đương đại một trận chiến trên thực tế một đám thân thích trong lúc đó đánh tới đến, này có chút tương tự với đương đại Xuân Thu Chiến Quốc, tuy rằng quyết đấu sinh tử, thế nhưng hoàng gia thông gia thịnh hành. Địch Khắc nói như vậy, hiển nhiên là muốn cho trong lòng hắn trên tạo thành một loại kinh sợ, lấy đạt đến để Tiêu Minh thận trọng xử trí mục đích của hắn. có điều chiêu này đối với Tiêu Minh tới nói là vô dụng, Địch Khắc có lẽ sẽ trở thành sự thực thế nhưng điều này cần xây dựng ở hắn quy mô lớn tiến công Âu Châu cơ sở trên chỉ là tiến công Âu Châu bản thổ hiện nay không ở tiêu minh trong kế hoạch bởi vì Âu Châu đại lục khoảng cách Đại Du quốc quá xa mà kênh đảo sở có còn hay không xây dựng muốn từ Đại Du quốc đến Âu Châu cần từ Đại Du quốc xuất phát thông qua mã lục giác lại đến Châu Phi thật vọng giác dọc theo Châu Phi đại lục lên phía Bắc mà toàn bộ hành trình gộp lại vượt qua 3 vạn km hầu như là nhéo địa cầu một vòng dù sao đường hàng không không phải thẳng thắn còn cần dọc theo đại lục đi tiếp tế. Đã như thế, đi một lần Âu Châu cần thời gian nửa năm, về tới một lần lại cần thời gian nửa năm. Mà muốn tiến công Âu Châu không phải là mấy vạn người liền có thể giải quyết vấn đề, ở như vậy nơi xa xôi quy mô lớn dụng binh quả thực là đối với quốc lực chưa từng có tiêu hao. Ở đương đại trong lịch sử như thế làm quốc gia cũng trên căn bản nâng lên tảng đá tạm chân của mình, đã từng nhật Nga trong chiến tranh đối với mã hải chiến bên trong. Sa Hoàng vạn dặm xa xôi phái ra ba la hải hạm đội đi viễn đông chiến trường. Trải qua hơn 200 thiên đi sau khi Sa Hoàng phái ra hạm đội bị dĩ giật đái lao Nhật Bản hạm đội một lần tiêu diệt. Mà nước Mỹ ở Châu Á phát động chiến tranh hoàn toàn lấy sau khi chiến bại Nhật Bản vì là trụ sở tiếp liệu mới có thể duy trì. Nhưng dù vậy cũng nhiều lấy thất bại kết thúc. cân nhắc rất nhiều nhân tố, Tiêu Minh cuối cùng lập ra kế hoạch là dường như Âu Châu bình thường từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài mở rộng thực dân địa, lấy thực dân địa làm trụ cột mở rộng thế lực. Làm hạm đội của hắn có thể ở ven đường thu được tiếp tế sau khi Cùng Âu Châu Quốc gia ở bản thổ triển khai chiến tranh nóng mới có thể Trước, hắn có thể làm chỉ là tranh cấp thực dân địa Còn vấn đề này Âu Châu Quốc gia phỏng trường thông qua lần này hải chiến Sau khi sẽ xem rất rõ ràng Bọn họ vô lực tiến công đại du quốc Mà đại du quốc cũng vô lực tiến công bọn họ Sau này song phương trong lúc đó tranh đoạt kịch liệt đem ở thực dân địa triển khai Chương 967, tình huống thật Ngươi là một người thông minh, thế nhưng còn chưa đủ thông minh chấm sẽ không ngu xuẩn đến hiện tại liền binh phát Âu Châu bản thổ mà các ngươi ngu xuẩn ở chỗ cho rằng Đại Du quốc sẽ như thổ như thế bị ung dung tiêu diệt ngồi ngay ngắn ở công sở màu đỏ sơn son trên ghế gỗ Tiêu Minh nhìn thẳng địch khắc con mắt địch khắc trầm mặc không nói gì hắn không phải không thừa nhận lần này thất bại căn bản ở cho bọn họ này trăm năm qua đối ngoại thực dân mang đến ngạ mạng bằng không bọn họ căn bản sẽ không lấy lần hành động này mà hiện tại sự thực chứng minh hắn là ở cùng Châu Á một công nghiệp cường quốc tác chiến tôn kính hoàng đế bệ hạ Ngươi là ta ở châu Á gặp tối tầm nhìn đế vương, xác thực như vậy, ta nghĩ lần này bất kể là Anh quốc vẫn là nước Pháp đều sẽ một lần nữa cân nhắc cùng đại du quốc trong lúc đó quan hệ, ở văn minh quốc gia danh sách bên trong sẽ có đại du quốc một tịch. Địch khắc định nó nói, ở Âu Châu thực dân 200 năm lịch sử bên trong, Âu Châu kỳ thực vẫn ở lấy hai loại chính sách đối ngoại. Đối với châu Phi, Nam Mỹ thổ bộ lạc, bọn họ đem chia làm chưa tiến vào văn minh xã hội nguyên thủy thổ, bởi vì những này thổ vẫn không có hình thành hoàn chỉnh xã hội kết cấu sinh hoạt chủ yếu lấy săn bắn mà sống, thậm chí những bộ lạc này còn có thể ăn thi thể của kẻ địch. Loại này thổ bị bọn họ hoàn toàn vứt bỏ ở văn minh ở ngoài, ở thực dân trong quá trình bọn họ chấp hành chính sách là tàn sát. Bởi vì bọn họ cần những này thổ thổ địa cùng tài nguyên, mà những này chưa khai hóa bộ thổ đối với bọn họ mà nói không hề giá trị, dù sao rất nhiều bộ lạc không có văn tự cùng ngôn ngữ, cũng không chấp nhận hiện đại văn minh, dã man mà vừa nguy hiểm. Bọn họ thương phẩm cũng không cách nào những này thổ bên trong thu được đầy đủ lợi nhuận. Ở thực dân Ấn Độ sau khi, bọn họ lại phân ra một văn minh cấp độ, này chính là so với nguyên thủy thổ hơi hơi cao một cấp độ bán văn minh xã hội. Đối với loại này có cơ bản xã hội kết cấu, có văn tự ngôn ngữ, có chính mình thương phẩm, thế nhưng khuyết thiếu khoa học phát triển quốc gia, bọn họ lấy chính sách là thực dân thông thương. Bởi vì loại hình quốc gia bách tính là có đầy đủ sức mua, bọn họ thương phẩm có thể ở những này khu vực tiêu thụ. Đồng thời những quốc gia này cũng có nhất định năng lực phản kích, bọn họ cần phải cẩn thận đối xử. Trước đây bọn họ đối với đại du quốc phân chia chính là cùng Ấn Độ như thế đệ nhị loại quốc gia, mục tiêu của bọn họ liền để cho đại du quốc trở thành thứ hai Ấn Độ. Thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên đại du quốc nên bị xếp vào cùng bọn họ đứng ngang hàng văn minh quốc gia hàng ngũ. Nghĩ tới những thứ này, địch khác hướng về tiêu minh giải thích cận kẽ một hồi, hy vọng trước mắt vị này đế vương có thể cao hứng một ít, bởi vì đôi này, Chuyện này đối với một cái quốc gia tới nói bằng là vinh quang. Bởi vì Âu Châu rốt cục lọt nổi vào mắt xanh cái này văn minh. Địch khắc giải thích kết thúc, không chỉ có là tiêu minh, tiện đại phú, tạ huyên cùng đình sương chờ cả đám tất cả đều cười to lên. Bao quát quan phiên dịch cũng là trong mắt mang theo một tia trào phúng. Địch khắc nghị viên, ngươi tựa hồ là lầm, ở chúng ta trong mắt, các ngươi Âu Châu mới là nhị đẳng quốc gia, hiện tại đại du quốc là cái này. Tạ huyên giơ ngón tay cái lên, tự tin mà bình tĩnh Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, hắn lý giải địch khắc tâm tình, kỳ thực cùng hiện đại như thế, tây phương là rất khó trong lúc nhất thời thay đổi lâu dài hình thành quan niệm. Ở thế kỷ 21 ngày hôm nay, quốc gia phương tây vẫn mang theo thành kiến nhìn xuống hắn quốc gia, đối nội tuyên truyền cũng là khắp nơi bôi đen, cho tới rất nhiều người phương tây cho rằng hắn quốc gia vẫn như cũ dừng lại ở đệ nhị thế chiến lạc hậu cảnh tượng. Vì lẽ đó địch khắc cũng giống như vậy, tuy rằng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng không cảm thấy liền bại lộ chính mình chân thực ý nghĩ. Nạo mạng người nước Anh, một ngày nào đó, các ngươi sẽ sống ở đại du quốc trong bóng ma Jun lẩy bẩy tiêu minh con mắt híp lại, hiện tại ngươi vẫn là thành thật khai báo ba. Địch khắc thân thể Jun lên một hồi, hắn rõ ràng chính mình tỏ ra khôn vật toàn bộ bị nhìn thấu, hơn nữa hiện tại đại du quốc đối với bọn họ không ý kỵ tí nào. Trong lòng thở dài một tiếng, hắn chỉ được đem anh quốc sự tình cặn kẽ miêu tả cho tiêu minh. Tiêu minh một bên nghe, một bên để quan phiên dịch ghi chép xuống, này chính là hắn ngày hôm nay thu được trực tiếp tư liệu. Sau một canh giờ, địch khắc đem có thể nói toàn bộ nói ra, tiêu minh để Tạ Huyền đem địch khắc cùng Ngựa Sần một lần nữa giam giữ lên. Hoàng thượng, hiện tại hơn 3.000 tù binh ăn không ở không lãng phí chính là chúng ta đại du quốc tiền tài, mặt tướng cho rằng không bằng đem bọn họ đưa đến quáng tràng làm cu li Tạ Huyền dùng nguy hiểm ánh mắt liếc nhìn Ngựa Sần. Lần này chiến tranh thắng, thế nhưng hải quân cũng gặp thành lập tới nay tối tổn thất lớn, trong lòng hắn ước ước. Theo ngươi xử trí đi, hai người này bất tử là được chấm chờ đợi bọn họ đưa tiền chuộc lại đây, thay đổi người Tiêu Minh vô cùng khẳng định địa nói rằng: "Cư người Hà Lan từng nói, ở Âu Châu luôn luôn có tiền chuộc đổi bị bắt tướng lĩnh quý cũ, cái này ư sần cùng địch khắc đảm nhiệm cỡ này trọng trách tất nhiên đến từ gia tộc lớn, sẽ đáng giá không ít tiền. Đến thời điểm hắn hay là có thể dở công phu sư tử ngoạn." Được Tiêu Minh chỉ thị, Tạ Nguyên trong lòng thoải mái, hắn để các binh sĩ mang hai người xuống, dặn dò hảo hảo chiêu đái bọn họ. Lúc này, Tiêu Minh tiếp nhận quan phiên dịch cho tư liệu như mày. Ở vừa nãy giảng giải bên trong, đích khắc cặn kẽ miêu tả anh quốc phát triển hiện trạng. Tổng thể mà nói, hiện tại máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật ở nước Anh phát triển hết sức nhanh chóng, hay là bởi vì chịu đến đại du quốc kích thích, anh nữ vương rút ra bút lớn khoản tiền chống đỡ máy chạy bằng hơi nước ứng dụng. Tài chính cùng nhân tài tập trung, có người nói để máy chạy bằng hơi nước xuất hiện thay đổi đời thứ hai, cùng lúc đó ở loại này xúc tiến chính sách dưới, quý tộc cùng nhà tư bản cấp tốc xây dựng lên một nhóm máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng ngoại trừ ở nước anh bản thổ phát triển mạnh máy chạy bằng hơi nước anh quốc còn đem máy chạy bằng hơi nước lối ra mở miệng đến âu châu đại lục kiếm lấy tiền tài lấy phát triển bản thổ kỹ thuật bây giờ toàn bộ châu âu đều nhấc lên máy chạy bằng hơi nước dậy sóng mà nước pháp cũng không chịu cô đơn ở âu châu thị trường cùng anh quốc tranh cướp máy chạy bằng hơi nước thị trường lợi nhuận ở chỗ anh quốc hợp tác đồng thời lại lẫn nhau cạnh tranh hoàng thượng vô luận nói như thế nào âu châu đối với chúng ta đều là một nguy Hiện tại máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật ở Âu Châu hưng thịnh lên không phải là một chuyện chuyện tốt tiễn đại phú thở dài nói, đặc biệt là hai người này kẻ phản bội để Âu Châu cơ sở khoa học thực hiện vượt qua, thêm nữa Âu Châu quốc gia văn giáo thậm chí ở đại du quốc bên trên, bọn họ rất dễ dàng lợi dụng những này kỹ thuật cùng chúng ta cạnh tranh. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, tiễn đại phú lo lắng hắn giải, cũng đúng như cả triều văn võ cũng là như thế lo lắng. Có điều chính hắn rất rõ ràng. Âu Châu kỹ thuật tích lũy bất luận làm sao đều là không đổi kịp khoa học kỹ thuật tinh thạch tích lũy. Hiện tại Anh Quốc nắm giữ nhiều lắm là cao trung trình độ trình độ khoa học kỹ thuật, những kiến thức này nhiều nhất để cho lợi dụng máy chạy bằng hơi nước công nghiệp năng lực phát triển đến một trận chiến thời kỳ trình độ. Chỉ là ở Tiêu Minh xem ra, kỳ thực những kiến thức này đối với Âu Châu tới nói không phải rất trọng yếu, bởi vì dựa theo hiện tại Âu Châu khoa học trình độ, tự nhiên phát triển 30 năm cũng sẽ toàn bộ nắm giữ trong đó hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là đại du quốc phát triển bản thân mang đến thay đổi những này thay đổi là chân thực đặt tại trên mặt đài một chút liền có thể nhìn thấy tỷ như địa lực anh quốc không cách nào từ hai người trong tay được săn có kỹ thuật thế nhưng là được một chuẩn xác nghiên cứu phương hướng như vậy nhà khoa học dĩ nhiên là sẽ hướng phương hướng này phát lực bởi vì đây là một không cần khảo chứng cùng gãi cọ phương hướng trong lịch sử khoa học phát triển chi chậm là bởi vì đi rồi rất nhiều đường vòng chịu đến phản đối thế lực nghi vấn mà trì hoãn Hiện tại Đại Du quốc ngược lại là thành khoa học kỹ thuật phát triển ngọn đèn sáng. Trong lúc vô tình dẫn dắt thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Chương 968, Bảng kế hoạch lớn. Đi ra công sở, mênh mông vô bờ hải dương tràn ngập trong mắt, cuồn phong bên trong, nhấc lên từng tầng từng tầng màu trắng bột nước. Đại Du quốc chiến hạm ở quân cảng bên trong chỉnh tề địa sắp xếp, lớn lao mà đổ sộ. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Đại Du quốc 10 năm này chính là câu nói này chân thực hóa. Sự lo lắng của ngươi chấm hiểu rõ, thế nhưng Âu Châu khoa học kỹ thuật phát triển không đáng sợ, bởi vì bọn họ vẫn đang phát triển, kẻ địch đáng sợ nhất vinh viên đến từ bên trong, đây mới là cần cảnh giác. Tiêu Minh quay đầu lại nhìn về phía tiễn đại phú từng chữ từng chữ địa nói rằng, trải qua những năm này đối với đương đại lịch sử tư liệu thu dọn, hắn phát hiện Trung Nguyên Vương chiêu hủy diệt kỳ thực cuối cùng là trôn vùi ở trong tay mình, ngoại địch kỳ thực có điều là lượng một tiện nghi mà thôi. Tỷ như Minh Mạc. Lúc đó Đại Minh trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn Thanh quân một đoạn dài, nhưng vẫn bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong đó nguyên nhân căn bản ở chỗ Đại Minh đã mất đi đối với quốc gia hữu hiệu quản lý, trong đó tối hiện ra một vấn đề chính là thu thuế. Dù sao một thu thuế đều không thể được bảo đảm quốc gia, quốc gia tổ chức năng lực thấp tới trình độ nào có thể tưởng tượng được. Lấy sử vì là dám, Tiêu Minh mới hạ quyết tâm triệt để từ bỏ đại du quốc trước đây tai hại, biến pháp để cầu đại du quốc vực dơ hẳn lên. Thời gian 10 năm, hắn làm được Hiện tại Đại Du quốc phát triển không ngừng, chính đang khôi phục dĩ vãng đế quốc vinh quang. Có điều thuận buồm xuôi gió cảnh ngộ không có để hắn liền như vậy thư giãn, hắn vẫn ở nhìn kỹ quốc gia này chính đang phát sinh biến hóa lấy bất cứ lúc nào ứng đối. Mà hiện tại dưới cái nhìn của hắn Đại Du quốc ngoại trừ khoa học kỹ thuật ở ngoài, thay đổi lớn nhất chính là bách tính ngày càng sinh động tư tưởng. Dực dỡ hẳn lên nho ra cố nhiên ở Đại Du quốc chiếm cứ địa vị trọng yếu, thế nhưng theo văn hóa phục hưng vừa lộ ra đầu mối, trong nhà đua tiếng xu thế càng rõ ràng bây giờ thanh châu bất kể là pháp gia, mặc gia vẫn là hoàng lao chi học đều có ngẩng đầu dấu hiệu, đồng thời nắm giữ cận đại hóa nhân văn tư tưởng cũng hấp dẫn không ít ủng hộ giả. mà trong này nguy hiểm nhất nhưng là thiên triều trên quốc tư tưởng một lần nữa ngẩng đầu, trăm năm qua chính là bởi vì loại tư tưởng này quấy phá, đại du quốc lên tới quyền quý xuống tới bách tính mới sẽ chuyên tâm với bên trong đấu. đối với tiêu minh tới nói, đây tuyệt đối không phải một hiện tượng tốt, quốc gia ở bên trong lẫn nhau tiêu hao, sẽ khuyết thiếu tiến thủ động lực. vì lẽ đó. Hắn cần từ trên xuống dưới cho Đại Du quốc huyền một cái lợi kiếm ở trên đầu, mà cái này lợi kiếm chính là kẻ địch. Chính vì như thế, hắn bây giờ đối với Âu Châu quốc gia phát triển bắt đầu nắm giữ một loại bình tĩnh tâm thái, hiện nay tới nói hắn còn cần những kẻ địch này cho Đại Du quốc quan chức cùng bách tính mang một khẩn cô chú. Dù sao hiện tại Đại Du quốc công nghiệp kỳ thực cũng vừa mới vừa cất bước, cần toàn quốc trên dưới duy trì phấn khởi đấu trí. Mà thôi đánh bại kẻ địch vì là mục tiêu chính là đấu trí không kiệt tội nguồn. Tiễn đại phú nhìn Tiêu Minh, Hiện tại hắn càng ngày càng nhìn không thấu vị này đế vương đang suy nghĩ gì, thế nhưng cũng may bất luận tiêu minh đang suy nghĩ gì, đại du quốc đi đường vẫn là đúng. Hoàng thượng rất thú vị, có điều lão nô không phải hiểu lắm tiễn đại phú cười khổ nói, thế nhưng lão nô tin tưởng hoàng thượng khẳng định là đúng. Tiêu minh cười lắc lắc đầu, cái này tiễn đại phú càng ngày càng sẽ giả bộ ngớ ngẩn. Hắn không tiếp tục để ý tiễn đại phú, mà là hướng về Đăng Châu phương hướng mà đi. Lần này hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến, chờ ở quân cảng đã không có cần thiết. Dù sao Tạ Huyên chờ người chiến hậu còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hắn liền không cần thăm dự. Trở lại Đăng Châu thành nghỉ ngơi một buổi sáng, lúc xế chiều hắn cùng tiễn đại phú chờ người cưỡi máy chạy bằng hơi nước đầu máy ở vào buổi tối đến Thanh Châu. Lúc này, quân cơ bộ cùng nội các các đại thần đã chờ đợi nhà ga, ở tiêu minh trước khi đi thông báo bọn họ Đăng Châu hải chiến tin tức. Bọn họ lúc này cũng đều muốn biết một ít tin tức xác thực. Cùng mọi người cùng trở về Hoàng Cung. Tiêu Minh ở ngự thư phòng đem địch khắc khẩu cung giao cho bà Ngọc Khôn để hắn nghiệm cho các đại thần nghe. Làm bà Ngọc Khôn sau khi đọc xong, sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm nghị. Hai người này thiên sát bại hoại, ta đại du quốc mười năm phát triển đều đều hủy ở này hai tặc tay như buôn tức giận nói. Hoàng thượng, này Âu Châu hiện tại liền dám đến đánh lén chúng ta quân cảng, lại cho bọn họ mấy chục năm phát triển thời gian, bọn họ chẳng phải là càng thêm càng hẳn rỡ. Đúng nha, đáng tiếc Âu Châu cách nơi này quá xa không phải vậy nhất định phải phát binh diệt chi là quyền phụ họ nói bang ngọc khôn trầm ngâm một chút hắn nói rằng hai vị tướng quân không nên gấp hôm qua cuộc chiến bọn họ là làm mất đi nam dương toàn bộ của cải đôi này chuyện này đối với đại du quốc tới nói là chuyện tốt nhân cơ hội này chúng ta chính có thể cướp đoạt bọn họ thực dân địa bang thủ phụ nói cực kỳ bọn họ tùy tiện khai chiến đúng là cho chúng ta tiến công cớ chính có thể nói sư gia có tiếng phỉ tể vướt dâu cười khẽ tiêu minh ánh mắt ở trên mặt mọi người hơi đảo qua một chút quan chức cùng tướng lĩnh phản ứng để hắn rất hài lòng, chí ít ở trong lòng bọn họ, Âu Châu sẽ là đại du quốc mạnh mẽ kẻ địch. Hướng đi trong thư phòng thế giới Điệu đồ, Tiêu Minh nói rằng, Nam Dương thực dân địa chúng ta đương nhiên phải cướp đoạt, thế nhưng chúng ta uy hiếp nhưng không đến nỗi này. Sa Hoàng là cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, hiện ở nước Anh ở Âu Châu đại bán máy chạy bằng hơi nước, Sa Hoàng cũng là khách hàng, này không phải là việc tốt. Hơn nữa ở chúng ta cướp đoạt nhã khắp tát sau khi kim chướng Hán quốc dục già dục dịch. Đang phối hợp Sa Hoàng Muốn ở Bắc phương thất bại chúng ta tiến công, mà ở đây, một hoàn toàn mới quốc gia đã sinh ra, cái này cũng là cái tin tức xấu. Thiêu Minh chỉ vào địa phương chính là Bắc Mỹ đại lục. Dựa theo đi khác, hiện ở nước Anh trên căn bản từ bỏ đối với Bắc Mỹ chiến tranh, thế nhưng vẫn duy trì cam thủ, khắp nơi nhằm vào. Cùng lịch sử có chút tương tự, quốc gia này dĩ nhiên cũng lựa chọn America làm vì chính mình quốc tên, bởi vì một người nước Anh ở phát hiện mảng đại lục này thời điểm đem mệnh danh là America mà thành lập Amazika hợp Trung Quốc vẫn lấy danh tự này. Biết được tin tức này thời điểm tiêu minh có chút mong quyển, có điều hắn lần thứ nhất biết được Amazika chính đang nội chiến thời điểm là 3 năm trước, như vậy tính toán, Amazika cuộc chiến tranh giành độc lập là nên kết thúc. Đương nhiên, tiêu minh vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì Bắc Mỹ được xưng thiên tuyển nơi, ở mảnh đất này kiến quốc đem hưởng thụ to lớn địa lý ưu thế, hơn nữa khối này trên đất tài nguyên đồng dạng phong phú. Bàng Ngọc Khôn cùng như buôn chờ người nhìn về phía cái này bị tiêu minh đánh dấu quốc gia, bọn họ có chút không rõ tiêu minh tại sao nặng như vậy coi một vừa thành lập quốc gia. Hoàng thượng, cái này quốc gia có cái gì đặc thù sao? Bàng Ngọc Khôn không khỏi hỏi. Có, bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải coi trọng quốc gia này, tuyệt đối không thể cho hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội, hiện tại các ngươi cũng đều hiểu, thế giới là một nguy hiểm tùng lâm, nhược nhục cường thực mới là sinh tồn quy tắc. Chúng ta muốn lợi dụng hiện tại ưu thế vì là sau này mấy trăm năm đánh cái kế tiếp phát triển cơ sở." Tiêu Minh cao giọng nói rằng, điện lực xuất hiện sau khi động cơ đốt trong chính là đại du quốc bước kế tiếp nghiên cứu phát minh mục tiêu, mà cứ như vậy, dầu mỏ sắp trở thành vô cùng trọng yếu tài nguyên. Ở đời sau, Hàn Quốc gia chịu đủ dầu mỏ quá nhiều, Hàn muốn hấp thụ giàu hấn, từ hiện tại liền muốn đem dầu mỏ vững vàng không chế ở trong tay, mà này chính là một kế hoạch khổng lồ. Chương 969, miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm đèn rực rỡ mới lên, loan nguyệt như câu. trong ngự thư phòng đèn đuốc ở nửa đêm thời điểm mới tắt. Bàng Ngọc Khôn cùng như Buôn Đại Thần nối đuôi nhau mà ra. lần này Hải Chiến mang đến ảnh hưởng để bọn họ vẫn đang trầm tư. Đại Du Quốc nếu không phải là có bệ hạ ở, hay là chỉ cần trăm năm, bang này Âu Châu thực dân giả thì sẽ lấy thuyền kiên pháo lợi ưu thế từng bước xâm chiếm Đại Du quốc. Bàng Ngọc Khôn hai tay cắm ở trong ống tay áo, hàn lãnh để hắn thở ra khí ngưng kết thành sương. Bang thủ phụ nói cực kỳ. Trước đây chúng ta có điều là đáy giếng ở ngoài, ánh mắt chỉ ở này đại du quốc trên đất, chưa từng có thể nghĩ đến thế giới này vẫn như cũ phát sinh biến hóa to lớn như buôn cảm khái nói. Hồi ước 10 năm qua từng hình ảnh, hắn rất có cảm khái, thanh châu từ nghèo rất mùng tơi đến hiện tại phú thứ đứng đầu, bọn họ này một đường đi thực sự có chút gian nan. Nay muốn cảm tạ thượng thương ban cho đại du quốc một phục hưng chi quân, nếu như không có bệ hạ, đổi làm bất luận người nào, đại du quốc hôm nay quang cảnh e sợ đều sẽ rất thê thảm. Vì lẽ đó chư vị, muốn bảo vệ đại du quốc liền muốn bảo vệ bệ hạ đặc biệt là các ngươi quân đội có thể muốn chạm đối âm trí triển hưng xương ánh mắt thâm thúy. Ngưu bôn nghe vậy cảnh giác nói, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta ngưu bôn còn có thể mưu phản hay sao? Ngưu tướng quân tính khí vẫn là trước sau như một nóng nảy, bất quá lần này tướng quân đúng là hiểu lầm, ý của ta là thương nhân hội nghị tuy rằng bị diệt, thế nhưng di độc cũng không phải một hai ngày có thể thanh trừ. Này cô dư độc bây giờ nhìn lên không tới nổi mắt. Thế nhưng một ngày nào đó sẽ bạo phát, đương nhiên, này có điều là chính ta suy đoán mà thôi Triển Hương Sương nói rằng. Bà Ngọc Khôn nhìn về phía Triển Hương Sương, khẽ gật đầu, ta ngược lại thật ra tán thành Triển Hương Sương, tạo ra tuy là ngẫu nhiên, thế nhưng đủ để nhìn ra hắn vẫn là thu được rất nhiều thương nhân chống đỡ, đưa ra tư tưởng cũng có rất nhiều người ủng hộ, này đều là di động, hiện tại đại du quốc dân gian tư bản sinh động, thế nhưng bọn họ nhưng cùng triều đình có thiên nhiên mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn luôn có bạo phát thời điểm. Nghiêu Bôn cùng La Quyền liếc mắt nhìn nhau, ý của ngươi là thương nhân hội nghị còn có thể xuất hiện lần nữa, sẽ xuất hiện hay không không ai nói rõ được. Thế nhưng dân gian tư bản cùng triều đình mâu thuẫn nhưng là càng ngày càng nhiều. Thương nhân bản tính trục lợi, trốn thuế lậu thuế, làm giả thụ giả, muốn triều đình lập ra càng nhiều có lợi cho bọn họ kinh thương chính sách đúng là chân thật. Hiện tại đã có thương nhân cùng quan viên địa phương cấu kết, thu được chính sách bất công án lệ xuất hiện, chính như Hoàng thượng từng nói, viên đạn bọc đường có thể so với thật sự đạn pháo lợi hại có thêm. Bang Ngao khôn cảm khái nói: Càng thêm bất đắc dĩ chính là vì Đại Du quốc công thương phổng phính dân gian tư bản lại là không thể ngăn chặn. Dù sao theo hải ngoại thực dân điệu tăng nhanh, có chút triều đình lãng quên gốc là cần những thương nhân này đi lấp bù Dương thường nghiệp cao rộng nói rằng: Có điều Hoàng thượng kỳ thực sớm có phát hiện, thương mại pháp bên trong lũng đoạn pháp chính là vì ách chế dân gian xuất hiện đôi to khó vây tư bản, đồng thời lấy quốc hữu tư bản chủ đạo Đại Du quốc kinh tế, dân gian tư bản là phụ, tránh khỏi dân gian tư bản làm to. Có điều cứ như vậy. Triều đình khó tránh khỏi bị quan trên cùng dân tranh lợi xấu hình tượng, còn nữa, này quốc hữu tư bản cũng là bị hoàng thân quốc thích, trong triều đình quan to thân thiết nắm giữ. phỉ tệ tán thưởng mà liếc nhìn dương thừa nghiệp, cái này dương thừa nghiệp tinh thông công thường, là một nhân tài, hôm nay hắn lời này đúng là vô cùng rõ ràng, trực tiếp điểm ra hiện tại đại du quốc phát triển bên trong không cách nào điều hòa vấn đề. Chí mạng nhất chính là nhắm thẳng vào bị hiện tại quốc hữu tư bản bị hoàng thân quốc thích nắm giữ tình huống. Kỳ thực vấn đề này làm hoàng thân quốc thích một trong hắn đã sớm rõ ràng trong lòng. Này đường sắt ti gia chủ là Bình Dương Công Chúa, dựa vào một đường sắt ti, Bình Dương Công Chúa nhưng là nuôi sống không ít hoàng tộc, có thể nói này Bình Dương Công Chúa ở Đại Du Quốc chính là một nhóm thế lực nhỏ. Ngoài ra, Thanh Châu Ngân Hàng, Thanh Châu Thương Hội cùng với một ít loại cỡ lớn sản nghiệp, đều đang dần dần hình thành lợi ích của chính mình đoàn thể nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn, những này đoàn thể trên căn bản cùng trước đây môn phiệt thế lực không có khác nhau lớn bao nhiêu. Có điều là bình mới trang rượu cũ mà thôi. Hắn tin tưởng, ở không xa tương lai, những ít lợi này đoàn thể tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến triều đình chính sách, quyền quý cái giai tầng này cũng không thể bị tiêu diệt. Mà này chính là hắn tại sao ở phiên vương cuộc chiến, Nam Bắc cuộc chiến bên trong chủ trương lôi kéo hào tộc môn phiệt lấy đạt đến nhanh trong khống chế quốc gia nguyên nhân. Dù sao triều đại thay đổi có điều là họ trương hào tộc đánh đuổi họ lưu hào tộc, bất kể là họ lưu hào tộc vẫn là họ trương hào tộc khác nhau có điều là ở chỗ thu thuế nặng nhẹ mà thôi. Hiện ở đối thoại của bọn họ chính là sắc minh hắn lâu dài tới nay quan niệm đã từng tiêu văn hiên thời đại hào tộc phần lớn mất đi, bây giờ tiêu minh thời đại hào tộc lại đang hình thành. Ở tiêu minh sau khi trăm tuổi, tân quân đăng cơ, đại du quốc lại sẽ hướng đi phương nào. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, chúng ta hiện tại gian khổ chiếm được tất cả chung quy là vì người khác làm gà y, chư vị lần thứ hai thảo luận những này ẩn yêu, không bằng suy nghĩ một hồi thái tử vị trí Đại du quốc có thể hay không lưu danh bách thế, này liền muốn xem hoàng thượng vị nào dòng dõi có thể kế thừa hoàng thượng ý bác, bằng không các ngươi nói có điều là hoa trong gương, trăng trong nước, công giã chẳng mà thôi. Các nghi người nghe vậy giơ ngón tay cái lên, vẫn là phỉ các rất cao minh, này đại du quốc tương lai làm sao? Xem chính là thái tử phẩm tính, bây giờ hoàng thượng ba con trai một nữ, tiêu giật lại là con vợ cả, lại là trưởng tử, cũng nên lập thành thái tử. Cái này, bà Ngọc Khôn cùng cái khác nội các thành viên nhìn thoáng qua nhau. Hắn nói rằng, hoàng thượng vẫn không có đề cập việc này, hay là trong lòng sớm có thì có tính toán. Hiện ở tại chúng ta chủ động đề cập ngược lại là có vẻ có khác dấp tâm. Thái tử chính là quốc căn bản, một ngày thái tử chưa lập, thì lại khó có thể động viên thiên hạ dân tâm. Ngưu tướng quân, la tướng quân, các ngươi nói đúng hay không? Ngưu Bôn cùng La Quyền nhất thời giả bộ hô đồ. La Quyền nói rằng, chúng ta là quân nhân, chính vụ sự tình không dám tham dự. Có điều có một cái, quân đội mãi mãi cũng là nghe hoàng thượng. La Quyền nhẹ nhàng một câu nói nói rõ lập trường của chính mình. Triển Hưng Sương khỏe miệng lộ ra một tia không làm người sát nụ cười, hắn hôm nay đề cập cái đề tài này chính là muốn nghe quân cơ bộ thái độ. La Quyền nói như vậy, bọn họ liền ăn một định tâm hoàn, 10 năm phát triển đại du quốc đi quá nhanh, cho tới rất nhiều vấn đề chưa giải quyết liền quần áo nhẹ ra đi. Hiện tại những vấn đề này từ từ bạo lộ ra, trong đó nghiêm trọng nhất một vấn đề chính là đã từng bị đả kích hào tộc lắp mình biến hóa thành dân gian tư bản. Hiện tại Thanh Châu thương nhân 10 cái có 7 cái là nắm giữ hào tộc bối cảnh, mà đây mới là hắn bước lên cái đề tài này mục đích. Phỉ tể kế sách xác thực để đại du quốc nội loạn cấp tốc bình ổn lại, thế nhưng hiện tại thai hại cũng bạo lộ ra. Đối với giết hào tộc lập nghiệp bọn họ, đối với những này cựu hào tộc vẫn là trong lòng có e rè. Ngược lại, phỉ tể hiện tại nhưng thu được bọn họ ủng hộ, rất nhiều hào tộc bối cảnh thương nhân đối với hắn là cảm kích đái đức, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó đã từng trường an hệ quan chức cũng là chăm chú quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Bây giờ triều đình trên để phỉ tề đảm nhiệm thủ phụ tiếng hô càng ngày càng cao. Chương 970 Tinh giả tư bầu không khí có chút nặng nề. Một trận gió đêm thổi tới khiến người ta không khỏi cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương. Lưu Bôn ngắm nhìn bên ngoài cửa cung đèn đuốc cao rộng nói rằng: chư vị vẫn là về sớm một chút đi. Lưu nào đó tin tưởng hoàng thượng mắt sáng như đuốc, thấy rõ này tiêu tiêu thiên hạ. Mọi người phục hồi tinh thần lại không nhắc lại cùng trước mặt đề tài, từng người cáo từ rời đi. Ngưu buôn cùng La Quyền đi ở phía sau cùng, chờ mọi người rời đi, La Quyền nói rằng, những này quan văn chính là yêu thích đấu đến đấu đi, không trách Hoàng thượng hôm nay đối với lần này hải chiến coi trọng như vậy, vì là chính là để những người này kiểm chế lại, đem càng nhiều tinh lực đặt ở kiến thiết đại du quốc trên. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bà Ngọc Khôn cùng triển hương xương chờ người là theo Hoàng thượng đánh người trong thiên hạ, bọn họ tự nhận là nắm giữ phần lớn quyền lợi là chuyện đương nhiên phỉ tể chờ người là người đến sau, chúng quy không có bồi tiếp hoàng thượng vượt qua gian nan nhất thời kỳ, vì lẽ đó bọn họ cho rằng bang này cựu thần không nên được nhiều như vậy, mà những kia cựu thần rồi hướng bàng ngọc khôn bọn họ lòng mang kiên kỵ, vì lẽ đó hoàng thượng đăng cơ tới nay, tuy có, có hoàng thượng đẻ lên, bọn họ chặt chẽ hợp tác nhưng trước sau không cách nào dung hợp lại cùng nhau như buôn đang ở cùng ngoại, tự nhiên nhìn ra rất thấu triệt. La Quyền Khẽ gật đầu một cái, hừng, là đạo lý này, Có điều những này quan văn bất kể là ở minh quân vẫn là hôn quân cầm quyền thời điểm đều là yêu thích đấu đến đấu đi, không cái gì quan trọng, chúng ta vẫn là không muốn đi để ý tới chính là. Nói cực kỳ như buôn cười to hướng mình phủ đệ đi đến. Kỳ thực xảo quy xảo, thế nhưng mỗi người bọn họ trong lòng đều có một cây cân, hiện tại đại du quốc phát triển không ngừng, là ở đi lên, có tiêu minh ở, ai cũng không thể lật lên cái gì bằng nước. Cho tới triều đình trên bởi vì chính kiến không giống dẫn đến cái vã cũng là bình thường. Một ít quyền lực tranh cướp cũng là bình thường, dù sao quan chức tâm đều là thị trường, đều có tình cảm mình cùng dục vọng. Mọi người rời đi đồng thời, tiêu minh trở lại tẩm điện, lúc này Phỉ Nguyệt Nhi đã ngủ, mà tiêu giật bởi vì đã 7 tuổi từ lâu tách ra khỏi bọn họ ở lại, do trong cung ma ma đơn độc chăm sóc. Không có quấy giày Phỉ Nguyệt Nhi, tiêu minh đi tới tẩm ngoài điện chết chính đường bên trong ngồi xuống, để cung nữ nhen lửa ngọn nến. Hắn nhưng là cầm lấy bút máy thuần thục ghi chép khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tri thức. Địch Khắc miêu tả anh quốc sắc thực để hắn có chút bất ngờ. Hôm nay hắn cùng mọi người nói về thời điểm cố ý quên một yếu tố, cái kia chính là địch Khắc từng nói anh quốc bí mật liên hợp tham gia hiện ở nước Anh khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hơn nữa cái này liên hợp còn mang đến một chút tinh anh nhân tài, những người này mới đều là liên hợp thành viên, đến từ Âu châu các nơi. Chính là bởi vì cái này liên hợp trợ giúp, anh quốc nghiệm chứng các hạng kỹ thuật tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Đối với bí mật này, liên hợp hắn đã nghe qua hai lần. Một lần tin tức tự Đăng Châu, một lần tin tức tự hắn tấn công Nam Phương thời điểm. Kết hợp hiện đại liên quan với cái này liên hợp các loại thần bí truyền thuyết, hắn có lý do lo lắng thế giới này bí mật liên hợp, dù sao tạo ra đều gia nhập trong đó, hắn rất khó xác định có hay không ở Đại Du Quốc còn có cái này liên hợp bí mật thành viên. Nếu như có, này đối với hắn mà nói chính là một cái phiên phức, vì lẽ đó ở Nam Phương chiến tranh sau khi kết thúc, hắn vẫn để mật vệ tra xét, thế nhưng thành quả rất ít. Kết quả này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, cũng là cái tin tức xấu, cũng may với khả năng bí mật liên hợp ở Đại Du Quốc thẩm thấu khả năng không tiến triển chút nào, xấu chính là ở khả năng thẩm thấu quá lợi hại, mật vệ cũng không có chỗ ra tay. Đối với không cách nào khống chế đổ vật luôn luôn là làm người bất an, vì lẽ đó hắn hiện tại bức thiết hy vọng Đại Du Quốc ở khoa học kỹ thuật trên tiến thêm một bước, lại cùng Âu Châu kéo dài càng to lớn hơn trên lệnh, đặc biệt là điện lực xuất hiện ra sau. Cận đại rất nhiều nương theo điện lực xuất hiện sự vụ cũng nên tùy theo xuất hiện, đã như thế, đại du quốc mới có thể xem như là tiến vào điện lực thời đại. Cùng với đối ứng, còn có động cơ đốt trong, điện lực xuất hiện để quy mô lớn sinh sản dầu mạ tuốt, sang trở thành khả năng, có dầu mạ tuốt, sang bên trong gas mới có ngọn nguồn động lực. Chính vì như thế, điện lực cùng bên trong gas là hỗ trợ lẫn nhau, cái này cũng là tại sao hắn biết rõ bên trong gas kết cấu không phải rất phức tạp cũng không có sớm nghiên cứu phát minh nguyên nhân. Dù sao sản xuất ra cũng chỉ có thể làm cái trang trí. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Địa lực có, phía dưới chính là đánh hạ tinh luyện dầu mạ tuột cùng sang vấn đề, mà điều này cần lục thông giải quyết một loạt vấn đề. Ngoài ra, hắn liền muốn giải quyết dầu mỏ khởi nguồn vấn đề, mà cái này mới là hắn khá là đau đầu vấn đề. Đến từ hiện đại, hắn biết rõ đại du quốc dầu mỏ tài nguyên thiếu thốn, chỉ có mấy chô bánh quẩy khai thác độ khó cũng rất lớn, lấy đại du quốc hiện tại trình độ là khai thác không ra. Hơn nữa hắn cũng không vui khai thác, bởi vì hắn hiện đang thi hành chính sách là từ hải ngoại cướp đoạt tài nguyên, bảo lưu quốc nội khoáng sản tài nguyên. Cơ ở đây, hiện tại triều đình cổ vũ thương nhân đi tới Triều Tiên, nước Nhật chờ địa khai thác vùng mỏ, đánh hạ Philippines sau khi, hắn còn muốn phát động thương nhân đi tới Philippines thậm chí là ốc sở chây lia lấy quạng, đem nước ngoài khoáng sản quần quần không ngừng vận đến đại du quốc. Cho tới dùng mãi không hết vùng mỏ yêu cầu của hắn là dùng để điền hải tạo lục. Vì lẽ đó... Dầu mỏ loại này khan hiếm đủ vật hắn liền càng sẽ không ở quốc nội khai thác. Mục tiêu của hắn một cách tự nhiên tìm đến phía ột mạn đế quốc. Đế quốc này hiện tại nhưng là sở hữu trên thế giới quý giá nhất của cải mà không tự biết. Thừa cơ hội này, dùng công nghiệp phẩm thậm chí súng đạn đổi lấy dầu mỏ sẽ là cái không sai chuyện làm ăn. ột mạn đế quốc không chỉ có cùng Âu Châu không hợp nhau, tương tự đối với Sa Hoàng cùng Kim Trướng Hán Quốc cũng không hợp nhau. Lợi dụng thứ khổng lồ này lại cho Âu Châu thêm một chút phiền toái hắn là tình nguyện. đương nhiên. Hắn quan trọng nhất mục đích vẫn là dầu mỏ, ở trên mảnh đất này mỏ dầu địa chất kết cấu đơn giản, mỏ dầu tự phun tỉnh là thái độ bình thường. Đơn giản tới nói chính là đánh mũi khoan đến tầng dầu, dầu mỏ sẽ từ miệng giếng chính mình phun ra ngoài, thu được hết sức dễ dàng. Hắn hiện tại viết chính là liên quan với dầu mỏ khai thác tri thức, cùng với bên trong gas tri thức, hai thứ này kỹ thuật sẽ cho đại du quốc vận tải nghiệp mang đến biến hóa long trời lở đất. Có điều trước lúc này hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, chiếm lĩnh 5 dương. Các đoạt người Pháp cùng người nước Anh ở đường hàng không trên thành lập cứ điểm, quá trình này không cách nào một lần là xong, khả năng cần thời gian không ngắn nữa. Mà trong khoảng thời gian này hóa đá công nghiệp hệ thống cùng bên trong gas kỹ thuật thành lập cũng có thể đồng thời tiến hành, cũng không phải cần nôn nóng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, tiêu minh đưa mắt tìm đến phía Nam Dương, hiện tại không biết nhạc vân đạt được cái gì thành cựu. Mã lục giáp. Hải quân lục chiến đội chính đang lưu thần dẫn dắt đi thừa dịp bóng đêm leo lên bãi biển. Dọc theo con đường này, bọn họ không có được đến bất luận sự chống cự nào. Liên hợp hạm đội hành động để mã lục giáp Anh quốc binh sĩ hoàn toàn quên khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới vẫn hạm đội khổng lồ sẽ nhân màn đêm đến mã lục giáp. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lưu thần bắt chuyện binh sĩ xuyên qua bãi biển tiến vào Bình Nguyên. Ở trước mặt bọn họ là người nước Anh tỉ mỉ cấu tạo pháo đài. Hiện ở tại bọn hắn muốn đoạt lấy những này pháo đài. Trường 971, mã sáu giáp. Tây đuốc ánh sáng chập chờn bên trong, nhạc vân chuyên chú nhìn địa đồ. Hiện ở tại bọn hắn chuẩn bị công chiếm khu vực tên ở mã đến ngữ bên trong gọi sư thành, đã từng lệ thuộc mã lục giáp Xu Đăng Tô Đan Vương Quốc, 30 năm trước, người nước Anh đi tới nơi này sau khi chiếm lĩnh nơi đây, đã khống chế châu Á đường hàng không biết hầu, đồng thời bọn họ cho nơi này một tên tên, gọi tân Gia Phà, cũng xưng tinh thành hoặc là tinh châu. Tướng quân, Nhu Phật Eo Biển đã bị chúng ta phong tỏa, nơi này đã thành một tòa đảo biệt lập, Bất cứ lúc nào có thể phát động tiến công lưu thần nói rằng, ở Tân Gia Pha bắc phương một cái xuyên qua eo biển, cái này eo biển đem Nhu Phật quốc cùng Tân Gia Pha hoàn toàn cách ly, nghiêm ngặt điệu tới nói, cái này Tân Gia Pha là trên biển một khối độc lập hòn đảo. Ở tiến công trước bọn họ tỉ mỉ phân tích Tân Gia Pha tình huống, lại hướng về nơi này, người Hoa hiểu rõ một chút tin tức. Tổng hợp cân nhắc bên dưới, bọn họ quyết định từ Nhu Phật eo biển bờ phía nam đổ bộ, từ nam hướng bắc vẫn đánh tới Tân Gia Pha eo biển, chiết để khống chế nơi này. Bởi vì khả năng là xuất phát từ đối với nhu Phật quốc tự tin, người nước anh tử ở nhu Phật một bên bố trí ngạn phòng pháo rất ít. Tiến công, trước hừng đông sáng bắt nơi này. Nhạc vân lạnh lùng nói, vì khống chế này điều trọng yếu thủy đạo, bọn họ đi ngang qua gần như 2.000 km, ở trên biển ăn được rồi vị đắng. Vâng, tướng quân lưu thần đáp một tiếng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hải quân lục chiến đội binh lính hướng về ở vào hải đảo Trung ương Tân Gia pha thành trí xung tới.